t r ư ơ n g ba trăm hai mươi ba nguyên tịch lần này bạch tiên h thành cũng không có đang gọi hắn câm miệng mà là yên lặng đứng trước mặt hắn bản liền bày hắn mới vừa viết nguyên sang nguyên tiêu tương quan hiện đại thơ nếu cố tài tử không có linh cảm vậy chúng ta cũng sẽ không ép bách chỉ là hy vọng sau đó không nên nói nữa cái gì hiện đại thơ không bằng thơ cổ lời nói bạch tiên h thành lạnh nhạt nói cả người thật giống một cái cao ngạo diều hâu cố chi nam t o mày nhìn cái tia tây trang màu đen người nhìn lại một chút bạch tiên h thành người này cùng lưu dung không phải không khác nhau sao làm sao lưu dung có thể bị chính mình kích tướng liền thái quá Thơ từ h i đến đến đỗ quang dự cùng toàn hội trưởng còn có lý hội trưởng cũng yên tích nhìn sắc mà không có bất kỳ biến hóa nào bọn họ tự nhiên không thể hạ tràng người ta hội trưởng đều không có đến này không thích hợp coi như là một hồi giáo hơn đi bọn họ cũng nhìn thấy cô chi nam không có thắng thua dục vọng huống chi thơ tử vốn là không nên khá là đỗ quang dự rất tán thành câu nói này vậy cứ như thế đi lần này nguyên tiêu thơ tử thu thập giao lưu là hiện đại thơ hiệp hội đặc sắc chúng ta sẽ đem đêm nay thu thập sở hữu thơ tử lên tiến hành truyền thông lộ ra ánh sáng để càng nhiều người biết đỗ quang dự cười nói hoàn toàn không có bởi vì hiện đại thơ hiệp hội người khiêu khích mà tức giận hắn đều sống hơn nửa đời người những người trẻ tuổi này cái gì tư tưởng hắn cái gì tư tưởng không đến khả năng so sánh không phải nên nhìn giáo tài không chắc chúng ta bạch ca bài này nguyên tiêu cũng có thể đi vào giáo tài đây hiện đại thơ hiệp hội người bên kia cũng có chút đắc ý vênh báo có người trực tiếp cười nhạo nói câu nói này vừa ra bạch thiên thành liền biết chuyện xấu hiện đại thơ không phải là không thể tiến vào chân chính ưu tú hiện đại thơ tiến vào giáo tài cũng không í t hắn nhìn thấy trước kia hòa thuận đố quan g dự ánh mắt một hồi liền không đúng cảm giác như là xem xỏa bị như thế nhìn nói chuyện người kia người kia xúc r i ụ t cổ nhưng còn tranh luận nói cái kia không đạo lý thơ cổ có thể đi vào hiện đại thơ không thể vào đúng không chi nam hiểu rõ đố quan dự nhàn nhạt nói một câu cố chi nam thở dài cái này n g ắ ngơ vẫn là cần muốn hắn đem chứa xong ta có thể nhìn ngươi viết thơ sao bạch thiên thành s ừ n g sốt một chút không biết cố chi nam tại sao đột nhiên đi ra nhưng hắn vẫn gật đầu đem vị trí nhừng ra cố chi nam ở ánh mắt của mọi người dưới đi tới trước kia hiện đại thơ hiệp hội bên kia ở trước kia bạch thiên thành đứng vị trí vớt cầm nhìn hắn bài này hiện đại thơ nguyên tiêu toàn trường bầu không khí đọc lại thơ từ hiệp hội người đều nắm chặt nắm đấm hy vọng cố chi nam đột nhiên đến một câu linh cảm đến rồi hiện đại thơ hiệp hội người nhưng là có người có xem thường có người có hiếu kỳ bạch thiên thành nhưng là không rõ hắn không biết cố chi nam tại sao muốn xem chính mình thơ hắn lẽ nào muốn đem hắn thơ viết thành thơ cổ sao liệu d cố chi nam còn đang chăm chú nhìn nhưng lên tiếng đứng ở lý hội trưởng bên người lưu dũng không hiểu nói a a cái gì đi cho chi nam m ả i mực hai hàng lý hội trưởng tại chỗ đã nghĩ một cất quá khứ làm sao tình cảnh quá lớn nhịn xuống chí chuyên đi giúp phô dây xuyến toàn hội trưởng lạnh nhạt nói toàn chí chuyên g ậ t g ù cùng lưu dũng muốn so với toàn chí chuyên hiểu rõ cô chi nam sự t ì n h so với hắn nhiều quá nhiều rồi dù sao đỗ quang dự nói với toàn hội trưởng hắn liền có thể biết hắn biết hắn cùng cố chi nam trên lệnh h ư n g câu đã sớm không có tâm tư chờ toàn chí chuyên nói một câu rồi cố chi nam mới ngẩng đầu lên quay về bạch thiên thành cười cười nhớ n g ư ơ i phúc ta có một điểm linh cảm nhìn lại hai chữ dùng không sai ta rất chờ mong bạch thiên thành cũng cười cười hắn xác thực muốn kiến thức một hồi cố chi nam thơ cái kêu ba đầu thơ hắn cũng từng đọc đúng là hiếm c ó thơ hay có thể vào giáo tài không kỳ quái chỉ là chưa từng thấy người khác trước hiện thành quá bạch thiên thành bao nhiêu là có chút k h ô n g phục tiếng t â m có thể thổi ra nhưng tài hoa không được ta nói n g ư ơ i viết ta sẽ không v i ế t bút lâu tự cố chi nam đi đến toàn chí chuyên trước mặt nhìn mài mực lưu dũng lại nhìn toàn chí chuyên cuối cùng vẫn là nói với toàn chí chuyên à, ta bút lông chữ viết cũng không tốt một mình ngươi thơ từ thế ra ngươi sẽ không viết bút lông tự cố chi nam kinh ngạc gặp một điểm nhưng không tinh thông trường hợp này mất mặt rất lớn toàn trí chuyên lung tùng nói cố chi nam không nói gì nhìn về phía lưu dũng hắn xúc r i ụ c cổ ta cũng sẽ không cam hợp hai ngươi liền hẳn ả gặp chúc rượu ba người lập tức lăng ở nơi nào không biết được làm thế nào lưu lão gia tử ngươi tới một hồi cố chi nam đột nhiên nhớ tới một cái trọng đại giá trị sử dụng công cụ người con mắt tỏa sáng nhìn lưu niệm sở dĩ không gọi cái tia trương hội trưởng là cố chi nam cảm giác mình không có cái tiền mặt lưu niệm cũng với người khác như thế hiếu kỳ nhìn cố chi nam lúc này nghe được hắn gọi mình đi tới làm sao lão r a từ bút lông tự tiểu tử khâm phục vô cùng muốn chứng kiến hào quang vì lẽ đó ta nghĩ cố chi nam cười h ắ t h ắ t nói lưu niệm lường hắn một cái cũng không có cách nào cầm lấy bút lông tiểu tử ngươi định n ọ n càng ngày càng tinh xảo ngươi căn bản cũng không có xem qua ta bút lông tự có điều cũng được nếu như bài thơ này là thơ hay ta thành t i ể u cái thứ nhất viết ra g ư i cũng coi như theo lưu danh đỗ quang dự mọi người nhìn đột nhiên cầm lấy bút lông lưu niệm sao có thể không biết lao già này đi làm tay bút đi tới liền có chút tức cao ý nghĩ của bọn họ cũng cùng lưu niệm như thế nếu như cố chi nam thơ còn cùng phía trước ba đầu như thế nổi danh thành tựu cái thứ nhất chính thức viết ở tuyên truyền trên người cũng coi như là theo nổi danh cố chi nam ho một tiếng trong lòng nhưng là nghĩ một bóng người đáng tiếc nàng hiện tại không ở không phải vậy trực tiếp trang một làn sóng không chắc liền có thể ba một cái cứ theo đà này hôn một cái trốn nửa ngày khi nào mới có thể bình thường thơ tên thanh ngọc án nguyên tịch cố chi nam thanh em không lớn nhưng rõ ràng chuyển tới người ở chỗ này trong thay rõ ràng nhất là mấy m lưu niệm hắn trực tiếp múa bút viết xuống một bút mà xuống có thể thấy được thông thạo thủ pháp đông phong dạ phóng hoa thiên thụ canh suy lạc t i n h như vũ cố chi nam tiếp tục chậm rãi mở miệng còn nhìn kỹ lưu niệm thư pháp nhìn có sai lầm hay không tự sự thực chứng minh là hắn cả nghĩ quá rồi chỉ có hắn nói sai lưu niệm không thể gặp sai ý mà này mở miệng hai câu trực tiếp liền để ở đây hiểu việc người rơi vào một bộ ý cảnh bên trong Tiếu ngữ doanh doanh á một hương khứ. m hơi niệm xong này vài câu lưu niệm múa bút như mưa căn bản không có ngừng lại cơ hội hắn viết xong sau cảm thắn cô chi nam câu thơ ở hắn viết quá trình cũng đã như là hoàn chỉnh trải nghiệm một phen lễ hội lồng đèn miêu tả một bộ hoàn mỹ nguyên tiêu cảnh tượng đỗ quang dự mấy người cũng cảm nhận được cô chi nam miêu tả nguyên tiêu cảnh tượng hoa đăng ngàn thụ đèn đ u ố c như sao vũ còn có mặt trăng trang phục trang phục mỹ nhân nguyên tiêu biểu diễn tiết mục ngư lăng vũ như thơ như họa tiểu từ này vẫn đúng là mẹ kiếp hiệu được l ã n mạ bạch ngọc thành mặc dù là hiện đại thơ hiệp hội nhưng hắn thơ cổ gốc gác tự nhiên cũng sẽ không kém lập tức cũng có thể tưởng tượng đến cô chi nam miêu tả cái kia một bộ rầm rộ cảnh tượng chỉ là hắn không phải nói chính mình nhìn lại hai chữ dùng tốt sao thế vì sao đỗ quang dự mấy người cũng nhìn cô chi nam hắn thật giống cô ý dừng lại mặt sau nên còn có cô chi nam nhìn mọi người trên mặt mang theo ý cười n h ạ t nhạt cuối cùng rơi vào giấy xuyến cuối cùng trên chân mày ôn u hắn nhẹ giọng nói chúng lý tầm tha thiên bắt độ mạch nhiên hồi thủ na nhân khắc tại đang hỏa lan sang sử chương ba trăm hai mươi bốn thơ không cao thấp cuối cùng hai câu trực tiếp thăng hoa toàn bộ chủ đề tất cả mọi người hiện tại chỗ lập tức đều dùng các loại không giống nhau ánh mắt nhìn cố chi nam hắn chắp tay sau lưng thật lòng nhìn lưu niệm ở phía trên múa bút viết xuống cuối cùng này hai câu trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười được vẫn là yêu thơ như mạng đố quang dự một tiếng trung khí mười phần họ hét hắn trực tiếp liền hai bước vượt lại đây biểu hiện phấn chấn nhìn giấy xuyến trên bút mực chưa khô cạn chữ viết tự tự rõ ràng tự tự ấn vào đầu góc người khác cũng đều dồn dập dâng lên trên thơ tự hiệp hội mọi người xiết chặt nắm đấm chậm rãi bưng ra bởi vì bọn họ nhìn thấy hiện đại thơ được vừa xem hi tại sao muốn bức cô chi nam ra t a y đây thơ t ử hiệp hội người dồn dập cười nhạo người này tuổi với bọn hắn không xê xích bao nhiêu cũng đã là bọn họ thơ t ử hiệp hội danh dự phó hội trưởng bọn họ vừa mới bắt đầu cũng là khưng phục nhưng cô chi nam một lần đều chưa có tới thơ t ử hiệp hội bọn họ có ý kiến cũng không có cách nào chỉ là lần này bọn họ chịu phục thậm chí sau khi trở về khả năng còn muốn với người khác nói đem phó tự lấy xuống để hắn làm chính bạch tiểu h i u tới xem một chút trương hội trưởng mỉm cười nhìn bạch ngọc thành hắn vẫn luôn là cùng sự lão đứng ở chính giữa lập trường còn muốn những người vẫn đang xem kịch hắn h i ệ p hội người cũng là trung gian l Trận này hiện đại thơ đối với cổ đại thơ so sánh hiện tại có kết quả nhưng ở tràng mấy ông lão bao quát cô chi nam trong lòng đều là cho rằng hai cái thi phái là không tồn tại so sánh vẫn là câu nói kia bản thân lưu phái liền không giống nhau một loại là từ xưa tiên hiển tới nay liền lưu giữ vì lẽ đó hiện tại bọn họ mới có thể đọc mới có thể tiếp tục lĩnh n g ộ ý cảnh như thế kia mới có thể tiếp tục sáng tác mà hiện đại thơ bản thân liền là một loại mới phát bạch thoại văn thơ có thể tồn tại nhiều loại không giống nhau ý cảnh hình thức tự do nội hàm môn phỏng ý tưởng kinh doanh chùm với tu tử thơ cổ yêu thích tinh giản dùng ít nhất văn tự biểu đạt nhiều nhất nội dung mà hiện đại thơ yêu thích đem đơn giản nội dung miêu tả đất nhiều dạng hóa đa nguyên hóa đa tình hóa bạch ngọc thành cười khổ lắc đầu một cái đối với cố chi nam r ỗ i ra n g ộ n cái c h ă m nghe không bằng một thấy cố tài tử danh hiệu ta chịu thua ta bài thơ này c ù n g ngươi không thể so sánh cố chi nam mỉm cười nói ta nói rồi thơ là không có so sánh ngươi nếu như vẫn muốn theo người ta so với tài thơ chẳng bằng chuyên tâm nghiên cứu một hồi làm sao đem hiện đại thơ phát dương còn lại đem người tới nhà nhấc lên hiện đại thơ cũng có thể nhớ lại một người tên là bạch ngọc thành người làm công hiến cố chi nam nói xong đi đến bạch ngọc thành trước mặt đưa tay ra cố chi nam bạch ngọc thành sửng sốt một chút nhìn cố chi nam khuôn mặt thanh tú có chút xấu hổ đỏ mặt hắn đưa tay ra cùng cố chi nam nắm tại đồng thời bạch ngọc thành tính cách của ngươi ta so với không được ta lần này là thật sự chịu phục ý tứ là mới vừa rồi không có hoàn toàn chịu phục cố chi nam kinh ngạc nói ha ha ha đỗ quang dự mọi người nhìn cố chi nam là càng xem càng thỏa mãn cái này náo ngơ đều là có thể để bọn họ an lòng trang trang bức không hề cảm giác quái lạ đỗ quang dự bắt đầu chỉ là nghi vấn hỏi một chút cô chi nam Muốn hỏi hắn có phải là thật hay không không có linh cảm không nghĩ đến hắn thật sự cho làm sao một cái vui mừng thật lớn bài thơ này như thế có thể vào giáo tài chỉ bằng cuối cùng hai câu điểm tình bút tiểu t ử này quả thực q u á i vật hắn một người hiện đại dĩ nhiên đem cổ đại nguyên tiêu bầu không khí miêu tả giống y như thật phía sau trở lại một cái đại thăng hoa toàn hội trưởng ánh mắt hừng hực mặt sau hướng về bộ giáo dục xin đi từ từ đi lưu lại đem giấy xuyến mang về thơ từ hiệp hội sao chép một phần hạ xuống lý hội trưởng cũng rất vui vẻ nhìn này một phần g i y xuyến đáng tiếc ngày hôm nay là tự chúng ta tổ chức giao lưu hội không có xin mời phóng viên nếu không đêm nay trực tiếp để bọn họ truyền thông đưa tin một hồi cũng coi như là vì cái này lễ hội lồng đèn tiêm một bút phải nhớ người làm chi đỗ quang dự bất mãn những phóng viên kia chỉ có thể thêm mắm giảm mối không chắc đến một câu thơ cổ cùng hiện đại thơ đại chiến cuối cùng thắng bại càn g lạ tự chúng ta cũng có thể đưa tin lưu lại đ ê m đêm nay thu thập thơ từ đều tập trung một hồi mang về thơ từ hiệp hội tự chúng ta đưa tin đem chi nam bài này thành ngọc á n nguyên tịch còn có bạch tiểu hữu nguyên tiêu đều phóng tới thơ từ các bên trong cố chi nam yên lặng nhìn tất cả những thứ này đoàn người từng cái từng cái đi đến xem xét g i ấ y xuyến trên câu thơ mỗi người ánh mắt đều hiện ra quang hắn cũng có chút ý cười thư sinh khí phách hy vọng t â n lao đừng tiếp tục trong mộng làm hắn cái này là thật đánh không lại làm sao phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh cố chi nam cao mày tên mập mạp chết bầm này rốt cục chịu xuất hiện ngươi chạy đi nơi nào phát cúng lợn cố chi nam nữ khí không tốt chính là cái này ngáo ngơ đánh gây chính mình cùng chủ nhà đại nhân điện thoại đem mình hô trở về mạnh mẽ trang bị không chắc trong mộng thêm nữa một thành viên dũng tướng lại cảnh mình cười hì hì nghe nhạc đi tới a hạ an ca này hai bài ca đem ta nghe khóc lão tử thanh xuân a lão tử mối tình đầu a ngươi mối tình đầu ở hoa quốc tinh giải trí hiện tại là tám giờ tối không chắc không ở nói không chắc đang l â y động cố chi nam lạnh n h ạ t nói yêu thích mối tình đầu liền ăn nhiều rau xanh thảo ngươi có thể hay không không muốn để rau xanh gờ xin loài chim gì không có chuyện gì chữ cảm cố chi nam cười nói hắn hiện tại cũng là chỉ có thể vài câu tiếng anh ca đúng là nghe qua rất nhiều được lợi từ nguyên cố chi nam chi thức dự trữ tên tiểu tử này dĩ nhiên thi quá tiếng anh cấp bốn thật hắn ả nhân tài lại cảnh minh hoài nghi liếc mắt nhìn cố chi nam mới nhìn cách đó không xa tụ tập người toàn chất thành một đống hắn có chút ngạc nhiên làm sao gọi ngươi trở về giải quyết sự tình cố chi nam khinh bị liếc mắt nhìn lại cảnh minh người cho rằng đây vì lẽ đó ngươi lại làm một bài thơ sẽ không làm thơ cố chi nam hiểu sơ thân trang bị danh tử hiểu sơ lại cảnh minh rất có một phen lĩnh nộ g gật g h ù sau đó lao tử đóng phim điện ảnh cũng phải nói hiểu sơ hắn nói xong câu này sau có chút lưng phấn đắp cố chi nam vai hạ an ca yabum gặp gỡ đã lên tới ca khúc mới bảng thứ tư Nón、nửa ó n cũng như thế theo sát sau nửa ngày a anh em hắn đây à không phải thiên hậu tư chất người kiếm lời phiên tìm một cái tương lai thiên hậu làm bạn gái thành tích này lúc trước chỉ có vương triều giải trí vương ngự yên làm được nhưng nàng chỉ là một ca khúc đi đến hạ an ca là hai thủ quá bất hợp lý coi như tinh quang h ấ u ngu bán thế nào lực tuyên truyền cũng không thể có thể khống chế khổng l ộ như vậy đám người đi mua eo bùn chỉ có khả năng là hạ an ca eo bùn quá hừng hực xúc động quá nhiều người tâm mới sẽ biến thành như vậy còn nhớ cái tội phạm kỳ phi sao lại cảnh mình cười xấu xa nói cố chi nam gật gù làm sao không nhớ rõ không cảm tình một trong nhân vật c làm sao nhắc lên nàng không muốn ăn cơm lại cảnh minh buồn nôn v ô v ô tay sau đó cười to nói nàng eo bung ô tuyên bố bốn ngày hoa tinh truyền thông phí đại lực tuyên truyền thậm chí hai ngày trước trả lại hơ o sợ miễn cưỡng đến ca khúc mới bảng thứ tư hiện tại bị hạ an ca trực tiếp quăng x u ố n g đến rồi liền quăng hai lần chạy thứ sáu đi tới thoải mái lại cảnh minh nộ v ô tay lúc trước hai nữ nhân kia làm sao buồn nôn cố chi nam hắn nhưng là nhớ tới rất rõ ràng cũng chính là không có cơ hội có cơ hội hắn nhất định phải vô tận trào phúng cô chi nam trên mặt cũng xuất hiện một vệt ý cười phạm kỳ phỉ phát eo bum hắn không biết người như thế sự tình vẫn chưa tới hắn quan tâm chỉ là không nghĩ đến chủ nhà đại nhân lần này eo bum làm sao mánh trả giá chân tình đều sẽ không kém buổi tối hơn chín h cùng đố quang dự mọi người ăn một bữa cơm tối lại bị ép giải thích một làn sóng phân tích một làn sóng câu thơ ý tứ đại gia lẫn nhau định nọt một làn sóng cùng hiện đại thơ hiệp hội bạch ngọc thành cũng lẫn nhau lưu một làn sóng hào cảm đại gia từng người rời đi chỉ là đố quang dự nói với cô chi nam h ắ n bài h á t n à vào y sát xuất cao muốn tiến muốn cao g i tài, á o h ắ ngày trở lại sửa s a n một chút, t gặp xin người xin r cố ũ n cùng g Hoa chi nam cũng không có ý kiến thơ đều viết ra không mở rộng cũng có lỗi với t â n lão chỉ là vào giáo tài cố chi nam liền cảm thấy vẫn là chậm rãi nếu không thì hắn cũng bị hoa quốc học sinh yêu chết rồi đây là một chương đúng giờ chương ba trăm hai mươi lăm đều ở v ớ khách sạn trên đường cố chi nam vẫn là theo lưu nhậm xe dù sao hắn chủ cách hàng cầu truyền thông cho cô chi nam tìm khách sạn không phải rất xa sứ thanh hoa ngày mai tuyên bố đoạn thứ hai báo trước ngày hôm nay hiệu quả ngoài ý m u ố n mặc dù là biểu lộ ra quyết tâm động một điểm tay chân nhưng nếu như không có người chống đỡ lời nói cũng không thể vững vàng duy trì ở danh sách tìm kiếm nhiều đ ệ nhất lưu niệm cười nói vừa nãy nhận được trương khâu điện thoại nói rất nhiều người đều ở thúc cờ cờ tờ vờ nhanh lên một chút truyền phát tin này cấp bậc sứ thanh hoa tiết mục bọn họ nhìn báo trước cũng không nhịn được nhắn lại người đã không thể đếm hết được tất cả đều là chờ mong cùng thúc Bên n t r o lưu a y chủ niệm tiếp tục nói đối với cố chi nam tràn ngập tự tin tối hôm nay hắn một câu đống nhiên nhìn lại người tiết nhưng ở đèn đuốc giã rời nơi suýt chút nữa pha hắn phòng thủ hắn đã nói với trường câu quá có thể khẩn cấp thêm thu hai câu này đi vào đoạn ngắn bên trong sứ thanh hoa chọn dùng cố sự cũng tương đối nhiều có thể dùng hơn nữa bọn họ cũng không phải chỉ thu sứ thanh hoa chỉ là sứ thanh hoa tiếng tăm khá lớn tiết mục gọi sứ thanh hoa cố chi nam cũng đang xem điện thoại di động chỉ là sự chú ý của hắn điểm ở chủ nhà đại nhân ấy bô bên trong họ o sẽ ập nàng đã lên tới thứ ba đem lễ hội lồng đèn khắp nơi chúc mừng nhiệt độ đánh xuống đến dù sao nguyên tiêu đã muốn qua đi người thứ hai như cũng là hoa quốc tinh giải trí lộ cao trì điện ảnh ma đô cố chi nam nhìn một chút rất ra sức t r u n g quanh tuyên truyền mỗi cái thành thị cấp một đều đi tới một lần diễn viên chính việt mần cùng cái tia tiểu thị tươi càng ra sức còn có lại cảnh minh mới diễn nữ số hai vừa là đạo diễn lại là nữ hai không biết được sẽ là cái gì hiệu quả cố chi nam không dám coi thường nhưng cũng không nghĩ tới nhiều chú ý chiếu lại cảnh minh nói bọn họ hiện tại không nghĩ tới khá là chỉ là muốn an ổn chiếu phim cầm lại tiền vốn tốt nhất tiểu kiếm một cái làm ít tiền thay đổi bán hàng đa cấp hoàn cảnh nhắc không làm công hoàn cảnh ngày mai đoạn thứ hai sứ thanh hoa tiết mục báo trước n g ư ờ i ca khúc sẽ xuất hiện một đoạn ngắn số hai mươi tám cuối cùng một đoạn n g ư ờ i tiếng ca sẽ xuất hiện chính là câu nói kia trời xanh sắc chờ cơn mưa phùn như ta đang chờ đợi nàng lưu niệm đem cố chi nam bọn họ đưa đến khách sạn hô một cái tiểu hỏa đến giúp lái xe trở lại đi mau thời điểm quay cửa kính xe xuống đối với cô chi nam cười nói hàng cầu sẽ không bỏ qua người thần thoại kịch bản rất tốt bọn họ không muốn lời nói cờ cờ tờ vơ nhận bản thân cờ cờ tờ vơ chính là có ý đập loại này nên hợp người trẻ tuổi đề tài phim truyền hình chỉ là cùng hàng cầu hợp tác q u e y lên rồi cô chi nam có chút bất ngờ hắn ngày hôm nay bậy bồ nêu ý chính chúng đi rồi cho tới hàng cầu bên kia hợp tác hắn không có bao nhiêu thời gian đợi ở kinh đô đợi được số h a nếu như không có kết quả hắn liền sẽ đi đến cầm lại kịch bản cùng ca khúc cùng cờ tờ hợp p h á c phim truyền hình chờ ò n l tự r nhiên giải trí ổn định lại cố chi nam muốn biệt cái này lộn thực đưa không đi chợ sáng liền muốn hắn bán hàng đa cấp ra thị trường nghĩ đến liền muốn làm cố chi nam nhìn đồng hồ mười một h đêm cái điểm này chủ nhà đại nhân sẽ không có ngủ đi cố chi nam đi ra sân thượng lấy điện thoại di động ra quay đầu lại liếc mắt nhìn mắt k h á c trên một cái giường lại cảnh minh gian phòng rất lớn vì lẽ đó đem sân thượng cửa kính kéo lên hoàn toàn có thể cách đâm h ẹ ệ chặt video vang lên mấy chục giây chuẩn bị tiếp cận một phút thời điểm mới bị nhận được hình ảnh xuất hiện khuôn mặt thanh tú có vẻ rất lười quyện âm thanh cũng lại quyện vô cùng nàng thậm chí ngay cả con mắt đều không có mở chỉ là m ị một cái khe chủ nhà đại nhân chào buổi tối a cố chi nam nhìn thấy chủ nhà đại nhân xem cái mèo nhỏ lười như thế cầm lấy điện thoại di động dán ra một thoáng vòng e o trong hình một trận xoay chuyển ta đi ngủ người đem ta đánh thức ngươi thật phiền hạ an ca nghiêng thân thể con mắt mạnh mẽ chừng cố chi nam một ánh mắt cố chi nam c ự c lốc cười cười có chút thật không thiện hắn còn tưởng rằng chủ nhà đại nhân là không có đi ngủ cái kia ngủ đi ta cũng trở về đi ngủ không được hạ an ca âm thanh đột nhiên hơi lớn mềm mại n u n u còn mang theo một ít hạt các á c h hoàn toàn chính là chưa tỉnh ngủ dáng vẻ nhưng nàng dáng vẻ rất kiên định người đem ta đánh thức ta lập tức ngủ không được hạ an ca suy nghĩ một chút mới có chút sức xẻo nghĩ ra làm sao một cái lý do nàng dây rụa bỏ lên thu dọn một hồi có chút giải rác sợi tóc cố chi nam xem khỏe miệ trước đây không chú ý hiện tại thấy thế nào làm sao thoải mái cố chi nam ừ m ngươi ngày hôm nay có hay không cho trần a di cùng thúc thúc gọi điện thoại Ngậy. cố chi nam lập tức lên người có chút lung túng quên sáng sớm mẹ ta gọi điện thoại tới để ta ăn bánh trôi ta không chú ý ngày hôm nay là nguyên tiêu là đi tham gia một cái thơ từ giao lưu hội mới biết ồ hạ an ca nhấp một hồi đôi môi khô khốc mới làm bộ có chút không thèm để ý nói rằng ta ngày hôm nay cho hạ cô gọi điện thoại thời điểm nghĩ tới liền g ú p ngươi đánh một cái nói ngươi đang vận a di tin cố chi nam nghe được chủ nhà đại nhân nói như vậy khỏe miệng ý cười càng hiện ra ta biết rồi lần sau cùng chủ nhà đại nhân lúc trở về để ta mẹ làm cho ngươi ngươi thích ăn món ăn ai muốn trở về với ngươi hạ an ca lập tức quay đầu qua nhưng sau đó nhỏ giọng nói ta còn có thể trở lại sao ta không phải ở hướng đi ngươi sao cố chi n a m n h ì n điện thoại di động hình ảnh đột nhiên bị đ o ngược chủ nhà đại nhân lại nằm nghiêng ở trên giường âm thanh mềm mại ta hợp đồng đến kỳ liền trở về nhà chợ nhỏ học nấu ăn t ố t ta đến giáo lần này ta yêu thích chơi nước hạ an ca khỏe miệng khanh ế c h toán cố man tử thất thời hắn nếu như còn nói ngươi yêu thích chơi nước sao nàng liền không để ý tới hắn chơi chơi nóng nực chúng ta hỏi một chút tên mập cùng tiểu anh bọn họ hỏi bọn họ yêu thích chơi nước sao có thể tới chúng ta nhà chợ nhỏ rửa chén được hạ an ca không muốn cho cố man tử nhìn thấy chính mình cười trộm dáng vẻ có thể chính mình cười cười lại đỏ cả về mắt ta kiên trì không cho ngươi đem ta sướng ca khúc chủ đề đổi đi ngươi có hay không trách ta ngươi điện ảnh đến hiện tại không có bất kỳ tuyên truyền đều là bởi vì ta đi chủ nhà đại nhân sai rồi điện ảnh không tuyên truyền là bởi vì ta nghèo ngươi đến một chuyến nhà ta mẹ ta trực tiếp đem ta tiền cầm sạch mua phòng quên rồi cố chi nam cười khẽ trong hình không có chủ nhà đại nhân mặt hắn có chút bận tâm người đâu điện thoại di động ta màn hình đen rồi ta che lại máy thu hình vì sao xấu hạ an ca âm thanh có chút khẳng khản như là khóc nước nở cô chi nam ngồi ở sân thượng trên sàn nhà nhìn kỹ màn hình đen điện thoại di động nhẹ g i ọ n g nói mùa hè ban ngày minh chỉ đậu đỏ hắn cũng mặc kệ chủ nhà đại nhân hiện tại là cái gì dáng vẻ chỉ là ngồi dưới đất nhẹ g i ọ n g sướng hồi lâu sau điện thoại di động màn hình mới xuất hiện tia sáng như cũng là tấm kia khoảng t r ư ờ n g trái phải đều có thể k h u n h thành khuôn mặt nhỏ nàng trưng mắt cô chi nam ánh mắt t h ư n g hồng khó nghe ta cũng cảm thấy nào có chủ nhà đại nhân sướng êm thay nếu không đến một thủ không muốn cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân nằm như mặt không nói gì hạ an ca bị xem có chút vành thai h n g hồng gò má cũng có chút đỏ h n g nàng đem chăn lôi tới chặn lại rồi chỉ lộ ra con mắt cố chi nam ăn cười được rồi ngủ đi lễ hội lồng đèn vui sướng lễ hội lồng đèn còn có nửa giờ liền đi qua hạ an ca bưng chăn âm thanh n h u ễ n nhu đến không được cố chi nam thật muốn nếm thử có thể phát sinh loại thanh â m này môi là như thế nào ta ngày hôm nay ở cái kia thơ từ giao lưu hội làm một bài thơ nhưng c h í n h ta cũng rất yêu thích cuối cùng hai câu chủ nhà đại nhân có muốn biết hay không là cái gì câu thơ nghĩ hạ an ca nhìn cố chi nam mặt con mắt có chút ngạc nhiên cố chi nam cười nói mạch nhiên hồi thủ na nhân khắc tại đang hỏa lan sang sử hạ an ca chăn dưới miệng nhỏ khẽ nhếp n ữ mày nhìn bố ma tử hồi lâu mới nhỏ giọng trả lời một câu thật là dễ nghe em h a i sao hắn cũng cảm thấy em h a i hạ an ca tựa hồ là thật sự buồn ngủ cùng cố chi nam nói nói cố chi nam liền nhìn thấy hắn quen thuộc trần nhà cùng với nàng nhỏ giọng n ỉ non Ta muốn đi ngủ, ngươi đi chương ó t ể hay không đem ngày hôm nay thơ nay giao ngày đem từ l u muốn hội cho nghe, nghe Hoàng Trình h nói ta ta h ì n n t r o điện động thoại di Chi trần nhà, Cố ba trăm hai mươi sáu r ộ i nước bẩn cố chi nam vẫn ngồi vào hừng đông mới đóng lại video trở lại gian phòng suốt đêm không nói chuyện hắn lần này đại khái làm ấ y ngày nay ngủ quen thuộc nhất một lần trong n mộng ai cũng chưa từng xuất hiện cũng là cố chi nam ngủ thoải mái nhất một lần số hai mươi bảy buổi trưa cố chi nam xa xôi tỉnh lại dãy r i ụ a ngồi dậy chậm dãi xoay người không biết được là chủ nhà đại nhân học chính mình vẫn là hắn học chủ nhà đại nhân thật giống hai tháng hành vi càng ngày càng giống cái này không thể được còn không có làm cái gì ni liền làm sao tương tự sau đó còn phải tỉnh rồi một mặt khác lại cảnh minh ngồi ở trên bàn thao t á c đặt bút viết ký bản máy vi tính ngày hôm nay hai mươi bảy theo chúng ta đặt thành hợp tác giảp chiếu phim đều lục tục cho đến hồi phục hiện nay tới nói vẫn là vương đại thiếu ước đạt ra sức lại cảnh minh cười nói chúng ta trước vô áp thích gửi tới nói hai ngày nay gặp tấn phát kể sát ở dạp chiếu phim bên trong ước đ ạ t dạp chiếu phim bảy bồ cũng sẽ giúp chúng ta với hắn mang một hồi quảng cáo cô chi nam tiến vào phòng rửa tay rửa mặt mấy phút sau đi ra mới gật g ủ ta hai ngày nay gặp tuyên truyền một hồi có điều hiệu quả hẳn là sẽ không rất lớn dù sao hiện tại h ọ t s e a không phải chúng ta p h ả m nhân có thể chen vào hắn cảm thấy đến hai ngày nay sứ thanh hoa tuyệt đối là lấy bá bảng tư thái kéo dài chiếm l ĩ n h các phương tiện truyền thông lớn phát sóng tin tức huệ bộ danh sách tìm kiếm nhiều một nó là chiếm định nhưng cô chi nam không có được lộ tên chỉ có chờ ngày mai thứ ba đoạn tiết mục báo trước đi ra hắn sượt một hồi nhiệt độ không chắc có thể trước hotsea ấp mười vị trí đầu cái gì tốt hơn không có nói đến hiện tại hotsea ấp lại cảnh minh liền muốn cười cố chi nam ngồi ở vừa ăn cơm lại cảnh minh liền đem máy vi tính chuyển qua hắn bên này danh sách tìm kiếm nhiều hai tân vương nhà ngươi hạ a n ca b ằ n một l à c ó chút khó khăn ngày hôm nay sứ thanh hoa đoạn thứ hai tiết mục báo trước đi ra là thật hắn ả đẹp đẽ à. cái kia quay chụp thủ pháp đến lượt ta đến ta nghĩ không ra còn có ngươi ca không nghĩ đến hoàn chỉnh bản giai điệu dễ nghe như vậy cố chi nam cười khẽ không nghĩ đến chủ nhà đại nhân một buổi tối thời gian eo b u ô nhiệt độ có thể lên tới danh sách tìm kiếm nhiều đệ nhị nàng eo bum lần này thật sự muốn phong thần chứ không chắc có thể trực tiếp bước lên chuẩn hạng nhất ca sĩ một phát vào hồn lại cảnh minh thấy cô chi nam chỉ là ở cười khúc khích không nói gì không khỏi nhắc nhở hắn nàng có thể lên hot sệ ở bảng thứ hai thực có vương t r i ề u giải trí ở đ ổ thêm dầu vào lửa sáng sớm hôm nay thời điểm vương t r i ề u giải trí đột nhiên giúp hạ an ca tuyên truyền một làn sóng vương ngự yên đi đầu vương t r i ề u giải trí ca sĩ cùng diễn viên thậm chí vương t r i ề u giải trí bảy bộ đều giúp nàng tuyên truyền lại cảnh minh dừng một chút có chút không dám tin tưởng nói tới gần buổi trưa hoa quốc tinh giải trí cũng tiến hành rồi tuyên truyền tổng cảm giác như là ở tranh đoạn hạ an ca như thế ngươi không phải nói n à n g hợp đồng muốn đến kỳ sao ma d o không muốn cô chi nam có chút bất ngờ hoa quốc tinh giải trí này một tay cô chi nam là không nghĩ tới tuyên truyền lâu như vậy điện ảnh đột nhiên liền bị quăng xuống đi tới chính mình còn tham dự đây là sợ sệt vương triều giải trí nói tới ma d o lại cảnh minh liền cảm thấy thoải mái hắn cười lạnh nói g i á c rời đồ vật cả ngày dựa vào mánh lưới tuyên truyền cái gì tình yêu phim khoa học viết tưởng cảm tình đặc hiệu song online nội dung vợ kịch hoa mỹ đến thời điểm đừng cho lão tử mối tình đầu tóm lại cho hắn biết cái gì gọi là thanh xuân tình yêu gọi điện thoại đi chào phúng một làn sóng cố chi nam rực dây nói lại cảnh minh nhìn cố chi nam ánh mắt kỳ quái ngươi không phải luôn luôn chủ trương biết điều sao vậy coi như là cái quái gì ngươi hắn à đem lão tử nhớ nhung c o n g lên ta vậy thì đi đánh ta dùng khách sạn điện thoại đánh vượt nôn hắn một làn sóng lại cảnh minh mới mặc kệ nghĩ đến liền làm then chốt cái này ngáo ngơ còn chưa dùng bên trong gian phòng trực tiếp đi ra ngoài xuống lầu chạy đi trước khách sạn đài cố chi nam không cần nghĩ cũng biết cái này á o ngơ nhất định phải mở vô tận trào phúng mấy ngày nay như vậy ra sức tuyên truyền quay đầu lại hot x ệ ập thứ ba miễn cưỡng d ừ n g bước còn muốn phòng ngừa bị người phía sau đâm cái mông cố chi nam nhìn một chút hai ngày nay cơ bản đều là điện ảnh hot x ệ ập tin tức đều rất ra sức chỉ có hắn vật hệ ngày hôm nay cho chủ nhà đại nhân phát tin tức không có được đáp lại cố chi nam thật giống đã quen hôm nay vô sự ăn no ngủ tiếp Vừa chiều năm h á thành t phố hải phổ t i n h quang hông u hạ an ca cùng trình m ộ ậ g ánh ngồi ở một bên khác những người còn lại là liên minh trí cùng việt mân còn lại mấy người hạ an ca cũng đều nhận thức cố man tử nói với nàng qua sau nàng liền vẫn quan tâm mado đạo diễn cùng nam chủ lộ xuyên hàm còn có lại cảnh minh bạn gái trước la phương cùng với hạ an ca chưa từng thấy mấy mặt tinh quang hậu ngu chủ tịch phụ thân của việt mân việt t r ư ờ n g đ ỉ n h ta sẽ không giúp mado tuyên truyền hạ an ca mặt lạnh nhìn mấy người này nàng eo b u ô nhiệt g n độ ngày hôm nay không giảm ngược lại tăng vọt thẳng lên đệ nhị nàng hoàn toàn không nghĩ tới hạ an ca ngày hôm nay chỉ quan tâm cố man t ử ở cờ cờ tờ vợ s ứ thanh hoa ngày hôm nay cái kia một đoạn giai điệu s á c thực đánh động nàng chỉ là không nghĩ đến tinh quang h ậ ngu sẽ đem nàng gọi tới làm cho nàng tuyên truyền mado đừng quên ngươi hiện tại vẫn là tinh quang hữu ngu ký kết ca sĩ công ty sắp xếp đưa cho ngươi sự t ì n h ngươi không chấp hành việt mân ánh mắt không quen ước ao lại đấu kỵ tâm tình đầy d â y tâm lý của nàng hạ an ca lại một lần đánh tan tâm lý của nàng hàng phòng thủ một lần ép bất tử liền để nàng nợ rộ vậy lại như thế nào hạ an ca lạnh lùng mắt lạnh nhìn mấy người này càng xem càng giống thằng hề dĩ nhiên gặp muốn cho nàng tuyên truyền ma đô lại đông lạnh một lần t r ì n h mộng ánh đứng ở hạ an ca bên người n ư ờ i lạnh nói hợp đồng còn có hai ngày có chuyện gì đ ư n g tiền yếu điểm so với mặt hợp đồng đến kỳ chúng ta gặp chính mình rời đi không nợ tinh quang hữu các người tinh quang hấu ngu chính là làm sao quản lý dưới tay nghệ nhân lan phương xem cuộc vui như thế nói c h à o phúng không điểm lực uy hiếp lộ cao trì lắc đầu ngữ khí cùng lan phương giống nhau như lúc vẫn ngồi ở chủ vị việt trường đình sắc mặt cũng có chút khó coi hắn nhìn cái kia khuôn mặt thanh tú như băng sương cô gái thấp giọng nói không cần thiết biến thành như vậy đừng quên ngươi một lần nữa lúc trở lại tinh quang hấu ngu cũng ra rất nhiều khí lực ngươi có thể đến ngày hôm nay mức độ tinh quang hấu ngu không có công lao cũng có khổ lao hạ an ca không nói gì chỉ mộng ánh xem tên hộ vệ như thế c như như người trương Mân t đình nhìn hạ an ca chậm rãi nói ra ý nghĩ của chính mình hạ an ca nhìn việt trường đình cái này nàng tiến vào hơn hai năm tinh quang hậu ngu chỉ gặp qua ba lần diện người không thể việt trương đình tóc mày lần thứ nhất nhìn chăm chú hạ an ca ngươi cùng vương triều giải trí nói chuyện cái gì một đường hợp đồng nhiều sớm trước liền tiếp xúc sáng sớm hôm nay vương t r i ề u giải trí đột nhiên phát lực để bọn họ có chút xoay sở không kịp đề phòng vốn nên chìm đắm một điểm nhiệt độ lập tức tăng nhanh như gió để hoa quốc tinh giải trí không thể không lẫn vào một chân ta không có hạ anca đứng lên ta chưa có tiếp xúc qua bất kỳ công ty giải trí sẽ không cho các ngươi thêm được điểm m a đô ta cũng không thể giúp tuyên truyền các ngươi hết hy vọng đi lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh trinh mậu ánh khỏe miệng cánh đ t anca tỉ khí chàng vẫn lạc như vậy trước sau như một đừng tưởng rằng ngươi bồi một ca khúc a lịt lệ thỉnh cạ l ạ c lớp liền có thể an ổn chiếu phim xem ra cái k i a thủ ca khúc chủ đề đối với người mà nói rất trọng yêu à. việt mân đột nhiên chuyển biến vẻ mặt trêu tức nhìn hạ a n ca bởi vì một cái cố chi nam hay là bởi vì hắn có thể cho ngươi tiếp tục viết ca vì được đến hắn hảo cảm hạ an ca nhàn nhạt nhìn nàng trước sau như một xem xem thằng hề như thế việt mân ánh mắt lạnh lẽo nàng đáng ghét nhất cặp k i a hoa đảo như thế t r o n g con ngươi coi thường ngươi sẽ không cùng hắn ngủ chứ vì thu được càng nhiều ca hạ an ca sửng sốt một chút trợt t ỏ ra một cái nhất là bị người ý cười nàng nhìn việt mân đổi ngươi được không ngươi việt mân vừa định đưa tay trinh mộng ánh liền đứng ở trước mặt nàng nhìn như thế cao trình mộng ánh có chút l ư ỡ bước cô bé này không phải là cái gì dễ trêu nhân vật hai ngày trước có người nói một cái quái dày hạ an ca nghệ nhân bị nàng trực tiếp vật ngã bay ra ngoài không chuyện khác ta liền trở về ta gặp an phận thủ thường đợi được hợp đồng kết thúc hạ an ca lạnh nhạt nói không nhìn thẳng đám người này liên minh trí nhìn hạ an ca dáng vẻ có chút hoảng hốt tính tình của nàng vẫn là như thế chỉ là lần này thật giống so với trước đây nhiều hơn rất nhiều tự tin quả nhiên mọi người là sẽ t r ở thành là cố chi nam nguyên nhân sao ta có thể cho ngươi một cái buổi tối thời gian cân nhắc c h ư a mai trước ngươi như cũ có thể lựa chọn phải đi ra ngoài thời điểm phía sau viện trường đình âm thanh đặc biệt rõ ràng để hạ an ca dừng bước quay đầu lại nhìn viện trường đình mặt vương triều giải trí có thể đưa cho ngươi hoa quốc tinh giải trí có thể gấp đôi cho ngươi ngươi như cũ có thể kéo dài ngươi hiện tại phong cách một cái vương triều thật không có cách nào cùng hai cái công ty chống lại ta hiện tại là ở truyền đạt ý tứ ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng a l ị lệ thịnh cạ l ớ p ngươi ký thắc càng nhiều thất vọng càng nhiều một bộ đến hiện tại liền tuyên truyền cũng không dám tuyên truyền điện ảnh coi như cố chi nam ca khúc cho dù tốt có ích lợi gì. hắn đắc tội với ai ngươi so với ta rõ ràng hạ an ca sâu sắc liếc mắt nhìn việt trường đình không lên tiếng trực tiếp mang trình mẫu bánh ra tình quang hô ngu sáu giờ tối hạ an ca trở lại căn hộ thời điểm vậy b ù trên đột nhiên nhấc lên một cái mới lên cấp hotse ấp nàng trực tiếp ở chính mình lấy b ù lợi dụng chính mình hiện nay nhiệt độ tuyên truyền a l ị c lệ t h ỉ n h cạ lên lớp đồng thời trực tiếp cho thấy chính mình hội diễn sướng bên trong ca khúc chủ đề điện ảnh sẽ ở ngày mùng n g hai tháng ba chiếu phim các truyền thông đều g ử được không giống nhau ý vị rõ ràng tinh quang hô ngu việt mân ra sức tuyên chuyển công ty mình hùn vốn đập điện ảnh hạ an ca nhưng vào lúc này đánh một cái chưa từng gặp điện ảnh quảng cáo mới lên cấp tiểu hoa đán hạ an ca càng lợi dụng chính mình h t sẽ ở đệ nhị nhiệt độ giúp một bộ không biết tên điện ảnh tiến hành d ố i tuyên truyền a lịt lệ thỉnh ca l ẹ t lấp là một bộ cái gì điện ảnh càng để hạ an ca ở tối gừng h ự c thời điểm giúp tuyên truyền điện ảnh ca khúc chủ đề biểu diễn người hạ an ca một bộ chưa từng nghe thấy điện ảnh có thể để một cái đang họ tiểu t hoa đán ca nguyện đi biểu diễn ca khúc chủ đề nghi ngờ triệt để cùng tinh quang hô ngu n h á bài hạ an ca không chỉ không giúp công ty mình tuyên truyền manô càng còn giúp một bộ không biết tên điện ảnh biểu diễn ca khúc chủ đề giúp tuyên truyền. a l ị t lệ thỉnh cạ l ẹ t lớp người phương nào đập người phương nào vì là đạo diễn một loạt tiêu đề theo hosse p bay lên đi từ hạ an ca tuyên bố vẫy bộ bắt đầu từ giờ khác đó đêm nay liền nhất định không bình tĩnh nhiệt độ xem điên rồi như thế chiến thoán trong thời gian ngắn ngủi a l ị t lệ thỉnh cạ l ẹ t lớp này mấy cái đại tự đã thành mạng lưới hosse ở tử mà bảy giờ tối thời điểm giữa lúc a l ị t lệ thỉnh cạ l ẹ t lớp theo hạ an ca vẫy bộ lên men thời điểm một cái khác tin tức nặng ký trực tiếp như nổ nhiều nhà hạng hai truyền thông đồng thời đưa tin văn học mạng mới lên cấp tác ra một con t r ự nam nguyên danh cô chi nam sáng tác tác phẩm tiên kiếm k ỳ hiệp có sao chép h i ể u nghi cố chi nam từ khúc viết cho hạ an ca cơn gió mùa hạ nghi ngờ sao chép nổi danh nhạc sĩ tề sinh thơ tử cũng nghi ngờ có sao chép ghép bỏ nhiều tên thi nhân đặc danh hướng về truyền thông báo cáo lộ ra ánh sáng thật thiên tài vẫn là sao chép thiên tài Tài hoa hơn người cố chi nam càng là sao chép tay giả đời ca sĩ giấu mặt tá quân cố chi nam nghi ngờ bị nhiều tên tác giả cùng với nhạc sĩ thi nhân nghi kỵ sao chép lá ước a o đấu kỵ quá mức điên cùng tài hoa vẫn là thật có sự cái tin này ném ra đến trong nháy mắt ở ấy bồ trên nhấc lên không nhỏ nhiệt độ đồng thời lấy điên cuồng xu thế đang tăng lên ngăn ngắn nửa giờ liền vọt thẳng lên danh sách tìm kiếm nhiều trực tiếp cùng hạ an ca tuyên truyền điện ảnh a lịt lệ thịnh c ả l ẹ t lớp đứng hàng thứ năm mọi người điên cuồng ăn dưa quần chúng trực tiếp hai bên tán loạn cố chi nam lấy bồ l u ô n hãm hạ an ca lấy bồ cũng l u ô n hãm đồng thời tràn vào đều là một nhóm lớn một nhóm lớn ăn dưa đ o à người n đặc biệt hạ an ca nếu như cố chi nam cơn gió mùa hạ s á t thực vì là sao chép cái kia nàng cũng sẽ bị liên lụy nàng trong lúc nhất thời càng cũng đã trở thành nơi đầu sóng ngọn gió nhân vật tiêu điểm Chỉ nàng g giận ghế khê thật tức một cước cái n đá ra thật xa, y tỏ rõ c h í h Chi là dội cái nước bẩn. Cố chi nam Cô ì tài hoa ngay à n so với i ai nhiên khác khó cùng đều Đến đột rõ ràng. Đến cùng là ai đột nhiên làm Nàng n g a tích mắt. mê dễ, lập tức đã nghĩ liên hệ cô chi nam mặc dù biết cô chi nam tâm tính không phải loại kia kích động người nhưng nàng vẫn có chút lo lắng có thể đánh liên tục vài điện thoại đều không thể liên lạc với cô chi nam nàng cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi nàng đã bắt đầu gọi văn học mạng đoàn đội bắt đầu điều tra là ai đang tắc k h á i kinh đô cô chi nam vị trí khách sạn cô chi nam ngủ một giấc tỉnh dậy mở mắt chính là lại cảnh mình tấm kia phì nạp mặt còn có vẻ rất phẫn nộ như thế làm gì phát ôn a không phải a người rốt cục tỉnh rồi ta thấy tin tức liền lập tức trở về đại s ự a lại cảnh minh trực tiếp đem cô chi nam l ô i lên vẻ mặt phẫn nộ nhưng càng nhiều chính là lo lắng hạ an ca xế chiều hôm nay đột nhiên phát ra b ậ i bù nội dung là a l ị t lệ t h ỉ n h c ả lệ lớp nàng trực tiếp tuyên bố điện ảnh ca khúc chủ đề là nàng sướng ngày mùng ngày hai tháng ba chiếu phim để những người ái mộ cảm thấy hứng thú đến xem nàng không có giải thích là ai đập nhưng hiện tại đã bị buộc đi ra là người biên kịch đạo diễn hơn nữa cố chi nam trong nháy mắt liền tỉnh táo lập tức bỏ lên n ắ m quá điện thoại di động của chính mình liền muốn đi đến xem lại cảnh minh nhìn hắn dáng vẻ có chút bận tâm cẩn thận mở miệng nói còn có một tin tức là chuyên môn nhằm vào ngươi nói ngươi ca khúc sao chép tiểu thuyết sao chép thơ tử cũng sao chép mỗi cái phương diện đều có người đi ra hiện tại tranh luận không ngừng cố chi nam hơi kinh ngạc ngủ cái cảm thấy lên trở r ờ i rồi hơn nữa chủ nhà đại nhân tại sao trực tiếp làm sao quyết tuyệt mở ra điện thoại di động hẹ chặt trên tất cả đều là tin tức điện thoại cũng có thật hai mươi mấy chưa tiếp địa báo hắn có chút đau đầu trinh m ộ c khê、okay, đỗ quang dự nguyễn anh còn có trình ngọc ánh đỗ tiểu diêm lưu niệm các loại toàn bộ cùng cố chi nam quen biết người tất cả đều gọi điện thoại tới chỉ có không có cái k i ê u não kiểu bóng người cũng không có hẹn trả tin tức cố chi nam không nói gì chỉ là yên lặng mở ra h u ế b ù h o ặ c sẽ hợp thứ ba dĩ nhiên trực tiếp chính là mình sao chép sự t ì n h chủ nhà đại nhân h u ế b ù nội dung theo sát sau hắn h u ế b ù đã l u ô n hãm mới n h ấ t h u ế b ù phía dưới mỗi một phút mỗi một giây đều ở quét mới tân bình luận hơn nữa phần lớn đều là đến nhìn hắn chuyện cười chỉ có chính mình tìm kiếm thư hữu ở cố gắng ta hắn à liền biết lại gặp viết, tiểu thuyết, lại gặp viết ca. viết thơ còn như vậy trâu bò người như thế trong lịch sử liền không từng xuất hiện mấy cái bị vật trần không nói lời nào lao tử vẫn luôn không hợp mắt làm sao có khả năng có người như thế các người nói các người xú sao cái k i a đường nước ngầm không có đóng đem các người thả ra ca sĩ giấu mặt trên mỗi một bài ca cũng có thể đem các người hạ xuất nát nói ngươi sao ngươi không nói ta đều đã quên hắn ca sĩ giấu mặt trên ca có phải là hắn hay không chính mình à? không chắc sao ai đây không phải là không có khả năng từ đâu tới như vậy biến thái mỗi một kỳ đều là nguyên sang ca khúc sao các ngươi mà mà đến đi ra nói sao ai để hắn đứng ra nhận thức một hồi thu r ồ i bao nhiêu tiền a cho cái phương thức liên lạc đồng thời kiếm tiền xem trò vui không chê chuyện lớn ta đã nghĩ biết có phải là sao chép tại sao chưa hề đi ra giải thích một hồi đúng ta cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ truyền thông tin tức gọi hạ an ca đột nhiên tuyên truyền điện ả n h chính là cái này cố chi nam làm đạo diễn biên kịch đập ta không tin tưởng cố công tử sẽ là sao chép c h ờ một cái làm mất mặt c h ờ một cái hắn ả ngự kiếm thuật dết xuyên những người mê tít mắt cầu so với nhìn những ngày bình luận sách của mình bạn bè vẫn có hơn nửa mấy đều ở nâng đỡ chính mình nhưng liền một điểm dư luận trực tiếp gợi ra bàn tán sôi nổi c ố chi nam đừng mơ tới nữa liền biết là cái nào x u ấ t sinh ở thả trò c ă n chính mình cho tới nay đều không có chuyện gì một mực là hiện tại ra vấn đề thế này c ố chi nam không cái gì tâm tình chỉ là hắn lại đến xem một hồi chủ nhà đại nhân mới nhất h ả y b ổ phía dưới nhất thời có chút hỏa khí hạ an ca h ấy b ổ phía dưới bình luận bởi vì liên lụy đến c ố chi nam các thủy quân bình luận càng thêm dơ bẩn x ấ u xa nguyên bản chính là người khác nâng lên đi khôi lôi thôi từ đâu tới mặt hiện tại được rồi viết ca bị buộc sao chép hát cũng chạy không thoát uổng phí tốt như thế nào xem một người phụ nữ còn giúp tuyên truyền điện ảnh đây hố tiền liền đi từ đầu tới đôi một điểm tuyên truyền đều không có đột nhiên giúp sượt nhiệt độ không muốn bích liên xú nữ nhân gọi ngươi nhạc sĩ đi ra tẩy đ ị a rồi còn đóng phim điện ảnh người nào đều có thể đóng phim điện ảnh sao sớm không ưa nữ nhân này trang một nhóm giai đến cùng hồ ly tinh như thế sợ không phải ở công ty rất là lang thang ngươi ả không chỉ giống hồ ly tinh ta không coi trọng trên lầu nói không đúng hắn ả rất l a n thang ta đã thấy kiếm tiền là chuyện tốt nhưng sổ hộ khẩu không còn an ca không phải sợ ta tin t ư ngươi cũng tin tưởng cố công tử ta nhất định sẽ đi xem phim thêm một những n à y rừng bút thủy quân vừa nhìn chính là có người cố ý bôi đen truyền thông cũng giống như vậy nát tiền bẻ gây lương tâm nhưng nó có thể hòa chính là không biết bọn họ có hay không à. lại cảnh minh nhìn cố chi nam ánh mắt từ từ lạnh lẽo đăng ký một cái tự nhiên giải trí vệ bù đem á lịt lệ t h ỉ n h cả l ẹ t lớp thả đi đến âm thanh rất nhạt nhưng lại cảnh minh vội vàng gật ngủ mở máy vi tính ra liền bắt đầu thao tác cố chi nam nhưng là mở ra trình mộng khê điện thoại bên kia rất nhanh sẽ tiếp nghe cố chi nam chủ biên việc này là có người cố ý bôi đen ta tin tưởng n g ư ơ i ta hiện tại đang tìm công quan đoàn đội phản kích t r ì n h m ộ n g khê âm thanh như thế rất lạnh h i ệ n nhiên là thật sự tức giận văn học mạng tiên kiếm khu bình luận sách đột nhiên c h à n vào đến một nhóm lớn thủy quân làm cho không thể tách rời ra ta xem qua nói ta tiên kiếm sao chép mấy người kia cái gì lai lịch hắn xem qua nói hắn sao chép tất cả đều là nói xung ô không hề có một chút tính thực chất chứng cứ qua loa mấy cái nội dung vợ kịch so sánh liền nói là chính mình đối với bọn họ thư tiến hành rồi sao chép này rơi ạ không phải ăn vạ là cái gì còn có nói hắn cơn gió mùa h ạ t h sinh cái kia tiểu lao đầu cố chi nam cửa gằn thực sự là l u ô ngày đến n so với mặt k h ô ớn, muốn nói sao, o t n hắn nhà nhân điện hình chủ Cho thơ ả sao ta giai tới tử, à đại điệu. bởi mực, cái này căn bản k hôm n cần hắn bận g t â Ngày hôm qua thanh ngọc án nguyên tịch vừa ra tới đỗ quang dự lao ra từ bên kia thơ từ hiệp hội còn có hoa quốc bộ giáo dục gặp giúp hắn bình phản hiện tại chủ yếu nhất chính là tiên kiếm bên này hắn không thể một điểm thành tựu không có cố chi nam cũng không có để ý trình mộng khê nói tiên kiếm khu bình luận sách n h ữ này hiện tại nhiều lắm với hắn lợi bồ gần như đều là tiểu tình cảnh trình mộng khê cầm trên tay một phần tư liệu đối với cố chi nam giải thích đều là không giống tiểu thuyết trang w e tác giả b ê n t r o n g có một c á i lớn không nên an, cái h môn vọng i nước hoa động những này đều chỉ là cố ý bôi đen mà thôi ta gặp giúp ngươi giải quyết t r ì n h mộng khê có chút do dự ta cũng cần giải thích và giải quyết chuyện như vậy có một lần không ra mặt liền sẽ có lần thứ hai ngươi yên tâm ta sẽ không làm việc gốc cho ta đi thứ coi như ngươi không cho ta chính ta t r a cũng có thể tra được tư liệu đều là công khai đơn giản chính là vấn đề thời gian cố chi nam không đáng kể hắn ngủ một giấc lên ba bên b ô i đen hắn thân là người trong cuộc không thể xúc này không phải tính cách của hắn hơn nữa đây là rừng bút dẫn đến chủ nhà đại nhân cũng bị mắng hắn nhẫn không được chương ba trăm hai mươi tám lên men hai thành phố hải phổ tinh quang hầu ngu bên trong việt trường đình nhận được tin tức thời điểm đã chậm hạ an ca h ủ y bồ đã nhấc lên hiên nhưng mà một cái tinh quang hầu ngu ký kết ca sĩ nghệ nhân dĩ nhiên qua tay giúp một bộ chưa từng nghe thấy điện ảnh làm tuyên truyền lợi dụng lần này bản thân nàng tức thì nhiệt độ nàng làm sao dám việt trường đình đem trong tay tư liệu một cái ném lên mặt đất việt mân mặt lạnh sắc mặt vô cùng không dễ nhìn bên trong phòng hợp còn có vài tên tinh quang hấu ngu cao tầng bao quát liên minh c h í cũng ở liên minh c h í trong lòng v ờ a gằn nàng làm sao dám nàng từ trước đến giờ chính là cái này tính tỉnh không phải các ngươi bức chính mình khổ tâm tuyên truyền điện ảnh không có người ta hai thủ e l bum nhiệt độ đến nhanh truyền thông khẳng định đưa tin t ố t ta eo bum liên minh c h í nghe qua thật sự coi như người trời chẳng trách hạ an ca muốn cất làm sao lâu mai đến tận thứ hai đếm ngược thiên tài chịu thả ra đây là đối với tinh quang h ấ ngu thất vọng đến cực độ nếu không là việt mân nữ nhân này bọn họ vốn có thể nắm giữ một cái hoàn toàn không kém hơn vương ngựa yên đ ỉ n h cấp ca sĩ chỉ cần hơi thêm bồi dưỡng hạ an ca không hẳn không thể mang theo tinh quang hấu ngu lớn mạnh có thể hiện tại nhưng là tự tay đem nàng đẩy đi ra ngoài hạ an ca đã quyết tâm phải đi hoa quốc tinh giải trí không hẳn có thể lưu lại liên minh trí l ệ n h nhạt nói hạ an ca muốn rời khỏi tinh quang hấu ngu không ai ngăn cản được nhưng hoa quốc tinh giải trí mới vừa thu mua tinh quang hấu ngu vì còn công ty bọn họ sẽ không cho phép hạ an ca như vậy chất lượng tốt ca sĩ trốn đi nàng hợp đồng còn không có đ i n kỳ l i ê n như vậy công nhân giúp đối địch công ty tuyên truyền điện ảnh còn hát ca khúc chủ đề chúng ta không nên trực tiếp lộ ra ánh sáng hành vi của nàng việt mân nắm chặt n ắ m đấm xương kèn cạnh ư ở n g đối địch công ty n g ư ơ i định nghĩa liên minh trí cười to hạ an ca đã dùng tình ca doanh thu đến phí bồi thường vi phạm hợp đồng còn đem nàng eo bùn non nửa cho công ty này đều là chúng ta bức bách nếu như ngươi lộ ra ánh sáng ai đúng ai sai trong lòng ngươi có vài sao liên minh trí ngươi có ý gì ngươi có phải là yêu thích hạ an ca còn tiện nhân kia từ đầu tới đôi ngươi sẽ không có chân tâm muốn đối phó quá nàng đối phó liên minh c h í cười lạnh thành tiếng nếu tất như không phải là bởi vì ngươi liệu bộ nàng vốn có thể trở thành tinh quang hô ngu cường lực nhất giúp đỡ a n cây táo rào cây s u n g cầu vật được rồi tất cả im miệng cho ta chủ vị việt trường đình quát mắng một tiếng việt mân ánh mắt không quen nhìn liên minh c h í liên minh c h í thu hồi lời nói chỉ là nhìn trước mắt văn kiện lạc im việt trường đình biết liên minh c h í nói không có sai hạ an ca đến ngày hôm nay ngoại trừ nàng tỉnh ca tiệt lời hiện nay non nửa s u thế vẫn như cũ điên cồn dâng lên cuối cùng đoạt được thu vào gặp so với tỉnh ca nhiều hơn tinh quang hô ngu đã không phải hắn nhưng ít nhất tinh quang hấu ngu trước tiên ký xuống tài nguyên lợi ích vẫn là hắn một khi lộ ra ánh sáng n h ữ n g này là có thể lấy xuống hạ an ca ở a lịt lệ thỉnh cạ lẹt lớp ca khúc chủ đề không cho nàng sướng nhưng bọn họ bức bách hạ an ca tất cả cũng sẽ hết mức trả đổi trước đây v i ệ t trường đình khả năng không lọt mắt quá nhiều nhưng hiện tại hắn đã không phải công ty người nói chuyện những thứ này đều là lãi do mười đây là hoa quốc tinh giải trí sự t ì n h hắn cùng cố chi nam mâu thuẫn còn chưa tới mức độ này tinh quang hấu ngu là hoa quốc tinh giải trí công ty con bọn họ ngày mai sẽ phái người lại đây tiến hành nhân viên điều chỉnh cố chi nam cũng là hoa quốc tinh giải trí ra tay việc không liên quan đến chúng ta chúng ta bảo đảm tiểu mân ma đô trước sau ở nhiệt độ trên là được việt trường đình nhìn liên minh c h í cuối cùng mở miệng dùng tinh quang h ô ngu ấy bổ làm sáng tỏ chuyện ấy là hạ an ca một người quyết định cùng tinh quang h ô ngu không có nửa điểm quan hệ nàng cùng tinh quang h ô ngu hợp tác lợi ích quan hệ đã hết mức rũ sạch đồng thời đem nàng hiệp ước đến hậu kỳ thời gian công bố ra ngoài các ngươi không phải yêu thích c ấ p sao vậy thì c ấ p ma liên minh c h í trong lòng thầm cười nhạo việt trường đình dồi trá không nợ hạ an ca dành cho tài nguyên ở bề ngoài nhưng chỉ có thể gật gù nghe theo hoa quốc tinh giải trí sẽ không để cho hạ an ca biểu diễn ca khúc chủ đề đ việt trường đình nói xong tất cả những thứ này mới nhìn về phía việt mân liên minh trí nói không có sai con gái của hắn việt mân ghen t ị lúc trước hắn nếu như không cưng chịu nàng để hạ an ca ở tinh quang hấu ngu thuận lợi hát cho nàng tài nguyên nói không chắc đúng là không giống nhau quan cảnh mà hiện tại vì càng lâu dài lợi ích việt trường đình lựa chọn đem tinh quang hấu ngu giao cho hoa quốc tinh giải trí thành tiệu công ty con tinh quang hấu ngu ở trong tay hắn đã không có tiến thêm một bước nữa cơ hội không bằng tìm kiếm càng bền chắc quan hệ việt mân gật g ủ ta đã thấy một lần đồng c á c cách nàng muốn cố chi nam vì nàng viết ca làm sao cố chi nam tính tỉnh q u á n g ngạo cho nên nàng sẽ trực tiếp phá hủy cố chi nam tất cả còn hạ a n c a hoa quốc tinh giải trí sẽ không tha nàng đi coi như nàng đi rồi cái k i a công ty d á muốn m nàng vương triều giải trí nói vậy sẽ không vì một cái tiền đồ mênh mông người đắc tội hai cái đỉnh cấp công ty giải trí việt trường đình mở miệng nói trên mạng những người nói cái k i a cố chi nam sao chép tin tức chân thực hay không việt mân miễu môi có vẻ hơi bất mãn không biết đại thể đều là lấy tiền làm việc bôi đen hoa quốc tinh giải trí không thể trực tiếp đ ộ n g thủ chỉ có thể như vậy động cố chi nam để hắn không g à n h bận tâm điện ảnh sự tình phải thay đổi ta liền nên gia tăng cường độ để hắn sứt đầu mẹ chán căn bản không thể sẽ ở điện ảnh trên có cái gì thành tựu đến thời điểm hoa quốc tinh giải trí trực tiếp cùng hoa tinh truyền thông tìm cái lý do đem điện ảnh phong s á t để cố chi nam làm hắn xuân thu đ ạ i mậu việt mân nói đưa tay ra mạnh mẽ nắm chặt thật giống như nắm nát hạ an ca quật cường nội tâm trên mặt nàng t r i ể n lộ vui sướng ý cười hạ an ca chỉ có hai con đường điều thứ nhất thuận theo tinh quang h ấ u ngu trở thành hoa quốc tinh giải trí công ty con đi làm hoa quốc tinh giải trí cho s ă n ngược lại nàng hợp đồng bắt đầu từ ngày mai liền giao cho hoa quốc tinh giải trí từ nay về sau nàng tinh đổ băng thẳng nhưng hoa quốc tinh giải trí tuyệt đối chỉ có thể so với chúng ta càng hiểu rõ lợi dụng cái này tiểu tiện nhân đương nhiên nàng cũng có thể tuyển đ i ề u thứ hai vậy thì là bị phong s á t lui ra giới giải trí việt mân nói liếm môi một cái cười gằn ta hy vọng nàng tuyển đ i ề u thứ hai nếu như cố chi nam tránh thoát giàn g buộc muốn bảo vệ nàng đây liên minh trí hiện tại liền hắn à yêu thích cùng việt mân đối nghịch việt mân quét liên minh trí một ánh mắt lần này không có với hắn mắng nhau chỉ là lạnh nhạt nói hắn trước tiên đem lần này nước bẩn rửa sạch sẽ đi mặt sau còn có điện ảnh sự tình chờ hắn đây hắn muốn bảo vệ, Hanka, lấy cái gì bảo vệ chân tình trí thượng liên minh chi không nói nữa hắn đối với cô chi nam không biết nhưng chỉ bằng ở chi giang tivi cái kia đó nói hắn liền cảm thấy cô chi nam người như thế thật sự không phải dễ chê ừ tinh quang hấu ngu cuối cùng bởi vì hạ an ca đột nhiên quyết t u y ệ t thao tác dối loạn một ít trận tuyến nhưng ở thương nghị qua đi quyết định lui ra trận này cho chơi tinh quang hấu ngu bản thân cũng chỉ muốn giữ lại một cái hạ an ca nhưng hạ an ca không có một chút nào lưu luyến việt trường đình cũng không muốn bị hoa quốc tinh giải trí sử dụng như thường ngược lại ngày mai qua đi hắn liền lui khỏi vị trí hậu trường hắn đều chuyện không liên quan tới hắn buổi tối ngay ở cố chi nam hướng về trình mộng khê muốn những người nói tiên kiếm k ỳ hiệp chuyên sao chép người tư liệu thời điểm tinh quang hấu ngu ấy b ổ hướng về quảng đại truyền thông cùng ăn dưa còn chúng tuyên bố một cái thông báo hạ an ca cùng tinh quang hấu ngu hợp đồng sắp hết hạn hai bên hiện đã không có bất luận cái gì lợi ích quan hệ hạ an ca làm việc cùng hiện tinh quang hấu ngu không quan hệ mà tinh quang hấu ngu đã cùng hoa quốc tinh giải trí đặt thành hợp tác thỏa thuận sau này đem lấy hoa quốc tinh giải trí công ty con thân phận tiếp tục cố gắng một cái thông báo sau trực tiếp hạ an ca hoa quốc tinh giải trí hời bồ thế nhưng hai bên đều chưa hề trả lời bất kỳ tin tức đây là liên minh trí cùng việt trường đình thương nghị qua đi quyết định c ố chi nam tin tức tất cả đều là tinh quang h ô ngu đưa ra đi tinh quang h ô ngu quy tắc này thông báo vừa ra tới an dư quần chúng lập tức lại sôi trào đây là tuyên bố tinh quang h ô ngu quản không được hơn nữa hoa quốc tinh giải trí sẽ tiếp nhận quần chúng bệnh viện không chê c h u y ệ n lớn lập tức toàn chạy đi hoa quốc tinh giải trí bên kia hỏi thiệt giả thậm chí còn nhắc tới c ố chi nam ở ca sĩ giấu mặt trên bị hoa quốc tinh giải trí đồng cách cách nói hát không cảm tình chỉ dựa vào nguyên sang lúc trước không phải còn bị bách x i lỗi hiện tại có phải là muốn hung hăng thò một chân vào coi như không thò một chân vào cũng có thể chê cười một làn sóng chứ dù sao cố chi nam nhưng là biến mất đến hiện tại vài giờ một điểm âm thanh đều không có a bọn họ rất mong đợi chương ba trăm hai mươi tám n g ư ờ i nói cái mấy cái mà ở cố chi nam bên này cố chi nam cũng nhìn thấy tinh quang hậu ngu tuyên bố thông báo liền có chút cười nạo h đây là rơi xuống hát thủ sau rũ sạch quan hệ chủ nhà đại nhân này xem như là minh bài dựa theo tinh quang hậu ngu đi đại tính dĩ nhiên một điểm phản ứng đều không có đây là giao tất cả cho hoa cốt tinh giải trí thôi cố chi nam nhìn thấy cái kia tề sinh l y bồ bắt đầu từ giờ khác đó cũng đã biết rồi thế sinh không phải là tinh quang hậu ngu nhạc sĩ tư bản một cái âm một cái cố chi nam chỉ cảm thấy tinh quang hậu ngu đợt này thao tác là đem tất cả mọi chuyện giao cho hoa quốc tinh giải trí dù sao chỗ r ử a thứ này có thể sử dụng hay làm ấn dụng có người gánh đoan tại sao không cho đây này không đạo lý hắn thúc giục trình mộng khê bên này cuối cùng vẫn là đem t ầ n a n chờ cả đám tư liệu phân phát cố chi nam đồng thời luôn mãi căn dặn hắn không muốn hành động theo cảm tình bọn họ có thể không thương giải quyết cố chi nam qua loa mấy lần ngỏng rồi điện thoại hắn một bên nhìn những người này phát t b ồ một bên nhìn tư liệu quả nhiên buổi chiều cảm thấy loại này v hắn đ â y à mới ngủ mấy tiếng lên cảm giác trở rời rồi đ ề u cố chi nam nhìn kêu gào lợi hại nhất cái tia tần an cùng tề sinh vì là lao không biết xấu hổ đặc biệt nhìn cái tia tần an ở hắn ấy bồ phía dưới điên c u ồ n g chuyển động cùng nhau mỗi một cái ủng hộ tần an người hắn đều hồi phục có thể a lao đông tây lực lượng tinh thần rất hắn à rồi rào a đêm tối khuya các t u ổ y b ổ chơi như thế lưu đây là nhân cơ hội cho mình t r ư ớ n g một làn s ó m phấn tiền đúng chỗ phan cũng phải đúng chỗ chơi thật hắn à được chi nam n a n g đỗ lao ra từ sao chính nhìn đây đỗ quang dự điện thoại đánh vào đến rồi cố chi nam nhật lên còn sao trên mạng có người hắc người người không biết sao nghe tiểu diêm nói lên một lượt h ó t x e ấp mỗi cái góc độ đều có người hắc đỗ quang dự rốt cục mở ra cô chi nam điện thoại mở miệng chính là quan tâm cô chi nam trong lòng có chút tấm áp biết rồi t ỉ n h ngủ ngủ một giấc liền phát hiện có điều không lo lắng đều là một ít xấu ta có thể giải quyết đỗ quang dự cả giận nói những n à y người chim chính là yêu thích làm việc người yên tâm thơ từ hiệp hội ở ta đã đem người mới viết thơ đưa đi hoa quốc bộ giáo dục cái k i ê u mấy cái vai hề cố ý làm bôi đen không cần đi lý con mẹ nó nói ngươi thơ có hai cái ta còn nhận thức trước đây hiệp hội bên chóng số tuổi lớn hơn lui ra không ao ước đầu g ó c bị ngâm nước lâu mang loại nhịp điệu này ha ha ha c ố chi nam bị đỗ quang dự lao ra từ một câu con mẹ nó trọc cười h ắ n tự nhiên biết vì sao lại đột nhiên bôi đen hắn đây mới là hắn làm chuẩn bị nếu như không điểm chuẩn bị đội thắng cũng vô vị lao ra t ử thật không cần lo lắng trong lòng ta đều nắm chắc những này ta gặp giải quyết biết rồi biết rồi ta liền biết tiểu t ử ngươi chắc chắn sẽ không hoảng rồi trận tuyến đỗ quang dự nói với cô chi nam vài câu liền ngọc rồi sau khi lưu niệm cùng trường khâu điện thoại lại đ á n tới như cũng là quan tâm cô chi nam trạng thái nhưng cô chi nam trạng thái tốt một nhóm lưu niệm chỉ nói gặp giúp một hồi c ố chi nam làm sáng tỏ loại này điểm đen nếu như không giải thích rõ ràng lời nói luôn có một ít người gặp vẫn cầm lấy cái điểm này vẫn h ắ c ngày mai sứ thanh hoa cuối cùng một nhánh báo trước liền đi ra người yên tâm được rồi không ai có thể đ ở ngươi lưu niệm vũ b ộ ngực bảo đảm hắn là thật không nghĩ đến c ố chi nam đột nhiên sẽ bị mang tiết ấ u thật sự vậy ta muốn bắt đầu hung hăng hung hăng cái gì liền chiếu bình thường đến là được ngươi k i ê m tốn một chút là được lưu niệm n h ữ n môi tiểu tử này chớ làm loạn là được đáp ứng một tiếng lưu niệm điện thoại ngọc rồi cô chi nam trên mặt có chút ý cười những n à y lao ra tử thực còn thật đáng yêu không n cố chi nam l công người. lạnh à m tốt, t nhạt r bố nói g ư lại cảnh minh gật ngủ cố chi nam nhưng là rất hứng thú nhìn cái kia tần an về bồ nội tâm kinh hoàng càng để như vậy tiền bối điểm danh giáo dục tần an láo tiền bối tiểu thuyết võ hiệp ta là từ nhỏ nhìn thấy đại ta đối với tiền b ồ i kính ý vậy thì thật là như nước sông quần quận liên miên không dứt. một cái đến từ chính cô chi nam vệ bổ bình luận trong nháy mắt thiêu đốt t o à n trường trâm mặc mấy tiếng trực tiếp liền phóng đi tần an vệ bôi n h ắ n lại mẹ nó đến rồi đến rồi ta liền biết cái này náo ngơ chắc chắn sẽ không không để ý tới lúc hắn đây à đều kỵ đến trên mặt đây là tới làm gì nhận đúng thảo lão tử không phải đến xem nhận đúng a đây là biến tướng thừa nhận chính mình là thật sự có sao chép tần an bọn họ thành phần tần an giờ khắp này cũng nhìn thấy hắn sợ sợ chính mình địa trung hải tiểu tóc có chút khó hiểu người ta đều như vậy tân an chỉ cho rằng là cố chi nam chịu thua hừng người trẻ tuổi vẫn là an ổn một điểm chỉnh quá dùng nhiều bên trong hồ tiếu đồ vật không có tác dụng không bằng thiết thực phong phú chính mình ngươi phát biểu một cái xin lỗi thanh minh đi sau đó cẩn trọng không muốn lại làm loại này sao chép sự tình người h ạ bệnh thần kinh cố chi nam nữ môi sau đó con ngươi đảo một vòng là chính là tần tiền bối thư ta vẫn luôn co ở đọc thậm chí ta tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện t i ể u kiếm tiên thu đồ đệ lý tiêu giao cũng là học tiền bối phong vân thanh lôi thu bên trong hoa sơn luận kiếm kiếm chủ thu đồ đệ miêu tả quá sinh động thu đồ đệ phong vân thanh lôi thu ai xem qua có cảnh tượng này sao hoa sơn luận kiếm liền thái quá ta nhớ rằng tần an không v i ế t quá cái này cái gì hoa sơn luận kiếm à? cái kia cố chi nam là cái gì ý tứ nhìn hắn nói mạch lạc rõ ràng Trực nam ngươi làm gì thế à? t ú g thành con chim này dạng chính là a ta con mẹ nó thật bất tức a tần an cũng có chút bồi dối phong vân thanh lôi thu đúng là hắn mới nhất võ hiệp tác phẩm có thể bên trong không có hoa sơn luận kiếm cũng không có cái gì thu đồ đệ tình cảnh à? này cố chi nam đang nói cái gì thần kinh hắn loạn trong sách của ta chưa bao giờ từng xuất hiện nói cái gì hoa sơn luận kiếm cũng không có cái gì thu đồ đệ tình cảnh ngươi nhớ lầm hai người vừa mới bắt đầu v h ấ y bổ đối tuyến liền gợi ra rất nhiều người vây xem hiện tại cố chi nam nói ra những câu nói này càng nhiều người đều cho rằng cố chi nam là túng trong lúc nhất thời càng nhiều người càng nhiều thủy quân cũng bắt đầu ở tại bọn hắn bình luận nơi nào soạt nhấn lại không quét mới cũng còn tốt quét một cái tân trực tiếp liền không biết điệp đến lầu mấy đi tới tiền bối xác định không đ ủ cố chi nam tiếp tục nhấn lại mỗi cái đều là trong nháy mắt số lai、like、hơn một nghìn tân ăn nhũ lông mày trong đầu điên c u ồ n g đầu góc bao t á p địa trung hải kiểu tóc cảm giác đều phải tiếp tục rơi mất lão phu viết thư chưa bao giờ có một bản thu đồ đệ quá ngươi nhớ lầm hơn nữa chúng ta nói chính là người tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện sao chép vấn đề xin đừng nên rời đi trọng điểm cố chi nam cờ ư i gằn lần này không có trực tiếp lại nhắn lại mà là ở chính mình lấy bồ trên phát biểu một cái động thái đem vừa nay đối thoại ghi chép phân biệt ảnh trụ màn hình hạ xuống tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện sao chép đôi câu vài lời liền có thể quyết định vậy ta xác thực v ô lấy ta v ô lấy tân hoa từ điển chỉ là số lượng từ trình tự không giống nhau người nói ta sao ta không biết các ngươi là thu rồi ai tiền nhưng tiền này thật không tốt lắm nếu muốn đúa tan ê n lấy ra điểm thật đồ vật mà không phải hai câu thêm một điểm hàng chí thủy quân liền có thể nói ta sao chép có hay không đầu hoặc ca tiền bối cố chi nam ở dòng cuối cùng trực tiếp phân đoạn đánh ra một h à n g chữ không đầu ngươi nói cái mấy cái trực tiếp cái kia tân an cố chi nam lại lập tức chính mình chuyển đi một lần tương tự cái kia mấy cái mã tử như thế giúp đỡ tác giả các ngươi có đồ sao tân an vừa mới bắt đầu không đợi được cố chi nam hồi phục còn t ư ở n g rằng hắn suy nghĩ biện pháp tẩy địa hắn thu rồi chỗ tốt người khác cho một cái biện pháp chính là dùng tình tiết đi ăn vạ một hồi cố chi nam tiểu thuyết tốt nhất là đưa cái này cố chi nam làm xu chỉ là cố chi nam phản ứng để hắn rất bất ngờ cố chi nam danh hiệu hắn không phải là không có nghe qua thậm chí đã l à như sấm bên h a i người này tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện một khi mở thư chính là tiểu thuyết giới bên trong nhất là hừng hực một quyển sách một trong hiện tại thậm chí mơ hồ có ở tiểu thuyết giới độc nhất đương tồn tại ai cũng đỏ mắt ai cũng đố kỵ bây giờ dĩ nhiên có người muốn làm hắn lại cho đủ chỗ tốt hắn tự nhiên động lòng hơn nữa người kia nói gặp có đầy đủ thủy quân tạo thế tuyệt đối sẽ nhắc lên đại nhiệt độ đến thời điểm chính mình cũng có thể từ bên trong mỏ một điểm phan tân an còn đang suy nghĩ chính mình mộng đột nhiên liền bị vẫn là cố chi nam hắn vội vàng điểm quá khứ nhìn một chút lập tức liền tức giận đem chuột ném ra ngoài mấy mét. các cư dân mạng trực tiếp lơ ngẩn làm sao điếu nguyên tưởng rằng cố chi n a m túng ai biết hiện tại trực tiếp bắt đầu chửi đ ộ n g hung hăng cực điểm không đầu ngươi nói cái mấy cái ôi ôi ôi sốt ruột sốt ruột dao động vài câu là có thể làm không vồ lấy chứng c ứ đâu không sao ngươi chứng c ứ đâu không có vẫn là cầm không ra đến không đầu ngươi nói cái mấy cái chứng ngươi h ả chứng nam vồ lấy ngươi h ả giá phả còn chứng c ứ đâu cầm bao nhiêu tiền bán thế nào lực nói sao chứng cớ đâu nắm chứng cứ a không chứng cứ không đầu ngươi nói cái mấy cái nói thật tiền này còn rất tốt kiếm l i ê n nằm ném à liền đem tiền kiếm ta hiện tại là cô nhi thoải mái rất châu bò lao tử nhịn một buổi tối mẹ nó rốt cục đợi được ngươi một câu mấy cái các anh em m ở t r ù n g nói văn minh thụ tân phong ta không biết là ta cho rằng cái kia mấy cái sao thật đ ố i à bản thân liền thay quá một đoạn ông nói gà bà nói vịt nội dung vợ kịch liên hệ liền nói thẳng sao chép còn có nhiều như vậy hàng chí thủy quân mang tiết ấu vậy ta ngơi ư à xác thực vồ lấy tân hoa tự đ i ệ n thì thế nào bản thân liền chống đỡ cố chi nam các cư dân mạng lập tức được phóng thích như thế dồn dập điên cuồng lưu bình từng cái từng cái đi tần an cùng mấy cái tác giả lấy bổ phía dưới lưu lại dấu chân tới nói cái mấy cái nghe một chút có đồ sao nói sao chép có đồ sao nhìn không đầu ngươi nói cái mấy cái làm điểm chứng cứ đi ra nhà ta cố công tử chờ xem đây tần an càng xem đến những này liền càng tức giận hắn không nghĩ đến chính là cố chi nam là một điểm mặt mũi cũng không cho hỏi vài câu trực tiếp liền không nể mặt mũi n ô n g c ồ n cực điểm mà nói tới thô bị ngự điệu thân là tác giả phải làm nghiêm với luật kỷ mang cho các độc giả chính diện sức mạnh m ở miệng chính là ông ngôn ngữ tùy tiện cực điểm không coi ai ra gì liền tổ tiên tiền bối đều không tôn k í n h còn thể thống gì nghĩ đến một trận thân an gân cổ lên hồi phục một câu thể thống cái mấy cái ngươi cũng xứng nha cái này mấy cái là bình thường mấy cái không phải ngươi nghĩ tới cái kia không nên hiểu lầm ha ha ha hung hăng cực điểm ta hắn à liền biết trực nam sẽ không để cho chúng ta thất vọng liền nên làm sao tùy tiện nói sao đều hắn à đi ra chịu đòn đừng chờ trực nam từng cái từng cái tìm tới cửa đều hắn ả tự giác một chút cố chi nam ngay lập tức không nhìn thấy tần an hồi phục sau đó sau khi thấy trực tiếp liền xông tới một câu hai câu này vừa ra tới trực tiếp liền làm nổ một buổi tối tiêu điểm nhiệt độ cố chi nam ã y bù a phía d ư ớ i hồi phục tất cả đều nổ tung rất nhiều người đều chuyển đi khen chê bất nhất nhưng phần lớn đều đang nói cố chi nam quá tùy tiện không hiểu được thu lại mặc dù là bôi đen cũng phải làm hảo ngôn k h u y ế n bảo nói những câu nói này chính là một ít có chút f a n cơ sở đại v còn có một chút sượt nhiệt độ võng hồng cũng gia nhập bên trong nhưng cố chi nam một cái đều không quan tâm hắn mặc kệ thậm chí chẳng muốn xem hắn phát xong cái thứ nhất động thái liền trực tiếp tìm tới lại cảnh minh đăng ký tự nhiên giải trí m u ế bù nhìn thấy mặt trên đã có lại cảnh minh phát biểu động thái mở ra nhìn một chút xác nhận không thành vấn đề liền muốn chuyển đi đi ra ngoài không nghĩ đến lại cảnh minh nhưng nói với tự mình hạ ăn ca lại phát ra m u ế bù điểm ra tề sinh nói cơn gió mùa hạ cố chi nam sao chép hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ đồng thời trực tiếp theo ra nàng trước đây cái kia một đoạn giai điệu muốn cùng tề sinh đối lập cố chi nam sửng sốt một chút vội vàng quá khứ quả thực nhìn thấy chủ nhà đại nhân tân h u bù chính là đôi cái kia tề sinh nói nàng lúc đó tìm tề sinh hợp tác nhưng tề sinh không có hợp tác sau đó nàng mới tìm cố chi nam hợp tác cơn gió mùa hạ sinh ra theo thời thế nếu như m u ố n sao chính là tề sinh trộm cướp nàng giai điệu cải biên cố chi nam có chút bất đắc dĩ chính mình cũng bị mắng thảm còn đặt giúp mình đây cố chi nam nhìn một hồi trở lại tự nhiên giải trí h y bồ trước tiên điểm một cái quan tâm sau đó nhìn mình cái k i a t h y bồ trên nội dung còn có rất nhiều người chuyển đi đi ra ngoài rất rất nhiều thủy quân đều đang nói chính mình tùy tiện không hề có một chút van bối nên có lễ phép thậm chí còn có yêu cầu h y bồ chính thức phong đỉnh tài khoản cố chi nam cờ gằn trực tiếp chuyển đi thì tự nhiên giải trí hệ bồ nội dung phối văn Điện ảnh A l ị sơ sơ chương ba trăm hai mươi chín phát triển ba một một lời gây nên ngàn cơn sóng toàn bộ cư dân mạng bao quát đến dẫn hắn tiết tấu người đều không nghĩ tới cái này ngáo ngơ cuối cùng trực tiếp mang tới một tay quảng cáo càng không nghĩ đến hắn câu nói sau cùng dĩ nhiên lớn lối như thế nay không phải đang nói những người bản g quan người nói hắn thô tục bá đạo hắn trực tiếp đến một câu vậy lại như thế nào vẫn là người a sơ lại có làm sao cùng lại có làm sao châu bò tính cách này lão tự yêu trực nam châu bò còn có ai hắn thật hung hăng a ta thật thích các anh em ta nhịn một buổi tối ta muốn đi xung loạn cố chi n a m để lại cảnh minh đăng ký tự nhiên giải trí h y bổ bản thân nghĩ tới chính là mạnh mẽ t r ồ n g vào một làn sóng quảng cáo Này nhiệt độ không đánh độ đem ra quả n g cáo, quả thực hắn à thiên lý khó chứa đi ra ngoài muốn chịu xét đánh loại kia chỉ là không nghĩ đến cái thứ nhất điện ảnh tuyên truyền quảng cáo dĩ nhiên là chủ nhà đại nhân đánh ra đến đúng là ra ngoài cố chi nam dự liệu cố chi nam một loạt thao tác trực tiếp kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người bọn họ nhớ tới trước truyền thông tin tức cố chi nam đóng phim điện ảnh công ty hoặc liền gọi tự nhiên giải trí các cư dân mạng trong nháy mắt liền kích phát rồi mới biết dồn dập quan tâm đến xem video sau đó từng cái từng cái đều khiếp sợ tột ổ đỉnh. khúc bài ca. Ca c đình sướng Quang hướng về phía ca khúc chủ đề này điện ảnh ta đến xem định quá n ê m hay ai tôi thực b ú a một hồi cái này n g á o ngơ nhanh lên một chút nhanh lên một chút chỉ có ta quan tâm chính là lời của hắn nói sao ba đầu tất cả đều là sao hoan g n ê n h đến b ú a ha ha ha tuy thiện một câu nói trực tiếp đem người đối xong xôi thảo ta bắt đầu còn tưởng rằng hạ an ca tuyên truyền điện ảnh là ai lại vẫn đi hát ca khúc chủ đề hiện tại ta biết rồi này báo trước xem ta lòng hướng ấy ai tôi b ú a hắn sao chép nhìn không được à ta đã nhìn ba lần video ca sĩ giấu mặt ca khúc liền đủ bọn họ bữa một kỳ một thủ nguyên sang duy ta cố đại công tử đến cá nhân đúa một hồi a xem ngươi h à đây đúa cái gì đúa hắn dùng như thế nhạc khí sao vẫn là như thế âm phủ thật hắn à khôi hài tổng cộng liền như vậy mấy cái âm phủ mọi người đều là như vậy tại sao có người có thể viết ra chấn động lòng người ca khúc có mấy người trực tiếp chỉ có thể dựa vào loại này đến vô an trên lầu ẩn tại ý tứ chính là không viết ra được h ả o ca chạy tới ăn vạn ta không phải n h ầ m vào ai ta nói chính là cái kia tề sinh sáu trăm sáu mươi sáu hạ an ca đều phát b i bồ có lý c o chứng cứ ha <cười> ha mất mặt các cư dân mạng theo cô chi nam thao tác một ít trước kia liền chống đỡ hắn người càng là trực tiếp liền quan tâm tự nhiên giải trí hơn nữa không có quá nhiều lâu hạ an ca cũng trực tiếp chuyển đi huệ bù thật giống đã không có gì lo sợ tự nhiên giải trí huệ bù nửa giờ tăng phan năm mươi vạn hơn nữa trải qua ngươi làm sao quay đ ụ n nước hiện tại tiết tấu đều loạn xong xuôi ngươi lập tức đem người toàn đội lại cảnh minh nhìn máy vi tính báo cáo tin tức mới rõ ràng cố chi nam để hắn đăng ký huệ bù tác dụng thừa dịp loạn mỏ quan tâm cố chi nam là cụ hắn như vậy cũng chỉ là rời đi sự chú ý như cũ vẫn có rất nhiều thủy quân ở phía dưới nhắn lại mang theo tiết tấu nghĩ đến là thật sự muốn đem tài khoản của chính mình làm dừ ngươi xem phía trên này người nếu như tất cả đều là nắm tiền làm việc đều ta đây để t ả i xông lên nhiệt độ bảng hai cần bao nhiêu tiền lại cảnh minh nhìn nhiệt độ bảng trên người thứ hai đỏ lên chữ nếu không là s ứ thanh hoa ban đầu nhiệt độ quá cao nói không chắc cũng có thể xông tới không biết được chăm vào chứ ngươi đây là không đầy nửa canh giờ ngay ở danh sách tìm kiếm nhiều trên mà sau xếp hạng vẫn hướng về trên cùng hạ an ca bên kia gần như lại cảnh minh đột nhiên nhìn về phía cố chi nam lớn tiếng nói hạ an ca phát xong giúp a lịt lệ thỉnh ca lệch lớp tuyên truyền đầy bụ không bao lâu ngươi thiết tấu liền đến ừ n cố chi nam liếc mắt nhìn điện thoại di động đứng lên để bọn họ mang đi đêm nay hoạt động chấm dứt ở đây dùng ta hơi bù phát tiếp tục phát cái động thái để ta những cuốn sách bạn bè phan đường với tuyến đi ngủ cố chi nam nói xong đi ra sân thượng thiểu anh cố lao sư ta vừa nãy không thấy điện thoại di động chấn động chúng ta cũng ở hơi b ù đại trên đây nguyễn anh âm thanh có vẻ hơi tức giận mậu a n h nói tinh quang hấu ngu muốn cho an ca tỷ giúp tuyên truyền m a d o an ca tỷ từ chối trước khi đi còn bị uy hiếp vì lẽ đó an ca tỷ liền đơn giản trực tiếp giúp cố lao sư tuyên truyền điện ảnh nàng đây tinh quang h ấ ngu có thể làm ra chuyện như vậy cố chi nam cũng không phải bất ngờ Mặt sau trực tiếp giao cho hoa quốc tinh giải trí hắn cũng không ngoài ý mớn này đều là hai người này tể loại có thể làm ra đến sự tình nguyễn anh liếc mắt nhìn cùng trình m ộ n g ánh ngồi cùng một chỗ kiểm tra bởi bồ chính mình cầm điện thoại di động ở nghe điện thoại hạ an ca ở cùng tinh quang hô ngu liên minh trí gọi điện thoại chất vấn hắn tại sao tề sinh gặp có dũng khí nghi vấn cố lao sư sao chép ai cho hắn dũng khí còn để m ộ n g ánh nghĩ một phần thư luật sư m u ố n cáo tề sinh nguyễn anh nhỏ giọng nói chuyện an ca tỉ rất tức giận nàng còn nói tại sao những người này một điểm, điểm mấu chốt đều không có không có chứng cứ là có thể g ơ cố lao sư cố chi nam không khỏi cười ra、tiếng. chủ nhà đại nhân đây là ở giữa gìn hắn lạc điện thoại cho nàng nguyễn anh nhìn thấy hạ an ca c ũ n g c ú p điện thoại chỉ là khuôn mặt thanh tú lạnh như băng hiển nhiên không có cho tới cái gì tốt kết quả nàng đối với cô chi nam nhỏ giọng nói một câu chờ một chút liền mở miệng an ca tỉ có người t ì m ngươi hạ an ca quay đầu nguyễn anh đi tới đem điện thoại đưa tới nàng nhìn thấy ghi chú là chính phú phấn nam chủ chữ có chút không rõ ai ngươi nghe không phải biết nguyễn anh chắt ba một hồi con mắt nàng đặc biệt cả ghi chú hạ an ca chừng một ánh mắt nguyễn anh hiện tại cái này thời điểm bán cái gì cái nút này ăn thuốc nổ rồi thanh âm quen thuộc vừa văng lên hạ an ca liền sửng sốt nàng nhìn về phía nguyễn anh nguyễn anh xem cuộc vui như thế nhìn mình hạ an ca vội vã đứng lên đến ta đi sân thượng như là thi đi bộ như thế mang theo một cơn gió t r ì n h m ộ n g a n h không điểm đất chuột xem lướt qua hiện tại b ấ y bồ đ ê tài c ố chi nam vừa nay đáp lại đã bị các phương tiện truyền thông lớn đưa tin đi ra ngoài hiện tại trở thành hoàn toàn xứng đáng đề tài vương cùng sứ thanh hoa đặt ngang hàng hơn nữa t r ì n h m ộ n g a n h cảm thấy đến c ố chi nam đợt này hấp dẫn sự chú ý phương pháp thật không tệ hãn tự nhiên giải trí bẫy bồ đã tăng p a n đến mấy chục vạn một buổi tối thời gian đáng tiếc chính là trình mộng ánh cảm thấy đến cô chi nam hồi phục quả thật có chút tùy tiện bá đạo tuy rằng hắn có cái này tư bản nói hắn sao chép trình mộng ánh khẳng định là không tin tưởng thế nhưng hiện tại hắn cũng xem thường với giải thích mà là trực tiếp đôi đi đến đồng thời đánh chính mình điện ảnh quảng cáo tuy rằng a lít lệ thỉnh c ả lẹt l ớ p cũng theo lên nhiệt độ nhưng trình mộng ánh xem qua mười cái bình luận có một nửa đều là làm thấp đi tuy rằng có thể kéo dài duy trì nhiệt độ nhưng mang theo đều danh đều là không tốt rồi đem những ngày vu o a n hắn người tất cả đều đánh ngã đến thời điểm coi như những thủy quân này t ố i lui vậy hắn có khả năng thu được quan tâm cùng nhiệt độ cũng là đắt đỏ chấm tư một lúc t r i n h m ộ n g ánh mới chú ý tới hạ an ca không tại người một bên an ca tì đây nàng nhìn một bên khác ngồi nguyễn anh hỏi nguyễn anh chép miệng ra hiệu sân thượng bên kia mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người sân thượng nghe điện thoại liên minh trí ở đây tiếp không là tốt rồi tinh quang hấu ngu đầy không còn một ngống hiện tại chúng ta muốn đối mặt chính là hoa quốc quái vật khổng lồ có chút khó làm chị n g ánh vô vô chính mình mái tóc có chút bất đắc dĩ hoa quốc tinh giải trí xuống nước lời nói sự tình liền trực tiếp biến rất vướng tay chân cố lão sư nguyễn anh hì hì cười nói ồ c h i ngộng ánh có chút bất ngờ nhưng vẫn là không nhiều làm phản ứng hạ an ca hiện tại cần người trò chuyện giờ khác này hai cái phân biệt ở không giống sân thượng người đều không biết nên nói cái gì hạ an ca đi đến sân thượng sau cố chi nam bên kia không nói gì nàng cũng không biết nên nói cái gì tại sao đánh trò tiểu anh hà bởi vì chủ nhà đại nhân điện thoại đường dây bận a tiểu anh nói ngươi nổi trận lôi đỉnh cố chi nam cười nói không có hạ an ca cả giận nói xin lỗi đ ừ n g một hồi lâu trong ống nghe mới chuyển đến cố man tử âm thanh hạ an ca nháy một cái con mắt không rõ tại sao nói xin lỗi chính là nhường ngươi c u ố n vào cuộc nháo kịch này bên trong xem ngươi bên kia đã trúng rất nhiều mắng ngươi là đồng tính luyến á i tâm sao hạ an ca đột nhiên đánh gãy cô chi nam lời nói âm thanh có chút hung tợn cô chi nam sửng sốt một chút ta không phải a ta không có vấn đề những này ta cũng không phải pha lê tâm ta trước đây bị rèn luyện đa nghi thái càng khó nghe ta đều nghe qua hạ an ca nhỏ giọng nói huống hồ những này lại không phải thật sự là tinh quang h ẫ ngu cùng hoa quốc tinh giải trí dở trò nếu như thật muốn tính lời nói thực là ta đem ngươi kéo vào được bọn họ duyên phận vốn là từ một ca khúc bắt đầu cố chi nam không nghĩ ra đến chủ nhà đại nhân sẽ nói những thứ này bọn họ bức chủ nhà đại nhân tuyên truyền m a đô, ngươi tức không nhịn nổi trở tay đến rồi một tay tuyên truyền a lịt lệ thịnh c ả lại lớp ta nói có đúng hay không nhưng chúng ta cũng không nghĩ tới chính là bọn họ theo sát sau liền bắt đầu nhằm vào ta cố chi nam nợ nụ cười chủ nhà đại nhân xem như là một cái biến số ta cũng không nghĩ đến ngươi lại đột nhiên làm thế nào càng không nghĩ đến tinh quang hậu ngu không thành tựu liền trực tiếp giao cho hoa quốc tinh giải trí tại sao không biết hạ an ca b i u môi đại khái là không nỡ lòng bỏ tới tay lợi ích đi bọn họ nói sẽ không để cho ngươi điện ảnh chiếu phim hạ an ca nhỏ giọng nói rằng việc nhỏ cố chi nam không thèm để ý đạo có chút cười trộm hiện tại tất cả mọi người đều biết ta vỗ một bộ phim xem như là chủ nhà đại nhân mở đầu bọn họ p h ỏ n g chừng nguyên bản chỉ là muốn sờ xoạt ta để ta không có thời gian lý điện ảnh không nghĩ đến có cái trẻ con miệng còn hôi sữa trước một bước chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm chỉ có thể theo bước đi này tiếp tục đi hạ an ca chừng mắt con mắt sắc mặt có chút con hồng trẻ con miệng còn hôi sữa cố man tử nói nàng là trẻ con miệng còn hôi sữa cố man tử hạ an ca cắn g i n g bạc tức giận nói ta lần sau không giúp người ha ha ha cố chi nam thích lúc một buổi tối tâm tình lập tức liền tiêu tan chủ nhà đại nhân đối cái kia tệ sinh rất ba khí ta yêu thích có n g ư ơ i một câu sơ lại có làm sao cùng lại có làm sao thô bạo cái này ngược lại cũng đúng không có cố chi nam chăm chú gật gù cố chi nam hạ an ca lần thứ nhất đối với hắn thở dài n g ư ơ i có hay không chịu thua a ta hiện nay chỉ có một cái uy hiếp mặt sau muốn xem vận mệnh có khả năng thêm một cái cũng có khả năng nhiều hai cái ta cảm thấy nhiều lắm hai cái là được nhưng muốn xem cái thứ nhất là nghĩ như thế nào cố chi nam suy nghĩ nói cái gì a đầu voi lôi chuột hạ an ca trắng điện thoại di động một ánh mắt hoàn toàn không hiểu cố man tử đang nói cái gì bọn họ là một thế giới sao sẽ không chịu thua chủ nhà đại nhân ngoại lệ nếu như hoa quốc tinh giải trí muốn đối với chủ nhà đại nhân làm cái gì cứ việc đ ố i trở lại ta cho ngươi chỗ dựa cố chi nam lạnh nhạt nói lựa ngươi hạ an ca nhét miệng lên nàng rất vui vẻ nhưng không có muốn coi cố man tử là làm chỗ dựa ý nghĩ ta thật lòng h ử m biết rồi hạ an ca chống đỡ ở trên ban công nhìn cái kia vòng minh nguyệt ngươi nếu như chịu, chịu thua ngươi liền không phải cố chi nam ta thực gặp chị thua cố chi nam giải thích thì như chủ nhà đại nhân tắt cái kiểu phi hạ an ca đỏ mặt thối một hồi cố man tử càng ngày càng không biết xấu hổ cố chi nam nhìn thấy bên trong muốn nói lại thôi lại cảnh minh lường hắn một cái cái này náo ngơ lại hắn à chủ nhà đại nhân đi ngủ sớm một chút ta cũng ngủ vậy b ù không cần lý ta gặp giải quyết hạ an ca ừ một tiếng cố man tử một cú điện thoại làm cho nàng tâm tình tốt rất nhiều có dám thì phóng không phải là hàng cầu truyền thông trần thanh đến tin tức hẹn chúng ta chưa mai đi nói chuyện hợp tác lại cảnh minh có chút lúng túng mỗi lần hắn ả có việc ngươi đều ở nấu cháo điện thoại ngươi n h ư ờ n g ta làm sao bây giờ ạ nói thế nào cố chi nam nghe được là hàng cầu tin tức cũng có chút hiếu kỳ muốn như vậy đến tin tức hẹn nói chuyện này đều số hai mươi tám hưng đông điều kiện của chúng ta đều bước đầu đáp ứng rồi cụ thể có thể tán gẫu kỹ c ả n g bọn họ muốn biết chúng ta diễn viên là ai ngươi không phải nói với bọn họ tự chúng ta định thần thoại phim truyền hình diễn viên sao lại cảnh minh đem nguyên văn nói ra phía trước cho cố chi nam gọi điện thoại đường dây bận mới đánh cho lại cảnh minh đem tiểu t u y ế t gọi lên trần vũ trạch cùng mạnh h ư n h i ệ p cũng gọi lên bọn họ không phải ở kinh ngành sao Cố Chi n a một ngật ngủ, để lại cảnh minh người liên lạc đi tới, hắn có thể có cái gì diễn viên, còn chưa chính là này bà cái. Chỉ là hàng cầu truyền thông lúc này cho tin nửa gì tới, thể tức, tối để đi đi lại lạc là là lúc là cái cái. buổi có có chưa Chỉ cầu cho cùng có họ hệ. m quá quan bà sẽ buổi tối thời gian bởi vì cố chi nam phát xong cái cuối cùng động thái sẽ không có lại có thêm bất kỳ đáp lại hắn điện ảnh còn có bên trong ba bài ca cũng một lần theo nhiệt độ bị càng nhiều người biết rõ hoa quốc tinh giải trí đồng cách cách ngay lập tức không có hiểu rõ đến sự t ì n h phát triển nàng đang bận chờ nàng phát hiện thời điểm tức giận n g h i răng cái kế hạ an ca tại sao dám phát tuyên truyền đời bù thinh quang hô ngô mặc kệ nàng trực tiếp chất vấn hoa quốc tinh giải trí phụ trách giao tiếp tinh quang hấu ngu quản lý theo chúng ta biết tinh quang hấu ngu cùng hạ an ca làm giao dịch vì lẽ đó bọn họ không có lý hạ an ca ở cố chi nam trong phim ảnh biểu diễn ca khúc chủ đề nhưng cụ thể là cái gì chúng ta còn không biết đồng cách cách mặt tâm trầm công ty nói thế nào trước tiên yên lặng nhìn biến đem tinh quang hấu ngu hấp t h u trước tiên ngày mai đi tiếp thu tinh quang hấu ngu đúng chiều nay gặp toàn bộ tiếp thu tinh quang hấu ngu nguyên lai、like、người phụ trách việt trưởng đình gặp theo chúng ta làm giao tiếp một lần nữa phân phối một ít chức vị người kia thành thật trả lời đồng cách cách ở hoa quốc tinh giải trí không chỉ là âm nhạc giám đốc vẫn là một cái hạng nhất ca sĩ càng quan trọng chính là nàng là cổ đông đồng cách cách nhìn ấ y bồ trên nội dung nhìn cố chi nam ấ y bồ nội dung hắn điện ảnh ba bài ca mỗi một đoạn điệp khúc đi ra đều là vô cùng tốt tại sao người như vậy không thể là nàng sử dụng nàng không lên tiếng trực tiếp cúp điện thoại sơ lại có làm sao cùng lại có làm sao đồng cách cách cười gằn cố chi nam đợt này thiết ấu chính là nàng để hoa quốc tinh giải trí người tổ chức mục đích chính là để cố chi nam không còn chút sức lực nào nhưng hắn phương thức xử lý cũng thật là hung hăng thấy ai đổi ai đồng cách cách đối với đứng ở bên cạnh trợ lý nói một câu đứng dậy trở về khách sạn phòng ngủ được rồi đồng tỷ cái kia trợ lý đứng ở phòng khách đáp một tiếng lấy điện thoại di động ra đi liên hệ thân là đồng cách cách trợ lý Nàng vẫn luôn là đại biểu đồng là biểu đại c c á hoa cách h di tứ.、Hoa、quốc tinh giải trí muốn tâm cảm Nam quyết cầu đối. Hiện tại càng nhiều Quốc Cố đối. an lớn. nàng cùng Hiện càng chính là bản thân nàng năng lực của bản thân. Hoa quốc tinh hạ thấy cho Chi hợp Hoa tại ca của Trước tác lực đây rất trí là là là giải không nghĩ tới bản thân nàng sáng tác hai bài ca chất lượng như thế cao mấy ngày ngắn ngủi lên ở tiêu thụ bảng cùng ca khúc mới bảng vững vàng đứng vững bước chân ngày hai mươi tám m ư ơ i một giờ trưa nhiệt độ vẫn như cũ nhưng cố chi nam đã chẳng muốn đi quản hàng cầu truyền thông cao ốc dưới lầu cố chi nam nhìn thấy vân ấn tuyết cùng trần vũ t r ạ c còn có mạnh h ư n g nghiệp hai ngươi làm sao khói hung trang không phải a lại đạo mạnh hưng nghiệp c ư ờ i khổ ta tối hôm qua cùng vũ trạch ở hầy b ộ giúp cố đạo đối hắc tử đối tuyến một buổi tối mẹ nó châu bò lại cảnh minh chịu phục hắn vốn cũng muốn đối tuyến nhưng bị cố chi nam lệnh cưỡng chế đi ngủ cô q u ặ n g một buổi tối có cái gì tốt đối tuyến biết rõ là hắc tử cố chi nam không nói gì người tuổi trẻ bây giờ sống về đêm đều như thế phong phú sao không phải a bọn họ quá phận quá đáng vân ấn t u y ế t cũng có chút căm giận bất bình nàng tối hôm qua cũng vẫn đang giúp cô chi nam nỗi mặc dù mình p h a không nhiều nhưng cũng tận lực đặc biệt xem đến phần sau tự nhiên giải trí hầy bồ đi ra nàng hài lòng chết rồi chúng ta tự nhiên giải trí hủy bổ sáng sớm hôm nay lên hơn một triệu f a n hơn nữa a lịt lệ thỉnh cạ lạch lớp nhiệt độ vẫn ở danh sách tìm kiếm nhiều trên n à y thực cũng là một cái rất tốt tuyên truyền chính là phần lớn ngôn luận không được là bị hát tử hát đi đến rất khó chịu c h â n vũ c h ạ c h nắm nắm đ ấ m tăng lạc còn ở tổ chức hắn f a n đánh trả đây hắn đều một buổi tối không đi ngủ cố chi năm để lại cảnh m ì n h cho tăng lạc gọi điện thoại cho tăng lạc để hắn đi nghỉ ngơi đừng làm loại này hoa hỏe hoa sói kết quả được một cái để hắn bất ngờ sự tỉnh tổ chức nhân viên không phải tăng lạc là cái kêu gọi cố chỉ lâu n ư ờ i h ã n tối hôm qua ngay ở dùng tăng lạc cậy bộ f a n có thứ tự tập kết f a n đối kháng hát tử cái này cố chỉ lâu còn rất thú vị lưu bị ba lần đến m ờ i không cần đi lý này đều là việc nhỏ cố chi nam lắc đầu một cái mang theo mấy người này trực tiếp tiến vào hàng cầu truyền thông chúng ta muốn cùng hàng cầu truyền thông hợp tác rồi hai cái cậu bé nhìn này to lớn cao l ầ u có chút h o à n g hốt để bọn họ bình thường phát dục không biết bao lâu mới có thể tiếp xúc được trình độ như thế này bọn họ không phải vân ấn t u y ế t loại này có lưu niệm loại này công cụ người là đàm phán cố chi nam cải chính nói hàng cầu truyền thông thần cao nhất văn phòng nội thất nhưng càng đơn giản cố chi nam ở trần thanh dẫn dắt đi nhìn thấy hàng cầu truyền thông người tổng phụ trách còn lại cảnh minh bọn họ thì lại ở một căn phòng khác chờ đợi tin tức bên trong phòng làm việc một cái ăn mặc màu xám trung sơn trang lao giả chống một cái quải trượng đầu rồng xem ra càng giả càng dẻo dai cố chi nam nghĩ hoặc đơn độc định ngày hẹn n g ư ờ i chính là cố chi nam sứ thanh hoa chính là n g ư ờ i viết đến tiếp sau cờ cờ tờ vờ hai cấp bậc tiết mục cũng là n g ư ờ i mày ra t à n g rất sâu a tiểu tử hắn còn chưa mở lời đây lao già này liền mở miệng mà lại nói đều là cố chi nam ở cờ cờ vờ biểu hiện để hắn hơi nghi hoặc một chút ngươi không cần cái này vẻ mặt ta ngày hôm qua đi tới một chuyến cờ cờ tờ vờ ồ cái kia không sao rồi tuổi con trẻ đúng là có một thân tài hoa đáng tiếc vẫn không có thành tinh cố chi nam càng thêm nghi hoặc có thể lão già kia quay đầu liền tiếp tục hỏi trên mạng tin tức ngươi thấy thế nào ngoại trừ giúp ta hấp dẫn nhiệt độ không hắn tác dụng cố chi nam ngay thẳng nói ồ ngươi hiện tại nhưng là bị hắt thành mực nước chỉ bằng ngươi câu nói kia sơ lại có làm sao cũng không quá dùng được có điều ngươi điện ảnh báo trước rất tốt ca khúc cũng không sai cảm tạ ta cũng cảm thấy không sai lão gia tử có muốn hay không độc nhất điện ảnh bản quyền ha ha hàng cầu truyền thông chủ tịch tôn chính hoa cười nhạo một tiếng hay là hàng cầu thực sự là độc nhất sẽ không chúng ta hợp tác rồi rất nhiều nhà c ố chi nam giải thích ngươi hỏi lại hỏi rất nhiều nhà vẫn là không nhà tôn chính hoa chế nhạo nói nhưng theo c ố chi nam có một tia không ổn lão gia tử chờ ta mười phút đi c ố chi nam đi ra ngoài tìm tới lại cảnh minh lại cảnh minh sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi vân ấn t u y ế t cùng trần vũ trạch còn có mạnh hưng nghiệp sắc mặt cũng có trắng sám vô lực bọn họ nhìn thấy cô chi nam trong nháy mắt liền soạt một tiếng đứng lên mối tình đầu bị triệt đương vân ấn t u y ế t mang theo một chút khóc nước nở vừa nãy lại cảnh minh liên tiếp nghe đến mấy chục điện thoại điện thoại căn bản không có ngừng quá sở hữu điện báo đều là một câu nói dạp chiếu phim trải qua thận trọng cân nhắc không dự định thu nhận a lịt lệ t h ỉ n h cả lẹt lớp chiếu phim bọn họ lúc trước tìm kiếm hợp tác thời điểm căn bản cũng không có cái gì vi ước phương pháp thúng hộ điện ảnh bản thân liền muốn chiếu phim mới có tiền lời bọn họ luôn luôn đều là nhược thế mới t lại cảnh minh chăm chú nắm điện thoại di động sắc mặt có chút khó coi tiểu tuyết nói không sai ước đạt cũng chết đường mới vừa cho ta gọi điện thoại vương triều cũng là chúng ta hiện tại một nhà dạp chiếu phim đều không có thảo hẳn à. lại cảnh minh nói mạnh mẽ nện a một hồi sofa bên trong gian phòng yên tĩnh không hề có một tiếng động không có hàng cầu người ở chỉ có cố chi nam m ấ y người này cố chi nam bình tĩnh đứng ở nơi đó có chút nói không ra lời ước đạt dĩ nhiên cũng chết đường ước đạt là ai đánh gọi điện thoại tới bên kia thị trường người phụ trách vương lãng biết không lại cảnh minh lắc đầu một cái hay là biết có điều tối hôm qua h y bù cũng không có nhìn thấy vương lãng lộ đầu cố chi nam trong lòng có món đồ gì nẹ qua ta gọi điện thoại cố chi nam trực tiếp lấy điện thoại ra ở trước mặt tất cả mọi người bấm vương lãng điện thoại vang lên đến mấy chục giây cố chi nam sắp mặt có chút khó coi a l o rốt cục đang vang lên nhanh một phút thời điểm mới bị tiếp lên bên kia còn giống như chưa có tỉnh ngủ như thế vương thiếu chi nam làm sao vương lãng bỏ dậy ngáp một cái mẹ nó ta ở bên ngoài đi công tác đây mẹ xem con chó ngươi ngược lại tốt ba ngày hai con ngừng có c h ừ n mới lao tử đều nhịn thật ít ngày không thấy đi công tác đúng vậy cộng hưởng kế hoạch muốn thời gian dài phát triển lời nói cần tìm một cái càng thêm ổn định tin cậy nhà xưởng mấy ngày nay đang tìm sừng nguyên điện ảnh sự tình n g ư ơ i biết không cố chi nam hỏi tựa hồ đã có đáp án điện ảnh mối tình đầu sao không phải vẫn không có chiếu phim ta đến thời điểm sẽ đi gặp vương lãng nghi hoặc ước đạt triệt đương liền vừa nãy cố chi nam âm thanh rất bình tĩnh nhìn dáng dấp vương lãng cũng không biết làm sao có khả năng vương lãng s ư t một hồi liền nhảy lên đến rồi sắc mặt khiếp sợ ta không biết ta ai hẳn ả làm việc s ắ c thực như vậy lại cảnh minh mới vừa nhận được các ngươi thị trường bộ điện thoại n g ư ơ i chờ một chút ta hỏi một chút phía ta bên này đêm nay cũng trở về kinh đô ta hai ngày nay đều không có thời gian xem điện thoại di động tuyệt đối sẽ không triệt đ ư ờ n g ta hắn ả ngược lại muốn xem xem là ai đang dợ trò vương lãng cũng có chút tức giận hắn đây à không phải đang đánh hắn mặt hành n g ọ m rồi vương lãng điện thoại cố chi nam liếc mắt nhìn lại cảnh minh vương lãng không biết hắn hiện tại hỏi lại cảnh minh gật g ủ vương triều đây cố chi nam lắc đầu vương triều nơi này hắn cũng có chút xem không hiểu qua cầu rút ván chỉ vì thôn ca là hoa quốc tinh giải trí liên hợp hoa tinh truyền thông làm ngay ở các ngươi tới được trên đường hàng cầu truyền thông thu được tin tức để hàng cầu truyền thông hợp tác triệt đi ngơi ư đ i ệ ảnh hắn giảp chiếu phim nên cũng giống như vậy bao nhiêu đều cùng hai cái công ty này có hợp tác nên làm sao tuyển bọn họ rất rõ ràng cửa bị đ ẩ y ra một người trung niên đi vào mặt sau còn theo trần thành cùng phía trước đạo diễn an học lâm h ắ n đ ố i với cô chi nam cười cười tôn nguyên hàng cầu truyền thông phó chủ tịch tôn nguyên đối với cô chi nam đưa tay ra cô chi nam với hắn nắm tay lại chúng ta có thể hợp tác tôn nguyên cười nói hàng cầu truyền thông có thể trở thành người minh h i ế u đi ta t r a nơi đó t ắ n gấu cố chi nam nhìn mấy người này không biết đang suy nghĩ gì ngay vào lúc này điện thoại di động của hắn văng lên có chút xin lỗi lấy ra nhìn thấy điện báo nhân vật sắc mặt hắn có chút lạnh thật không tiện các ngươi trước tiên đi ta tiếp điện thoại cố chi nam nói một câu tiến vào càng sâu xa gian phòng nhỏ vương triều có ý gì cố chi nam âm thanh rất nhạt nhưng vương ngữ yên biết bình thường cố chi nam tâm tình bây giờ không phải rất tốt hiện tại phát sinh một chút chuyện có một điểm bất đồng chỉ là tạm thời t r i ệ đường ta bảo đảm đến thời điểm gặp đúng giờ chiếu phim vương ngữ yên vội la lên Vương triều cổ đông cùng cao tầng quản kiến đồng Triều bất cổ cao lý ý k hừm á đáng. lớn,、đối、với cố chi Nam người này khen chê bất nhất, cũng đúng hạ an ứng như kiện không đồng. Nam cũng nghe ra vương ngữ yên đối đãi điều Cố Cố Chi Chi thiết. chê ca cảm cấp hạ thế thấy khí h ra ưu bất Bất ngữ hoa quốc tinh giải trí lần này rất kiên quyết vương triều cùng hoa quốc tinh giải trí còn có hoa tinh truyền thông hợp tác không ít ý của bọn họ là không triệt đương liền thủ tiêu hợp tác vì lẽ đó có chút cổ đông không m u ố n ta cha chỉ có thể tạm thời đồng ý triệt đương cố chi nam trầm mặt một chút hắn chỉ là không nghĩ đến hắn cùng hoa quốc tinh giải trí ân đoán có thể đến mức độ này chỉ là một cái ca sĩ giấu mặt sự để bọn họ lớn như vậy phí hoảng hốt muốn đùa chết chính mình c ố chi nam cảm giác mình mặt rất lớn hắn chỉ có thể cười cười ta hiện tại ở hàng cầu truyền thông ước đặt dạp chiếu phim cũng sẽ không triệt đường còn có cờ cờ tờ vờ ngươi nên ở lâm ca bên kia hiểu rõ quá không biết không liên quan c ố chi nam liếc nhìn thời gian cái cuối cùng treo lơ nên ra sứ thanh hoa tiết mục treo lơ có thể đi nhìn một chút như vậy tiết mục ta còn có hai cấp bậc ở cờ cờ tờ vờ vương ngữ yên trầm mặt một hồi ta hiện tại đi nói rồi ngươi cho ta một chút thời gian được không không có chuyện gì Ta hiện tại hiện chương ũ n muốn đi làm luận, tán g gấu, làm lưu đi lại y vọng chúng ta vẫn chúng cái ta một là ở n nếu như không phải, cả vẫn như cũ có thể đưa cho các người, nhưng cũng hy vọng các người không muốn hối hận. g phải, thể cho hy hối đưa ư cả cũ có các các v Ngữ Yên không nghĩ tới cô Tri cô ba trăm ba mươi trời xanh sắt chở cơn mưa phùn cố chi nam n g ỏ m g rồi điện thoại sắc mặt có chút không được vương triều không hắn tưởng tượng bên trong như vậy cứng chắc xem ra ở trong đó người đối với mình cùng chủ nhà đại nhân giá trị vẫn không có thăm dò rõ ràng có điều không liên quan hoa quốc tinh giải trí m u ố n chơi hắn lần này tuyệt đối sẽ tiếp tới cùng thật không thiện để cho các ngươi lợi lâu cố chi nam đẩy cửa đi vào đối với chủ vị tôn chính hoa xin lỗi nhưng hắn lại phát hiện bọn họ đều nhìn chằm chằm hình chiếu xem căn bản không ai đ i ề u chính mình hắn theo nhìn sang mặt trên hình ảnh hắn rất quen thuộc là sứ thanh hoa cố sự tình tiết âm thanh cũng dần truyền ra trời xanh sắc chờ cơn mưa phùn như ta đang chờ đợi nàng cố chi nam tiếng ca nhiễu lương c h vương triều không bọn họ đều cảm giống hàng cầu vương ra những năm trước đây kinh doanh không làm bán một ít cổ phần vừa vặn ta cũng mua một điểm nói đến ta cũng coi như là vương triều cổ đồng một chồng nhưng hàng cầu không giống nhau hàng cầu ta quyết định ai tới cũng không được không chỉ là cố chi nam lại cảnh minh bọn họ cũng đều có chút khiếp sợ đây là nói tôn ra một nhà độc đại thôi tôn chính hoa chống gậy rất hứng thú nhìn cố chi nam ta ngày hôm qua đi tới một chuyến cờ cờ tờ vờ không nghĩ tới ngươi ở đâu tiếng tăm còn rất cao xứ thanh hoa có ngươi mà sau hai cấp bậc quốc bảo tiết mục như cũng là ngươi tiết mục mới mẹ độc đáo biểu hiện năng lực mạnh mà đều là ngươi một người bày ra không đi cờ cờ tờ vờ hôn cái đại trưởng hôn giới giải trí được hoa quốc tinh giải trí được khí nỗ lực mấy tháng điện ảnh người ta một cái thủ đoạn liền toàn c h i đường có ích lợi gì cố chi nam không biết trả lợi như thế nào hắn chỉ có thể cười ha ha người có trí riêng mà được lắm người có trí riêng chẳng trách lưu niệm lao tiểu t ử kia nhắc tới ngươi nhiều lần như vậy ngày hôm nay tiết mục báo t r ư ớ c còn cường điệu đem ngươi tuyên bố không biết ta cho rằng ngươi ở cờ cờ tờ vờ ra album thơ từ hiệp hội cùng hoa quốc bộ giáo dục cũng công bố một thủ thơ mới còn thật là dễ nghe tôn chính hoa ngón tay ở trên bàn gõ thật giống ở dư vị đ ỗ n g nhiên nhìn lại ngươi kiết nhưng ở đèn đuốc giã rời nơi cố chi nam có chút ngạc nhiên hắn nhìn về phía lại cảnh minh lại cảnh minh gật cụ tôn chủ tịch nói không sai liền vừa nay xác thực rất xem album giới thiệu sứ thanh hoa tiết mục ca khúc chủ đề sứ thanh hoa làm từ cố chi nam tiết mục bày ra một t r ò n g cố chi nam khí khang bản xứ thanh hoa làm từ soạn nhạc vẫn là cố chi nam vân ấn t u y ế t bẻ ngón tay từng cái nói rằng xem nhiều khẩu lệnh như thế nhưng đúng là như vậy thanh ngọc án nguyên tịch chính là n g ư ờ i ngày đó ở thơ từ giao lưu hội trang không phải viết thơ sao lại cảnh minh suýt chút nữa bật t h ố t lên liền có chút lung túng hoa quốc bộ giáo dục tuyên bù nạ vào dự bị giáo tài ta nhìn một chút hiện tại nhiệt độ năm vị trí đầu tất cả đều là cố tổng trong nháy mắt tăng vọn đề tài người khác c ư p đều cấp không đi những người hát tử lập tức toàn biến mất rồi truyền thông tranh đoạt người đưa tin một cái so với một cái nhanh trần vũ trạch cũng mở miệng biểu hiện trên mặt một ngạn hưng phấn không biến mất chờ chết à. mạnh hưng nghiệp cười gằn vậy cũng là cờ cờ tờ vờ ngươi chạy cờ cờ tờ vờ hãy bổ phía dưới nói cố tổng sao chép sứ thanh hoa sao ai lôi ra đến linh lợi t i ê n tĩnh cố chi nam nói một tiếng hắn sở dĩ chỉ đáp lại tiểu thuyết cái kia tần an chính là biết còn lại hai cái đều sẽ có người đáp lại thế nhưng hắn đến hàng cầu truyền thông không phải đem chứa so với so với có thể lần sau giả bộ lần này là đến nói chuyện chính sự vì lẽ đó tôn chủ tịch sự hợp tác của chúng ta ngươi tiến vào hàng cầu truyền thông đi ta cho ngươi là một m người quản lý vui đ ừ a một chút tôn chính hoa đột nhiên nói nhăn nheo trên mặt lộ ra một vệ ý cười cờ cờ tờ v ờ r ằ n g buộc quá nhiều ngươi không thích hàng cầu truyền thông l á o tử to lớn nhất ngươi tùy tiện chơi ngươi cái này chơi nó lại chính kinh sao có thể ân chính là quên đi cố chi nam không phải loại người như vậy hắn bất đắc dĩ nói tôn chủ tịch đừng đùa chúng ta tán gâu chính kinh tiếng h đều tôn ra ra nghe một chút tiểu tử ngươi tính cách ta yêu thích tài hoa hơn người làm người xử sự, sự trả lại hắn lương hợp ta khẩu vị tôn chính hoa cười ha hà như là đột nhiên biến hoa tính cách Hắn hai ngày nay đem Chi nam gốc gác lật cả đấy lên trời. Liền hắn không cho thu thanh hoa、bài、hát này sắp ngày nay Nam lên liền cùng này trời, giá tiết với vui tiếp bài gốc gác đáy đem mục Cố cả cờ cờ lật trả tờ vờ vẻ sứ xuất ế p còn có cho hoa q ố c tử thiện đều sẽ quên tiền quên đều u sẽ làm. x tính hào hiệp quan trọng nhất chính là một thân kinh người tài hoa cố chi nam k ỳ quái nhìn cái này lao ra tử lại cảnh minh bọn họ cũng đều khiếp sợ nhìn hắn t r ầ n t h a n h c ù n g a ngày học lâm n ồ i nhiều ở một bên khác, trên mặt mặt, trên bên nhưng không có quá nhiều vẻ mặt. những n khác, quá có vẻ bọn họ cũng đã biết rồi ngày hôm nay bọn họ cùng cố chi nam hợp tác không hồi hộp hàng cầu truyền thông xuất thân miêu hồng hoa quốc công ty liền yêu thích cô chi nam loại này yêu thích hoa quốc văn hóa vì là hoa quốc trả giá người trẻ tuổi tôn chính hoa mỉm cười nhìn cô chi nam ngươi đừng thấy thế nào ta không gọi cũng được ngươi làm sao gọi lưu niệm bọn họ liền làm sao gọi ta đi đừng gọi chủ tịch ta rất sớm trước đây với bọn hắn cũng là một cái trong s ư ở n g cô chi nam có chút á khẩu không trả lời được chỉ có thể c ư ờ i khổ tôn, Láo Gia tử, hợp tác nói thế nào? tôn nguyên không ở tôn chính hoa biểu n g i nhìn về phía trần thanh trần thanh đối với cô chi nam cười nói nay ba đứa hải tử chính là ngươi muốn chỉ định diễn viên chứ cô chi nam gật cụ vân ấn tuyết cũng là hàng cầu truyền thông chưa ký kết diễn viên hai người này cái này trần vũ trạch cái kêu mạnh hương nghiệp ba người vội vàng đứng lên không người thi lễ này ba cái đều là ta điện ảnh diễn viên chính hành động online ta tự nhiên giải trí trên đại tử cố chi nam nói mặt không đỏ t i m không đập h ắ n tự nhiên giải trí liền hắn ả bốn cái công nhân một cái tăng lạc xem thủy tinh lại cảnh minh bán hàng đà cấp đầu lĩnh còn lại ba người này vân ấn tuyết ta biết hành động có thể trong thần thoại lữ tố có thể nắm giữ an học lâm gật đầu vân ấn tuyết là lưu niệm cháu gái cũng là đồng tình xuất thân xem như là diễn viên gạo tội cố chi nam lắc đầu nàng muốn diễn nữ chủ ngọc thấu an học lâm s ừ n g sốt vân ấn t u y ế t diễn nữ chủ vân ấn t u y ế t chưa từng xem thần thoại kịch bản nhưng biết ngày hôm nay đàm luận sự tình đều không đơn giản là quyết định tự nhiên giải trí tương lai hướng đi nàng kiên định nói ta diễn kịch cũng có tám năm ta có thể đảm nhiệm được bất kỳ nhân vật chỉ cần cho ta một cơ hội an học lâm trầm mặc một chút n g ư ờ i nói trước đi xong cố chi nam nhìn này ba cái kiên định theo tự nhiên giải trí người cười nói thần thoại nữ chủ ta nghĩ để vân ấn quyết diễn nam chủ để hắn hai thử vai ai cho cảm giác được chính là ai trần vũ t r ạ c cùng mạnh hưng nghiệp liếp mắt nhìn nhau đều được lẫn nhau trong mắt nhìn thấy đ ầ u t r í trần thanh gật đầu ra hiệu an học lâm trước tiên không cần nói chuyện tinh n g u y ệ t thần thoại phải cho tinh quang hấu ngu hạ an cà sướng nàng ngày mai sẽ không phải tinh quang hấu ngu người vốn là muốn đi vương triều nhưng hiện tại có chút hoang mang cố chi nam không biết giải thích thế nào tốt lắm trần thanh đang muốn nói tiếp tôn nguyên trở về sắp tới tạm tha có hứng thú nhìn cố chi nam hắn mở miệng cười cho tới cái nào đang nói điều kiện trần thanh cười nói tôn nguyên gật đầu vậy ta đến nói tiếp chứ được rồi trần thanh gật ngủ bản thân liền là tôn nguyên nói n g ư ơ i viết tình đầu chúng ta m u ố n ca rất tốt v ừ a vặn chúng ta có một bộ phim truyền hình muốn ứng dụng cũng là thanh xuân nhiệt luyến cùng ngươi a lịt lệ t h ỉ n h c ả l ẹ t lớp hậu kỳ có thể liên động đậy tôn nguyên hiện ra chính thức hơn nhiều dù sao chuyện về sau đều là hắn ở xử lý thần thoại t v bản n g ư ơ i tự nhiên giải trí cứ điểm đi vào bao nhiêu người cũng có thể thế nhưng muốn thử vai nam nữ chủ hoặc là nhân vật khác đều giống nhau thử vai quá so với hàng cầu truyền thông diễn viết được tùy tiện diễn bộ này kịch là muốn cùng cờ cờ t ờ hợp tác chúng ta không thể qua loa vì lẽ đó đây là chúng ta điểm mấu chốt cố chi nam nhìn về phía vân ấn tuyết ba người ba người gật ngủ cố tổng yên tâm chúng ta nhất định sẽ tranh thủ vân ấn tuyết ba người gật đầu. được cố chi nam gật ngủ thôn nguyên cười gật ngủ điện ảnh bản thân thoại chúng ta nhìn a l ị c lệ thịnh cạ l ạ c lớp báo trước quay trụ thủ pháp có thể giao cho các ngươi đập không thành vấn đề chúng ta toàn quyền đầu tư biểu diễn viên hoặc là các ngươi còn có thích hợp diễn viên cũng được chia làm sao lợi nhuận năm mươi năm mươi chuyện này với các ngươi là rất lớn ưu đãi các ngươi nên rõ ràng nhưng chúng ta coi trọng chính là ngươi người này cố chi nam có chút kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu điều này cũng rất hợp lý cố ò n cũng trọng nhất. Tôn Nguyên có chút, chỉ c một điểm là vào yếu chi nam Ngươi chính ngươi đến viết ca, sướng sứ Sư thanh i n m c hoa i hắn nhìn h tôn nguyên hôm qua đã buổi tiếp chính mình lão già đi cờ cờ tờ vờ thời điểm nghe qua hoàn chỉnh không thể không nói cô chi nam cổ họng thật sự được không làm ca sĩ khá là đáng tiếc có thể người này lại không chỉ là biết ca hát ta không miễn phí xướng a c ô chi nam hô to lần này còn muốn sướng hai thủ không có ý định nhường ngươi miễn phí xướng a thôn nguyên bị c ô chi nam lời nói cho cười tôn chính hoa cũng tức nợ nụ cười làm sao ngươi một thủ sứ thanh hoa chỉ cần ba mươi vạn liền liền đi miễn phí còn quyên góp hai mươi tiền lời cái này có muốn hay không quyên một điểm c ô chi nam lún vai một cái có thể a vậy cũng quyên hai mươi tiền lời đi thật quên giả quên không phải lừa dối tôn chính hoa sửng sốt sau đó bắt đầu cười ha hả đã nghe chưa tôn nguyên gật cù này hai hàng đầu đưa cho ngươi tiền lời phải đợi phim truyền hình đi ra sau đó ta gặp giúp ngươi liên hệ hoa quốc từ thiện dùng ngươi danh nghĩa đem này hai bài ca tiền lời quên hai mươi đi ra ngoài hành cố chi nam gật đầu quên liền quên coi như tập phúc ta điện ảnh sự tình đây còn có một chuyện cuối cùng cũng là hiện tại khẩn yếu nhất tôn nguyên mỉm cười ta lão già rất yêu thích ngươi ngươi gọi hắn một tiếng ra ra cho ngươi hoàng kim đương xếp hạng ma đô phía trước hằng cầu truyền thông toàn dạp chiếu phim truyền phát tin tôn gia t ô được được, người, người, to, người này muốn đi nói với lưu niệm hắn nếu không làm công cụ người phải làm sao cố chi nam có chút đau đầu những lao già này đều là mới nhìn chính kinh vô cùng từng cái từng cái lén lút phân cao thấp hắn chỉ có thể nhắm mắt nói rằng t a hô lời hứa đáng giá n g h ì n vàng ký hợp đồng tôn nguyên g ậ t cụ để trần thanh xuống đóng dấu hợp đồng an học lâm cũng xuống hắn muốn đi tìm lương hải thương nghị thực cho cố chi nam mối tình đầu sớm nhất lịch trình tôn nguyên cũng cân nhắc hai ngày hắn cảm thấy đến a lịch lệ thỉnh cạ lẹt lớp đề tài nội dung vợ kịch ở đồng kỳ trong phim ảnh là tốt nhất hơn nữa cố chi nam ba bài ca chất lượng đều rất cao có lúc hảo ca cũng có thể hấp dẫn rất nhiều người tôn nguyên cũng xem qua hắn điện ảnh mado hắn cũng nhìn dưới cái nhìn của hắn không dám gặp bừa vì lẽ đó này một làn sóng là thận trọng cân nhắc qua không chắc mặt sau lịch trình muốn đưa hết cho cố chi nam đ hiện nay thật giống liền hàng cầu nhận ngươi điện ảnh cố chi nam cũng không ẩn giấu trực tiếp thẳng thắn bản thân nước đạt dạp chiếu phim cũng có dạp chiếu phim nhận nhưng tình huống bây giờ không rõ vương triều dạp chiếu phim trượt đường tình huống không rõ thế nhưng hắn dạp chiếu phim trực tiếp không hy vọng hoa quốc tinh giải trí tác phẩm ta bê i ta cố chi nam gật đầu lại cảnh minh tiếp thời điểm đặc biệt mặt sau chính mình đưa tới cửa muốn hợp tác những người hắn đều mơ hồ đoán được chỉ là ôm một tia hy vọng không muốn lòng người khó lường như vậy xấu không nghĩ đến hiện thực mạnh mẽ đánh hắn mặt đáng tiếc hắn lại không thể đánh tới cửa đi đánh nằm những người kia đến một câu ta cố chi nam một đời làm việc khi nào đến phiên bọn ngươi chia sẻ hắn sợ là hình sự không phải làm việc này rất khó đ ỉ n h ta vừa nay tiếp chính là vương triều giải trí chủ tịch điện thoại tôn h nguyên cười nói ngươi phía trước tiếp chính là vương ngữ yên điện thoại đúng thế cố chi nam g ậ t cũ tôn h nguyên đi tới v ẽ tay bản rút ra bút viết tự vương triều giải trí bên trong cổ đông ý kiến không hợp hơn nữa nó gánh không nổi hoa quốc tinh giải trí cùng hoa tinh truyền thông liên thủ bản thân bọn họ ba người trong lúc đó liền rất nhiều hợp tác hoa q u c tinh giải trí cầm lấy hạ ăn ca hợp đồng coi như đến hậu kỳ cũng không dễ như vậy đi huống hồ vì một cái hạ ă n ca đắc tội bản thân quyền thế liền so với vương t r i ề u đại công ty cho dù có người biến số này ở hay là có người cảm thấy đến không có lời cố chi nam nhìn hắn viết xuống tự hơi nghi hoặc một chút thôn nguyên viết xong sau đó quay đầu vì lẽ đó ta đã d ấ t vương t r i ề u chủ tịch nói rồi hàng cầu truyền thông sẽ trở thành ngươi minh h i ế u nâng đỡ ngươi tự nhiên giải trí nhưng ngươi muốn bảo đảm ngươi có tác phẩm ngay lập tức là cùng hàng cầu truyền thông hợp tác bao quát ngươi tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cải biên cùng với đến tiếp sau tác phẩm mới hắn quay đầu lại đem vương t r i ề u cùng hàng cầu phát họa chỉ về tự nhiên giải trí càng làm tự nhiên giải trí bên kia phát họa chỉ về hoa quốc tinh giải trí cùng hoa tinh truyền thông vương t r i ề u cùng hàng cầu sẽ làm ngươi tự nhiên giải trí trở thành một đem lợi kiếm nhờ ngươi có thể cùng hoa quốc tinh giải trí đối kháng thậm chí có khả năng lời nói thay thế nó tự nhiên giải trí không muốn trở thành xạ thủ cũng sẽ không quân cờ của các ngươi các ngươi cần nghĩ cho rõ chính ta bản thân cũng không có như vậy rộng lớn mục tiêu cố chi nam chậm rãi nói rằng nếu như là muốn hắn tự nhiên giải trí trở thành hàng cầu truyền thông liên thủ với vương triệu giải trí lợi kiếm xạ thủ hắn tình nguyện không muốn. Tôn chính hoa cố h n g g ậ chi nam h nội g cửa tâm h có chút chấn động con mắt màu đen nhìn tôn chính hoa bằng lưng vậy đại khái là hắn khoảng thời gian này nghe được tốt nhất một văn văn lại cảnh minh nắm chặt nằm đấm bước đi này hợp tác nếu như thành sau đó tự nhiên giải trí quật khởi tốc độ sẽ làm người dẫn xôi đồng thời tự nhiên giải trí không phải xạ thủ tôn chính hoa quay đầu lại chỉ chỉ pha lê bên ngoài n g ư ơ i đứng nước cao mới có thể quan sát tất cả nhưng một người chạm cao còn có thể bảo trì lại sơ tâm liền rất khó quyền lực cùng lợi ích đều là tràn ngập mê hoặc tính hắn ánh mắt đột nhiên sắc bén lên nhìn cố chi nam hy vọng ngươi có thể bảo vệ bản tâm cố chi nam với hắn đối diện tựa hồ là không nhìn ánh mắt của hắn hắn cũng n ở nụ cười ta bản tâm chính là một cái ở yên tĩnh đường phố trong tiểu khu nhà chợ nhỏ rất tốt đẹp không phải ạ cố chi nam gật g ủ tôn chính hoa cũng nợ nụ cười các người tán câu đi ta mệt mỏi người già liền nên phục lão đi cờ cờ tờ vợ uống trà đi tới tôn c h í nguyên h Hoa v u n v n g t a đi ngoài, ra Tôn n g u y gọi người Ràng giả không không cũng điện thoại hồ hai người đưa hắn tới. phải đưa đạo hắn nhận mình ra, không phải vậy ta thực ta hồ chịu láo ra, lý vậy sau ẽ không còn một phó. Tôn bốn còn Nguyên mê một là s khi gọi điện thoại xong có chút bất đắc gì nói cố chi nam không nhịn được cười ở chung trong khoảng thời gian này h à n g cầu cho hắn cảm giác thật sự có ở cờ cờ tờ vờ cảm giác lưu lại ký rồi hợp đồng sự hợp tác của chúng ta chính thức bắt đầu lời nói ngươi tự nhiên giải trí là cái tình huống thế nào ta không tra được cố chi nam nhìn về phía lại cảnh minh lại cảnh minh có chút lúng túng nhìn trần nhà hắn ba người cũng đều đang cười trộm hiện nay hiện nay liền bốn cái công nhân nơi này ba cái còn có một cái đang xem nhà điện ảnh chiếu phim sau gặp thu nhận một nhóm người đi vào tôn nguyên muốn nói lại tôi h sau đó cười nói cũng không có cười nhạo ý tứ chẳng qua là cảm thấy thú vị ngươi cùng ta lão già như thế lúc trước một đài thiết bị liền trực tiếp mở làm cố chi nam lung túng vào đầu hắn đây à có biện pháp gì hắn cũng không nghĩ tới a nếu có thể thiên hồ bắt đầu ai muốn hẹn bọn phát d ụ n g trần thanh hợp đồng cầm về cố chi nam trực tiếp giúp chủ nhà đại nhân ký xong xuôi quá mức đến thời điểm chịu thua một làn sóng lại cảnh minh bọn họ nhìn c ố chi nam ký xuống hợp đồng đều có chút kích động đi vào trước bọn họ điện ảnh bị c h i ệ t đ ư ơ n g mà hiện tại bọn họ dĩ nhiên có hàng cầu truyền thông toàn dạp chiếu phim hoàng kim đương bảy giờ tối hoàng kim đương lại cảnh minh n ắ m n ắ m đấm phi nặc trên mặt hưng phấn vô cùng liền ông trời đều cho cơ hội hắn cùng lộ cao chỉ đánh c ả m t ạ n c ố chi nam chân thành nói thôn nguyên vung vung tay lẫn nhau là lợi ích tôi có điều ta lão già nói cũng đều là thật sự cờ cờ tờ vợ là có lòng muốn nâng đỡ ngươi một cái hy vọng sau đó chúng ta hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ cô chi nam nợ nụ cười vương triều giải trí nên làm ra quyết định của bọn họ hy vọng sẽ không để cho ngươi thất vọng cũng hy vọng có thể bỏ đi đi ngươi lo lắng thôn nguyên hướng cô chi nam cười cười ý tứ sâu xa phòng hợp các ngươi tùy tiện dùng sau đó hàng cầu truyền thông cũng có thể tùy tiện đến ta còn có việc liền không b ồ i tiếp m ặ t sau có việc có thể để cho trần thanh cùng đi các ngươi quen thuộc một điểm thôn nguyên nói xong cũng đi ra ngoài chúc mừng trần thanh vô vô cố chi n a m vai sau đó coi như là nửa cái đồng sự đi hy vọng sau đó hợp tác vui vẻ còn có ngươi hiện tại nhiệt độ quả thực muốn n g tiên có muốn hay không nhìn nhìn ngươi hiện tại nhiệt độ cố chi nam có chút lúng túng phát sinh chuyện như vậy mọi người đều không nghĩ tới à, không có tối hôm qua dây dẫn lửa cũng không có hiện tại phản ứng à. lại cảnh minh bọn họ đã sớm lấy điện thoại di động ra xem lướt qua từng cái từng cái trận to hai mắt không dám tin tưởng cố chi nam cũng có chút hiếu kỳ chỉ là điện thoại di động của hắn đã có mấy cái chưa tiếp đ i ệ n báo hắn không thể làm gì khác hơn là nói với trần thanh một câu xin lỗi để hắn đi làm không cần để ý tới bọn họ bọn họ lưu lại liền trở về trần thanh gật g ù ta lưu lại gặp đi hải phổ hai ngày nay sẽ ở vương triều giải trí đến thời điểm có việc có thể liên hệ ta cố chi nam gật cù trần thanh đi ra ngoài cố chi nam mới đi tới một bên vương thiếu làm gì đi tới ở hàng cầu truyền thông đàm luận điểm hợp tác mối tình đầu là hoa quốc tinh giải trí làm việc chuyện tốt ước đạt dạp chiếu phim với bọn hắn điện ảnh có hợp tác bọn họ cho thị trường bộ áp lực thị trường bộ không muốn bởi vì nhỏ mất lớn liền triệt đương mối tình đầu bọn họ không biết ta cùng ngươi quan hệ cũng không thể trách bọn họ vương lãng trầm giọng nói chỉ là ngư khí có chút lạnh nhà ta sản nghiệp để một cái ngoại bộ công ty dùng lợi ích uy hiếp thao tác ta thật hắn ả không mặt mũi vì lẽ đó cố chi nam không nhịn được nợ nụ cười vì lẽ đó cái rắm ta cải ký rồi hiện tại đi sân bay trên đường ta không ở chỗ này ít ngày vậy bù rất hẳn ả náo nhiệt ta mẹ nó vương lãng cả kinh nói ta mới biến mất rồi hai ngày liền bị làm tiểu tình cảnh xác thực tiểu tình cảnh cờ cờ tờ vờ đều biến tướng hạ tràng cái gì không phải tiểu tình cảnh vương lãng cười nói sau đó nghiêm túc nói lần này là ta làm không được ta về kinh đô trực tiếp đi ước đạt dạp chiếu phim đem mối t ì n h đầu một lần nữa để đương hoa quốc tinh giải trí liền một bộ ma đô ở ước đạt nhưng ước đạt không muốn ta nói làm sao cuồng cố chi nam kinh ngạc đây chính là vương thiếu sao sơ lại có làm sao Cùng lại có làm sao vương lãng đột nhiên thấp g i n g thì thầm rất có một luồng trang bị thanh phong cố chi nam không nói gì ta phục ngươi phục nhã bĩ. cái gì vương lãng nghe không rõ ràng không có gì liền đối với ngươi rất khâm phục mỗi tình đầu một lần nữa để đương là được không cần thiết đem ma đô mạnh mẽ trên đường đối với ước đạt có ảnh hưởng chứ vương lãng cười gằn ước đạt còn không đến mức để một bộ ma đô ảnh hưởng đến ta chạm vạng liền đến chuyện thứ nhất chính là đưa nó về nhà ngươi không cần khuyên ta được rồi vậy thì rút lui đi anh em cũng chính là mặt ngoài khuyên một hồi nó lịch trình nhớ tới cho mối tình đầu cảm t ạ vương thiếu vương lãng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì lời lẽ tục tiễu thảo tao vẫn là người tao cố chi nam điệu môi lẽ nào hắn còn muốn tận tình khuyên đ ủ khuyên một hồi ngươi không muốn triệt đương à mối tình đầu bị toàn tuyến triệt đương hiện tại có hàng cầu toàn dạp chiếu phim còn muốn ngươi trở lại đề đương ước đạt cái cuối cùng vương triệu dạp chiếu phim lưu lại m u ố n t á n g â u hắn dạp chiếu phim chẳng muốn lại đi hàn huyên phòng chừng hàn huyên cũng không có gì dùng không có đại lão dựa l ư n g dạp chiếu phim sợ là một đòn đều không tiếp được nào dám đi đón cô chi nam điện ảnh hắn cũng l ờ i đi làm khó dễ người khác không có chuyện gì anh em ước đạt giúp ngươi hoàng kim chặn kéo đầy nói thật ta cảm thấy đến mối tình đ ấ u gặp đại bạo hoa quốc đã rất nhiều năm không có loại này để t à i điện ảnh vương lãng n ế c miệng cười nói được rồi ta chuẩn bị đến sân bay rảnh rỗi lại tàn gấu ta muốn đi lấy b ù a ăn uống qua cái kia tinh quang hâu ngu cũng bị hoa quốc tinh giải trí ăn đi thật loạn công ty này cũng là thật bận điệu vương lãng điện thoại ngọc rồi cũng cho cô chi nam ăn một cái định tâm hoàn vương lãng tính cách cô chi nam vẫn là tin tưởng hắn nói sẽ một lần nữa đề đương liền nhất định sẽ một lần nữa đề đương đây chính là xã hội ngươi vương、Thiếu. lại cảnh minh bọn họ cũng đều nghe được cố chi nam cùng vương lãng đối thoại chỉ là bọn hắn lúc đó không có lên tiếng hiện tại cố chi nam cúp điện thoại từng cái từng cái đều ước ao nhìn cố chi nam cố chi nam cười gật gù ước đạt trở về được tư đồ ca vẫn ở hệ c h ặ t trên hỏi ta xảy ra chuyện gì hắn trong cửa hàng người cũng đều rất lo lắng hắn vẫn muốn nghĩ đến kinh đô tìm chúng ta lại cảnh minh mang theo ý cười cùng cố chi nam giải thích còn có chúng ta những người vai phụ môn vẫn luôn đang quan tâm mối tình đầu trở về đi vũ trạch cùng h ư n h i ệ p gặp kinh ảnh tiểu t u y ế t về nhà chúng ta cũng nên trở lại Cố c hắn i cười cười, Nam mang người hướng về dưới tới. về lầu đi tới. Hắn nhìn trong điện thoại di động hotse up lần thứ nhất cảm thấy thôi này một làn sóng hotse up tới đúng lúc hắn hiện tại không muốn đợt này hotse up tiêu tan như vậy sắp rồi hotse up mười vị trí đầu hắn cố chi nam chiếm năm vị trí đầu sứ thanh hoa tiết mục sứ thanh hoa ca khúc khí khang bản sứ thanh hoa thanh ngọc án nguyên tịch á lịt lệ t h ỉ n h cả l ậ lớp đón lấy cho đại gia giới thiệu một chút nghiệp dư nhạc sĩ nghiệp dư thi nhân n g h i dư đạo diễn thêm biên kịch tình cờ khách mời một hồi ca sĩ chủ n h i ệ p là một cái siêu cấp ngã sấp mặt tác giả cố t r ự nam đến đi ra chịu đòn trực tiếp cố chi này a ra ra m bị bồ. Không ra hồn Không không hồn, cũng l cờ cờ tờ vờ điểm danh, cũng là ở cờ cờ tờ vờ hát ca khúc chủ đề. Không đáng nhắc đến, không đáng nhắc tờ vờ tờ hát biết tiện t vờ điểm đề, đáng đến, đáng đến, ai danh, a không không là ở viết vào lại tiến vào giáo tài thơ tử. tử. chứ. không? cơ Đúng công Còn công、tử. Này Cố so với lần trước khoảng cách lần trước t r ư ơ n g mới đã qua ba ngày ba ngày a tiên kiếm sao a i lôi ra đến treo ta đi xem xem ta hẳn à ngược lại muốn xem xem là cái nào chống phương cước trời xanh sắc chờ cơn mưa phùn như ta đang chờ đợi nàng ta hẳn à không ra được a cái này á o ngơ thật mẹ kiếp lãng mạn Các n g ư ơ i có phát hiện hay không trực nam cái này ngáo ngơ phía trước bể bồ chuyển đi lưu chính là trời xanh sắt c r ở cơn mưa phùn cái này ngáo ngơ vô hình trang bị mẹ nó ta cho rằng chỉ có ta một người phát hiện trực nam đây đi ra chịu đòn ngoại trừ h ắ n ảo viết tiểu thuyết đưa hết cho ngươi làm xong ngươi cái tài loại trực nam thảo ngươi nói chuyện vài cây hại người lòng của người ta cũng là thịt heo làm a không phải lưới đen làm sao đừng hướng ta ta không biết ha ha ha cam muốn hát tử ngày thứ nhất không ai đôi tuyến ta thật cô quặn cờ cờ tờ vờ một điểm tên trực nam t yêu yêu cố chi nam chỉ mở ra bên trong một cái hot sệ ở tiêu đề bên trong chính là đếm mãi không hết bình luận xem ra tất cả đều là quân đội bạn bọn họ cũng không biết mối tình đầu bị triệt đương thời điểm hoa quốc tinh giải trí nhằm vào một cái vắng vẻ vô danh tiệu tác phẩm không đến nỗi làm lối chuyện chỉ có thể sau lưng làm ám chiêu đáng tiếc vẫn là cho c ố chi nam lật lên tuy rằng tiên h một nửa vẫn là cá ư ớ m muối tóm lại vẫn là vươn mình họ sẽ ập trên đỏ lên cố chi n a m chữ đáng tiếc không phải màu vàng truyền thuyết chi n a m ca, ta lúc nào ký kết tự nhiên giải trí nha vân ấn tuyết đột nhiên sửa lại miệng khi nghe đến lưu niệm dĩ nhiên muốn thu cố chi n a m làm cạn nhi từ thời điểm nàng đã nghĩ trực tiếp gọi ca cố chi n a m s ừ n g sốt một chút tự nhiên giải trí bán hàng đà cấp hang ổ tiền thuê nhà có vẻ như chỉ có hai tháng cái kế tiếp cứ điểm ở nơi nào còn không biết đây chờ điện ảnh chiếu phim đi đại gia một lần nữa ký hợp đồng lại bàn từ trước cho các ngươi ký đều không giữ lời vân ấn tuyết gật g ụ lần này cố chi nam không nói gì nữa ngươi có thể cân nhắc hắn càng tốt hơn công ty nói vậy là nội tâm có ý nghĩ bọn họ đi vào hàng cầu đợi dòng d ã một cái buổi chiều lúc đi ra đã tiếp cận bốn h chiều đưa đi ba cái tiểu diễn viên cố chi nam đứng ở công viên d ị a đường lại cảnh minh ngồi s ổ m ở góc không ai sẽ biết này một mật một đầy có một cái là hiện tại danh sách tìm kiếm nhiều một thiết điểm nóng cất bước tiêu đề đảng cố chi nam đúng thế cố chi nam nhìn điện báo là vương ngữ yên âm thanh nhưng là chất phát giọng nam điện thoại biểu hiện trên mặt không có bao lớn biến hóa vương、Ừng、thịnh vương triều giải trí chủ tịch bên tiên lạnh n h ạ t nói vương đồng ngươi được có việc có thể nói cố chi nam cũng không có lúc trước thái độ dù sao vương triều hiện tại ở hắn nơi này ấn tượng không phải rất tốt bọn họ có nỗi khổ tâm trong lòng của bọn họ nhưng cùng làm tên khốn kiếp không liên quan vương ứng thịnh sửng sốt một chút cũng không có bởi vì cố chi nam thái độ có tính khí cái gì chỉ là cười nói ta lý giải thái độ của ngươi chuyện này là vương triều làm không đúng chúng ta vừa nãy mở hội thương lượng qua chúng ta gặp bồi thường hy vọng chúng ta hợp tác có thể tiếp tục cố chi nam đang suy tư vương ứng thịnh tiếp tục ôn hòa nói rằng ta thực vẫn ở nước ngoài vương triều giải trí ở trong nước phát triển có hạn ta nghĩ đi ra ngoài phát triển vì lẽ đó vẫn đối với chuyện trong nước không làm sao hiểu rõ nhưng ta bây giờ đối với ngươi hiểu rất rõ vương triều giải trí có thể cùng hàng cầu truyền thông trở thành ngươi kiên cố nhất thuẫn cùng cầu phát triển chúng ta tin tưởng không phải ngươi tự nhiên giải trí là ngươi người này làm sao bồi thường vương ứng thịnh cầm điện thoại sửng ư sốt một chút để một bên vương ngự yên có chút kỳ quái chỉ thấy hắn bất đắc di cười nói m ố i tình đầu điện ảnh đề đường vương triều toàn dạp chiếu phim tám điểm hoàng kim t r ạ n biểu hiện tốt nói chúng ta gặp vẫn thêm lịch chiếu phim nhưng chúng ta sẽ không bỏ qua hoa quốc tinh giải trí mado rất xin lỗi vương triều d ạ p chiếu phim chỉ có thể toán hạng hai thượng hạng vì lẽ đó bên kia đều là hợp tác đây mới là hợp lệ tư bản chủ nghĩa cố chi nam cười cười vương thiếu loại kia bao nhiêu mang điểm tâm tình được đó không có gì thiêu thân ý kiến bất đồng cái gì không có có sự bất đồng ta gặp xử lý được vương chủ tịch hợp tác vui vẻ cố chi nam vui vẻ cười cười n g ư ơ i rất chân thực vương ứng thịnh thật giống trên mặt vẫn mang theo bất đắc gì ý cười bị một tên tiểu đồi nói ngươi rất chân thực ngươi cũng rất chân thực không đúng vậy sẽ không bị cờ cờ vờ coi trọng sứ thanh hoa ta nhìn ngươi phải đi ca sĩ con đường lời nói cho vương triều thời gian một năm ngươi sẽ trở thành toàn bộ hoa quốc tối loé sang cái kia vi t ì n h vô vị ta yêu thích viết tiểu thuyết cố chi nam đã quên hắn vừa nay mới xem những cuốn sách đám bạn nói hắn yêu yêu đắt mấy ngày sự tỉnh cuối cùng nói cho một mình ngươi tin tức vương triều giải trí vẫn luôn có người ở cùng tình quang hấu ngu bàn bạc mới vừa nhận được tin tức nguyên bản số một về hải phổ đồng cách cách xế chiều hôm nay hai điểm ở hải phổ sân bay rơi xuống đất cố chi nam không nguyên do con ngươi co g i t lại đồng cách cách ba chữ này dưới cái nhìn của hắn chính là buồn nôn đại n g ô tử mục đích gì có thể biết sao xử lý tinh quang hậu ngu sự t ì n h vương ứng thịnh l ệ n h nhật nói chúng ta người sẽ tiếp tục bàn bạc tinh quang hậu ngu hoặc là hoa quốc tinh giải trí tranh thủ lấy tôi ôn hòa phương thức đem hạ an ca thu vào dưới trướng liền lấy cùng ngươi đàm luận hợp đồng vương ứng thịnh có chút nghiêm mặt nói người cùng hoa quốc tinh giải trí ân đoán thật giống chính là từ nữ nhân này bắt đầu nàng có thể không dễ c h ơ i ợ ta cũng không dễ chê ợ cố chi nam l ệ n h nhật nói hoa quốc tinh giải trí có thể hay không thả hạ an ca đi sẽ không hạ an ca giá trị rất lớn nàng hai bài ca hiện tại ca khúc mới bảng thứ hai thứ ba trên con thứ nhất là vấn đề thời gian mà nàng tuyên bố e l bum đến hiện tại mới ba ngày vương ứng thịnh sau khi nói xong cố chi nam không nói gì hắn dừng một chút nói tiếp chúng ta năm trước tiếp xúc qua hạ a n c a nàng đối với tiếp tục hát ca ý nguyện không phải rất lớn thực hay là muốn nhìn nàng chính mình nếu như nàng không muốn ký kết hoa quốc tinh giải trí coi như thẻ nàng hợp đồng cũng thẻ không được bao lâu cuối cùng cũng chỉ có thể liên hợp hoa tinh truyền thông phong sát nàng làm như vậy thực rất không vẻ vang vì lẽ đó hoa quốc tinh giải trí không dám ở bề ngoài phong sát vẫn là gặp lén lút ngắng chân cái này cũng là vương triều trước đối mặt vấn có điều h i ệ n tại giải quyết vương t r i ề u đêm nay sẽ là m người đi tinh quang hấu ngu đ à m luận hạ ăn ca hợp đồng hết hạn ngày mai giải trừ vì phòng ngừa r a l o ạ n gì ngươi nên nhìn ra vương t r i ề u quyết tâm chứ vương ứng thịnh cười nói hắn cùng tôn nguyên hàn huyên rất nhiều biết rồi cố chi nam ở cờ cờ tờ vờ biểu hiện cũng nhìn thấy vẫy bù trên cờ cờ tờ vờ biến tướng hạ tràng đây là bao nhiêu mang điểm thiết v ị hơn nữa hắn cũng biết cố chi nam còn muốn hai cấp bậc tiết mục ở cờ cờ tờ vờ, tất cả đều là chính hắn bày ra hắn lúc trước đến vương triệu nếu như trực tiếp mở miệng ta là cờ cờ tờ vờ con trai ruột cái gì hợp tác đàm luận không đến v ư n g như thái sơn loại kia cố chi nam tự nhiên biết vương ứng thịnh muốn biểu đạt là cái gì chủ nhà đại nhân một cái ba tốt học sinh ngươi nói phong s á t liền phong sát coi như là hoa điện tổng cục đến rồi cũng phải hắn à cho ngươi lai、like. đơn giản chính là liên hợp lại chống lại chủ nhà đại nhân gia nhập hắn công ty giải trí hoặc là cho công ty giải trí khác tạo áp lực đây chính là đẳng cấp cao chỗ tốt cảm giác ngột ngạt kéo đẩy cảm t ạ cố chi nam đạp một cước trên đất đánh một chỗ tàn thuốc tên mập hắn có chút mịt mở mịt n g đầu lên không biết cố chi nam phát cái gì ôn ta tối nay đến hải phộ cũng đi tập hợp tham gia trò vui vương ứ n thịnh sửng sốt một chút ngươi cũng muốn đi tình q u a n hông u đúng vậy ta là hạ an ca hợp tác người ta đi tới nàng liền sẽ đi theo ta vương ứng thịnh m ớ i nhớ tới bọn họ hàn huyên nhiều như vậy chỉ là cố chi nam một người ở cùng vương triệu đàm l u ậ n hạ an ca căn bản cũng không có biểu hiện ra bất kỳ ý nguyện hai người này trong chút thời điểm ta để la văn vĩ liên hệ ngươi hắn sẽ tới có thể cố chi nam nói xong trực tiếp cúp điện thoại vương ứng thịnh c h ậ m rãi đem điện thoại di động trả lại vương ngữ yên cố chi nam cùng hạ an ca là cái gì quan hệ vương ngữ yên tiếp nhận điện thoại di động của chính mình biểu cảm trên gương mặt có chút xoắn suýt cuối cùng có chút bất đắc dĩ đại khái là yêu thích đi vương ứng thịnh đ a m chiêu cho tới cô chi nam điện thoại bỏ xuống đối với trên đất còn muốn tiếp tục hút thuốc lại cảnh minh lại đạp một c ước đừng hắn à giật trong máu tất cả đều là nỉ c ó t i n trả lại hắn à vứt một chỗ tàn thuốc đều nhặt lên đến ném mất không hắn à một điểm tố chất mua vé lâm thành lại cảnh minh yên lặng thu thập trên đất tàn thuốc không biết cô chi nam phát cái gì ôn không phải là cùng vương triệu một lần nữa hợp tác rồi mà ngươi hưng phấn cái gà nhi tố chất thứ này hắn là thật không cảm giác được một cái một cái hắn à tố chất ở nơi nào không đúng về lâm thành làm gì lại cảnh minh bối rối ra xe ở hải phổ a tại r ư ớ c về Lâm l Thành lại đi hải phổ. Tại phổ. sao đặt vé anh em rất gấp hiện tại lại cảnh minh tránh thoát cô chi nam phi đạp h ầ m hực lấy điện thoại di động ra bắt đầu đặt vé hai người phong cản như thế đến sân bay miễn cưỡng lên buổi chiều hơn sáu điểm giờ máy bay tại sao làm sao cản lâm thành cháy lại cảnh minh hẳn ả người t r ò n váng cô chi nam sờ sờ hắn đầu người không hiểu máy bay lên không xuyên phá tầng mây tầng mây mặt trên còn có một vòng chiếu dọi toàn bộ bầu trời hỏa hồng hoàng hôn cô chi nam trống tầm nhìn ngoài cửa sổ kết thúc hoàng hôn khoe miệng hơi làm nổi lên một cái độ con hoàng hôn hạ xuống tây sơn ta đối với ngươi yêu thích chính để bụng đầu chương ba trăm ba mươi mốt mà ta đang chờ ngươi hằng ngày ba một cố chi nam sự tình ở buổi t r ư a triệt để bạo phát để đồng cách cách lập tức có chút không biết làm sao cũng làm cho tinh quang hấu ngu cùng hoa quốc tinh giải trí người có chút không biết làm sao bọn họ đều nhìn lấy bồ trên khắp nơi đều là cố chi nam hoa xe ấp có chút siết chặt nằm đấm người này hiện tại là ở lấy bồ trên tùy ý có thể thấy được sở hữu tin tức đều là liên quan với hắn loại này nhiệt độ vẫn là cờ cờ tờ vợ hạ tràng tham dự tồn tại để đồng cách cách kế hoạch hoàn toàn dối loạn cũng làm cho nàng không thể không sớm trở về xử lý thành phố hải phổ trung tâm một tòa phóng lên trời cao úc nơi này chính là hoa tinh truyền thông công ty vị trí cùng vương t r i ệ u giải trí lẫn nhau so sánh chỉ có hơn chứ không kém mà hoa quốc tinh giải trí tổng bộ nhưng là ở hà n thành như thế phồn hoa vô cùng hai cái thành thị cấp một xa xa nhìn nhau còn lại chính là bọn họ điên cuồng thu mua công ty con cố trí nam hoa tinh truyền thông bên trong phòng hợp mới vừa rơi xuống đất trở về đ ồ n g cách cách ngồi ở trên ghế ánh mắt có chút tác động mà trong này cùng lại cảnh minh người quen cũ lộ cao trì cùng lan phương đều ở còn có một đám hoa quốc tinh giải trí cao tầng hoa t i n h truyền thông cũng có người ở đều là phụ trách lần này tình quang hô ngu sự tình còn có đối với c ố chi nam sự tình hắn lúc nào cùng cờ cờ tờ vờ liên lụy tuyến bên trong phòng hợp người sao có thể biết c ố chi nam lúc nào cùng cờ cờ tờ vờ liên lụy tuyến nhằm vào c ố chi nam kế hoạch không thể lại thực thi hiện tại phong sát c ố chi nam ở giới giải trí tất cả hành vi chính là cùng cờ cờ tờ vờ làm công khai chúng ta không chịu đựng nổi hậu quả hoa q u ố c tinh giải trí một cái cao t ầ n g trầm nói hắn điện ảnh có muốn hay không cân nhắc một lần nữa tiếp nhận đi vào một người khác đề nghị chúng ta h cùng cố chi nam k h cũng một coi như có chút nhận thức nhìn thấy mấy mặt chỉ ta nói hắn cũng không có đại đội như vậy chúng ta như vậy xin mời người bơi điện hắn lại liên hợp lại triệt đương hắn điện ảnh hiện tại lại muốn chạy trở lại với hắn hợp tác không hiện thực người này ngạo khí người ngươi trừ phi đem hắn ngông nên đ á n h nát không phải vậy hắn không thể chịu thua lấy hắn cùng đồng giám đốc sự tình liền có thể nhìn ra lúc trước công ty trực tiếp tung cảnh ô liu hắn không những không có tiếp hắn thái độ gì ta nghĩ các vị đang ngồi đều so với chúng ta rõ ràng ca sĩ giấu mặt trên sự tình cuối cùng cũng là chúng ta bị ép xin lỗi hoa quốc tinh giải trí khi nào cần hướng về một cái vô danh tiểu tốt đạo tạ tội lộ cao trì cũng theo nói cố chi nam cùng lại cảnh mình quan hệ bọn họ biết đến rõ rõ r à n g g i n g này điện ảnh tốt nhất là kết nối với ánh cũng không thể chiếu phim mắt không gặp tâm không phiền các ngươi liền như thế xác định cố chi nam sẽ không lần thứ hai cùng hoa quốc tinh giải trí hợp tác một cái trong công ty đều sẽ có một hai không muốn nhằm vào hắn có chút hoài nghi các ngươi cùng cố chi nam là cái gì quan hệ tại sao khiến cho thật giống cùng cố chi nam rất quen thuộc như thế lộ cao chỉ s ư n sở lan p h ư ơ n g đột nhiên cười nói ngữ khí có chút xem t h ư ờ n g hắn điện ảnh đạo diễn trước đây yêu thích ta mặt sau ta sáng tỏ từ chối hắn hắn mới chạy đi cùng cố chi nam hợp tác nhưng vẫn đối với ta chưa từ bỏ ý định vì lẽ đó cùng cố chi nam thấy qua mấy lần toàn trường lặng im đồng cách, cách tiến lặng ngồi ở chủ vị lần này hội nghị là nàng toàn quyền phụ trách tinh quang hậu ngu sự tỉnh cũng là nàng tiếp thu phụ trách những người này đều là phụ trách tinh quang hậu ngu thu mua sự hạng cho tới lộ cao chỉ cùng la n vương điện ảnh sự tỉnh chính là bọn họ nói cho đồng cách cách giờ khác này nàng nhìn chằm chằm la n vương không biết đang suy nghĩ gì toàn trường người yên tĩnh một hồi lại bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận có người đề nghị đi theo cô chi nam chữa trị quan hệ hoa quốc tinh giải trí là một nhà công ty gì trong lòng hắn nên biết rất rõ huống hồ còn có một cái hoa tinh truyền thống hắn chỉ cần có đầu óc đều không đến nỗi cùng hoa quốc tinh giải trí liều mạng đại gia đều thối lui một bước g i á t tay cùng vào mới là tốt nhất hợp tác phương án nhưng cũng có chút biểu thị cố chi nam tính cách của người này quả thật có chút khó làm liền ngay cả hắn hiện tại cùng cờ cờ tờ vờ có quan hệ hợp tác cũng là chính hắn cùng cờ cờ tờ vờ quan hệ với hắn điện ảnh không có bất cứ quan hệ gì cũng với hắn cái gì tự nhiên giải trí công ty không có bất kỳ quan hệ gì hắn một người mạnh không có nghĩa là hắn dưới tay tất cả mọi thứ đều sẽ theo cường thịnh hắn tóm lại là cần nhờ bên ngoài tài nguyên cố chi nam hiện tại buông tha hắn rút về đối với hắn phong sát phương án trên mạng bôi đen dấu vết của hắn xử lý sạch sẽ một điểm đừng làm cho người cha được cùng hoa quốc tinh giải trí có quan hệ đồng cách cách lạnh lùng nói ta lần này từ bỏ còn ở quay chụp điện ảnh trở về không phải vì nghe các ngơi ư não cô chi nam hiện tại có cờ cờ tờ vờ nhìn chúng ta động không được hắn thế nhưng hắn điện ảnh chúng ta như c ũ không mớn một bộ tiểu thành bản r a điện ảnh đem ra làm gì tiếp tục cho dạp chiếu phim khác thông báo nếu như bọn họ tiếp thu cô chi nam điện ảnh vậy sau này hoa quốc tinh giải trí điện ảnh cùng hoa tinh truyền thông điện ảnh liền cũng lại không có quan hệ gì với bọn họ bên sân người yên tĩnh một hồi mới có người cẩn thận nói rằng đồng giám đốc như vậy thật sự được không ta vẫn cảm thấy chúng ta có thể để người ta đi theo cô chi nam bàn bạc một hồi nói không chắc có thể chữa trị một hồi quan hệ đặt thành hợp tác người đang chất vấn ta đồng cách cách lạnh nhạt nói không dám người kia vội vã cấm miệng đồng cách cách cái gì tính khí bọn họ cũng đều biết đây chính là cái mụ điên ở bên ngoài t r a n g cao thượng thôi đối với cố chi nam không chế tạm thời thủ tiêu cờ cờ tờ v ờ không thể vẫn che chở hắn c h ở cái này phong ba trôi qua hắn như cũ chỉ là một tiểu nhân vật bao nhiêu tự xưng là thiên tài siêu sao người bẻ gậy ở trên đường hắn cũng không ngoại lệ đồng cách cách lạnh lùng nói thinh quang hậu ngu thu mua hoàn thành thế nào đang chuẩn bị quá khứ đêm nay gặp hoàn thành thu mua cũng đồng ã tuyên bố thông báo. Có người bố báo. h Có i tối đáp, a ta y c ũ n đi qua, cách ô n tên muốn An g ty t chỉ ca Hạ h lưu lại i đối với độ gì. Không rõ, đối với Hoa rõ, ố q u t i n giải trí không trí cách ả m muốn xem xem thấy thú, hứng như không Hạ cho không xuống, kiện Đồng có có c vẻ là lại điều đều qua. để cười á c c h nhạo hạ an ca cùng cố chi nam có vẻ như vẫn là quan hệ hợp tác nàng đem hạ an ca ở lại hoa quốc tinh giải trí cố chi nam gặp nghĩ như thế nào hắn sau đó còn có thể cho nữ nhân này viết ca sao hắn trước đây đã từng nói viết ca đều cho hạ an ca buổi tối hạ an ca hợp đồng ta đến đàm luận một cái tiểu ca sĩ thôi tránh t h á t không được đoan ồ n nhàn nhạt nói một câu, người g gật ngủ, cách cách câu, h một kia quốc t i h thủ giải loại trí o ạ đ ngươi này, n d ù nhiều lần, hiện tại trong công ty vì là công ty kiếm tiền minh tinh nghệ nhân, tại kiếm là lúc ty ty t r vì ớ c cũng là một xuống bên trong phòng hợp chỉ có đồng cách cách một người nàng lại một lần nữa mở ra cờ cờ tờ vờ sứ thanh hoa tiết mục tuyên truyền hình ảnh bên trong sôi nổi nội tâm tiếng ca truyền ra đồng cách cách trong mắt tràn đầy đố kỵ bài hát này nếu như cho nàng nàng ở cờ cờ tờ vờ mặt trên hát một bài như vậy ca tham dự một cái như vậy tiết mục nàng có thể chính thức hướng ra phía ngoài quốc tiến quân trong nước phát triển đã có hạn đồng cách cách mục tiêu là xung kích nước ngoài thị trường nàng muốn làm đến toàn thế giới nghe tên cố chi nam ngươi đúng là gặp làm cho người ta kinh hỉ đồng cách cách vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuất hiện trên máy vi tính hạ an ca bức ảnh đây là hoa quốc tinh giải trí muốn lưu lại người tinh quang hậu ngu hắn nghệ nhân bao chủ viên mân cũng có thể đi nhưng nàng không được hoa quốc tinh giải trí là bởi vì nàng bày ra mạnh mẽ mức tiềm lực người như thế chỉ cần cho điểm tài nguyên b ồ dưỡng liền có thể trưởng thành là công ty cường lực kiếm tiền công cụ mà đồng cách cách nhưng là bởi vì nàng là cố chi nam đối tượng hợp tác nàng cũng muốn nhìn hạ an ca ở lại cùng cố chi nam đối nghịch công ty cố chi nam sẽ là phản ứng gì cố lao sư thực sự là quá biến thái rồi hắn không biến thái hạ an ca n g h t một cái n g u y ễ n anh nhưng trong mắt tràn đầy kiêu ngạo thật giống cố man tử có tiền đồ nàng bản thân liền có thể cảm nhận được rất lớn vui sướng biết rồi biết rồi là lợi hại nguyễn anh lẽ lưới an ca t h hiện tại đều quang minh chính đại che chở cố lao sư nói đều không cho nói rồi sau đó còn phải nếu như cố lao sư ở bên ngoài cùng nữ hải từ khắc liếp mắt nhìn nhau về đến nhà còn chưa đến bị nàng thu thập quỷ sầu riêng cố chi nam này một tay s á c thực châu bọ a chi ngộng ánh cũng nhìn cả ngày v i bù đem đầu đôi sự t ì n hiểu h rõ do rõ, rõ ràng ràng chẳng trách hắn ngày hôm qua chỉ hồi phục một cái tân an tề sinh đều chẳng muốn đỗi nguyên lai hắn đã sớm biết ngày hôm nay sẽ có người giúp hắn đỗi thật là xấu ai bảo bọn họ chùi loạn hắc cố lao sư à cố lao sư cái gì thiên phú bọn họ cái gì thiên phú đ ỗ n g nhiên nhìn lại người kiệt nhưng ở bên cạnh ta nguyễn anh nói trực tiếp ôm lấy hạ an ca thật là lãng mạn a an ca tỷ nếu là có người cho ta làm bài thơ ta liền lấy thân báo đáp rồi hạ an ca đỏ mặt đẩy ra nguyễn anh làm loạn móng vớt sang hắn là viết nguyên tiêu không có quan hệ gì với ta được không ôi ôi ôi mặt đều h ồ n g rồi nguyễn anh không tha thứ mở ra vua hạn đậu hạ an ca hình thức hạ an ca bị nàng điên cùng đùa dỡn cuối cùng xoa eo cả giận nói không cho lại nói thu dọn đồ đạc ta muốn về nhà tinh quang hỗ ngu đều bị hoa quốc tinh giải trí thu mua hạ an ca hợp đồng c ũ n g đến các nàng tự nhiên không thể ở ở tại người ta nghệ nhân căn hộ bên trong ở hai năm có chút không n ỡ đây nguyễn anh có chút không muốn nhìn trong này trang trí bắt đầu đều là nàng cùng hạ an ca dọn xong hạ an ca cũng nhìn nhà này đồ vật bên trong nhấp một hồi khỏe miệm ta sẽ không không nỡ nhưng nàng gặp cảm thấy vui mừng vui mừng từ nơi này sau khi đi ra ngoài trở lại địa phương có một cái đáng ghét khách thuê trinh m ộ ngậu ánh đóng lại máy vi tính quật lại chân xoay người ngựa đầu nhìn suýt chút nữa không nhìn thấy mặt hạ a n ca thật tốt ca có nhan có thịt thật muốn đưa tay chảo một hồi nghĩ nàng thật sự dôi dài tay thế nhưng hạ a n ca thật giống ý thức được cái gì túi đầu nhìn thấy ma trảo của nàng kinh ngạc thốt lên lùi về sau hai bước đỏ mặt t r ừ n g mắt nàng trinh ngậu á n cười hì hì rút tay trở về cố chi nam lần này ai cũng không ngăn được rồi chỉ cần chính hắn không tìm được chết ta cảm giác không ai chữa được hắn c ờ c ờ cơ cơ cơ này đều m ớ i bù rõ ràng đang thiên vị hắn hắn nếu như làm minh tinh là tốt rồi hạ an ca bàn chân nhỏ chạy bộ về phòng của mình cố chi nam cái này nhân tài sẽ không nghĩ tiến vào giới giải trí đây đừng nghĩ rồi hạ an ca đúng là muốn củng cố man tử cùng nhau nữa đứng ở trên sân khấu hát một thủ ngày nắng mang đi tới nàng củng cố man tử sở hữu ở trên sân khấu ảo tưởng đáng tiếc người này sẽ không muốn vào giới giải trí lúc trước chính mình lại hắn giả trang bạn trai hắn lời nói để hạ an ca nhớ đến hiện tại minh tinh n thật phiền phức ca cái tia nàng không làm minh tinh nàng về nhà chợ nhỏ làm cái người bình thường thu thập xong đồ vật hợp đồng c ầ m vệ chúng ta liền muốn rời đi hạ an ca nói xong cuối cùng này một câu tiến vào gian phòng nàng cũng phải trừng trị chính mình đồ vật đi tới chị ngậu ánh cùng nguyễn anh liếc mắt nhìn nhau đều thở dài một hơi chị ngậu ánh càng thở dài nguyễn anh tới vô bờ vai của nàng an ủi chỉ là con mắt cũng có chút h ồ n g thực cũng còn tốt rồi ta ở trước đây căn bản không dám nghĩ an ca tỷ loại này băng sơn mỹ nhân gặp triển lộ loại này tiểu nữ nhân tư thái ngươi nhìn nàng hiện tại thật hài lòng a xem cái bé gái như thế theo chúng ta vừa nói vừa cười ngươi trước đây không có tới thời điểm ngươi không biết an ca tỷ hình dáng gì một tuần nói chuyện với ta đều không có vài câu đây hiện tại đây quá đáng yêu rồi nguyễn anh hồi ức như thế thanh em nhỏ thế tất cả những thứ này đều là cố lao sư cho thật giống như an ca t ỷ nói với chúng ta có mấy người xuất hiện thật giống như là một vệ ánh sáng nàng truy đuổi quang đi tới nàng chỉ cần c ù n g cố lao sư hạnh phúc không là tốt rồi t r ì n h m ộ n g ọ ánh lần này không có phản bác nguyễn anh chỉ là nhẹ nhàng gật ngủ ta là khá là đáng tiếc nếu như không có hoa quốc tinh giải trí nhung tay an ca t ỷ thật sự lựa chọn một cái công ty giải trí tiếp theo nàng ca đồ tương lai khẳng định là vang vọng hoa quốc giới ca h thiên hậu nhưng là a trinh n g ánh mạnh mẽ nện a một hồi sofa cả người lệ khí quá lớn tinh quang h ô ngu thật vất vả thoát ly lại tới nữa rồi một cái hoa quốc tinh giải trí mẹ nó nó à tố chất tố chất cô gái ra ra nguyễn anh không nói gì nhưng cũng đúng hoa quốc tinh giải trí không thể làm gì loại này quái vật khổng lồ là các nàng những tiểu nhân vật này không cách nào với tới nếu như cố chi nam không đúng an ca tỉ được ta khẳng định đi làm thì hắn an ca t ỷ từ bỏ ca đ ồ liền vì đi cùng với hắn、em. thực cũng không phải nếu như an ca tỉ ở lại hoa quốc tinh giải trí ân hoàn toàn không thể ai bảo bọn họ đối với cố lao sư không được nhưng g u y ễ n n a căm g i bất kỳ công ty giải trí dám tiếp nhận nhưng không liên ế c m quan hạ an ca căn bản liền không nghĩ tới rời đi tinh quang hấu ngu còn có thể tiếp tục hát ca hoa quốc tinh giải trí nàng không đấu lại nàng có thể lùi không muốn cố man tử vì nàng bị hoa quốc tinh giải trí nhằm b ả o chỉ cần hắn điện ảnh có thể chiếu phim là tốt rồi nàng cũng không biết hoa quốc tinh giải trí đối với cố chi nam điện ảnh hợp tác giả chiếu phim gây áp lực để bọn họ đều chết đường nàng chỉ ngây thơ cho rằng cố chi nam điện ảnh cũng đã có lớn như vậy nổi tiếng bọn họ không dám tám giờ tối hạ an ca từ bên trong phòng đi ra sắc mặt có chút không được chỉ n h mẫu bánh kỳ quái nhìn nàng chỉ thấy nàng ăn mặc áo khoác ta đi tinh quang hấu n g ngưng hẳn hợp đồng các ngươi tiếp tục thu thập hành lý ta lưu lại trở về liền đi ta cũng đi trinh ngậu ánh đứng lên cũng đi lấy chính mình áo khoác ta cũng là nguyễn anh cũng theo đồng thời nàng tuy rằng chỉ là người phụ tá đi tới cũng là tập hợp nhân số hạ an ca lắc đầu một cái c h í n h ta đến liền được rồi lại không cần rất nhiều thời gian ta lưu lại sẽ trở lại yên tâm đi hạ an ca nói xong đổi chính mình hài liền mở cửa đi ra ngoài trinh ngậu ánh lưu l o á t mặc quần áo tử tế ta nhất định phải theo đi hoa quốc tinh giải trí nói ta không phải tinh quang hấu ngu người không thể đại biểu an ca tỷ ta ngược lại muốn xem xem các nàng làm cái gì cho gian ta cũng đi ta cũng đi nguyễn anh vội vàng mặc quần áo tử tế cũng mặc kệ chính thu thập đến một nửa hành lý lâm thành hạ an ca nhà chợ nhỏ lại cảnh minh nhìn cố chi nam từ bên trong tủ cầm một cái món nhỏ như là một cái tiểu hạ tử hắn có chút không nói gì chúng ta cản như con chó ngươi liền vì nắm làm sao cái đồ vật không ngươi là cậu ta rất nhanh sẽ không phải cố chi nam thật lòng đem mình cùng lại cảnh minh phân chia ra đến trong này chưa tương lai của ta lại cảnh minh phát hiện mình càng ngày càng nghe không hiểu cố chi nam nói đi hải phổ cố chi nam một khắc cũng liên tục bắt được đồ vật liền đi lại cảnh minh không thể làm gì khác hơn là theo xuống lầu dưới lầu tư đồ hành vi xe vừa tới không hai phút liền nhìn thấy cô chi nam cùng lại cảnh minh từ bên trong đi ra hải phổ thinh quang hông u cố chi nam cho một cái địa chỉ tư đồ hành vi ậ t củ trực tiếp khởi động rồi xe tư đồ ca không hỏi một hồi chúng ta điện ảnh thế nào rồi lại cảnh minh cười hát hát nói tư đồ hành vi lường hắn một cái hỏi ngươi có ích lợi gì chi nam làm sao bình tĩnh khẳng định không có chuyện gì h ằ n g cầu truyền thông đàm luận nên rất thành công ước đạt bên kia nếu như vương lãng không biết lời nói chúng ta xác suất cao còn có thể một lần nữa để đương thảo lại cảnh minh đứng ngôi toàn đề này so với đón được cố chi nam cũng n ở nụ cười chậm rãi mở miệng tư đồ ca nói không có sai hàng cầu truyền thông hợp tác rồi ước đạt cũng hợp tác rồi vương triệu bên kia cũng không có vấn đề lớn lao gì hiện tại chỉ là đều không có công khai hoa quốc tinh giải trí âm ta một cái âm trở về tư đồ hành vi há miệng bản thân hắn cũng đúng hoa quốc tinh giải trí cách làm cảm thấy buồn nôn nói cho cùng chỉ là cố chi nam rơi xuống bọn họ mặt mũi bọn họ nhưng nghĩ đổi tận giết tuyệt đến cùng vẫn là tiểu nhân vật không chịu nổi đập ao cười đ i ế đóng cùng tên mập đóng phim điện ảnh đi ta có kịch bản hai ngươi làm tự nhiên giải trí trụ cột tư đồ hành vi nội tâm rung động xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thấy c ố chi nam chân thành ý cười hắn thực vẫn luôn biết c ố chi nam đối với chuyện như vậy không quá chú ý cảm giác hết thể đều tốt xem vội vàng hắn ở đi tới chỉ là lần này tư đồ hành vi cảm nhận được c ố chi nam tâm ý hắn thấp giọng nợ nụ cười ta chờ ngươi câu nói này chờ thật lâu cố tổng ha ha ha cố chi nam có chút thật không t i ệ n lại cảnh minh phì nập trên mặt lộ ra hưng ơ phấn nụ cười lâm thành khoảng cách hải phổ khoảng cách không xa nhưng hết tốc độ tiến về phía trước cũng cần một canh giờ sau đó mới có thể đến cố chi nam lấy điện thoại di động ra thử cho chủ nhà đại nhân phát đi tới tin tức chưa hề trả lời hắn nhìn đen kịt ngoài cửa sổ phong cảnh nhanh chóng rút lui là đi đón hạ an ca chứ lại cảnh minh ở ghế lái phụ trên yên tĩnh mấy phút mới quay đầu lại nhìn cố chi nam cố chi nam cười cười ngươi trước đây hỏi ta vì cái gì lấy một cái tự nhiên giải trí sách cổ sở từ đông hoàng thái nhất thiên bên trong dương phu hệ phụ phường lên sơ h o a n tiết hệ an ca các ngươi biết có ý gì sao lại cảnh minh vào đầu hắn biết cái chứng cùng hạ an ca có quan hệ chứ tư đồ hành vi cười nói bên trong đều xuất hiện an ca hai chữ khẳng định chạy không thoát cố chi nam mặt mày mang cười hắn nhẹ dọn nói a n c a ngụ ý thanh x u ấ t từ nhưng mà đây chính là tự nhiên giải trí nguyên do tư đồ hành v ĩ làm như ở dư vị sau một hồi mới bất đắc dĩ cười nói ta trước đây cũng cảm thấy ngươi đầu góc chậm chạp hiện tại phát hiện chúng ta tất cả đều bị ngươi chẳng hay biết gì ngươi mới là dự mưu lâu nhất cái kia châu bò lại cảnh minh đồng dạng nín hồi lâu mới phun ra làm sao một câu nói tính toán ngươi đã sớm ghi nhớ người ta vậy tại sao không sớm hơn một chút ra tay nói không chắc hiện tại đều toàn huy đánh người ta là muôn người chú ý đại minh tình ngươi chỉ là một cái bừa bãi vô danh tiệu tác giả đi cùng với nàng muốn tiếp thu ánh mắt quá nhiều nay không phải ngươi nói à cố chi nam treo nói lại cảnh minh há miệng có chút lung túng nhưng là ngươi hiện tại nổi tiếng chỉ cao chớ không thấp hơn à. hơn nữa bản thân ngươi không tiến vào giới giải trí không cần thiết lưu ý những này vì lẽ đó ta không phải ở trên đường ngươi trực tiếp cho hạ an ca nói ngươi vì nàng mở ra một cái công ty nàng còn chưa đến cảm động chết bán hàng đa cấp ha hổ sao nàng không được suốt đêm gánh xe chạy trốn quên đi ta cùng người này tán gẫu cái mấy cái nói là nói không thắng muốn thật tìm một người có thể để cái này náo ngơ cấp miệng phòng chừng chỉ có hạ an ca lại cảnh minh tự giác đầu hàng cố chi nam miệm pháo mát sợ kỳ h i u chơi không qua la văn vĩ cũng không nghĩ chính mình có một ngày gặp nghĩ làm sao theo người ta cướp một cái ca sĩ khiến cho cùng c ư ớ p hôn như thế hắn nhìn bên cạnh trần thanh không khỏi đĩu môi lao tử là đi tinh quang h ấ u ngu nói chuyện chính sự ngươi theo làm gì hàng cầu không địa phương cho ngươi đi tới ngươi xem ngươi xem đại gia nhiều năm bạn học nói câu nói như thế này ta này không phải kẻ nhà sao tập hợp tham gia trò vui tập hợp tham gia trò vui chống bại à. trần thanh đắp la văn vĩ vai cười nói thằng nhóc bốn mắt ngươi có thể nói cho ngươi hoa quốc tinh giải trí ở tinh quang hữu ngu người là cái tia đồng cách cách ngươi chớ bị người ta kính mắt đập nát la văn vĩ cảnh cáo nói đồng cách cách là cái loài chim gì người trong vòng lừng danh song tiêu chi nam đây hắn làm sao không cùng ngươi đồng thời lại đây trần thanh n ú n vai một cái hắn có việc trước về một chuyến nhà hiện tại nên ở trên đường la văn vĩ liếc mắt nhìn hắn lấy điện thoại di động ra cho cô chi nam gọi điện thoại v ĩ c a gặp lại là ca người ở đâu la văn vĩ nín giận cô chi nam cái này ngáo ngơ vừa mở miệng suýt chút nữa liền phá hắn phòng thủ cô chi nam hỏi một hồi lại cảnh minh được trả lời sau bốn mươi phút đến la văn vĩ nhìn một chút thời gian vậy chúng ta hãy đi trước trước tiên nói hành ngọc rồi điện thoại la nên văn vĩ lựa chọn dẫn theo hai người một cái chuyên nghiệp luật sư vương triều giải trí vương bài có môi giới cho tới trần thanh hắn yêu theo liền theo la văn vĩ chẳng muốn quản g cái này náo ngơ bản thân là đến tán gẫu ca khúc hợp tác vương triều cùng h à n g cầu nâng đỡ cô chi nam sự bọn họ cũng đều biết đã nghĩ nhìn náo nhiệt cảm giác xem hắn ả cấp cô dâu như thế không ai la văn vĩ than thở hạ an ca còn chưa đồng ý ta nhiều lần tìm nàng đều bị từ chối ngươi nói đại biểu cố chi nam tìm ả vừa mới bắt đầu không nói sau đó nói rồi nàng phòng chứng không tin xoa bị la văn v i muốn đem trần thanh kính mắt g õ n á t lúc này tinh quang hấu ngu bên trong nhà lớn tầng lớp cao nhất phòng hợp hạ an ca lần thứ nhất chính diện nhìn thẳng cái này ở ca sĩ giấu mặt trên đem cố man tử quán quân lấy đi nữ nhân từ việt mân thẳng ngốc kia nơi đó cũng rụ ra nàng muốn gây bất lợi cho cố man tử đồng cách cách ngồi ở chủ vị việt mân ngồi tiếp ngồi ở một mặt khác vị trí còn lại một nam một nữ chạm sau lưng đồng cách cách hạ an ca phía sau cũng đứng một tên t r ẳ n g hán chỉ ngọc ánh đồng cách cách toàn diện tiếp nhận tinh quang h ấ ngu sự tình chuyện thứ nhất liền đem hạ an ca gọi lên đến gia hạn hợp đồng nguyễn anh không tới vẫn như c ũ n h à lớn phía dưới chờ đợi cuối cùng hạ an ca cùng trình bóng ánh chiến thắng trở về không có chuyện gì hợp đồng đến kỳ chúng ta không có quan hệ gì hạ an ca trực tiếp đi thẳng vào vấn đề việt m â n mắt lạnh nhìn nàng trước sau như một kiêu ngạo đồng cách cách trang điểm đậm trên mặt hiện ra ý cười nhàn nhạt trong tay nàng năm chính là hạ an ca hợp đồng hợp đồng còn chưa tới kỳ đây chúng ta có thể nghĩ một phần hoàn toàn mới tinh quang hậu ngu đã biến thành hoa quốc tinh giải trí công ty con ngươi có thể trở thành vóc dáng này công ty trụ cột có thể biến thành theo ta như thế nổi tiếng linh tinh tại sao muốn rời khỏi đây đồng cách nếch miệng cười nói có chút trả phúng rời khỏi nơi này ngươi rất khó lại tìm khi đến một cái tiếp thu ngươi công ty giải trí nơi này chính là ngươi tốt nhất lựa chọn không nhọc ngươi bận tâm mau mau đi không chuyện gì chúng ta liền trở về hợp đồng đêm nay mười hai giờ đến kỳ chúng ta xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo mới lại đây cùng ngươi thấy một mặt đồng cách cách chừng một ánh mắt trình mặc ánh cái này hạ an ca có môi giới xem cái điên nha đầu như thế dựa theo hợp đồng quy định hạ an ca trước đó trái với hiệp ước một mình giúp đối địch điện ảnh biểu diễn ca khúc chủ đề đồng thời công n h i n ở hầy bồ tuyên truyền đối với này hạ an ca giải thích thế nào đồng cách cách phía sau một người đàn ông lấy ra một bài này kiện chậm rãi mờ miệm chuyện này ta cùng tình quang hấu ngu đã rũ sạch quan hệ mắc mớ gì đến ngươi hạ an ca mắt lạnh nhìn một chút cái t i ê u nam đồng cách cách cười nạo lạnh lùng nói như thế n g ư ơ i thơ đó là ngươi cùng tình quang hấu ngu sự t ì n h hiện tại cái này bên trong gọi hoa quốc tinh giải trí ngươi hợp đồng do hoa quốc tinh giải trí cùng ngươi đ à m luận không phải t ì n h quang hấu ngu cho nên không k ý phong sát ta liên điểm ấy thủ đoạn hạ an ca cũng lộ ra ý cười hoàn toàn không đem đồng cách cách nhìn ở trong mắt đồng cách cách ánh mắt có chút băng lạnh vẻ mặt có chút khó coi hạ an ca đây là hoàn toàn không đem nàng để ở trong mắt trên hợp đồng biết chính là tinh quang hấu ngu bất luận các ngươi làm gì dơ bẩn hoạt động phía trên này đều sẽ không thay đổi thành hoa quốc tinh giải trí chúng ta vi ước vấn đề đã giải quyết xong ngươi có thể đem nữ nhân này phụ thân k é o qua hỏi hắn có nguyện ý hay không từ bỏ t r ì n h mậu ộ ánh cũng c ư ờ i lạnh nói chỉ vào việt mân việt mân về trường còn có chiêu sao không chiêu cô mãi mãi môn phải đi không phải là liên hợp phong sát sao cảnh cáo mấy ngày có phiền hay không a thật không biết loại người như ngươi làm sao đến nhiều như vậy phan mắt bị mủ vi miệng lưỡi bé nhọn đồng cách cách hung tợn trừng mắt trinh mậu á n trinh mậu á n cũng không cam lòng yếu thế ngươi cho rằng cố chi nam điện ảnh có thể chiếu phim ngươi muốn hay không hỏi một chút hắn bây giờ còn có mấy nhà dạp chiếu phim tiếp thu hắn điện ảnh là không còn có vô hạn đồng cách cách đột nhiên cân nhắc nhìn hạ an ca ca khúc chủ đề đúng là sướng thật là dễ nghe đáng tiếc muốn dựa vào bài này ca khúc chủ đề lại hỏa một cái ngươi sợ là phải thất vọng hạ an ca hoa đảo con mắt lập tức có chút co r ú t nhanh nàng lạnh lạnh trừng mắt đồng cách cách trong lòng nhưng là có chút bối rối hoa quốc tinh giải trí thế lực quá to lớn trong lòng nàng không tự chủ được liền tin tưởng nếu như nàng lúc này có thể lấy da im lặng điện thoại di động liếp mắt nhìn hay là nội tâm liền sẽ yên ổn. có thể nàng không có người muốn thế nào hạ an ca ngữ khí vẫn là như thế lãnh đạo nhưng đồng cách cách biết nàng hỏi rồi ta nghĩ như thế nào ngươi không rõ ràng lắm hoa q u ố c tinh giải trí hoan lên ngươi an ca tỉ h n h m ộ n g ánh ý thức được không ổn nàng trực tiếp kéo hạ an ca đối với đồng cách cách c ở i gằn cố chi nam điện ảnh có thể hay không chiếu phim quan chúng ta đánh giám người lớn như vậy quyền lợi làm sao không đi đem hoa điện tổng cục phong sát t r n h m ộ n g ánh lôi kéo hạ an ca đi ra phía ngoài có thể hạ an ca nhưng đứng lại chị n g ánh quay đầu lại nhìn hạ an ca hạ an ca nhìn nàng người đi ra ngoài trước Ta nói với nàng với hạ a i c â an ca lấy lại tinh thần lãnh đạo ánh mắt nhìn đồng cách cách đồng cách, cách phất tay người phía sau đưa qua một phần hợp đồng cho nàng sau đó liền đi ra ngoài việt mân có chút khâm phục cũng chỉ có thể đi ra ngoài chỉ là ở đến gần hạ an ca thời điểm có chút cân nhắc nợ nụ cười ngươi sẽ không thật sự yêu thích cái kia cố chi n ă n g chứ nghe được điện ảnh không thể chiếu phim liền hoàng hồn hạ an ca phủi nàn g một ánh mắt ngươi đố kỵ sao ta đố kỵ t a m a đô liền muốn chiếu phim đến thời điểm ngươi ở đâu đây việt mân lạnh lạnh nhìn hạ an ca một ánh mắt hừ một tiếng đi ra ngoài chương ba trăm ba mươi hai cùng nhau ba một thinh quang hông ngu dưới lầu nguyễn anh nhìn mấy người đi vào vẫn không có mười phút chị ngậu ánh thì có chút thất tình chán nàn đi xuống an ca thì đây ngươi làm sao chính mình hạ xuống nguyễn anh kinh hãi vội vàng đi đến dò hỏi chị ngậu ánh v ả n mắt hồng hồng cắn răng đều do cố chi nam thời điểm như thế này người khác cũng không biết đi đâu chị ngậu ánh có chút tức giận cũng không cùng nguyễn anh giải thích trực tiếp lấy điện thoại di động ra đi tới một bên liền bấm cố chi nam đơn vị điện thoại bên kia rất nhanh sẽ chuyển được chị ngậu ánh trực tiếp chửi ầ m lên cố chi nam ngươi hắn à chính là không phải nam nhân an ca tỷ vì ngươi điện ảnh quản gia làm bồi xong xuôi còn đem non nửa bồi đi vào ngao đến hiện tại thật vất vả hợp đồng đến kỳ lại là bởi vì ngươi điện ảnh làm cho nàng g a o động đồng cách cách muốn dùng ngươi điện ảnh làm điều kiện bức bách an ca tỷ ra hạn hợp đồng nàng nếu như ký dồi hoa quốc tinh giải trí chính là bán mình hợp đồng a ngươi ca trước tỉ n a ca y ở đắc tội quá đồng cách cách, sĩ giấu đồng g thời điểm tội quá mặt n ờ i kia cái phụ tính cách nữ n gì g ư nổi g không không phải không Ngươi muốn trả là người đàn ông, biết. trả là liền lăn lại đây tinh quang ngu đem an ca mang đi. nổi điên làm gì nguyễn anh cũng nghe ra trình mậu ánh ý tứ đỏ mắt lên lôi kéo tay của nàng chỉ là nàng ngẩng đầu nhìn thấy cách đó không xa cầm điện thoại di động trận mắt n g o á c m ồ m cố chi năm lúc biểu cảm trên gương mặt so với hắn còn muốn mục trường n g ủ nước cố cố lao sư lao cái rắm túm hàng trình mậu ánh cúi đầu lao nước mắt nàng cũng biết đây là đang phát tiết hạ an ca quá nửa là ký chính thức Ta k hai ô n n g phải m làm nhân h sao k ngươi chính là cái gì heo nói. Cố chi nói. gì heo n a mình đi đến t r nhìn g á n c g n mấy cái điện thoại chị mậu ánh tư n Hắn h có lúc này mới phát hiện điện thoại di động có mấy cái điện thoại cùng mẹ chạm nhưng nàng điện thoại di động đều im lặng nguyễn anh sờ sờ túi háo phát hiện căn bản không mang t r ì n h m ộ n g đánh xoa một chút mặt nói lầm bẩm ai sẽ vẫn nhìn điện thoại di động a chẳng muốn nói cho ngươi ta đi đến cố chi nam trắng hai người này vai hề một ánh mắt tên mập ta giao cho ngươi nhiệm vụ hiện tại có thể đi đừng mua sai rồi tư đồ ca ở đây b ồ i tiếp hai người này đi c h í n h ta đi đến là được lại cảnh minh cùng tư đồ hành v ĩ phân biệt gật ngủ ta giúp các ngươi đem nàng mang đến, đến còn có sau đó nhớ tới nhìn nhiều điện thoại di động điện thoại di động dán vào con mắt loại kia cố chi nam nói xong câu này trực tiếp hướng về tinh quang hỗ ngu nhà lớn đi vào lại cảnh minh cũng chạy đi thật không tiện n g à i ước hẹn sao không có ước không thể vào vừa đi vào phòng khách hai bảo an liền đi ra nhìn c ố chi nam có chút kỳ quái này hai đại thúc căn bản liền không quen biết c ố chi nam h u hồ hiện tại công ty đều bị thu mua một nửa người đều đi rồi ngươi là công ty mới người sao công ty mới cố chi nam do dự có điều hai giây đúng ta hoa quốc tinh giải trí quản lý trợ thủ đến t ặ n g đồ Ô nha vào đi thôi hai người lập tức tránh ra đường cố chi nam b u môi liền này n ế u công ty người thông minh không bị thu mua có thể lên trời nhà chủ nhà đại nhân ngoại trừ nhưng là đi rồi một đoạn đường sau hắn lại hoang mang lầu mấy a cam la văn vĩ cũng không nói hắn cũng không có hỏi cô chi nam trực tiếp liền lấy điện thoại di động ra muốn hỏi một chút tầng mười tám đi đến đi ra liền có thể nhìn thấy một căn phòng hội nghị nàng ở bên trong cô chi nam kỳ quái nhìn bên cạnh đi qua cô gái nàng ngẩng đầu lên ánh mắt có chút né tránh ta không lừa ngươi cô chi nam đem điện thoại di động một lần nữa thả lại túi láo há miệng cảm t ạ khúc đảo vũ nhìn cô chi nam tiến vào thang máy hướng chính mình cười vung vung tay sắc mặt có chút hỏng hiển nhiên không nghĩ đến cô chi nam gặp đối với nàng cười nhưng nàng càng nhiều chính là ước ao nàng dù gì nói n g ư ơ i vận khí thật tốt phút thứ hai mươi trước đây bên trong phòng hợp chỉ có hạ an ca cùng đồng cách cách hai người ở đồng cách cách cân nhắc nhìn hạ an ca thật bị việt mân nói chúng rồi n g ư ơ i yêu thích cái kia cố chi nam liền vì hắn có thể cho n g ư ơ i viết ca nàng có chút c h à o phúng đem hợp đồng đẩy lên hạ an ca trước mặt không cần thiết vì một người đàn ông tự hủy tương lai ở hoa quốc tinh giải trí chỉ cần nghe lời ngươi có thể hô mưa gọi gió xem việt mân loại này cho ngươi sách dày cũng không xứng hạ an ca hé miệng không giống nhau trào phúng lên tiếng nàng như vậy khi ngươi chó săn ngươi qua tay liền làm sao làm thấp đi nàng nào có làm sao ồ、oh. hạ an ca không lên tiếng chỉ là cầm lấy hợp đồng nhìn lên đồng cách cách im lặng mấy phút sau hạ an ca ngẩng đầu lên đẹp đẽ hoa đảo con mắt cân nhắc nhìn đồng cách cách chống chính mình cảm đây là củng cố man tử học chúng ta sáng tác ca còn muốn cho các ngươi phân phối đây là vì càng hợp lý lợi dụng tài nguyên chúng ta cũng sẽ có càng thích hợp cho ngươi ồ、oh. hạ an ca rất có tán đồng g ạ t g ủ tại sao có một cái cố chi nam viết ca muốn giao cho hoa quốc tinh giải trí các ngươi không phải xem thưởng cố chi nam tại sao còn muốn hắn viết ca nha thực các ngươi rất muốn cố chi nam viết ca đồng cách cách mặt tối xâm lại lạnh lùng nói ngươi nếu như muốn tiếp tục ở giới ca hát hốn theo hoa quốc tinh giải trí là người tốt nhất lựa chọn cố chi nam điện ảnh đã bị hoa quốc tinh giải trí trên đường ngươi đưa chư ở cái kia điện ảnh trên hy vọng sẽ không có bất kỳ thu hoạch hai chúng ta đơn tán gẫu không phải vì nghe ngươi nói phí lời nhiều như vậy ngươi chỉ có một con đường gia nhập hoa quốc tinh giải trí hạ an ca yên tĩnh nói đồng cách cách trên mặt có chút g i ữ t ậ n ý cười nàng gần kề một điểm hạ an ca hạ an ca ghét bỏ n g a ra sau chỉ cảm thấy cảm thấy trên mặt nàng p h n đều sắp rơi đến trên người ta bảo đảm ngươi chỉ có con đường này đi ngươi ra cái cửa này lại không gì khác công ty dám m u ố n ngươi vương triều cũng không dám hàng cầu căn bản là đối với ngươi không có hứng thú hạ an ca b u môi cắn răng nói ngươi nói triệt đương điện ảnh liền triệt đương điện ảnh ngươi có thể hiện tại hỏi một chú ta t hạ an ca đột nhiên n ở nụ cười chỉ là con mắt có chút h ồ n g nàng một tay tóm lấy hợp đồng ngay trước mặt đồng cách cách sẽ thưa thớt phản p h ấ t chưa hết giận như thế trực tiếp chiếu vào giữa không trung trên giấy vụn bay tán loạn rơi vào trên người hai người cùng chu vi người phóng sát ta a gấp gáp đẩy cửa vào la văn vĩ mọi người mắt thấy tất cả những thứ này nhất thời có chút tê cả ra đầu phía sau bọn họ việt mân mọi người còn có từ một bên khác tới rồi liên minh trí bọn người nhìn thấy màn này từng cái từng cái cũng không dám tin tưởng đồng cách cách giữ tợn liền muốn động thủ la văn vĩ đúng lúc tới ngăn cản đồng cách cách kinh ngạc nhìn xuất hiện la văn vĩ còn có hàng cầu truyền thông trần thanh nàng có chút không rõ đàm luận vỡ liền đàm luận vỡ làm sao chả muốn động thủ đây hạ an ca cách một cái la văn vĩ ánh mắt lạnh n ạ t cái này tiểu tiện nhân dám đem ta hợp đồng sẽ ra đồng cách cách rút tay về mắt lạnh nhìn h ạ n ca âm thanh băng lạnh người ca sĩ con đường đến cùng hạ an ca căn bản liền không nghĩ để ý đến nàng chỉ là chăm chú nắm chặt nắm tay nhìn đồng cách cách mặt nàng đã nghĩ đi đến đánh hai quyền nàng cũng biết cũng này xé một cái cố man tử điện ảnh thật bị triệt đường sẽ không có hy vọng nhưng nàng không tin tưởng đồng cách cách không có chút nào tin tưởng coi như nàng ký rồi đồng cách cách như cũ sẽ không để cho cố man tử điện ảnh tốt hơn không bằng quyết tuyệt một điểm trần thanh nhìn cái này bình thường nhàn t ĩ n h cô gái bọn họ ở bên ngoài bị việt mân ngăn cản chút thời gian vẫn là la văn v i cứng rắn muốn đi vào nói một chút mới xông tới không nghĩ đến liền nhìn thấy làm sao một màn hai người này sợ là một cái so với một cái không chịu thua、à. liên minh trí cùng việt mân đứng ở bên trong phòng hợp hai người biểu cảm trên gương mặt khác nhau liên minh trí ánh mắt có chút hoang mang chỉ cảm thấy hạ an ca thật sự thay đổi mà việt mân sắc mặt mơ hồ có chút kích động hạ an ca đem hợp đồng x é ra điều này đại biểu nàng chọn bị phong sát đường chỉ là vẫn không có mấy giây thì có người đánh vỡ nàng ảo tưởng nói lời từ biệt nói như vậy đ ư ừ cả la văn vĩ lạnh nhật nói vương triều vẫn là hoan n ê n h hạ an ca tiểu thư hợp đồng ngươi tùy tiện định chúng ta nhắm mắt ký hạ an ca kỳ quái nhìn hắn cái gì gọi là nàng tùy tiện định các ngươi nhắm mắt ký vương triều giải trí có ý gì đồng cách cách nhìn chằm chằm la văn vĩ la văn vĩ nhún vai một cái c h ầ m rãi cười nói chúng ta vương triều cảm thấy đến hạ an ca là một cái thiên phú dị bẩm ca sĩ nhiều lần thử nghiệm liên hệ không được trong lòng trước sau không bỏ xuống được nghĩ ngày hôm nay hợp đồng đến kỳ tới xem một chút tốt như vậy m ầ m hoa quốc tinh giải trí sợ là không nợ cho đến cái gì tốt đãi ngộ nhưng chúng ta vương triều không giống nhau à? chúng ta am hiểu nhất chế tạo ca sĩ các người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng đồng giám đốc chớ đem quan hệ làm như vậy cương sao vương triều cùng tinh giải trí nhiều năm như vậy cảm tình đúng không hạ an ca ở giới giải trí không sống được nữa ai tiếp nhận nàng chính là cùng hoa quốc tinh giải trí đối n ị c h đồng cách cách gần giọng nói âm thanh dị thường sắp bén la văn vi nhự lông mày trần thanh đứng ở phía sau xem của vui cũng có chút cao mày n g ư ơ i đây ả xóng âm công kích tùy tiện ngươi ta cái kia nhà đều không đi hạ an ca cuối cùng liếc mắt nhìn đồng cách cách lạnh nhạt nói xoay người liền đi ra phía ngoài trải qua trần thanh việt mân còn có liên minh trí nàng đều không có ngẩng đầu nhìn vẫn đẩy cửa đi ra ngoài lưu lại bên trong phòng hợp người đồng cách cách cùng la văn vi đối diện người khác nhìn Mà đi ra n g cố chi nam c ngậm lấy ý cười nhìn nàng nhìn nàng trong nháy mắt thử hồng con mắt lại có chút hoảng loạn cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng nói một câu làm sao rồi ta chủ nhà đại nhân hạ an ca vai có chút run run cố chi nam một câu nói để vốn là nỗ lực ngột ngạt tâm tình hạ an ca trong nháy mắt phá vỡ nước mắt xoẹt xoẹt đi nàng thực rất oan ước nhưng cô chi nam không ở ở oan ước nàng cũng không muốn cho người khác nhìn thấy không muốn để cho người khác biết dù cho một điểm nhưng là hắn vừa đến dù cho chỉ là trong mắt nhìn thấy cô chi nam bóng người nàng đều muốn cho hắn biết nàng có bao nhiêu oan ước nàng yêu thích hắn cho nên nàng một điểm tâm tình đều không muốn một ngạn nay bản thân sẽ không có đạo lý rồi lại là to lớn nhất đạo lý cô chi nam đem hạ an ca ôm vào trong ngực hạ an ca có chút chống cự cô chi nam hết cách rồi chỉ có thể ngắt một hồi nàng mặt hạ an ca lau nước mắt l ư ờ n hắn một cái thiếu anh cùng ngậu á n ở phía dưới chờ ngươi đi xuống trước chờ ta cố chi nam cười cười cẩn thận vòng qua hạ an ca có thể góp cáo lại bị hạ an ca n ắ m lấy cố chi nam quay đầu lại chủ nhà đại nhân có n g lấy hắn ta lần này thật sự chỉ chờ n g ư ơ i một hồi nàng âm thanh mang theo tiếng khóc nước nở cố chi nam nhẹ nhàng gật đầu được rồi bên trong phòng hợp đồng cách cách cùng la văn vĩ đều không có thoái nhượng không có kết quả la văn vĩ là mang theo nhiệm vụ đến muốn dẫn đi hạ an ca đồng thời t ậ n lực không cùng hoa quốc tinh giải trí không để mặt mũi chỉ là không nghĩ đến hạ an ca làm sao mới vừa trực tiếp đem hợp đồng sẽ ra đồng cách cách hiện tại muốn xù lông người điên nói cái gì không nghe khoảng cách hạ an ca đi ra ngoài vẫn không có hai phút cửa phòng hợp lại một lần nữa bị mở ra người tiến vào thủ sắn l ô thai trong phòng hợp nhân ý ở ngoài nhìn hắn hắn cũng bất ngờ nhìn người bên trong này còn không tán gấu xong cố chi nam trực tiếp nói với la văn vĩ còn có cái gì tốt tán gấu ta không có thời gian cố chi nam đồng cách cách con mắt sắp đổ x u ấ t đi tới ngươi vị nào cùng ngươi rất quan sao m ở miệng liền gọi người tên ba mẹ ngươi không dạy ngươi sao vẫn là sổ hộ khẩu liền một mình ngươi ngươi nói cái gì đồng cách cách tức giận cả người n g ư c h ậ p trùng không ngừng liên minh trí cùng việt mân cũng khiếp sợ nhìn hắn không biết hắn lúc này xuất hiện ở đây làm gì hạ an ca mới vừa đi ra ngoài hắn liền đi vào ngươi có phải là hai ngày nay tiêu chảy đem đầu góc kéo ra ngoài nghe không hiểu tiếng người cố chi nam mặc kệ hắn la văn vĩ thở dài cố chi nam này vừa đến mở miệng hai câu trực tiếp đem đường t o à n phá hỏng hiện tại cũng chính là một cái đồng cách, cách ở hoa quốc tinh giải trí người không ở nếu như ở đây p h ỏ n g chừng hắn đ ố i càng vui sướng vui vẻ đây là muốn đem vương triều với hắn trói chặt vương triều vốn còn muốn luyện chuyển một điểm la văn vĩ hoài nghi cô chi nam là cố ý trần thanh một bộ rốt cục nhìn thấy trò hay vẻ mặt để la văn vi muốn đem kính mắt của hắn gó nát hắn hoài nghi cái này ngáo ngơ biết cô chi nam sẽ đến như thế vừa ra mới chịu sang đây xem hí ta mặc kệ ngươi là làm sao tiến b ả o ngươi hiện tại có thể lăn ra ngoài nơi này không ngươi đặt chân địa phương việt mân ngưng giọng nói cô chi nam cười gằn nhìn la văn vĩ la văn vĩ hơi thở dài lần này là thật sự cùng hoa quốc tinh giải trí nhỏ bài nhưng hắn chỉ có thể cười nói cô chi nam là chúng ta vương triều giải trí hợp tác nhạc sĩ lần này là buổi tiếp chúng ta đến đàm luận hạ an ca ký kết sự hạng vương triều giải trí thật sự muốn cùng hoa quốc tinh giải trí đối n ị c h đồng cách cách trầm giọng nói âm thanh không quen cô chi nam tiến vào vương triều giải trí vì lẽ đó la văn vĩ mới vẫn kiên trì muốn hạ an ca những con chó này đ ồ vật đã sớm tính toán kỹ thật một màn kịch sau khi suy tính quả sao cần gì chứ đều thối lui một b ư ớ c tương lai còn có thể hợp tác một hồi thu lại một hồi không tốt sao trần thanh nhấc lên k í n h mắt lên tiếng đồng cách cách lúc này mới chú ý tới cùng vương triều hai người ở lại góc trần thành la văn vĩ vốn là mang đến người một chút tác dụng cũng không c ó tạo được đi đến hạ an ca liền đem hợp đồng x ả ra hàng cầu truyền thông cũng đúng hạ an ca cảm thấy hứng thú đồng cách cách nhìn trần thành n ữ khí lãnh đạo cái kia ngược lại không là cố chi nam cũng là chúng ta hàng cầu hợp tác người chúng ta có một ca khúc cần hạ an ca sướng vì lẽ đó ta liền đến trần thanh cười nói không hề có một chút đột ngột tham dự vào việt mân sắc mặt đã thay đổi liên minh chi n a m năm đấm sắc mặt tâm trầm không biết đang suy nghĩ gì chỉ có đồng cách cách nhìn cố chi nam ánh mắt tác động triệt đương ta điện ảnh xin mời người bôi đen ta không điểm thao tác tính đổ vào ta cố chi nam rất hứng thú nhìn đồng cách cách chỉ là một cái ca sĩ giấu mặt hắn m u ố n định nhịn một chút thì thôi chỉ là cái này n á o n ơ vẫn cắn hắn không tha không để cho hắn sử dụng liền khiến cho ngắng chân muốn cho chính mình chịu thua nhận sai ngươi làm sao không phải là lại cho vương triều cùng hàng cầu làm chó đồng cách cách đột nhiên cười n ạ o ánh mắt đáng thương nhìn cố chi nam ta cho rằng ngươi có thể nhấc lên cái gì c u ộ n s ó n g có thể ngươi cuối cùng hay là đi cho người ta làm cầu cố chi nam không đáng kể nhún vai một cái xúc cảnh sinh tình bốn chữ ngươi nhiều nhất chỉ có thể chiếm hai chữ cố chi nam nói xong câu đó trực tiếp quay đầu lại đi ra ngoài đi rồi h ắ n chỉ là đến sâu sắc thêm một hồi cùng vương triều cùng hàng cầu hợp tác ý đồ hiện tại muốn đi ra ngoài làm chính sự ngươi chớ cùng đi ra a ta sợ ngươi kéo hạ thấp diện cái kia ngai tố chất Ta triệt tinh trí hoa sẽ để để đối địch. Cầu vật. Đồng ngươi hận cùng giải hối cách cách quốc vật. Cầu c ầ một lấy ghế ghế giam Vương cùng hàng mạnh chặt, mạnh chi hối hận. tựa, tựa trên triều nam mẽ nắm muốn đem mẽ m sẽ cố cầu đầu. ở cái c ố chi nam mà thôi ta có thể cho các ngươi một cơ hội cùng cố chi nam rũ sạch quan hệ xin lỗi la văn vĩ cười nói một cái cố chi nam s á c thực liền được rồi hy vọng chúng ta sau đó còn có hắn hợp tác cũng hy vọng ngươi nghĩ rõ ràng trở lại cùng hoa quốc tinh giải trí hắn cao tầng nói rõ ràng có hay không muốn phóng sát hạ anca cờ cờ tờ vờ cùng hàng cầu hợp tác rồi một bộ phim truyền hình ca khúc chủ đề vẫn là hạ an ca sướng trần thanh bù đ a o cười hh t t nói ta là hoa quốc tinh giải trí ta thì sẽ không đi xúc cờ cờ tờ vờ rủi ro đương nhiên nếu như các ngươi khá là điếu coi như ta không nói chờ la văn vĩ cùng trần thanh đi ra phòng hợp ở trên hành lang chờ thang máy thời điểm đã sớm không có cô chi nam bóng người hai người trong lòng nghĩ tiểu t ử này vận khí tốt như vậy đi ra thì có thang máy Ẩm. phía sau xa xa phòng hợp đột nhiên truyền đến kịch liệt đập đổ v ậ o tâm thanh la văn vi cùng trần thanh liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy bất đắc d ĩ cùng k i ế p sợ lấy đồng cách cách tính cách lần này xem như là hoàn toàn đắc tội chết rồi nghe thanh âm này liền biết rồi nào sẽ nghĩ trong phòng phòng chừng không bao nhiêu thứ tốt lần này xem như là bị tiểu t ử này triệt để trói chặt hắn tuyệt đối ở bên ngoài nhìn thấy hạ a n ca còn muốn chính mình đi vào kéo một làn sóng cựu hận dưới lầu cố chi nam đi đến trình mậu ánh cùng nguyễn anh ôm bóng người trước mặt nàng ngẩm đầu lên liếc mắt nhìn cố chi nam lại quay đầu đi dài sâu không đi như vậy chấm ai dài sâu nguyễn anh đột nhiên đem hạ an ca đẩy đi ra ngoài t r ì n h m ộ ngọc ánh tuy rằng không muốn nhưng cũng là theo dùng cường độ hạ an ca kinh ngạc thốt lên một hồi rơi xuống tới cô chi nam trong l ò n g ngực cô chi nam cũng q u y ế t tiếp được trong lòng đối với nguyễn anh so với ngón cái đi nguyễn anh xoa heo khí hung hăng t r ì n h m ộ ngọc ánh cũng không đành lòng đặc t g ù hạ an ca quay đầu lại theo khí hung hăng trừng mắt hai người này liền m ộ ngọc ánh cũng làm phản nạo kêu chủ nhà hạ an ca con mắt quả cố chi nam một ánh mắt mạnh mẽn lện hắn một hồi tay lại bị kéo đi với ta dại sầu hạ an ca lần này không có phản kháng tùy ý cố chi nam lôi kéo đi về phía trước nguyễn anh không kiềm chế nổi trong lòng chờ mong trong mắt không ngừng lóe ngôi sao nhỏ nàng lại là lần đầu tiên thấy hai người này ra tay đêm khuya đường phố không có một bóng người hai người đều không có lại mang theo khẩu trang cố chi nam nói tới giải sầu liền đúng là đi tới tinh quang hẫu ngu cách đó không xa một cái trong công viên đèn đường ấn thân ảnh của hai người một người lôi kéo một người khắc tay một trước một sau cái bóng bị kéo rất dài hạ an ca ngẩm đầu nhìn cố man tử lôi kéo tay của chính mình lại nhìn bóng lưng của hắn hai người đi được đều không vui thật giống thời gian trôi qua rất t r ư m nàng chỉ coi chính mình đã không thể ở giới giải trí hát dù sao nàng ngay trước mặt đồng cách cách đem hợp đồng xé nát còn chiếu vào trên đầu nàng nghĩ tới đây hạ an ca lấy dũ khí bỏ qua rồi cố chi nam tay qua tính để cố chi nam dừng lại một chút hắn quay đầu lại không rõ nhìn chủ nhà đại nhân chỉ thấy nàng ngẩng đầu lên hoa đào trong con ngươi có chút oan ức lập loe điểm điểm óng ánh nhưng cất giấu càng nhiều chính là ước ao nàng vừa mở miệng liền mang theo chút khóc nước nở âm thanh mềm lún cố chi nam chúng ta hiện tại là cái gì quan hệ cố chi nam sửng sốt nhìn cặp kia hoa đào con mắt liền muốn hạ xuống óng ánh hắn muốn tiến lên đưa tay giúp nàng lau hạ an ca lùi về sau một bước liền nhìn như vậy hắn vô cùng đáng thương chủ nhà đại nhân hy vọng chúng ta là cái gì quan hệ cố chi nam cười nhìn muốn khóc lên chủ nhà đại nhân ôn nu nói hạ an ca biếu môi muốn giơ quả đấm lên đánh hắn rõ ràng là nàng hỏi trước hỏi ngược lại là cái gì ý tứ nàng trứng mắt cô chi nam cũng không quản lý mình rơi xuống nước mắt cũng không đi sát liền nhìn như vậy hắn cố chi nam xem trái tim một trận thu nhỏ lại ta từ nhỏ đến lớn chỉ có đang lụa h ệ do bị người ta kiên định lựa chọn quá ta là một cái rất tự tin g ư ờ i ta không nghĩ nữa cũng không dám nghĩ tới ta chỉ là một người bình thường tuy rằng ở trong mắt các người ta khả năng tài hoa hơn người nhưng ta thực đối với cái này rất bài xích có thể là ta nội tâm chính là một người bình thường đi cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân nhẹ g i ọ n g nói rằng hạ an ca bưng miệng mình nước mắt một giọt một giọt rơi trên mặt đất ta thực vừa bắt đầu thật sự muốn thanh thanh thản thản là tốt rồi nhưng chủ nhà đại nhân xuất hiện váy g i à y kế hoạch của ta giả trang bạn trai ngươi nhìn thấy mặt khác hạ an ca ta thật vui vẻ nguyên lai、like、một tuần đối thoại chỉ có nhà người cũng có một mặt đáng yêu như vậy mặt sau ngươi đi ra ngoài ước định cẩn thận mỹ sợi không cho ta nấu mai cho đến ta đi ra ngoài tìm ngươi ngươi nào vào ta trong lồng ngực thời điểm ta liền cảm giác muốn chuyện xấu cố chi nam đang hồi lại ước hắn cùng chủ nhà đại nhân trải qua mấy ngày n à y một chút hạ an ca biễu môi nghe hắn một chút nói gió đêm thổi tới thổi rối loạn hai người trái tim một lần lại một lần ta cũng không nghĩ tới ta sợ ta đi cùng với ngươi gặp gợi ra rất nhiều chê trách ta sợ ta không đủ ưu tú muốn trở nên ưu tú một điểm lại truy ngươi ta thực không trực nam chủ nhà đại nhân s ắ c thép trực nam hướng dẫn đối với ta là vô dụng vì lẽ đó ta đều có đang cố gắng nỗ lực để chúng ta cùng nhau thời điểm là không có cản trở là người ta nói xứng đôi minh tinh ca sĩ cố chi nam cười chồng nói thật phiên phức c có thể như quả là ngươi lời nói lại nổi danh một chút cũng không liên quan tại sao yêu thích ngươi ta cũng không biết chủ nhà đại nhân cởi lên con mắt xem vỏ tiến vào toàn bộ tinh không một mực ta hoàn toàn không chống đỡ được trước mắt bóng người nhẹ qua cô chi nam lui về phía sau hai bước ý cười ônu n đưa tay ra xoa chủ nhà đại nhân tóc chủ nhà đại nhân nếu như đồng ý ta liền vĩnh viễn tồn tại hạ an ca cầm lấy cô chi nam quần áo ngầm đầu nhìn một ánh mắt cố mãn tử con mắt phỏng ánh nàng đem đầu trôn đến trên y phục sượn vai run, run run nhỏ bé khóc nước nợ truyền ra hắn quay đầu nhìn thấy xa xa đứng xem cái thằng hề lại cảnh mình hắn lung túng đứng ở nơi đó tiến lên cũng không phải không lên chức cũng không phải cầm trong tay cô chi nam gọi lên mua một bó màu trắng kỷ của hoa đêm tối khuya k h o á t s á t thực thực khó tìm à. ở một mặt khác nhìn lén nguyễn anh cùng trình mậu ánh còn có tư đồ hành vi cũng chú ý tới tên ngu ngốc này cái này h ằ m phê tư đồ hành vi thấp giọng tức giận mắng một tiếng cô chi nam liếc mắt nhìn hắn đưa tay ra lại cảnh minh vội vã lặng lẽ na đến cô chi nam cùng hạ an ca bên người đưa qua hoa cũng không dám thở mạnh lại vội vàng lăn tới một bên vườn hoa hận không thể coi chính mình là chàng vùi vào đi chờ hạ an ca lại một lần nữa ngẩng đầu thời điểm nàng từ cô chi nam trong lồng ngực rời đi muốn nói chuyện lại nói không mở miệm khóc q u á gớp lập tức kẹt lại ít hầu cố chi nam ăn cười tay ở sau lưng lấy ra cái kia một bó màu trắng kỷ của hoa hạ an ca miệng nhỏ k h ẽ nhếp khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền đỏ hắn từ nơi nào lấy ra chủ nhà đại nhân đưa ta cỏ đôi chó ta nghĩ đã lâu quyết định đưa ngươi kỷ của hoa nó là duy nhất một cái hai loại hoa ngữ là được nó đại diện cho tình yêu vĩnh hằng hạ an ca ngơ ngác tiếp nhận hai loại hoa ngữ tình yêu vĩnh hằng nàng thật giống lại mượn khóc h ấ t mũi cố chi nam thay thế vội vã gọi lại nàng trước tiên đừng khóc trước tiên đừng khóc tích góc đồng thời lại khóc hạ an ca hai mắt đấm lệ lường hắn một cái hờn dỗi quyến rũ cái gì gọi là trước tiên đ ừ n g khóc tích góp đồng thời cố chi nam lấy ra bà ngoại cho cây t r ầ m từ từ mở ra hướng hạ an ca lộ ra một cái trắng bạc cây t r ầ m hạ an ca ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nó thật là đẹp mắt đây là bà ngoại ta cho ta để ta dùng nó lừa gạt một cô gái về nhà ta nghĩ không tới lừa gạt hay đã nghĩ nếu không lừa gạt một hồi chủ nhà đại nhân đi nói không chắc thành công đây nó là chuyển t h ừ a chuyển t h ừ a tình yêu vĩnh hằng đi một người là không có cách nào nói chuyện yêu đương vì lẽ đó ta muốn cùng chủ nhà đại nhân thử một chút theo ta liên thủ khiêu chiến một hồi mặt sau còn lại năm tháng chứ cô chi nam mở ra hai tay đầy cói lòng ý cười a hạ an ca trực tiếp nào vào cầm lấy cô chi nam quần áo lần này không có ở ngột ngạt tiếng khóc cách rất xa nguyễn anh bọn họ cũng nghe được nguyễn anh đỏ mắt lên chính mình đưa tay trả sát một hồi an ca t h khóc thật vui vậy ạ thật tốt chỉ có lần này lần sau còn để an ca t h khóc ta sẽ không bỏ qua cho hắn chi ngộng ánh b i môi chỉ là vành mắt hồng hồng được rồi đừng khóc rồi t i ể u anh các nàng nhìn đây t r a n g đều khóc bỏ ra ta không hóa trang trong lồng ngực g i n g buồn buồn chuyển đến còn có một con tay nhỏ đưa tay ở lay cô chi nam cầm một tay cố chi nam bị chủ nhà đại nhân cách làm c h ọ c cười liền làm sao không thành ý đã nghĩ lấy đi ta đổ ra chuyện rồi hạ an ca ngẩng đầu lên khóc quá hung âm thanh có chút dừng lại không không có hạ an ca đỏ mặt rõ ràng nước mắt như mưa khuôn mặt nhỏ còn mang theo nước mắt nàng nhưng giả vờ uy hiếp cố chi nam chỉ có thể thích h o a n ta ngươi không có lựa chọn khác không phải vậy đánh ngươi nói xong còn d ơ d ơ lên chính mình không cái tia tay cố chi nam đột nhiên đem hạ an ca lôi lại đây nàng nhau một tiếng thân thể kề sát cô chi nam eo nhỏ hoàn toàn ở cố chi nam nắm trong lòng bàn tay nàng n g n g đầu con mắt lấp lóe từ nay về sau ta nghĩ đem cùng chủ nhà đại nhân mỗi một ngày cũng làm làm lễ vật ta có một câu nói muốn miệng đối miệng cùng chủ nhà đại nhân nói không muốn để cho phong nghe đi hạ an ca đỏ mặt hai người đối diện một cái chầm t h ấ p đầu một cái điểm đi cả nhắc khoảng cách vừa vặn chỉ là cái kia làm loạn tay nhỏ vẫn là không từ bỏ cái kia hội ánh trăng phong cảnh cùng người yêu thích ga là thanh phong là ánh nắng ban mai sương mai là gò má hồng hồng ở mười triệu người bên trong giả bộ không xuống hắn chương ba trăm ba mươi ba chuyên môn động tác nguyễn anh trong mắt lóe ngôi sao nhỏ trí ngậu ánh nắm chặt nắm đấm tán hàm răng khanh khách hưởng tư đồ hành v ĩ một bộ người từng trải dáng vẻ thậm chí còn gật gật đầu đối với hai người này này một làn sóng động tác làm ra m u ô n chấm điểm dáng vẻ chín tám phân không thể nhiều hơn nữa bởi vì hạ an ca tay ở bắt b ớ loạn muốn bắt chi nam trong tay h u ộ c cho tới lại cảnh m ì n h hai mắt cùng nguyễn anh như thế tỏa sáng sau đó thở dài một tiếng ẩn giấu ở vườn hoa bên cạnh có người ban đêm biểu lộ hôn môi có người ban đêm hoài niệm thanh xuân hắn lại bàn tử sớm muộn có một ngày cũng phải nắm giữ loại này ngọt ngào tình yêu hôm nay quay về mặt trăng tuyên thể nếu như không thể nắm giữ quên đi này thân thịt nên vì là tự nhiên giải trí quang đầu lâu tùng nhiệt huyết lại cảnh minh lần thứ hai thở dài hắn nhìn cố chi nam cùng hạ an ca hai người này đáng ghét người đều h ắ n à hơn ba mươi giây còn chưa tách ra muốn đến hừng đông à. đây là lần thứ nhất à? không phải chứ có thể đây là biểu lộ à? hẳn là lần thứ nhất à? lần thứ nhất liền đến cái nước pháp nụ hôn nước át nguyễn anh bên này cũng kinh ngạc đây cũng quá m á n h trái lại cố chi nam bên này chủ nhà đại nhân con mắt vẫn sẽ không có phim truyền hình bên trong diễn như thế nàng vẫn mở to thỉnh thoảng chớp một hồi con mắt hô hấp đúng là theo thời gian càng ngày càng gấp gáp cuối cùng vô vô cô chi nam lồng ngực hai người tách ra thậm chí còn liền với một tia vòng ánh ở dưới ánh trăng đặc biệt dễ thấy hai người đều sửng sốt hạ an ca khuôn mặt nhỏ nóng bỏng nóng bỏng nhiệt nàng bưng mặt của mình túi đầu không dám nhìn cố man tử cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân dáng vẻ mới khẽ nhả ra một hơi trên mặt lộ ra trêu tức ý cười ngục nước hạ an ca không nói gì chỉ là muốn vung quyền đem cố man tử một quyền đánh bay tại sao chủ nhà đại nhân không nhắm mắt lại tại sao muốn nhắm mắt hạ an ca không hiểu cố chi nam cũng không biết giải thích thế nào trong tv đều như vậy à quên đi cố chi nam thở dài hạ an ca bằng p h ẳ n g hô hấp ta sau này có bạn gái hay không cùng chủ nhà đại nhân có trực tiếp nhất quan hệ bởi vì ngươi hiện tại bắt đầu là bạn gái của ta hiểu hả? hạ an ca ngầm đầu đỏ hứng khuôn mặt nhỏ nhìn cố chi nam vẻ chăm chú nàng mặt mày con con g là thế gian này hiện tại nhất là cảm động phong cảnh cố chi nam xem có chút mê phát đạt lần này hắn đ ơi ả quả thực quan g t ô n g rượu tổ mang về cho mẹ không được coi chính mình là tiểu tổ tông như thế cung cấp cố chi nam khỏe miệm mỉm cười bắt đầu y y mặt sau gia đình địa vị hắn khẳng định vô địch hạ an ca suy nghĩ một hồi lâu nhìn cố man tử sững sờ dáng vẻ nàng dội ra tay nhỏ đưa đến cô chi nam trước mặt đưa ngón trỏ ra hơi co khúc ở cố man tử chót mũi cơ nhẹ một hồi thật giống như triệu linh nhi lần thứ n h ấ t nhẹ chút lý tiêu giao chót mũi như thế cố man tử nàng con ngươi mang cười chỉ là con mắt từng hồng chờ thật lâu rốt cục đợi được ngươi khai k h i ế u cố chi nam trong nháy mắt như là có một luồng điện lưu tập quá thân thể đây là tên kiếm kỷ hiệp chuyện bên trong lý tiêu giao cùng triệu linh nhi chuyên môn động tác là lẫn nhau yêu thương biểu đạt cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân linh động dáng vẻ cũng cười cũng đưa tay ra. đưa ngón trỏ ra vi câu ở chủ nhà đại nhân vĩnh cao núi ngọc tinh xảo trên tìm một hồi ờ man tử liền man tử đi điều này giải thích ấn tượng đầu tiên thật sự rất trọng yếu cố chi nam cảm thấy đến ở chủ nhà đại nhân nơi này cố man tử danh tự này đ ờ i này rửa không sạch hắn cũng không muốn rửa đi cho tới hai người này động tác ở nhìn lén người nên nhìn tới nguyễn anh con mắt đều phải nhanh đau ngủ cầm lấy trình m ộ n g á n h tay dùng sức dùng sức trình m ộ n g á n h đau n h a răng n ế t miệng lại không thể lên tiếng o a ba ba mà thành t i ệ u tiên kiếm kỷ hiệp chuyện độc giả trung thành nguyễn anh như thế nào khả năng không biết động tác này đại biểu cái gì mũ mũ. Ta thấy t hiện h ự chân bản bản lý tiêu giao cùng n lý l tiêu Triệu giao i như、rồi. Cho、ta. Hạ rồi. Chi ta. Mắt mắt mắt càng càng gài tóc cho ta a không có a bà ngoại ta nói l ừ a gạt một cô gái thời điểm liền lấy ra dùng một lần cố chi nam giả vờ kinh ngạc nói rằng cố chi nam chỉ cảm thấy cảm thấy chủ nhà đại nhân bàn tay nhỏ bé trong nháy mắt bạo phát mạnh mẽ sương nắm chào nàng đau nhức hắn ánh mắt có chút sợ sệt nhìn túi đầu không nói chủ nhà đại nhân cố chi nam hạ an ca tránh thoát khỏi tay liền muốn một cái tắt đánh tới đi cố chi nam vội vã dâng lên bảo vật cầu được một con đường sống n g ư ơ i n g ư ơ i hạ an ca nằm quá đem kết n g ạ n h hoa giao cho cố chi nam bảo quản cẩn thận từng ly từng tí một mở hộp ra bên trong yên lặng nằm màu bạc châm gài tóc dị thường đẹp đẽ căn bản cũng không có mang quá mấy lần chứ chỉ là hộp nhưng như là quanh năm có người xoa xoa như thế v ò n g loáng n h ắ n n g u i là ông ngoại đưa cho bà ngoại tín vật đính ước nha cố chi nam ở một bên giải thích nguyên do ông ngoại khi đó bỏ ra số tiền lớn chế tạo cho bà ngoại chính là như vậy đem bà ngoại lừa gạt tới tay bà ngoại nói ta gi liền giao cho ta để ta tìm một cái cùng với nàng như thế đẹp đẽ cô gái cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân cẩn thận cẩn thận lấy ra dưới ánh trăng xem xét hắn mỉm cười nhìn nàng ta đều không cần tìm liền biết nó nên mang ở ai trên đầu hạ an ca ngẩng đầu nhìn cố man tử một ánh mắt khẽ hư một tiếng có vẻ càng ngạo kiểu nàng cẩn thận đem cây trâm trà về khép lại bảo hộ ở trong lồng ngực hiện tại quá xấu không mang lúc nào mang cần thời điểm hạ an ca đỏ mặt nhỏ g i ọ n g nói rằng cố chi nam gật cù kéo nàng tay nhỏ hạ an ca hiển nhiên vẫn không có quen thuộc tuy nhiên không có tránh thoát chúng ta về nhà hạ an ca lúc này mới nhớ tới cố man t ử điện ảnh Á lịt lệ thỉnh c ả l ạ lớp không có chuyện gì ta ngược lại thật ra rất khâm phục chủ nhà đại nhân cái k i a một chỗ giấy vụn không cần nghĩ đều là ngươi làm việc xếp vào so với liền chạy nhìn thấy ta liền đoan ước ba ba cố chi nam cười t r ộ n chủ nhà đại nhân dáng vẻ liền thật đáng yêu không có oan ước hạ an ca cảm giác bị cái này cố man t ử nói cả người t ỏ a n h i ệ t nàng lại muốn tránh thoát khỏi h ắ n tay chỉ là không có thực hiện được đã chết rồi sao không chết bỏ lên đưa chúng ta về lâm thành cố chi nam nắm chủ nhà đại nhân tới đến một cái vườn hoa bên cạnh mở miệng nói một câu hạ an ca lúc này mới nhìn thấy bên cạnh ngồi s ổ n một tên béo nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cố chi nam lại nhìn trong tay hắn kỷ của hoa thật giống nghĩ thông suốt tất cả nàng c ò n tưởng rằng cố man tử gặp biến ma thuật đây hóa ra là lại cảnh minh gặp biến ma thuật thực sự là một con đáng yêu heo heo đây chẳng trách cố man tử như vậy thương hắn lại cảnh minh bất đắc dĩ đứng lên đến nhảy ra vô vô trên người mình cho bụi hư hoán nhìn hai người hiện tại hẹp n ắ m tay hạ an ca nhìn thấy hắn như vậy còn hướng về cố chi nam bên này nhích lại gần hơi cúi đầu nửa bên mặt dựa vào cố chi nam cánh tay thiên đạo bất công tên mập thở dài t ư đồ hành vi cũng mang theo nguyễn anh cùng trình mậu ánh đến rồi ba người nhìn cố chi nam cùng hạ an ca sóng vài đứng đều có không giống vẻ mặt nhất là đột xuất chính là nóng lòng muốn ra tay nàng làm sao liền đã quên mang điện thoại di động đi ra đây hạ an ca không dám nhìn tới nguyễn anh cùng trình mậu ánh ánh mắt tiểu chủ nhà ra mặt quá mỏng đ ụ n g vào liền phá húng chi khóc như vậy thảm khẳng định không dễ nhìn không chắc còn có nước mắt nàng cũng là muốn mặt mũi vì lẽ đó chỉ có thể cầm lấy cố man t ử cánh tay ở nút vừa nãy lại đây trước ta gặp phải vương triều giải trí người và hàng cầu người nói với bọn họ ngươi có việc đi trước bọn họ cũng không nói gì tư đồ hành vi Vương triều giải Triều trí lời văn vi cùng n giám g đốc để ta ư nói h hạ tinh ớ tới Triều tin, mặt đi bài để đưa đồ, An ca đi. Vương triều đưa tin. an bài xong nàng mặt sau Vương song nàng còn c hàng cầu để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Nửa tháng h sàng, sẵn nửa cầu đầu sau để ta bắt bị p m mới, c h ú này g ta t nhận phim mới. Có i lời nói chính. hành n Tư đồ à vĩ đi ra trinh m ộ n g ánh cùng nguyễn anh vừa nãy liền nghe đầu voi b ô i chuột hiện tại vẫn là không hiểu hạ an ca đi vương triều giải trí nhất định sẽ nghĩ cho áp lực công ty giải trí khác cố chi nam đặc thù hợp tác rồi một hồi thế nhưng hiện tại muốn trước tiên chờ chúng ta điện ảnh có kết quả đi chương ba trăm ba mươi bốn hoan nghênh về nhà hai một tư đồ hành vi không ý kiến hắn luôn luôn tương đối thích hợp phục tùng cố chi nam cười cười cuối cùng đem suy nghĩ trong lòng biến thành trong tay ôn lương xúc cảm vương triệu giải trí cùng hàng cầu truyền thông không có tác dụng bất kỳ thanh minh biểu thị cố chi nam với bọn hắn đặt thành hợp tác hợp tác chuyện như vậy vốn là thưa thất bình thường tuy rằng hiện tại ở lấy b ổ trên tuyên bố gặp hấp dẫn một phần nhiệt độ cố chi nam cái này n á o n ơ nhiệt độ còn ở chiếm lấy người ta những người phân lại cách đều không giành được đầu để họ xệ ấp xứ thanh hoa một ngày không lên tuyến cố chi nam cùng s ứ thanh hoa nhiệt độ liền một ngày sẽ không d ư ớ i đi bọn họ cũng không có công bố a lịt lệ thỉnh cạ lẹt lấp ở tại bọn hắn nơi đó lịch trình thật giống như hoa quốc tinh giải trí lén lút cho những người dạp chiếu phim áp lực triệt đương điện ảnh như thế tư bản trong lúc đó đánh cờ đi đều như vậy đại gia vẫn là không muốn triệt triệt để để không nể mặt múi lén lút đấu tranh ở bề ngoài mỉm cười vương triều giải trí làm sao hạ an ca nhu ễ n đu hỏi nghe tư đồ hành vi ý tứ cố man tử thật giống bàn đứng nàng về nhà trước nghỉ ngơi tốt lại nói cho ngươi cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân tú dạo không khỏi có chút ý cười đưa tay ra t hạ an ca chừng cố chi nam như thế quay đầu qua bình thường hình tượng hiện tại nàng là không có chút nào muốn mà nguyễn anh kích động muốn chết nhưng còn muốn duy trì chấn định quá khó khăn quá khó khăn nàng thật giống đem hai người này kéo dài tới cục dân chính trước tiên lĩnh c á i c h ứ n g lại nhìn bọn họ tú có thể nàng cuối cùng vẫn là hóa thành hai câu chúng ta hành lý còn ở căn hộ đây an ca tỷ cũng ở còn có ta điện thoại di động cũng ở hành lý có nhiều hay không hạ an ca lắc đầu chính là một ít quần áo đại khái ba cái dương hành lý đi còn có hai cái đàn guitar cố chi nam suy nghĩ một chút cuối cùng quyết định đoàn người ngồi tư đồ hành vĩ xe đi căn hộ năm hành lý sau đó tư đồ hành vĩ đưa lại cảnh minh đi lấy xe của hắn đi sau khi sẽ theo liền bọn họ tiếp cận hừng đông mười hai giờ thời điểm mới đem tất cả làm xong hạ an ca ở dưới lầu quay đầu lại một lần nữa liếc mắt nhìn cái này đợi hai năm căn hộ ánh mắt có chút thương cảm đã từng nàng cũng là đối với tinh quang hống ngu đầy cõi lòng ước mơ không nỡ lời nói chúng ta đi r a hạn hợp đồng hạ an ca quay đầu lãnh đạm nhìn cái này đáng ghét cố man tử một ánh mắt một chút ý cảnh cũng không cho người nghĩ một hồi không muốn hạ an ca d ẫ m bước nhỏ tử lên xe của mình tài xế nguyễn anh theo sát sau là cố chi nam tiến vào c h â u ngồi phía sau bóng người về nhà chứ ừng chi ngộng ánh tiểu b i em đút thê thảm bị trở thành vận chuyển hành lý ai bảo hành lý của nàng n h i ề u nhất ngược lại là chủ nhà đại nhân ít nhất cố chi nam cũng có chút kỳ quái hắn xưa nay không có ở chủ nhà đại nhân trên người nhìn thấy nàng mang quá cái gì quý báo đồ trang sức duy nhất mấy lần sát xuất cao vẫn là chạy thông báo tham gia hoạt động thời điểm thợ trang điểm cho phối thân là một ngôi sao lớn trên người một điểm châu báu đều không có cố chi nam không khỏi nhìn cái này xinh đẹp dáng dấp gia nhân gò má rết cũng rất tốt hạ an ca hé miệng không nói hành lý của nàng s á t t h ứ c ít chỉ có quần áo cùng mấy cái nhạc khí châu đáo đồ trang sức cái gì nàng là thật sự không có hứng thú trước đây không tiền mua không nổi hiện tại có tiền cũng không có hứng thú nàng đại khái là cái giả nữ sinh an ca tỷ cần châu đáo đồ trang sức tô điểm à nguyễn anh ở mặt trước chuyển về một câu đả kích trí mạng nàng đều như vậy hồng nhan h o a thủy đeo châu đáo là nàng tô điểm châu đáo vẫn là châu đáo tô điểm nàng à、này. cố chi nam gãi gãi đầu mẹ nó nguyễn anh cái này tiểu trợ lý xứng t r ư ớ a Cái này n ị hạ mập đập, an đều nhìn thấy ca câu cuối cùng là rất nhỏ giọng nói nhưng cố chi nam vẫn là nghe thấy hắn thỏa mãn kéo qua chủ nhà đại nhân tay nhỏ hạ an ca cả kinh cảnh giác nhìn phía trước tiểu anh Quân h ồ n g mặt t r ừ n g mắt cô chi nam cô chi nam nhưng không coi là chuyện to tát gì hắn nhớ tới b u ổ i tối tiến vào tinh quang h ô n ngu thời điểm gặp phải người ta b u ổ i tối đi vào tìm được ngươi rồi thời điểm không biết ngươi ở lầu ấy có người cho ta chỉ đường chủ nhà đại nhân đoán là ai hạ an ca trực tiếp lắc đầu nàng không đoán cô chi nam có chút tĩnh lặng chỉ có thể nói nói khúc đ à o vũ nguyễn anh không dám tin tưởng nếu không là đang lai xe nàng liền trực tiếp cho cô chi nam một cái khiếp sợ s ắ c mặt làm sao có khả năng nàng là việt mân phía bên kia người a không có cái nào một bên người hạ an ca sửa lại nguyễn anh lời nói chỉ là vì sinh tồn lập trường không giống nhau nàng bản tâm không xấu đúng hạ lao sư ta học được đáp lại cố chi nam chính là hạ an ca thu thủy t r ư ờ n g sau đó nàng liền không để ý tới hắn sinh hờn rỗi như thế quay đầu nhìn ngoài cửa sổ chỉ là khoe miệng trước sau d ư ơ n g lên bị cố man tử cầm lấy tay truyền đến ấm áp cảm giác làm cho nàng tầm trước nay chưa từng có yên ổn cố chi nam thấy chủ nhà đại nhân như vậy cũng không có cách nào này nào kiểu tính cách là trời sinh đáng yêu cũng là trời sinh đều là yêu không thể yêu chuộng hắn lấy điện thoại di động ra mới nhìn thấy vương lãng tin tức ngăn ngắn mấy câu nói biểu đạt hắn nhất quán tác phong mẹ nó trâu bỏ a chi nam họ ó sẽ ở tiểu vương tử ta cũng phục ngươi phục n h ã bĩ. a lịt lệ thỉnh cạ lẹt lớp một lần nữa để đương ma đô trẻ đương ngày mai gặp cùng hoa quốc tinh giải trí dạp chiếu phim thị trường bộ liên hệ đề tài không thích hợp không muốn n g ư ơ i hắn ả lại ngừng có chương mới yêu yêu đát hợp tháng này vẫn không có đi ra tháp khóa yêu thôi cho l á o tử chương mới cố chi nam khỏe miệng lôi một hồi có chút không nói gì nói câu nói như thế này lại không phải bất canh mới có phải là muốn hắn ả lý dòng suy nghĩ mà muốn hợp lý sắp xếp lý tiêu giao chơi xoáy công việc a chủ yếu nhất chính là lâm nguyệt như yếu lĩnh hô cơm sự nổi tiếng của nàng cao một nhóm hiện tại cố chi nam có như vậy từng k i a một hoảng loạn nếu muốn cái biện pháp để bọn họ lý giải lâm nguyệt như trả giá thuận tiện chìm đắm ở bị thương bên trong thì sẽ không nghĩ làm hắn thì như làm bài ca đi ra chìm đắm ở đầu góc bao tắp bên trong thời điểm vai đột nhiên dựa vào lại đây một cái đầu cố chi nam quay đầu chủ nhà đại nhân yên lặng tựa ở mặt trên yên t ĩ n h bên trong không gian cố chi nam thậm chí có thể nghe được nàng hơi hơi thở âm thanh cố chi nam nhìn cái kia hồng hà môi không tự giác liền nợ nụ cười là cảm giác như thế nào cái gì xúc cảm hắn hiện tại biết rồi hơn nữa sau đó sẽ biết càng nhiều xin chào hạ an ca sau này xin chỉ giáo nhiều hơn cố chi nam nhỏ giọng nói một câu sau đó đưa tay tìm chủ nhà đại nhân chót mũi nàng thật giống có cảm ứng như thế t a o mũi một cái dựa vào càng gần hơn tiểu anh chấm một chút mở không vội vã có người vừa nay khóc mệt mỏi hiện tại ngủ nướng nguyễn anh cười trộm n đặc cù chỉ h o á n một điểm tốc độ xe còn thuận tiện đem nhiệt độ trên điều một chút đ â u mùa xuân thiên buổi tối chỉ so với trời đông giá rét ôn hỏa như vậy một điểm cảm tạ ngươi cố lao sư không có ngươi an ca tỷ sẽ không giống như bây giờ nàng trước đây à thật giống như một người chính là một thế giới một loại đây cô độc vô cùng nguyễn anh liếc mắt nhìn trung gian kiếm chiếu hậu hạ an ca nhàn t ĩ n h tựa ở cố chi nam trên bà vai miệng hơi cười không biết có phải là nằm ngộng thấy gì vậy cảm ơn ngươi ở ta chưa từng xuất hiện trước nỗ lực che chở nàng ngạo k i ể u hoa nguyễn anh kinh ngạc lên tiếng vội vàng hạ thấp tâm điệu hì hì cười nói ta quá yêu ta quyết định sau đó ta quang minh chính đại khái chính phủ rồi cố lao sư cố lên bắt an ca tỉ không phải đã bắt còn có rất nhiều rất nhiều a đúng không ta tận lực nguyễn anh tầm gật đầu ồ ồ ồ cố lao sư quá sẽ nói nàng loại này xuân tâm này mầm thiếu nữ làm sao chống đỡ được an ca tỷ sau đó muốn xong đời đối mặt cố lao sư thế tiến công sợ làm một chiêu đều không chống đỡ được giờ khác này tinh quang h ấ u ngu khoảng cách cố chi nam rời đi đã qua hơn một giờ khắp nơi vừa buồn bên trong phòng làm việc đứng bảy tám người việt mân liên minh c h í còn có hoa quốc tinh giải trí phụ trách giao tiếp tinh quang h ấ u ngu người cùng với trước tinh quang h ấ u ngu chủ tịch v i ệ t t r ư ờ n g đình tất cả mọi người vẻ mặt đều rất khó coi hạ an ca trực tiếp đem hợp đồng sẽ ra hoàn toàn không sợ hoa quốc tinh giải trí trả thù nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới chính là vương t r i ề u giải trí cùng hàng cầu truyền thông sẽ trực tiếp cho thấy lập trường của chính mình cố chi nam đến cùng cho chỗ tốt gì việt mân hiện tại có chút lưng lệnh cả người nguyên tưởng rằng hạ an ca sẽ bỏ hợp đồng hoa quốc tinh giải trí cùng hoa tinh truyền thông sẽ đem nàng triệt để từ giới giải trí di trừ có thể vương t r i ề u giải trí cho thấy muốn hạ an ca đi làm bọn họ ký kết nghệ nhân điều kiện tùy tiện nói bọn họ nhắm mắt ký khái niệm này nghĩa là gì hơn nữa còn có một cái hàng cầu truyền thông nói bọn họ muốn hạ an ca biểu diễn một thủ cùng cờ cờ tờ hợp tác t v ca khúc chủ đề lời nói như vậy ai dám vào lúc này động hạ an ca lẽ nào chúng ta liền như vậy vương tha hạ an ca hả? việt mân vẫn là chưa từ bỏ ý định hay là hỏi đi ra ngoài liên minh chi ở một bên cờ ư i gằn lần này không có lại cùng việt mân tiếp lời nữ nhân này lòng đấu kỵ lý kéo đầy đã không có đầu óc quả không phải vậy mới vừa nói chuyện điện thoại xong đồng cách cách ánh mắt không quen nhìn nàng một cái nàng vừa nãy cùng chính mình nhân tình cũng chính là hoa quốc tinh giải trí phó tổng tài một trong liên hệ h i ệ u rõ tình huống bên kia mới vừa thông qua tin tức biết được cố chi nam điện ảnh ở vương triệu cùng hằng cậu đều một lần nữa sắp xếp lịch chiếu phim hơn nữa tất cả đều là hoàng kim đương hai cái đều là toàn giảm chiếu phim truyền phát tin đây là hoàn toàn không để ý hoa quốc tinh giải trí thái độ nàng nhân tình còn để cho mình khiêm tốn một chút hội đồng quản trị đối với nàng lần này cách làm khoan dung độ có thể nói là kéo đầy hoa quốc tinh giải trí to lớn một cái công ty giải trí đi đối phó một cái vô danh t i ể u tốt còn bị phản chế muốn ca sĩ vẫn không có lưu lại đồng cách cách chuỗi này cách làm để hoa quốc tinh giải trí chủ tịch cảm thấy ra đầu tê dại hiện tại cố chi nam ở bên cạnh cờ cờ tơ vơ ít nhất trong một đoạn thời gian này diện ai động cố chi nam a y chết tại sao phòng n g a đồng cách cách tìm được chết hoa quốc tinh giải trí không thể không ước thúc một chút nàng còn có hạ aka liên hợp hoa tinh truyền thông phong sát c h u y ệ n của nàng hiện tại vương triều cùng hàng cầu thiết đầu muốn bảo vệ nàng trong tay nàng còn có một thủ tất cả mọi người cũng không từng biết được cái gọi là cờ cờ tờ vờ chỉ định muốn nàng sướng tv ca khúc chủ đề đây chính là một tấm miễn tử kim bài một cái xuất đạo tới nay không có bất luận cái gì việc xấu ca sĩ đột nhiên bị liên hợp phong sát cờ cờ tờ vờ hơi n h ư ớ n g mày không đơn giản sự tình liền đại điều ngươi vẫn là trước hết nghĩ ngươi điện ảnh ma đ u có thể hay không đạt được thành tích tốt đi công ty ở trên mặt này có thể không ít tuyên truyền đồng cách cách đã thu lại tâm tình nàng mười chín tuổi xuất đạo đến hiện tại hơn hai mươi năm người nào chưa từng thấy năm đó nàng cũng là một cái thuần khiết cô gái có thể này vòng bên trong quy củ làm cho nàng từng bước một lắm vào n à y m ộ t hãm chính là mười mấy năm lại tới nàng b ò ra ngoài thời điểm nàng liền biết tại đây trên đời chỉ có quyền lợi cùng lợi ích có thể để người ta túi đầu s ư n g thần cho nên nàng b ò đến hiện tại cái này cái vị trí cố chi nam đường còn dài việt mân hám i ệ n g không nói gì đồng cách cách nhìn ra nàng k h ô n g phục nàng cười lạnh nói luận tướng mạo ngươi không sánh bằng cái kia hồ mị tử luận tiếng ca ngươi càng thêm so với không được sáng tác năng lực nàng hai bài ca đều ở ca khúc mới bảng vững vàng mang theo người ta phía sau hiện tại còn đứng một cái đại tài tử ta không muốn thừa nhận nhưng ta bắt đầu làm tất cả chỉ là đơn thuần muốn đem cô chi nam thu làm của riêng nhưng hắn quá ngạo chúng ta có thể lộ ra ánh sáng bọn họ hạ an ca khẳng định cùng vương triệu giải trí còn có hàng cầu truyền thông người có cái gì không đứng đắn quan hệ không đ ứ n g đắn coi như bọn họ thật sự đem hạ an ca ngủ bọn họ nên là quan hệ gì ngươi hành ngươi cũng có thể đem cô chi nam câu lại đây để hắn cho ngươi v i ế t ca đồng cách cách lần thứ nhất cảm thấy đến cái này việt mân thông minh tình thương đều thấp người như thế muốn đến trên bò nếu như không phải là bởi vì có cái chủ tịch phụ thần ngủ nát đều không có hiện tại cái này cái địa vị nàng tự nhiên rõ ràng hạ an ca không thể cùng vương triệu giải trí hoặc là hàng cầu truyền thông có bất kỳ quan hệ gì tất cả những thứ này đều là họ cố làm việc hắn mới nên cùng hạ an ca có quan hệ gì chỉ là trước mắt này thiết điểm coi như muốn địa đặt sinh sự cũng phải ước l ư ợ n một hồi đồng cách cách hít mắt không biết đang suy nghĩ gì cờ cờ tờ v ờ đối với s ứ thanh hoa là thật lòng không cho phép nửa điểm h k c á c đây là chính mình nhân tình đối với mình luôn mãi căn dặn đừng tìm đường chết việt mân trên mặt lúc đỏ lúc trắng là biệt chỉ cảm thấy cảm thấy trong lòng sự hận thù tràn ngập nàng hiện tại được ăn cả ngã về không ma đô chiếu phim sẽ làm nàng tinh đổ càng trên n h ấ t dai nàng muốn ở hoa quốc tinh giải trí trèo lên trên đập ở tất cả mọi người trên đầu đập ở đồng cách cách trên đầu việt mân nhìn trang điểm đậm diễm mặt đồng cách cách lén lút gắt một cái loại nữ nhân này có thể bỏ đến hiện tại cái này trồng trọc vị nàng việt mân làm sao liền không được nàng muốn lên đi mạnh mẽ làm mất mặt hạ an ca nàng lại muốn một lần nhìn thấy cặp k i ê n hồ mị tử như thế con mắt triển lộ ra loại kêu bất lực lại phẫn nộ ánh mắt đồng dạng không biết cũng không muốn biết những con bò này mà ã đang suy nghĩ gì cố chi nam đã cùng hạ an ca trở lại lâm thành nhà chợ nhỏ thời gian là hừng đông một giờ rưỡi hạ an ca mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn thấy cố man tử ngón tay đ â m mặt của mình đi đến ngủ tiếp hạ an ca ngay lập tức là trước tiên sờ sờ chính mình bên ngôi sau đó mới thư thái thở ra một hơi ừng hai người xuống xe nguyễn anh đã đứng bên ngoài một bên cùng trình m ộ n g ánh liễu ra liễu dữ lên hạ an ca cả người xứng sở làm đứng nguyễn anh tiến tới gần lôi kéo hạ an ca cánh tay tỉnh lại đi rồi ngủ một đường cố lao sư vai đều cho an ca tị dựa vào đã tê dần chính lung lay cánh tay c ố chi nam xứng sở vội vã khôi phục bình thường hạ an ca nhìn lén một ánh mắt cố ma n tử khuôn mặt thanh tú hừng đỏ có chút thật không t i ệ n hạ an ca hành lý không nhiều bốn người mỗi người nhắc một điểm cố chi n a m nhắc hai điểm một lần liền chuyển xong xuôi nhìn thấy quen thuộc gian nhà hạ an ca mới xem như là triệt để thả lỏng lần này được rồi tại đây nhà chợ nhỏ bên trong yên tĩnh sinh hoạt cũng không sai đây nàng quay đầu lại nhìn bên trong phòng chăm chú đi lại mở ra đồ r a dụng cố mang tử khoe miệng ý cười không ngừng vậy chúng ta đi nơi nào ngủ xô pha ạ chi m n g ánh n g mẹ cổ không có ý tốt nói ta muốn cùng a n ca tỷ đồng thời ngủ ta mới vừa cho lại cảnh minh ném hai trăm đồng tiền dưới lầu cách đó không xa có khách sạn ngươi đi theo hắn chen một chút cố chi nam trắng trình mậu ánh một ánh mắt cố chi nam ngươi nếu như còn muốn làm ngươi ăn ca tỷ có môi giới hiện tại liền muốn khách khí với ta một điểm cái gì chi mậu ánh hơi kinh ngạc Kết hợp trước tư hợp cái kia được ồ hành cùng vi v ơ Vương n nói, nàng đột nhiên nghĩ đến, lẽ nào cố chi Nam cùng thành g Giải Giải gì giao Triều Trí đột Triều Trí đặt thành rồi lời Chi cái gì đi lẽ đ dịch? Cố ư rồi chúng ta cũng trước khi đi khách sạn ở lại an ca tỷ mới sẽ không cùng ngươi ngủ ngươi không á n phận nguyễn anh lôi kéo trình mậu bánh đi ra ngoài cố lao sư an ca tỷ ngủ ngon rồi ngày mai gặp tối nay mang đến sáng sớm không mở cửa cố chi nam nhắc nhở đừng hắn à sáng sớm sáu bảy giờ liền đến gõ cửa a ai chịu nổi a nguyễn anh lê lưới lần trước không phải lo lắng hạ an ca vết thương ở chân mà lần này không giống nhau an ca tỉ có người quan g minh chính đại chăm sóc nàng cũng phải ngủ nướng đưa đi vội vàng đi ngủ nguyễn anh cùng không quá tình nguyện trình mực g á n h nhà chợ nhỏ bên trong lập tức liền yên tĩnh hạ an ca chắp tay sau lưng nhìn p h o n g khách hành lý đột nhiên nợ nụ cười hoan n g h ê n về nhà hoan n g h ê n về nhà hai người đều sửng sốt cố chi nam cười ha ha hạ an ca cũng nín đỏ mặt hiểu ngầm thứ này là thật sự rất kỳ diệu chương ba trăm ba mươi năm không biết xấu hổ hạ an ca trắng cố chi nam một ánh mắt đi lôi kéo hành lý của chính mình đi vào gian phòng cố chi nam theo ở phía sau giúp lôi kéo còn lại hành lý gian phòng như thế sạch xanh, xanh. hạ an ca muốn trực tiếp nhào lên trên giường ngủ ngủ một giấc nhưng là nàng nhìn xuống nàng chỉ có điểm này hình tượng nàng muốn bảo vệ ta nghĩ tắm rửa cố chi nam nhìn một chút thời gian có thể nước nên nên nóng ta muốn nắm quần áo năm a cố chi nam không rõ làm sao còn muốn hắn giúp năm a người đi ra ngoài a hạ an ca không khỏi cho cố chi nam một cái trứng mắt nào có cô gái nắm quần áo thời điểm hắn ở bên cạnh nhìn cố chi nam cứng đ ở có chút lung túng hậm vực đi ra ngoài không mấy phút hạ an ca ôm quần áo đi ra cố chi, chi nam nhìn chủ nhà đại nhân dáng dấp bình thường làm sao không có vẻ tiểu tiểu khả nhân hiện tại cốc lốc hoàn toàn không tìm được một điểm cao l ê n cảm giác hạ an ca nhìn cố chi nam một ánh mắt thật giống cũng trận mắt nhìn hắn một cái đi vào phòng vệ sinh cố chi nam không khỏi cười ra tiếng đây cũng quá yêu thích ánh mắt riết một mực hắn còn chống lại không được này đi vào chính là gần như một canh giờ cố chi nam quả thực trông mòn con mắt hắn cũng không biết bên trong hạ an ca cùng vò khuôn mặt của chính mình không dám tin tưởng đây là thật sự chờ nàng lúc đi ra khuôn mặt bị nước nóng năng trong trắng lộ hồng cố chi nam xem xứng sở hắn không khỏi mở miệng chủ nhà đại nhân ở bên trong nấu chính mình hạ an ca xứng sở phồng lên miệng ta trở lại đi ngủ tóc không thổi khô liền đi ngủ cố chi nam nhìn nàng một cái có chút bất đắc dĩ trên ghế sofa ngồi chờ ta hạ an ca cuối cùng vẫn là ngoan ngoan đi đến sofa ngồi xuống nhìn cố man tử lấy ra máy xấy tóc nàng hoa đảo con mắt nhìn cố man tử một ánh mắt quay đầu qua cố chi nam không quan tâm nàng chỉ là tự mình tự cắm vào điện mở ra mềm nhẹ giúp nàng nắm lên s ợ i tóc tuổi trước sau như một thông thạo lần trước vẫn là ở nhà ta hạ an ca ánh mắt hoàng hốt đưa tay đem cố chi nam miệng ngăn chặn cái kia không nên nói nói cái kia cố chi nam cũng ý thức được sắc mặt theo có chút hưởng hào con mắt không tự r á c liền phủi một ánh mắt ăn mặc rộng rãi bông chất áo ngủ chủ nhà đại nhân hiện tại xác thực không thấy được nguyên lai、like、như vậy hữu hi nhờ hạ an ca chú ý tới cố man tử ánh mắt con mắt tràn đầy sát khí nhưng càng nhiều chính là nổi giận thời gian bất động đ á y mắt hạ an ca thu về tay trước gõ một cái cố man t ử đầu phồng lên miệng không giúp ta thổi tóc liền đem máy xấy cho ta cố chi nam vội vã bắt đầu tiếp theo vừa nay động tác mềm nhẹ giúp chủ nhà đại nhân thổi tóc hạ an ca rất hưởng thụ cố man tử giúp nàng thổi tóc cảm giác thật thoải mái làm cho nàng buồn ngủ lên cố man tử hả cảm tạ ngươi cảm ơn cái gì thổi tóc hả không khắc khí tháng ngày còn dài hiểu được ngươi tạ hả vậy ta không cảm tạ cố chi nam có chút không mỏ ra chủ nhà đại nhân thao tác ra chiêu dòng suy nghĩ tất cả đều là loạn được rồi có thể đi trở về đi ngủ ồ、oh. hạ an ca đứng lên cố chi nam đưa tay vỏ vào nàng nhu thuận sợi tóc nhẹ giọng nói ngủ ngon ta chủ nhà đại nhân buổi tối nếu như ngủ không được có thể tới tìm ta hạ an ca lay mở hàn tay nhìn tấm kia khuôn mặt thanh tú vẻ mặt bất mãn phồng lên miệng nhưng cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói một câu không biết xấu hổ sau đó chạy như thế trở về phòng cửa phòng dầm một tiếng cố chi nam nhìn cái này chạy chối chết bóng lưng khỏe miệng ý cười không ngừng chính hắn cũng tắm rửa sạch sẽ về phòng của mình hai người cách xa nhau không xa đều nằm ở từng người trên giường mỗi người có đ a m chiêu hạ an ca trong đêm đen nhìn kỹ trần nhà đưa tay ra sửa soạn một hồi môi mình còn có chót mũi không dám tin tưởng nàng bị cố man tử biểu lộ lần này nàng nụ hôn đầu xem như là chặt chẽ vững vàng làm mất đi bọn họ còn học tiên kiếm k ỳ h i ệ p chuyện bên trong chuyên môn động tác lẫn nhau q u ó t mũi hạ an ca đưa tay ra sắc sắc thực, thực ở gối bên cạnh tìm thấy một cái tiểu hạ tử nàng nợ nụ cười mới an tâm nhắm mắt lại đi ngủ cố chi nam đúng là không có gì hắn ngày hôm nay xem như là rất mệt đi vào gian phòng nằm dài trên giường trong đầu nghị chính mình thoát ly độc thân cậu phạm chủ sau đó ăn cơm đều muốn cùng lại cảnh minh tách ra đến ăn chẳng trách hắn kiếp trước không có tình yêu nguyên lai、like、hắn tình yêu ở hắn ả một thế giới khác cố chi nam thật muốn n ổ nước b ọ t một hồi một lao kéo cái dây đỏ làm thứ này thế nhưng suy nghĩ một chút chủ nhà đại nhân quên đi vẫn là ngươi cái lao tiểu tử là thật hắn ả thật tính mắt g i à n h rỗi vào giấc m ộ n g giới thiệu một đống bằng hữu cho ngươi nhận thức một hồi tịch liêu bầu trời đêm nương theo tháng ba thổi tới gió nhẹ thổi tan phía trước tất cả không tốt đẹp ngày mùng ngày một tháng ba sáng sớm thứ nay về sau đều là sáng sớm tốt đẹp rồi cố chi nam liếc mắt nhìn cái k i a cửa phòng đóng chặt sau đó mục tiêu thăng cấp tranh thủ làm chủ nhà lời nói hắn có còn nên nộp thuế không cần lời nói có thể hay không đem nửa năm sau tiền thuê nhà lùi một hồi đây là cái vấn đề lưu lại muốn hỏi một hồi chủ nhà đại nhân mới được cố chi nam dậy rất sớm soát điện thoại di động làm bữa sáng nhìn ấy bồ trên như c ũ ổn chiếm đầu đệ sứ thanh hoa hắn cho lại cảnh minh đánh tới chào buổi sáng thăm hỏi để hắn bỏ lên dùng tự nhiên giải trí hầy bồ phát một cái chính thức một điểm điện ảnh tuyên truyền quảng cáo chính mình đi chuyển đi thuận tiện đem chiếu phim dạp chiếu phim công bố một hồi tỉnh có nhiệt tình khán giả chạy sai đường lại cảnh minh trước kia có chút bán giận nghe được tin tức này lập tức liền hưng phấn còn đem đồng thời tư đồ hành vi lôi lên bọn họ vốn là theo cô chi nam về lâm thành chuẩn bị ngày hôm nay ở đi hàn thành vì lẽ đó giờ khắp này ngay ở hạ an ca nhà chợ nhỏ bên ngoài khách sạn ở cùng nguyễn anh các nàng một cái khách sạn gần như nửa giờ sau hắn mới thu được lại cảnh mình tin tức biểu thị tự nhiên giải trí hầy bồ đã tuyên bố hầy bồ cố chi nam đi đến vừa nhìn. nội dung rất chính thức không thẹn là bán hàng đa cấp kẻ ra đời mặt trên biểu hiện dạp chiếu phim chính là vương triều dạp chiếu phim hàng cầu dạp chiếu phim còn có ước đạt dạp chiếu phim này ba nhà dạp chiếu phim ở hoa quốc bên trong chỉ một năng lực tác chiến tự nhiên là hàng cầu cao nhất cho tới một hai tuyến bên dưới thành thị đến ba bốn tuyến thành thị đều bao dung hàng cầu dạp chiếu phim dù sao chăm chú truyền hình phục vụ chọn gói vương triều so với ước đạt so với xê xích không nhiều hai nhà dạp chiếu phim những thứ này đều là mới vừa cất bức không lâu vương triều muốn lâu một chút nhưng không chịu được ước đạt mặt mũi lại những n à y dạp chiếu phim đối với hiện tại cố chi nam tới nói đã hoàn toàn đầy đủ. hắn g i ả p chiếu phim không muốn liền không muốn đi điện ảnh được rồi bọn họ tự nhiên sẽ trở về cầu hợp tác làm lợi ích lớn hơn áp lực thời điểm đáng tư bản chính mình liền sẽ lựa chọn trả một bên ở nơi nào đều không ngoại lệ cố chi nam suy nghĩ một chút chữ trực tiếp chuyển đi ngươi còn nhớ cái kia ở ngươi mười mấy tuổi đã nghĩ cùng quãng đời còn lại người ạ ngày mai ngày mùng ngày hai tháng ba buổi tối a lịt lệ t h ỉ n h c ả lên lớp bản thân sáng tác bộ phim đầu tiên liền muốn ở vương triệu g i ả p chiếu phim hằng cầu giạp chiếu phim cùng ước đạt giạp chiếu phim chiếu phim rồi đây là một bộ ngươi nhìn còn muốn lại nhìn lần thứ hai điện ảnh mua không được chịu thiệt mua không được bị mau nhanh mang tới người yêu thích người yêu thích người người chúng ta giảm chiếu bóng thấy chương ba trăm ba mươi sáu ta thích nhất gõ chữ tự nhiên giải trí ấy bủ vừa bị cố chi nam chuyển đi lập tức liền thiêu đốt số một sáng sớm tại sao chỉ có ba cái công ty giảm chiếu p h i m a n g ư ơ i quản hắn nhiều như vậy n g ư ơ i đến xem không phải xong xuôi nói cho cùng đây là một cái tiểu thuyết tác giả hướng về điện ảnh bước vào a đúng trực nam gặp viết ca ta chịu phục cờ cờ tờ vờ đều điểm danh nhưng điện ảnh đồ chơi này thật không phải tốt như vậy trạng hắn còn chơi thanh xuân con đường thanh xuân con đường bị hoa điện hạn chế gắt cao xứ thanh hoa quá tuyển n à y mấy cái báo trước cho lão tử trình mất ăn mất ngủ ta hiện tại nhắm mắt chính là báo trước bên trong hình ảnh lại phối hợp trực nam âm thanh hậu l ệ x i、si. yêu huynh đệ có thể tìm trực nam đầu kiếm hắn khẳng định yêu thích trực nam ngươi nói ngươi sao lão tử yêu thích lưới đen lời nói ngày hôm nay là tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện ngừng có chương mới ngày thứ ba anh em đã đem tháp khóa yêu phía trước chương tiết nhìn mấy lần rồi có sao nói vậy trực nam viết k hương minh một đoạn này có sự xác thực châu b ò suýt chút nữa đem t h ụ sơn giết tuyệt tự ha ha ha cam liền thái quá chiếu trực nam cái này ngáo ngơ miêu tả t h ụ sơn tinh anh đưa hết cho khương minh làm t h i có sao nói vậy điện ảnh ta đến xem trở lại chưa chừng mới ta liền không chịu được bảo cho thúc thúc cái chuẩn tin mấy ngày nay có thể hay không đem tháp khóa yêu quá cố chi nam mới vừa làm xong nữa sáng điên cuồng tin tức của chính mình đã tràn ngập chính mình về bồ hắn có chút khó đỉnh chỉ có thể hồi phục một câu mã người hai ngày nay có thể đem thắp khóa yêu quá lao tử đặt bao hết dạp chiều bóng bao hàn ả mười trận mẹ nó vương thiếu châu bò trực nam còn không mau gót chữ nhìn nhìn cái gì gọi là dũng cảm cái gì gọi là hàn ả tiền tài sức mạnh cố chi nam nhưng làm bữ môi đều h ắ n ả nhà ngươi mới báo mười trận theo thời gian c h u y ể n r ờ i đi đến sáng sớm mười giờ cờ cờ tờ vờ là không thể chuyển đi cố chi nam điện ảnh tuyên truyền này không hợp lý nhưng lưu niệm dùng chính mình cá nhân v ấ y bổ chuyển đi còn có trương khâu cũng là hai người này v ấ y bổ f a n không bao nhiêu khả năng cũng là bảy mươi tám mươi vạn nhưng hắn à người ta học sinh châu bọ a bọn họ đã dạy đạo diễn dồn dập đi lai、like、nhắn lại nhắn lại chuyển đi chuyển đi không có chút nào hạ xuống vương lãng đại thiếu đơn giản thô bạo trực tiếp chuyển đi vẫy bổ sau đó không lâu ước đạt dạp chiếu phim tuyên bố thông cáo trên đường ma đô đem lịch trình đều cho a lịch lệ thịnh cạ lấp sau đó tự nhiên giải trí vẫy bổ cùng c sau khi vương triều giải trí cũng chuyển đi tự nhiên giải trí huệ bù còn có hàng cầu truyền thông cũng chuyển đi huệ bù tiểu tử này đều hắn à điểm danh không chuyển đi không còn gì để nói nay một làn sóng quảng cáo nhiệt độ ở sáng sớm hôm nay xem như là triệt để kéo đẩy thật sự có người cố trí nam vương triều giải trí cùng hàng cầu truyền thông cao tầng đều lắc đầu thở dài tiểu tử này, cái này gì để ề u xuống tốt, chính là hắn à không thành thật. Lôi kéo kéo một t chính nước. hắn không hận không, không h người đều là Lôi là à kéo kéo đám Đây viên ư ơ n g t r ề u c g đạn g c bay một hồi đi đợt này chính là đơn thuần tuyên truyền một hồi cờ cờ tờ vợ tiết mục không ý tứ gì khác tiểu t ử này mẹ k i ế p nghe được phụ trách quản lý cờ cờ tờ v ờ a thấy bộ người báo cáo tới thời điểm lưu niệm ở bên trong đang uống trà mấy vị đại lao không khỏi cười ra tiếng tiểu t ử này là thật biết điều làm sao không làm tiến vào cờ cờ tờ vờ cờ cờ tờ vờ hắn kinh lão lãnh đạo cười hỏi ngươi không hiểu người ta không ý này a lẽ nào tròi à t r ư n g khâu thở dài hắn vẫn là lần thứ nhất cảm thấy đến có người không tiến vào cờ cờ tờ vờ hắn cảm thấy vô cùng đáng tiếc không tiến vào cũng được để hắn hôn giới giải trí chỉnh đốn một hồi giới giải trí vận thiệu xấu xa mới sáng sớm liền chạy tới hôn trà uống tôn chính hoa thổi một cái trà nóng uống một hơi cạn sạch tiểu tử này gọi ta ra ra tiểu lưu nói thế nào l a n n g ư ơ i ạ lần sau ta liền để hắn đổi dọn gọi ngươi tô tặc nói chưa dứt lời nói chuyện cái này lưu niệm liền khí không đánh vừa ra tới n à y mấy cái lao bất tử đều biết hắn muốn nhận cố chi nam làm một người con nuôi hắn ở độ tuổi này không trên không dưới đơn giản nhận n h i tử cũng chỉ có tôn chính hoa chạy đi để cố chi nam nhận cái ra ra đêm nay sứ thanh hoa phát sóng đầu tiên sau l i ề n bắt đầu bắt tay chi nam cho hai cấp bậc tiết mục nhìn cái tia đương tốt hơn tới tay hoặc là chúng ta trực tiếp hai cấp bậc đồng thời đến t r ư ơ để tiểu lý dùng ẩy bù ở cố chi nam ẩy bù phía dưới lưu cái t h ú c phú bình cờ cờ tờ vợ ẩy bù từ trước đến giờ đều chỉ là lưu bình vẫn là số ít muốn chuyển đi bình thường đều là dính đến hoa quốc sự tỉnh hoặc là một ít nước nhà đại nghĩa thời điểm cố chi nam cũng không hy vọng có thể bị cờ cờ tờ vợ chuyển đi chỉ bằng sáng sớm hôm nay này mấy cái nhiệt độ cũng đã có thể để viên đạn bay đến ngày mai chờ ngày mai lại phát một lần duy trì nhiệt độ nhìn hot x ệ ập mặt sau tiêu đề run l ờ y bậy thậm chí có chút chỉ có thể không đáy hạn sượt nhiệt độ cố chi nam cũng sẽ không lý là nên cho một điểm đường sống cũng không thể đem đường đều phá hỏng đúng không chủ nhà đại nhân vẫn không có tỉnh lại cố chi nam không có đánh thức nàng khẳng định thật ít ngày không có hào h ả o ngủ ngủ một giấc liền để nàng thật vui vẻ ngủ thẳng tự nhiên tình đi thư thái một điểm sau đó cũng không cần có áp lực là có chút cảm giác tội lỗi đem làm tốt bữa sáng để tốt giữ ấm Cố hơn i lại gian phòng bắt đầu rồi hắn lại điên đời, cái sinh loại kia mười thái, người Nam phòng hắn lần nữa điên cuồng gõ chữ cuộc đời, dựa theo mong muốn, tháp khóa yêu kết thúc còn cần nước, nhắc hùng, văn ngày nay sinh hoạt xem như là sung túc. Tuy rằng muốn một lần nữa tìm về trước đây loại kia nhật vạn trạng thái, nhưng trung vẫn không có, tổn dựa khóa một mạ mấy xem một tìm trở bắt theo tháp kết thúc tự, hoạt túc. Tuy trước thứ là liền gõ chữ h bảy đầu đây cuộc yêu sáu, có, cảo có quy này, sẽ về nữa người loại sinh vật này tâm tình tốt dòng suy nghĩ cũng sẽ trước nay chưa từng có rõ ràng cố chi nam chỉ cảm thấy cảm thấy chính mình lại một lần nữa hóa thân gõ chữ cơ khí mấy ngày nay muốn đem thắp khóa yêu phó bản quá lâm nguyệt như cũng sẽ ở đây rất lớn nhà nói gặp lại một bên người ở gót chữ một bên người lặng lẽ mở mắt ra hít mắt nhìn quen thuộc gian phòng hạ an ca vươn người một cái rộng rãi bông chất thỏ háo ngủ vẫn là cùng tiểu khê mua thân từ khoản nàng rủi rủi con mắt lập tức cảm thấy đến có chút hoảng hốt chương ba trăm ba mươi bảy chân thực mà rõ ràng tối hôm qua vẫn là ở hải phổ vẫn là cái kia một người nghệ sĩ căn hộ ngày hôm nay tỉnh ngủ ngay ở nhà chợ nhỏ hơn nữa tối hôm qua cố man tử tìm đến nàng cùng với nàng biểu lộ tất cả những thứ này xuất thật giống như một giấc ngộng như thế hạ an ca kéo dài chăn mặc vào bốc dép kéo vẫn không có lim dim mắt buồn ngủ còn có, có chút ó c tán loạn tóc cùng đông chất áo ngủ kéo cửa ra đi ra ngoài phòng khách lặng lẽ không có nhìn thấy cố man tử bóng người hạ an ca vội vã bước nhanh hơn đạp đạp đạp tiếng bước chân ở phòng khách v ă n g vọng đi đến cố man tử gian phòng cửa phòng kép hở nàng đẩy cửa ra nhìn thấy bên trong không lớn gian phòng bàn bên cạnh ngồi một bóng người đối diện máy vi tính cùng bàn phím đùng đùng đùng đánh chữ hạ an ca rủi rủi con mắt bóng người rõ ràng không phải cố man tử còn có thể là ai cố chi nam cũng có chút bất ngờ quay đầu nhìn thấy một mặt ngốc manh chủ nhà đại nhân đứng ở ngoài cửa quần áo không c h ỉ n h tóc loạn loạn hắn kỳ quái đứng lên đi đến cửa đưa tay giúp nàng đem bông chất áo ngủ san bằng chỉnh lại san bằng tóc chủ nhà đại nhân làm sao n a mơ m hạ an ca nhìn gần trong gang tấc cố man tử lại nhìn hắn giúp mình thu dọn quần áo có chút lúng ta cho rằng đây là một giấc n g ộ n tình ngủ sau khi cảm giác không chân thực. cái gì không chân thực chúng ta cùng nhau không chân thực hạ an ca cúi đầu nhỏ giọng nói tất cả những thứ này cho nàng cảm giác quá đột nhiên nàng có chút không thích ứng cũng có chút sợ sệt cố chi nam nghe được chủ nhà đại nhân lời nói suy tư một chút hắn đưa tay phải ra xuyên qua chủ nhà đại nhân sợi tóc vớt gõ má của nàng hạ an ca kinh ngạc ngẩng đầu lên vẫn không nói gì liền bị ngăn chặn a hạ an ca đôi mắt đẹp trừng trừng lập tức cả người liền tỉnh táo một mặt không dám tin tưởng khuôn mặt thanh tú mắt chẩn có thể thấy tốc độ đỏ ửng cũng biến thành nóng bỏng lên mấy giây sau cố chi nam c á c ra nhìn chủ nhà đại nhân trở nên đỏ tươi môi cùng tay liền có thể cảm giác được gò má nhiệt độ hắn nhẹ giọng nói rằng chủ nhà đại nhân cảm thấy đến chân thực à không chân thực còn có hạ an ca che miệng nổi giận nhìn cố chi nam lắc đầu lại gật đầu không xác định cái k i a lại tới một lần nữa hạ an ca vội vàng lùi về sau lại tới một lần nữa là cái gì quỷ nàng vẫn không có đánh răng đây chủ nhà đại nhân mặt thật nóng cố chi nam cười nói chỉ là ánh mắt không đứng đắn hạ an ca ánh mắt né tránh chính mình đưa tay vớt mặt của mình nhưng là rất nhiệt nàng vội vàng giải thích nhuẫn n u lại thành âm hữ h o à n vâng là điều hòa mở nhiệt độ quá to lớn là là cố chi nam c h ă m chú gật g ủ chỉ là trên mặt ý cười vẫn như cũ là cái đầu ngươi ngươi căn bản không tin thật mà ta đánh răng đi tới hay lắm hạ an ca trốn như thế hướng về trong phòng vệ sinh đi đến bước chân có chút gấp gáp ha ha ha phía sau truyền đến cố man tử đáng ghét tiếng cười hạ an ca nắm chặt n ắ m đấm hận không thể hiện tại nhảy qua đi mạnh mẽ cho hắn một quyền có cái gì buồn cười nàng chính là cảm thấy đến có chút không chân thực mà thôi mà ai biết ngươi trực tiếp tới đầy sao vừa ra cố chi nam cũng không có tâm tư ở lại bên trong gian phòng liếc mắt nhìn thời gian này một trận điểm tâm dĩ nhiên tiếp cận buổi t r ư a mới có thể ăn được chờ hạ an ca từ phòng vệ sinh lúc đi ra cố chi nam đã đem chúc đều thịnh được rồi nhìn tính xảo chủ nhà đại nhân hắn cười cợt ăn điểm tâm vẫn là bữa trưa hạ an ca ngồi ở trên ghế bưng lên bát lại nghĩ tới chuyện vừa rồi có chút không tự nhiên dầu dĩ nói ta không phải mỗi ngày đều như vậy dậy một đến ta b i ế ta t cố chi nam chuyển qua ghế tựa trực tiếp ngồi ở chủ nhà bên người đại nhân sau đó ăn cơm không cần khoảng cách như vậy xa đi hạ an ca nhìn lén hắn một ánh mắt không nói gì chỉ là đột nhiên có chút sốt sáng lên cố chi nam ờ cố chi nam thả xuống b ắ t b ũ a chống g ò má nhìn người bên cạnh nỗ lực từ tấm này tinh xào g ò má tìm ra một điểm tì vết thì như lậu đ ầ u n g ư ơ i có hay không ghét bỏ ta hạ an ca nhìn cố chi nam một ánh mắt lại túi đầu nhìn mình chân nhỏ có chút thủ rũ âm thanh nho nhỏ ta là cái ở viện mồ c ô i lớn lên hai tử không có cha mẹ dừng lại cố chi nam có chút bất đắc gì nói hắn đem chủ nhà đại nhân thân thể chuyển qua đến mặt quay về phía mình nàng vẫn là túi đầu cố chi nam liền đưa tay nâng nàng mặt nâng lên hạ an ca ánh mắt né tránh cố chi nam hai tay hơi dùng sức nàng miệng liền đô lên có vẻ dị thường đáng yêu chỉ là cố chi nam không đếm xỉa tới hắn giọng nói êm ái sau đó đọc canh gà thiếu xem biết à? không thấy hạ an ca bị cố chi nam tay chen c h ú t khuôn mặt nói chuyện đều có chút kỳ quái đó là từ đâu học được lời nói chủ nhà đại nhân có ngơi ư hạ mụ mụ có ngơi ư hạ cô còn có một cái hạ tiểu khê còn có viện mồ côi một nhóm lớn hai tử ta đến thời điểm đi p h á t lì xì、si、đều là một số tiền lớn đây những này không phải người nhà còn có chân như nữ sĩ、si、ăn cơm đi ngủ đều đ a nghĩ lúc nào ta có thể đem chủ nhà đại nhân lừa gạt trở lại cố chi tiên sinh thậm chí muốn cho ta đổi tên chủ nhà đại nhân nếu như không kịp đợi ta không ngại chúng ta trước tiên đem quy trình đi một lần hạ an ca rất cảm động khí khí m ũ i âm thanh mềm mại cái gì quy trình xem tv hoặc là tiểu thuyết viết cái gì trước tiên hôn sau yêu cao lãnh nữ tinh mang h o a trốn đi cố chi nam cười đồ nói hạ an ca nhất thời đỏ mặt vỗ bỏ cố chi nam đặt ở trên mặt tay cố chi nam quát một hồi chót muối của nàng chỉ là trong lòng mình cũng không dễ chịu đây là chủ nhà đại nhân luôn luôn tự bấy điểm nàng có thể nói với tự mình cố chi nam rất vui vẻ nhưng hắn không muốn nàng đề yêu thích loạt tưởng mới không có hạ an ca hoa đảo con mắt tràn đầy nổi giận cố man tử nói những này đặt ở trước đây nàng nghĩ cũng không dám nghĩ đến ngươi không đứng đắn ta rất chính kinh a ta rất chăm chú đang giúp l a o cố nhà tìm vợ cố chi nam nhưng không thèm để ý tiếp tục giúp chủ nhà đại nhân múc thêm một chén t r ắ n nữa ăn nhiều một chút g ầ y cùng giống như con khỉ lần sau mang về nhà mẹ ta không nỡ đánh chết ta ta mập nhiều mập tấm mập thiểu anh nói ta không thể vượt qua chín mươi cân sửa lại không vượt quá quá một trăm hạ an ca n h ẹ o cổ nhìn hắn đột nhiên nợ nụ cười cái kia nếu như quá một trăm cân đây vậy thì lại cải lại thêm mười cân heo à tên m ậ p nghe được gặp dưới lệ vì lẽ đó chúng ta không nên nói nữa heo huống hồ hơn một trăm không phải rất bình thường cố chi nam trang rất cẩn thận cẩn thận thảo luận giá vẻ hạ an ca bị hắn chọc phát cười à sau đó đây muốn v ấ t cười sinh hoạt làm sao h ô n độn đều tốt đều muốn dẫn một điểm ý cười như vậy mới đáng yêu biết à cố chi nam muốn theo thói quen đưa tay ra xoa bóp một cái chủ nhà đại nhân tóc lại bị nan một cái ánh mắt trừng trở lại cố chi nam hầm hực thu về tay lại nghe thấy một tiếng mềm、mại. cố chi nam nở nụ cười cuộc sống như thế mới là thật sự tràn ngập khói lửa khí tức hắn rất yêu thích vậy ngươi biết vẫn thích ta không hạ an ca đột nhiên nhìn cố man tử con mắt có chút chờ mong nhìn hắn muốn nghe một chút cái này sắt thép trực nam gặp làm sao trả lời cố chi nam học chủ nhà đại nhân dáng vẻ hai tay chống ghế tượng nghiêm túc nói sẽ không hạ an ca ánh mắt lập tức liền thay đổi trở nên lờ mờ tại sao bởi vì sẽ cùng nhật đều tăng a ngày hôm nay ta so với ngày hôm qua càng yêu thích chủ nhà đại nhân một điểm ồ hạ an ca hoa đảo con mắt lóe điểm, điểm ánh sáng nàng đưa tay tìm cố man tử trong núi ô nhu cười nói vậy ta cũng vậy cái k i a hôn một cái chúc mừng một hồi cũng hay được rồi hạ an ca thở phì phò t r ừ n g mắt cái này ra mặt càng ngày càng dày cố mã tử c ố chi nam ảo nào thu thập bắt đ ú a nhìn ở một bên bưng ly nước chủ nhà đại nhân chủ nhà đại nhân ta có một vấn đề nói ta có phải là không cần một thuế đúng không hai ta ai với ai à c ố chi nam lau khô ráo tay của chính mình cười nói hạ an ca suy nghĩ một chút đỏ mặt gật g ủ không cần vậy n g ư ơ i đem mặt sau nửa nằm tiền thuê đưa ta không có hạ an ca quay đầu đi rồi nàng mới không trả cố chi nam h ứ n g môi đi theo nàng mặt sau hạ an ca ngồi xuống hắn cũng ngồi xuống theo chủ nhà đại nhân vì sao lại yêu thích ta hạ an ca nâng nước nóng ly cái miệng nhỏ uống khỏe miệng hơi dâng lên vậy sao ngươi sẽ thích ta thấy s ắ p n ả y lòng tham cố chi nam nghiêng thân thể trả lời rất thẳng thắn ồ hạ an ca trực tiếp đã rời xa tên khôn kiếp này ngồi ở một bên rầu dị không vui thật tin cố chi nam bất đắc dĩ tới gần nói thật không ra tại sao yêu thích liền cảm thấy cùng chủ nhà đại nhân cùng nhau thời điểm tâm tình gặp biến được thật giống như hiện tại ta sẽ rất hài lòng còn có một chút ta từng gặp phải rất nhiều người cũng chỉ có chủ nhà đại nhân lệ quang loẹ l o nói yêu thích ta cố chi nam khắp nơi thoải mái r ồ i ra cánh tay ôm một cái nói một chút chủ nhà đại nhân vì sao yêu thích ta không biết hạ an ca đỏ mặt chơi xấu đồng thời đẩy ra càng dựa vào càng gần cố ma tử nhìn thấy ngươi rất vui vẻ không thấy được ngươi không vui chương ba trăm ba mươi tám lo chuyện nhà dự định con dâu cố chi nam n g h n cười này không phải nói với tự mình như thế mà nhưng hắn cũng rất vui vẻ đúng vậy nói với tự mình như thế vì lẽ đó bọn họ mới lẫn nhau yêu thích ta lẫn nhau yêu thích người gặp mặt mới có ý nghĩa hạ an ca nhỏ giọng không lại để ý đến hắn mà là đứng dậy đi trở về gian phòng của mình không bao lâu lại cất bước đi ra còn cầm điện thoại di động đang xem sứ thanh hoa là một thủ g i a sao ca nàng một lần nữa ngồi vào cố chi nam bên cạnh tò mò hỏi a lịt lệ thỉnh ca lại lớp bởi tối ngày mai ta muốn đến xem ngươi cũng sẽ đi thôi cố chi nam nhìn nàng hiếu kỳ dáng vẻ không khỏi cười nói sứ thanh hoa là một thủ hêm thai thương cảm cổ phong tình ca giảng giải một cái thê mỹ cố sự cùng sứ thanh hoa khí cùng một nhịp thở do nó dẫn ra sứ thanh hoa cố sự con điện ảnh sao ta đều biết quá trình có điều chủ nhà đại nhân nếu như c ầ u ta ta h ã y theo đi c ầ u ngươi hạ an ca nháy một cái con mắt trả lời rất nhanh cố chi nam sửng sốt một chút thấy buồn cười liền không rồi không phải vậy đây hạ an ca hé miệng chuyên tâm nhìn điện thoại di động ngày mai ngươi muốn theo ta đi xem phim đêm nay sứ thanh hoa cũng phải nhìn cố chi nam bất đắc dĩ ậ t gù, hạ an ca dư quang nhìn thấy cố man tử dán g vẻ ăn trộm tàng trụ khỏe miệng liền muốn không giấu được nàng nhìn ngày hôm nay với bộ đề tài cùng ngày hôm qua không khác nhau gì cả chỉ là ngày hôm nay cố man tử điện ảnh đề tài chiếm một nửa trở lên còn có chính là nàng nhìn thấy hot sệ e ập cuối cùng ma đô bị ứ c đ ạ t giảm chiếu phim triệt đương cũng c ô n g t r i ệ u đi ra tiêu đề vừa định nói chuyện cố man tử đặt ở trên bàn cơm điện thoại di động liền văng lên vẫn là huệ chặt video âm thanh hạ an ca nhìn cố man tử cố chi nam cũng nghi hoặc dựa theo lẽ thường tới nói chỉ có chủ nhà đại nhân gặp cho mình đánh huệ chặt video có thể nàng hiện tại đang ở trước mắt ta cố chi nam đi tới cầm điện thoại di động lên lông mày chọn một hồi không tự giác nhìn về phía phòng khách trên ghế sofa hiếu kỳ ló đầu chủ nhà đại nhân hạ an ca nhìn thấy cố man tử xem thể chính mình vội vã làm bộ như vô sự dáng vẻ ngồi trở lại sofa sau đó liền nghe thấy cố man t ử chuyển được điện thoại di động một tiếng mẹ c h â n như ngồi ở quen thuộc trong hạnh phúc siêu thị nhỏ quầy thu tiền trên nhìn cố chi nam mặt mới c o i ý cười sau đó lại to mày làm sao lâu như vậy mới nghe điện thoại đang làm gì thế mới vừa ăn xong điểm tâm a giữa t r ư a mới ăn điểm tâm ngươi làm việc và nghỉ ngơi không quy luật a hạ an ca không tự giác hơi co lại thân thể cố chi nam cũng bất đắc dĩ không quy luật là ngày ngày nhớ đêm mong người kia không phải ta có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng vẫn là biến thành ta sau đó nhất định ngủ sớm dậy sớm ăn ít đồ ăn vật đi ngủ nhiều này con t ạ m được trần như thỏa mãn gật gù không đúng ta không phải đến nhường ngươi ăn điểm tâm trần như bỗng nhiên nhớ tới mục đích của chính mình nàng đột nhiên quay về điện thoại di động bên kia cố chi nam nhỏ giọng nói nhi tử ngươi lại đã làm gì chuyện tốt nghe ngươi biểu đệ nói ngươi đóng phim điện ảnh còn bị cờ cờ tờ vờ điểm danh nói là cái gì đêm nay tiết mục có một người gọi là sứ thanh hoa tiết mục có ngươi ngươi cái gì điện ảnh ngày mai chiếu phim cố chi nam nghe trần như cũng hạt đậu bình thường đem nói đều nói xong nhất miệng hồi lâu không biết nói cái gì cuối cùng chỉ có thể gật gù bất đắc gì nói là đi cờ cờ tờ vợ tiết mục gọi sứ thanh hoa mẹ cảm thấy hứng thú lời nói đêm nay có thể cùng cha nhìn một chút bảy giờ tối có thể nhìn một chút bên trong ca vẫn là ta s ư ớ n g ác được rồi được rồi khoe khoang t r â n như ngoài miệng như vậy nói trên mặt nhưng tiêu ngạo vô cùng ý cười không ngừng thân thích trong nhà lập tức tất cả đều vỡ tổ đều dồn dập hỏi ta không phải nói ngươi ở hàng thành làm thiếp chuyện làm ăn sao làm sao đột nhiên liền biến thành minh tinh còn có nói trước liền cảm thấy ngươi nhìn quen mắt cố chi nam theo nợ nụ cười cái t i ê mẹ nói thế nào có thể nói thế nào ta lại không biết ta liền nói tiểu hài tử mụ đánh làm bò ta cũng quản không được nói không chắc chỉ là chủng tên chủng họ người bọn họ tin chân như trắng cô chi nam một ánh mắt xem kẻ ngu si như thế nhìn con mình khẳng định không tin a nhưng ta cũng không quan tâm ngươi bức ảnh đều treo lên cái kia cái gì vội bù bất quá bọn hắn yêu có tin hay không mặc kệ hạ an ca ở trên ghế sofa nghe trộm trên mặt còn mang theo một ít ý cười bị c ô chi nam nhìn thấy vội vã xúc đầu nửa nằm ở trên ghế sofa một bộ ta cái gì cũng không biết d á n g vẻ mẹ a lâu như vậy không gọi điện thoại liền vì cái này đánh một cú điện thoại lại đây cái kia không phải vậy đây còn có thể hy vọng ngươi làm chút gì lời nói khoảng thời gian này an ca đều không tiếp mẹ video nói đang bận nhưng mẹ cảm thấy cho nàng tầm tình không tốt ngươi có phải là đắc tội người ta trần như chất vấn cố chi nam những môi xem ra sau này hắn ở nhà địa vị chỉ có thể so với cha cố chi cao một tí tẹo như thế t h ự c không dám dâu dếm ta đã có bạn gái cố chi nam không g i ả trang hắn ngã bài trần như lập tức nhảy lên đến rồi cầm điện thoại di động tới gần lỗ thai tiểu tử ngươi lại nói một lần có cái gì、này. bạn gái a cố chi nam a cố chi nam trần như vô cùng đau đớn lập tức liền đem cố chi hô qua đến rồi lao cố ngươi tới nhìn ngươi cái này hòa tâm như tử cố chi nam người c h o n g váng hoa tâm hắn nhìn trốn ở trên ghế s o f a giả ngu chủ nhà đại nhân đàm luận bạn gái cố chi uy nghiêm mặt xuất hiện ở màn hình cố chi nam nuốt ngụm nước miếng gật ngủ người xem n g ư ờ i xem chẳng trách a n ca không tiếp ta video đây trần như vội la lên tiểu t ử này nói chuyện yêu đương cũng không theo chúng ta nói đến thời điểm mang về nhà chúng ta mới biết khẳng định cũng tổn thương an ca tâm cái nào cùng cái nào a ta tối ngày hôm qua mới vừa biểu lộ thật à ngày hôm qua trần như cùng cố chi liếc mắt nhìn nhau trong miệng một miệng lần này là thật sự xác nhận quan hệ hạ an ca trong lòng cảm giác căng thẳng chỉ nhiều không ít c h â n như cùng cố chi chỉ cảm thấy cảm thấy điện thoại di động hình ảnh quay của một hồi còn dừng lại một hồi lâu mới bị người cầm lấy đến sau đó hạ an ca khuôn mặt nhỏ liền xuất hiện an ca c h â n như cả kinh nói cố chi nhìn thấy hạ an ca mặt có chút vui mừng nợ nụ cười xem ra chi nam tiểu tử kia đắc thủ ngươi chính là chi nam bạn gái c h â n như có chút không dám tin tưởng mặc dù nói nàng nằm mơ đều đang suy nghĩ cố chi nam có thể đem này đáng yêu tiểu chủ nhà lừa gạt về nhà nhưng thật sự phát sinh thời điểm nàng lại không tin tưởng hạ an ca nhìn lén cố man tử một ánh mắt phát hiện hắn xem cuộc vui như thế nhìn mình không khỏi sắc mặt cằn đỏ nhưng vẫn gật đầu một cái nhỏ giọng nói đúng thế chi nam trần như hô cố chi nam đi ra giải thích một chút giải thích cái gì cố chi nam bất đắc dĩ ngồi lại đây tiếp nhận điện thoại di động nâng cao trong hình hắn cùng chủ nhà đại nhân ngồi cùng một chỗ hai người thân thể dán vào hạ an ca một điểm chống cự không có chỉ là hơi cúi đầu ta nói ta có bạn gái là hai ngài không hướng về an ca trên người nghĩ này có thể không trách ta à? là các ngươi không tin tưởng ta cùng với nàng gặp đi tới đồng thời ngươi này không phải phí lời ai biết ngươi đột nhiên khai phiếu trần như hưng phấn không thôi vừa nay có bao nhiêu tức giận hiện tại thì có thật hài lòng không được không được lao cố a nhà ngươi tiểu cố khai khiếu rồi đóng cửa tiệm về nhà thế bái một hồi tổ tông khẳng định là bọn họ phù hộ được cố chi không có phản đối ngược lại phản đối cũng vô dụng hiện tại có xe cũng thuận tiện không cần đóng cửa tiệm để đại tỷ lại đây chăm nom một hồi là được cũng đúng c h â n như nhớ tới đến mình tỷ tỷ cùng anh rể ở ngay gần không xa trang trí cửa hàng đây lần trước cố chi nam nói muốn đầu tư cho bọn họ mở cửa tiệm cũng không lâu lắm liền hướng về đánh một khoản tiền hiện tại đều trang trí đến một nửa xứng a thật tuấn trần như cởi miệng đều sắp đến sau đầu đi tới quả thực không ngậm mồm vào được hào hào nơi an ca ta không sợ hắn có cái gì đều muốn cùng a di nói a di giúp n g ư ơ i n g ư ơ i thúc thúc cũng giúp n g ư ơ i hạ an ca nhìn cố man tử gò má một ánh mắt nhẹ nhàng gật đầu ta gặp a di còn có thúc thúc、à. chi nam cũng phải cố lên a tranh thủ cuối năm đổi giọng a trần như hướng cô chi nam hấp hay mắt cố chi không còn gì để nói ngay ở trước mặt người ta cô nương liền công khai hạ an ca sắc mặt xem cái máy chạy bằng hơi nước như thế lại đậu một hồi phòng chừng muốn mạo khí cố chi nam đánh gãy cha mẹ lời nói có chút bất đắc chúng ta vừa mới bắt đầu hai ngươi như vậy đem nàng sợ rồi ta lại độc thân được rồi không với các ngươi nói nói xong cố chi nam trực tiếp cúp điện thoại c h â n như cùng cố chi ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hai người nhìn nhau nợ nụ cười so với nổi danh cái gì hiển nhiên vẫn là như vậy tin tức để bọn họ càng vui vẻ trực nam khai khiếu rồi bọn họ cũng không cần suy nghĩ c ố chi nam đổi tên đi tới cố chi nam bên này cũng nhìn chủ nhà đại nhân k h ẽ cười nói hài lòng lo chuyện nhà dự định con dâu người thật phiền a hạ an ca đẩy cố man tử một hồi đem hắn đẩy đi đứng lên vẻ mặt hung t ợ trong lòng nhưng không thể giải thích được rất vui vẻ thúc thúc ca di so với nàng tưởng tượng còn vui vẻ hơn có thể tưởng tượng được trước cũng không phải già ra đến ta trở về phòng chương ba trăm ba mươi chín thế giới này viết cho ta thư tình hai mươi mốt hạ an ca không có như vậy ra mặt dày ngày hôm qua mới vừa cùng với cố man tử ngày hôm nay liền bị tra cương nàng bị không được nhưng là nghe được cố man tử ba ba mụ mụ khi nghe đến hắn đàm luận bạn gái sau phản ứng đầu tiên không phải là mình tức giận như vậy sau hạ an ca liền nhào vào trên giường m ừ n g trộn thực sự là đáng yêu một nhà đây ngoại trừ cố man tử có chút đáng ghét cố chi nam không biết chủ nhà đại nhân ý nghĩ hắn còn muốn cùng với nàng giải thích một chút nàng mặt sau đi vương triều giải trí phát triển sự t ì n h còn có ở tinh quang hâu ngu sự t ì n h hắn đều không có hào hào hiểu rõ quá l ê n k e n vừa v ậ n mười hai hát chưa nhà trọ nhỏ t r ô n g cửa v ă n g lên cố chi nam ngừng lại trở lại gõ chữ kích động quả nhiên ngoại trừ gõ chữ bất cứ chuyện gì đều sẽ không có người đánh gậy thi pháp mở cửa ngoài cửa trình t ề lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi đứng ở phía sau phía trước là nguyễn anh cùng trình một bánh vừa chưa được cố lao sư nguyễn anh hì hì cười nói ta buổi chưa mới gõ cửa nhà ngươi giỏi quá mua thức ăn à? cố chi nam liếc mắt nhìn này bốn cái điêu m a u không một cái mang ít đồ tới hết ăn lại uống v ừ i chưa ăn gặp lại cố chi nam thuận thế liền muốn đóng cửa mẹ nó t r i ngộng đánh chặn lại môn trứng mắt cố chi nam này chúng ta nhưng là khách mời hơn nữa an ca tỉ mới là căn hộ chủ nhân thật mà vì lẽ đó đùa g i ỡ n chủ nhà đại nhân tuyển ai loại này để còn dùng cân nhắc à? chúng ta là nghĩ đến tìm hiểu một chút ngươi cùng vương triều giải trí còn có hàng cầu truyền thông sự tỉnh lại bàn tử giải thích xem hàm phê như thế hắn chỉ thích hợp tài não không thích hợp nói sự tỉnh tư đồ hành vĩ giải thích lại cảnh minh muốn nói chuyện bị nguyễn anh trừng một ánh mắt hầm h ự c im lặng cố chi nam nhìn ở trong mắt gật ngủ mở cửa bốn người đi vào bên trong tư đồ hành vĩ là lần thứ nhất đi vào cái này tràn ngập tấm áp khí tức nhà chợ nhỏ không lớn nên có đồ vật nhưng như thế không ít hợp hai người này chính là ở đây nhận thức chi nam một cái một câu chủ nhà đại nhân hai người này người trẻ tuổi cũng thật là gặp chơi lại cảnh minh đã đã tới hai lần nhưng không có quá nhiều dừng lại quá lúc này cũng là có chút ngạc nhiên thẳng đến tủ lạnh an ca t h đây đi ngủ các ngươi tối hôm qua đi ngủ a nguyễn anh bưng miệng nhỏ không dám tin tưởng sao làm sao nhanh trinh mộng ánh cùng tư đồ hành v ĩ còn có lại cảnh minh mở ra tủ lạnh tay cũng cương trực một hồi dồn dập nhìn về phía cố chi nam cái này náo ngơ liền toàn luy đánh cố chi nam nhìn này bốn cái đ ề u mau sao có thể không biết bọn họ đang suy nghĩ gì liền có chút không nói gì ta ở phòng ta đi ngủ nàng ở phòng nàng đi ngủ ồ bốn người v ẻ m ặ t khác nhau hai người thở phào nhẹ nhõm một người gật ngủ còn lại một cái thở dài tư tưởng xấu xa cố chi nam kinh bỉ nguyễn anh lẽ lưới tuy rằng nàng nâng hai tay tán thành cố chi nam cùng hạ aka nhưng vẫn là hy vọng bọn họ có thể nhiều ở chung hai ngày lại ân an ca tỉ nguyễn anh đi đến hạ an ca cửa phòng trước gõ một cái môn chờ một chút hạ an ca ở cố chi nam đi mở cửa thời điểm liền ló đầu đi ra liếc mắt nhìn b i ế t lại cảnh mình cùng tư đồ hành vi c ũ n g ở vội vã khóa cửa đem áo ngủ thay đổi đây là nàng chỉ có hình tượng đầy đủ quá hơn mười phút làm hạ an ca mở cửa lúc đi ra phòng khách ngồi tất cả mọi người đưa ánh mắt phóng tới trên người nàng cố chi nam cảm thấy một người nguyên lai ở bên trong làm phiền lâu như vậy là tuyển quần áo hạ an ca vẫn là thích mặc ở nhà trang phục g i ả dị một bộ hàng xóm nữ hài dáng vẻ còn đem tóc dài trói lại một hồi kề sắt ở phía sau lưng an ca tỉ nguyễn anh lập tức tiến lên lôi kéo hạ an ca ngồi xuống nhìn dáng dấp của nàng không khỏi kỳ quái người thỏ áo ngủ đây cố chi nam cùng hạ an ca đều nhìn về nguyễn anh cô nương này ném đi cùng tiểu khê chơi mấy ngày chỉ định có thể thành sự hạ an ca nhìn nguyễn anh một ánh mắt một không nói gì chỉ là nguyễn anh đột nhiên liền cảm giác cặp kia hoa đ à o con mắt có một luồng s á t khí ở nàng không nói lời nào chỉ là ôm hạ an ca cánh tay hoa n ư nói chính sự trinh ngộng n h nhìn cố chi nam nghi ngờ nói tối hôm qua ta liền cảm thấy rất kỳ quái vừa nãy lại nghe lại bản từ nói vương triều giải trí ký chính thức an c á t ỉ cố chi nam nhìn về phía lại cảnh minh lại cảnh minh b vớt sau gáy có chút cười ngây ngô ta nói rồi bọn họ không tin là ngươi chưa nói rõ ràng nguyễn anh trắng lại cảnh minh một ánh mắt lại cảnh minh cười hì hì không có phản bác ta nói đi cố chi nam nhìn ngồi ở nguyễn anh bên người chủ nhà đại nhân đối với nàng nở nụ cười chủ nhà đại nhân sẽ ở vương triều giải trí chờ một năm một năm nay vương triều giải trí gặp dùng bọn họ có khả năng cho đến tài nguyên đến bồi dưỡng ngươi liền giống như vương ngự yên mà hợp đồng là tự do sẽ không g i n g buộc hành vi của ngươi thật sự thốt như vậy nguyễn anh cùng trình mậu bánh đầu tiên lên tiếng các nàng cũng không dám tin tưởng hạ an ca nhưng là nhìn hắn âm thanh nghi hoặc ngươi đáp ứng rồi bọn họ cái gì vương t r i ề u giải trí mới không có hảo tâm như vậy hừng cũng không có gì chính là ta cũng sẽ thành t i ể u vương t r i ề u giải trí hợp tác nhạc sĩ thời gian cũng là một năm giúp bọn họ viết ca hiện nay viết hai thủ một thủ cho cái kia la p h o n g một thủ cho vương ngự yên cố chi nam không cái gọi là cười cười ngươi hạ an ca t ố t rồi nếu không là còn có người ở nàng nhất định phải ném gối người bán đứng ta còn đem mình cũng bán ngạch cũng không phải bán chủ nhà đại nhân cần phát triển liền cần một cái đại nền tảng tài nguyên cố chi nam nhìn nàng cẩn thận nói rằng nguyễn anh cùng t r ì n h mậu ánh gặp theo quá khứ vương triều giải trí sẽ không sắp xếp tân có môi giới cùng trợ lý chỉ là các ngươi muốn nỗ lực nguyễn anh tầm tầng, tầng gật đầu chỉ cần có thể theo hạ an ca là tốt rồi t r ì n h mậu ánh cũng hiếm thấy gật đầu vương triều giải trí loại này công ty đưa ra tài nguyên không phải là tình quang h ô u ngu có thể so với hơn nữa còn là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng lời nói cơ bản gặp bận bịu đến cùng đốc có thể nàng không sợ ta ở tự nhiên giải trí không được mà hạ an ca có chút bát ức cố man tử dĩ nhiên không nói với nàng liền đem nàng cùng chính hắn đ ề u bán hắn viết ca tốt bao nhiêu nàng đều biết nên vì vương triều bán mạng một năm đổi nàng một cái tương lai nhờ có a nàng vốn là đều dự định không hát ca được đó làm sao không được tự nhiên giải trí chính là mở cho chủ nhà đại nhân nha chỉ là hiện tại vẫn không có có thể cho phép nhà dưới đông đại nhân a cố chi nam không hề có một chút do dự trực tiếp trả lời hạ an ca nhìn con mắt của hắn tinh khiết h o à n mỹ lừa n g ư ơ i hắn thật không lừa ngươi tư đồ hành vi cởi khổ giúp đỡ cô chi nam giải thích là chính là chi nam thật không lừa ngươi câu nói kia sao nói đến lại cảnh minh t r ê n miệng nói tư đồ hành vi khinh bị hắn một ánh mắt mới cười giải thích chi nam gọi là tự nhiên giải trí bắt nguồn từ một bộ sách cổ ta lúc đó cũng kinh diễm sở từ đông hoàng thái nhất thiên bên trong dương phu h ề phụ p h ồ n g lên sơ hoãn g tiết hệ an ca an ca ngụ ý thanh xuất từ nhưng mà tư đồ hành vi một giọng tâm tình bị cắt đứt hận không thể đem lại cảnh mình từ nơi này bỏ lại đi lao tử khổ cực giải thích trọng điểm cho ngươi sẽ vào hạ an ca cùng nguyễn anh còn có trình mộng á n trong lúc nhất thời không biết nói cái gì các nàng nhìn cố chi nam tấm kia khuôn mặt thanh tú trên mặt chỉ có kinh ngạc an ca thanh x u ấ t từ nhưng mà hợp đây là sớm có dự i ư u hạ an ca mũi lập tức thì có chút khẳng hạn tự nhiên giải trí là năm ngoái nàng tìm hắn đi dạ quang sân chơi khi đó thành lập nói cách khác khi đó hắn cũng đã đối với mình vậy hắn tại sao ngụy trang đến mức như vậy tự nhiên thật sự hạ an ca âm thanh có chút khẳng hạn giống như là muốn khóc lên đúng thanh x u ấ t từ nhưng mà an ca an ca yên vui không lo tùy ý ca hát ta cảm thấy đến hạ mụ mụ cũng là muốn như vậy vì lẽ đó chủ nhà đại nhân không nên không hát ca mà là nên tiếp tục hát xuống cố chi nam mềm nhẹ cười cười tự nhiên giải trí quá nhỏ yếu cần trưởng thành coi như cùng vương triều hợp tác bọn họ vẫn là e ngại hoa quốc tinh giải trí vì lẽ đó ta còn đi tìm hàng cầu hiện tại chúng ta có thể an ổn phát d ụ tương lai tìm bề bãi cố chi nam nhìn đỏ mắt lên chủ nhà đại nhân có chút bất đắc dĩ yêu thích khóc nhẹ tương lai tiếp ngươi về tự nhiên giải trí làm thế nào tự nhiên giải trí đại t ỷ đại không cóc có k h ó hạ an ca quay đầu qua nhưng lặng lẽ đưa tay t r à sát một hồi con mắt tất cả mọi người đều hiểu ngầm làm như không nhìn thấy chỉ có cố chi nam mỉm cười nhìn vì lẽ đó chính là an ca tỉ đi vương triều phát dục h ờ tự nhiên giải trí cũng phát d ụ được rồi trở về tự nhiên giải trí trinh mộng ánh cuối cùng cũng coi như là làm rõ không khỏi vì là cố chi nam đợt này thao tác cảm thấy thái quá càng đáp ứng rồi vương triều giải trí cảm thấy thái quá này không phải cho không sao có điều cố chi nam người này tài hoa viết ra ca đều là tinh phẩm cứ tính toán như thế đến ở vương triều giải trí một năm đến viết bao nhiêu thật giống lại thiệt thòi hơn nữa như vậy tính ra đến mặt sau cố chi nam liền đúng là ông chủ của nàng xong đời hàng cầu đây nói xong vương triều giải trí còn có một cái hàng cầu truyền thông cố chi nam đưa ánh mắt thu hồi lại ba n h ì n tư đồ hành vi cười nói hàng cầu truyền thông là trợ giúp chúng ta tự nhiên giải trí lên minh h i ế u chờ mối tình đầu chiếu phim một quãng thời gian hàng cầu bên kia sẽ thông báo cho chúng ta ta viết hai cái kịch bản cũng gửi gọi thần thoại tất cả mọi người đều yên tĩnh nghe c ố chi nam giải thích điện ảnh phiên bản do tự nhiên giải trí đạo diễn hàng cầu truyền thông phụ trợ phim truyền hình do hàng cầu cùng cờ cờ tờ vờ đạo diễn đạo diễn chúng ta biểu diễn viên đi cạnh tranh nhân vật thì ra là như vậy lời nói như vậy tự nhiên giải trí xác thực phát triển sẽ rất nhanh hàng cầu truyền thông chính là tốt nhất thì lớn tư đồ hành vi cười nói hắn đã quyết định theo cô chi nam đồng thời tự nhiên là muốn có một cái kết quả tốt mà cố chi nam cũng không có để hắn thất vọng hơn nữa chủ nhà đại nhân bên này có một ca khúc gọi tinh nguyện thần thoại là ca khúc chủ đề một trong là cho ngươi sướng ngoài ra còn có một thủ mỹ lệ thần thoại là học sướng hạ an ca quay đầu nhìn cố man t ừ mặt với ai học sướng ta ồ hạ an ca s ư ớ n g sốt một chút c h ậ t túi đầu này ngược lại là không sai lời nói như vậy mặc dù nói chống lại hoa quốc tinh giải trí còn quá sớm thế nhưng bọn họ làm không được yêu cố chi nam nói xong mới bưng lên nước uống một cái thả xuống ly nước thời điểm sửng sốt một chút hạ an ca nhìn thấy muốn mở miệng lại ngược lại đó là nàng ly nước quên đi ngược lại cũng đã giải thích một làn sóng lần này xem như là rõ ràng mọi người mới biết cô chi nam làm làm sao nhiều chuyện chỉ n g m n gánh có chút xấu hổ nàng chỉ cho rằng là an ca tỷ một mội ở trả giá nhưng lại không biết cô chi nam người này cũng đã sớm ở bố cụ hai người kia ở phương diện này cũng thật là lạ kỳ xem cô chi nam giải thích xong sau khi tình cảnh yên tĩnh một hồi hạ an ca con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m chén nước trên bàn không biết đang suy nghĩ gì cô chi nam dỗi dài tay nắm lấy cánh tay của nàng nhẹ nhàng lôi kéo hạ an ca không phản ứng lại liền bị cố chi nam kéo đến hắn bên này trên ghế sofa cả người nằm n h ò i trong lồng ngực của hắn sợ một hồi ngồi xuống sofa đều chấn động một hồi cố ma n tử hạ an ca trực tiếp bật thốt lên từ trong lồng ngực của hắn chống đỡ đứng dậy tử ánh mắt mạnh mẽ trừng mắt hắn cố ma n tử trên sân mọi người nhất thời cảm giác nhét vào tràn đầy một cái cố chi nam nhẹ nhàng gậy một hồi chủ nhà đại nhân chán lại tìm một hồi chóp núi của nàng động tác này thật giống thật sự sẽ gây nghiện h ô n g cái gì hung nói một chút ở tinh quang hấu ngu làm cái gì chuyện tốt để người ta không truy cứu ngươi vi ước hạ an ca bưng chân bóng chán trứng mắt hắn hai người mắt to trứng mắt nhỏ hoàn toàn không coi người ngoài là sự việc lại cảnh minh đều hắn à muốn khóc lên không mang theo như thế chơi a huynh đệ cùng mình nữ thần cùng nhét cơm cho cho hắn ăn hắn chỉ muốn làm một con vui sướng rót giờ a khắc khắc đối lập với xem nghiến r ă n g trình m ộ n g ánh cùng con mắt tỏa sáng nguyên anh tư đồ hành vi lựa chọn thích hợp nhắc nhở cố chi nam không coi là chuyện to tát cha chỉ là hạ an ca phản ứng lại sau gấp muốn tìm cái động chui vào gương mặt mắt trần có thể thấy quân hồng vành t a i cũng theo nóng bỏng nàng chỉ có thể xoay người ngồi nghiêm trình ở nơi đó xem con đà điệu như thế ngón tay không an phận cầm lấy gấp á o hy vọng nàng là không có cách nào cố chi nam đưa tay ra nắm lấy nàng một cái tay hai người trực tiếp ở trên ghế s o f h a dắt tay hạ an ca thân thể lập tức căng thẳng nhìn lén một ánh mắt cố man tử không nói chỉ là bàn tay cũng hơi dùng sức nắm chặt hắn tay thiếu anh hoặc là trình m ộ n g anh nói cố chi nam thoải mái chủ nhà đại nhân dĩ nhiên với người khác ngồi cùng một chỗ không cùng chính mình ngồi cùng một chỗ trước đây thì thôi hiện tại là mang theo bạn trai nhãn hiệu ai nhận được ca trình m ộ n g anh đứng môi nhìn hai người này dám dấp đặc biệt an ca tỷ thẹn thùng dám vẻ nàng tức giận an ca tỉ đem trên một ca khúc doanh thu toàn buổi đi vào còn có cơn gió mùa hạ mấy t h an g này sản sinh đến tiền lời, ca n thêm hiện tại treo ở ca khúc mới nhỏ g ứ non nửa. Trình m ộ giọng nói một câu cố man tử muốn đem tay của nàng bót nát một câu nói đem cố chi nam kéo về thần hắn có chút thấy n ấ y nhìn về phía chủ nhà đại nhân bung ra tay của nàng bắt được trước mặt mình giúp nàng xoa hạ an ca cẩn thận nhìn cố ma n g tử biết hắn khẳng định tức rồi chỉ là không có biểu hiện ra tức giận chính mình hành vi ngu xuẩn non nửa trước tiên gửi trong tay tình quang hông ngu ta gặp cầm về ngữ khí càng bình tĩnh quyết tâm lại càng lớn hạ an ca cảm giác mình m u i lại có chút c h u a nàng mang theo giọng m u i tầng tầng n ừ một tiếng ta thực biết như vậy rất ốc thế nhưng cố chi nam lắc đầu một cái đánh gãy hạ an ca lời nói hắn cười nói không có chuyện gì đừng suy nghĩ nhiều chủ nhà đại nhân làm chính mình là tốt rồi hạ an ca nhìn cố man tử con mắt không hề có một chút trách cứ ý vị nàng có chút không nhịn được ta nghĩ trở về phòng nghỉ ngơi một chút nàng khan khan giọng hoa đào con mắt có chút đáng thương nhìn cố chi nam như là ở đối với cố chi nam làm lũng cố chi nam đứng ở trước cửa hạ an ca đứng ở bên trong gian phòng nàng quay đầu lại nhỏ giọng nói một câu cảm tạ ngươi cố chi nam nhưng là trực tiếp bắt đầu nâng tấm tia tâm tình hạ khuôn mặt nhỏ giữ dằn nói không phải nói sau đó không nói cảm tạ lại để ta nghe thấy đã nổi giận ồ hạ an ca bị hắn chen đến miệchu trên mặt lại lộ ra một chút ý cười cố chi nam bị nàng c h ọ c cười không khỏi buông l ò n g tay ra nhẹ giọng nói trước đây cái kia cao lãnh tiểu chủ nhà biến mất lạc vậy ngươi là nhớ ta cao lãnh sao hạ an ca nghẹo cổ nghĩ hoặc cố chi nam học nàng dáng vẻ nghẹo cổ suy nghĩ nếu có thể có nhân vật đóng vai lời nói ta hy vọng một tuần không giống nhau cảm tạng ta tuổi trẻ ta chịu nổi nhân vật đóng vai hạ an ca không hiểu thế nhưng trong tiềm thức liền cảm thấy cố man tử nói không phải lời hay gì nàng hư một tiếng liếc mắt nhìn bên ngoài nàng gian phòng ở phòng khách nhìn sang thực là có chút góc chết cố man tử hả cố chi nam vẫn không có phản ứng lại liền bị hạ an ca kéo vào một điểm cảm giác gò má một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua ấm áp tần quá hắn nở nụ cười không nói cảm t ạ hạ an ca đỏ mặt đem cô chi nam đẩy đi ra ngoài lần này nàng không có né tránh mà là hai người đối diện ta mệt được cô chi nam cười có phải là thật hay không buồn ngủ đã không trọng yếu có thể thả ra nội tâm là được vốn là cái nhịn không được cười nữ h à i không cần thiết n g h y trang trụ chính mình ít nhất ở hắn nơi này không cần chủ nhà đại nhân là thế giới này viết cho ta thư tình ta rất yêu thích sau đó có chuyện đều muốn trước tiên nói với ta không phải vậy ta gặp không vui không biết xấu hổ hạ an ca chịu không được hiện tại cố ma n g tử da mặt dày gò má nàng đều nóng lên chương ba trăm bốn mươi tản đi cố chi nam biết chủ nhà đại nhân không mệt chỉ là da mặt quá mỏng thêm vào tâm tình hạ sợ ở tiểu anh các nàng trước mặt số mặt vì lẽ đó trốn trở về phòng bên trong đi tới ta biết an ca tỉ tình khí nàng đây là trở lại lén lút cảm động a một lần nữa trở lại phòng khách cố chi nam vẫn không nói gì nguyễn anh liền mở miệng nàng đối với liền hạ an ca số đo ba vòng đều nắm giữ rõ rõ rằng rằng hung hăng điểm chính là mỗi tháng mấy ngày đó vẫn là nàng phụ trách tự nhiên biết hạ an ca vì sao trở lại lại bị ngươi đọc đúng khen thưởng ngươi tháng sau tiền lương không rồi cố chi nam phụ hòa nói một lần nữa ngồi xuống nàng tâm tình không tốt cần yên tĩnh một chút chớ để ý không phải cố ý lạnh nhạt các ngươi tư đồ hành vi cùng lại cảnh minh đều lắc đầu t r ì n h mộng ánh cùng tiểu anh càng không cần phải nói ai sẽ chú ý cái này a n c a nói đến cũng là tự nhiên giải trí l ã o bản ta nhớ được ngươi là cùng với nàng vay tiền mới đập điện ảnh không còn chứ tư đồ hành vi cười nói coi như đã trả lại cái kia nàng cũng là bà chủ a cố chi nam cười hì hì có chút thật không t i ệ n xác thực không còn trước đây là định dùng tình ca doanh thu còn nhưng hiện tại hai người bọn họ cũng đều hiểu ngầm không nhắc lại nữa cố chi nam coi như muốn trả hạ an ca cũng không thể muốn hai người đều biết đơn giản liền bỏ qua ta cùng tư đồ ca lưu lại trở về hàn thành a lịt lệ thỉnh c ả lẹt lớp chúng ta tuy rằng không có nửa điểm ở ngoài tràng tuyên truyền nhưng liền ngày hôm nay nhiệt độ đến xem mạng lưới tuyên truyền rất thành công lại cảnh minh có chút phân chấn tuy rằng đều là một ít tức thì nhiệt độ không có hiện trường tuyên truyền đến thâm nhập lòng người nhưng bảng s ứ thanh hoa ở cũng sẽ không kém đến nơi nào hơn nữa ước đặt rất ra sức đến trước bọn họ thị trưởng bộ quản lý điện thoại cho ta bọn họ đã ân phát tuyên truyền áp phích đem trước ma đô quảng cáo vị đ tiền quảng cáo gặp từ chúng ta điện ảnh tiền lời chia làm bên trong chủ đồng kỳ chiếu phim điện ảnh hiện nay ta quan tâm cường mạnh mẽ bốn bộ ngoại trừ mado còn có hai trận quốc sản điện ảnh một bộ là hàng cầu truyền thông đạo diễn đạo diễn hài kịch điện ảnh cực hạn chạy trốn còn có một bộ nổi danh đạo diễn nghiêm c ẩ n phim mới gọi ngày hôm trước ký ức phim tình yêu cùng một bộ hollywood tiến cử khoa huyến tảng lớn game thủ hollywood phim nhựa ở hoa quốc từ trước đến giờ phát ra phòng bán vé đều rất lớn vì lẽ đó nó mới là đại địch của chúng ta tư đồ hành vi phân tích nói nhưng sau đó hắn cũng nợ nụ cười bất quá chúng ta bản thân liền không phải hướng về phía phòng bán vé đệ nhất đi liền nắm cái miệng b đi, chúng ta giảm chiếu phim cũng ít chỉ có ba cái công ty giảm chiếu phim hợp tác so sánh toàn hoa quốc giảm chiếu phim tới nói vẫn là rất thương lại cảnh mình cười gằn n g o ặ mado không phải xưng là khoa huyễn phim tình yêu mà đối thủ của hắn mới là hollywood cái k i a m ộ t bộ game thủ người ta đường hoàng gia dáng khoa huyễn tặng lớn để hắn hai chạm một hồi không chắc chúng ta còn cái sau vượt cái trước đem mado cái mông c h ọ c vào cố chi nam nghe rơi vào trong sương mù chỉ m ộ ngậm ánh nói trên vào bộ phim đầu tiên chính là lại một bộ phim làm làm nền vì lẽ đó không nên nghĩ rất nhiều phòng bán vẽ huống hồ chúng ta hiện tại không phải cùng hàng cầu đ ạ t thành rồi hợp tác đến tiếp sau bỏ vốn cái gì chúng ta cũng không cần chiếm đầu to vì lẽ đó lần này đừng nghĩ so với phòng bán vé đi n h a cố chi nam nhữ n g mày rất hứng thú nhìn cô nàng này chúng ta trinh mộng ánh mặt không đỏ tim không đập đàng hoàng trịnh trọng ngược lại ta sau đó muốn tiến vào tự nhiên giải trí vậy ta hiện tại cũng coi như là nguyên lão cấp bậc còn chưa có đi vương triều đây đã nghi đổi nghề cố chi nam t r e o kẹo nói lúc trước nhưng là có người nói ta muốn khi nàng lão bản làm trâu làm ngựa vẫn là bưng trà rót nước tới sẽ không đều muốn chứ t r ì n h mộng đánh bị c ố chi nam ho một tiếng không tìm được bậc thang d i ữ quang p h ắ n g nhìn nhìn thấy mở cửa đi ra hạ an ca ánh mắt sáng lên chỉ vào đi tới hạ an ca lớn tiếng nói tự nhiên giải trí cũng là an ca tỷ ta ông chủ vẫn là an ca tỷ đúng không an ca tỷ c ố chi nam cũng nhìn chậm rãi đi tới chủ nhà đại nhân có chút bất ngờ hạ an ca đi đến c ố chi nam bên người ngồi xuống nhìn c ố chi nam trên mặt hiện lên một vệ ý cười tự nhiên giải trí là của hắn ta không phải l ã o bản không ngủ c ố chi nam cười nói ngủ không được đi ra bồi các ngươi nói chuyện hạ an ca nhỏ giọng nói nàng không muốn bị người ta cho rằng không lễ phép n à y vẫn là nàng nhà đây an ca thị người nam nhân muốn ta bưng trà d ố t nước chị ngộng á n h vỏ đ ã mẹ không sợ rơi trực tiếp đến lôi kéo tay của nàng làm lũng ngươi nhìn hắn vẫn không có cùng nhau đủ một ngày đây l i ê n muốn ngươi đang yêu cầu môi giới bưng trà d ố t nước đến thời điểm hắn không được hung hăng để ta làm động phòng nha hoàn ta dựa vào cố chi nam kinh ngạc lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi cũng ngừng lại uống nước động tác bởi vì bọn họ bị s ợ đến ba người xem quái vật nhìn cái này điên n h a đầu chỉ có nguyễn anh đối với cái này không quá lý giải có chút đần độn không biết vì lẽ đó hạ an ca nắm bắt nàng mặt ánh mắt nổi giận người a không nói lời nào liền khả ái vừa nói chuyện liền không đáng yêu nguyễn anh cười trộm câu nói này xác thực t r ì n h mộng ánh không nói lời nào vẫn là rất đáng yêu đáng tiếc há miệng mở miệng không phải mẹ nó chính là ta dựa vào cái gì động phòng nha hoàn cố man tử giám hạ an ca quay đầu chỉ một ánh mắt cố chi nam liền đầu hạt rồi hạ tử chủ nhà đại nhân trong mắt nhìn thấy nồng nặc sắt khí vừa n ã y ở cửa còn yêu thương kéo dài chỉ t r ớ c mắt liền trình mộng ánh g ấ m đều ăn cố chi nam đã không dám tưởng tượng nếu như sau đó không cẩn thận chọc tới chủ nhà đại nhân nên là ra sao còn cảnh lối xa tư đồ hành vi như cũ đảm nhiệm cùng sự lão ta cùng tên mập lưu lại trở lại tự nhiên giải trí thế nào cũng phải có người ở nơi đó ít nhất là chúng ta cái thứ nhất con bài sau đó chúng ta những ngày qua sẽ xử lý tốt đoàn đội sắp nhập chuyện kế tiếp không cần ngươi bận tâm lại cảnh minh ngật ngủ điện ảnh sự tình tất cả đều là ngươi ở hợp tác cũng đều là ngươi tìm tới đi ra những ngày qua ngươi liền cẩn thận bồi bồi an ca đi vừa vạn an ca cũng còn chưa có đi vương triều đưa tin cố chi nam có chút cảm động nếu như mặt sau cũng không cần hắn lại đi là tốt rồi có thu vào trực tiếp đánh khoản phá sản cũng đừng tìm hắn đưa chợ sáng liền giao cho tư đồ hành v ĩ đậu thủ hắn chờ thu khoản là tốt rồi được không để lại các ngươi ăn cơm ngược lại cũng không món ăn hai ta nghèo đinh đương hưởng hạ an ca đỏ mặt không ngôn ngữ nàng sắc thực nghèo cố man tử lời nói thật giống cũng không có bao nhiêu tiền thật hắn sao ai quên đi lại cảnh minh có chút không nghĩ ra ngoại trừ cố chi nam có như vậy một chút tài hoa vượt qua hắn ở nhan t r ị tới nói hắn vẫn có đánh làm sao liền cho này trang b ứ c đi tới đây không nghĩ đến chúng ta này điện ảnh lần đầu các diễn viên còn phải chính mình bỏ tiền mua vé đi không giống nhau giạp chiếu bóng xem lại cảnh minh cười nói vân ấn t u y ế t ở kinh đô cùng trần vũ trạch mạnh hưng nghiệp còn có trước một ít vai phụ mua vé đến xem hắn cùng tư đồ hành v ĩ bọn họ phòng chừng vì lẽ đó ở hà thành cho tới cô chi nam khẳng định cùng hạ an ca đi a lại cảnh minh nhìn lén một ánh mắt ngồi ở trên ghế s o f a cười khúc khích nguyên anh chính mình cũng cười ngây nô một hồi thật đáng yêu lúc trước vì sao lại cảm thấy đến loại kia yêu diệm nữ nhân đẹp đẽ chúng ta đi đêm nay đỉnh lưu tiết mục sứ thanh hoa mọi người cùng nhau xem lại cảnh minh đứng lên tư đồ hành vi cũng theo đứng dậy cô chi nam cùng hạ an ca đưa đến ngoài cửa hai người không để bọn họ đưa xuống lâu phiền thức hai chiế ô tô đi xa nên thương lượng cũng đã thương lượng xong đường cũng đã an bài xong liền nhìn bọn họ đi như thế nào chúng ta liền ở ngay đây bồi an ca tỷ cùng cố lao sư nguyễn anh nhỏ giọng nói nhìn cố chi nam ánh mắt bận điệu bổ sung không làm kỳ đà c ả n m ũ i chúng ta ở ngay gần khách sạn trụ chờ cần chúng ta chúng ta lại đến đây có thể trở về nhà hạ an ca nhẹ giọng nói rằng hai người các ngươi không phải muốn về nhà sao nguyễn anh có chút động lòng trình m ộ n g ánh lần này đúng là rộng rãi vô cùng ta về nhà kinh đô hai ngày các ngươi đều biết thân phận ta ta tỷ chính là cố chi nam chủ biên ngày mai sẽ là nàng sinh nhật ta trở về một chuyến không g i ả trang ta ngả bài ta là văn học mạng nhị tiểu thư cố chi nam ngươi cẩn thận nói chuyện an ca tỉ ngươi nhìn hắn q u á i vợ t r ì n h m ộ n g ánh không dám đối với cố chi nam như thế nào chỉ có thể điên cuồng cầm lấy cái tên này uy hiếp công tâm hạ an ca chừng cố chi nam một ánh mắt cố chi nam cười hì hì không nói lời nào trở về đi dừng lại lâu mấy ngày không vội vã hạ an ca cười nói kéo nguyễn anh một cái tay cùng trình m ộ n g ánh một cái tay trở về nhiều bồi bồi người trong nhà một năm cũng không thấy các ngươi trở lại mấy lần cả ngày nghĩ đi dạo phố ừ n biết rồi hai người đều hồi đáp cố chi n a m ở một bên nhìn chủ nhà đại nhân giả vờ vẻ mặt nghiêm túc trong lòng cũng có chút một chút tấm áp thật đáng yêu Trước thuyết như thế yêu. nguyễn anh cùng trình m ộ n g ánh chỉ so với lại cảnh minh cùng tư đồ hành vĩ muộn đi rồi nửa giờ trình m ộ n g ánh tiểu bi em l ú t ở lại dưới bề mặt bởi vì bên trong tất cả đều là trình m ộ n g ánh cùng nguyễn anh hành lý nguyễn anh mở ra hạ an ca hoa vực mang theo trình m ộ n g ánh đi phi trường sau đó lái về nhà hạ an ca cũng không thể xảy ra đi giữ lại xe không có gì dùng bọn họ yêu thích đi bộ một cái lái xe một cái đi máy bay hẹn cẩn thận qua mấy ngày lại trở về làm kỳ đả cán núi nhà chợ nhỏ bên trong náo nhiệt một cái buổi chiều hiện tại lại còn lại cố chi nam cùng hạ an ca tiếp khách một buổi trưa hạ an ca là thật sự cảm giác thấy hơi mệt mỏi hai người thế giới làm sao mà qua nổi cố chi nam cười nói hạ an ca trắng cái này man tử một ánh mắt có chút lười biếng nói rằng ta hiện tại không dễ dàng mệt ra rời muốn đi ngủ không biết tại sao cả người không có áp lực hoàn toàn thanh t ĩ n h lại sau khi hạ an ca cảm giác mình biến thật lại ăn no không bao lâu liền mệt ra rời cái kia đi ngủ đi cố chi nam nhìn một chút thời gian hơn ba giờ chiều liền không có ngăn cản Nghỉ ngơi cố n bành tinh thần?、Cố、chi nam lạnh nhạt nói đi ngủ đi lưu lại ta đi ra ngoài mua thức ăn là được mua thức ăn hạ an ca lập tức liền đến tinh thần hiện tại đi chậm sẽ không có thịt môn bán ai dạy ngươi chủ nhà đại nhân cho rằng tranh mua sao cố chi nam có chút không nói gì hiện tại đồ ăn tiếp tế như vậy sung túc ngươi coi như đi đem chợ bán thức ăn làm xét hết lập tức liền sẽ có tân đi ra hai người đi trên đường hôm nay trời đầy mây đầu mùa xuân khí trời mang theo nùi vị ấm mốc đồng thời có chút hạt lạnh hạ an ca mang theo khẩu trang tóc rủ xuống đến mang cố man tử mua một lần dẹp lên mũ ngoài miệng nói năng hùng hồn ta muốn ăn hâm lại thịt giảm méo ừng hạ an ca do dự một chút ngẩng đầu nhìn cố man tử không ngập không cần giảm người nói cố chi nam không nói gì nhìn chủ nhà đại nhân tỏa sáng con mắt đưa tay ra muốn dắt tay ồ hạ an ca không do dự trực tiếp thả lên chính mình tay nhỏ hâm lại thịt biết rồi cố chi nam cái chán có hát tuyến thoáng quá hâm lại thịt hâm lại thịt tôm ông có muốn hay không hạ an ca chăm chú suy nghĩ một chút ngày mai lại ăn nhớ tới bọn họ lần trước như vậy đi ra vẫn là rét đậm thắng chạm hai người cách khoảng cách mà hiện tại cố chi nam giơ cánh tay lên hạ an ca bị hắn động tác này k i n h đến không rõ nhìn hắn chỉ thấy cố chi nam không nhẫn mại được ý cười hắn nhìn hai người nắm chặt tay nguyên lai dắt tay đi dạo phố là loại này cảm giác chủ nhà đại nhân hài lòng sao hạ an ca đem hai người d ơ lên cao cánh tay bông u ra nhẹ nhàng gật đầu hài lòng cố chi nam t h o á n g dùng sức ngắt một hồi rước lấy bên cạnh giai nhân nổi giận con mắt hắn không thèm để ý cười cợt khí trời một ngày ấm với một ngày tháng ngày cũng càng ngày càng ý tứ hạ an ca vốn còn muốn cho người này một cái ánh mắt g i ế t nghe được hắn không khỏi cũng bắt đầu hào tưởng cuộc sống của bọn họ nghĩ đi nghĩ lại nữ h à i ừng đỏ mặt vẫn là quen thuộc chợ bán thức ăn hạ an ca là lại đây đại sát tứ phương nàng có thể nhớ tới cố man tử nói nhà bọn họ hiện tại rất nghèo thật i ề n cũng không thấy u được hiện tại tuổi trẻ phu thê mua thức ăn mặc cả công phu một cái so với một cái tinh xảo ta xem như là sợ hai người đặc biệt ngươi cái này tiểu tức phụ bán thịt đại thúc lắc đầu thở dài túi đầu đóng gói thịt heo hạ an ca bị hắn nói sắc mặt toán hồng chỉ là nhìn hai tay tràn đầy chiến công cố man tử tựa hồ rất yêu thích đại thúc nói nàng cũng là hài lòng Tạ ơn đại thúc hạ an ca trả tiền cố chi n a m n ằ m món ăn đối với bán thịt đại thúc cười cười ăn xong lại tìm đại thúc ca hành có điều vẫn là cái giá này không thể thấp hơn a thấp hơn thật không có lợi nhuận bán thịt đại thúc thoải mái cười to hắn cũng nhận ra chuyện này đối với tuổi trẻ phu thê mỗi lần đều là mang theo khẩu trang nói chuyện êm thai nữ hài bao càng kín phía trước cũng đã tới mỗi lần đều là lễ phép chào hỏi sau liền bắt đầu không làm người mặc cả hẳn là không thường ở chỗ này trụ không phải vậy người nào đem nguyệt mới mua một lần món ăn hạ an ca tâm tình rất tốt trong tay nhấc hai túi đồ ăn vặt bước đi xem mang phong thỉnh thoảng bước chân mềm mại nhảy một hồi thật giống như ở nhảy trên đường tiểu âu ô n g cố chi nam nhưng là hai tay đều nhấc theo tràn đầy mấy ngày nay khẩu phần lương thực muốn đem tủ lạnh nổi vào nhìn về phía trước chủ nhà đại nhân cùng tiểu khê như thế ven đường cây nhỏ bước lên mầm non thật giống như hạ an ca tâm như thế từ ngày hôm nay lên ấm áp chính mình nội tâm cả người cố man tử ngươi đi nhanh điểm buổi tối còn phải xem sứ thanh hoa đây hạ an ca quay đầu lại bất man nói phiền phiền nhiễu nhiễu cố ma tử cố chi nam giơ lên chính mình nhấc theo đồ ăn tức giận nói người đến người gầy hạ an ca nhìn cố man tử vóc người s á c thực hơi gầy lại cao vừa gầy tên m ậ p cố chi nam phản bác chỉ là khẩu không làm theo tâm chủ nhà đại nhân loại này vóc người nhiều hơn nữa điểm thịt quả thực hạ an ca bước chân bước càng nhanh hơn hoàn toàn không có chờ cố chi nam ý tứ sinh hờn rỗi như thế cố chi nam vội vã tăng nhanh bước chân đổi tới nhà chợ nhỏ bên trong phân công có trật cố chi nam xử lý người nào đó yêu nhất âm lại thịt người nào đó tức giận b ắ t món ăn đi ngang qua thời điểm ánh mắt còn lạnh lạnh cố chi nam bị chủ nhà đại nhân mở ám chọc cho ní cười sáu giờ tối thẻ thời gian làm tốt một bữa cơm rau xanh như cũng là hạ an ca xảo cố chi nam nhìn mình trước mặt một đĩa rau xanh cũng không nhịn được nữa chủ nhà đại nhân đây là ám chỉ ta nếu như chọc giận ngươi tức giận liền cho ta điểm màu xanh l ụ c nhìn ngươi nói mỏ hạ an ca tàn nhẫn chừng một ánh mắt cái này đáng ghét ma n tử cảm thấy đến chưa hết giận đưa chân đá một hồi hắn bắt chân cố chi nam bị đau nhấc tay l ầ i hàng ta chỉ thích ngươi hạ an ca thật lòng nói cố chi nam thả tay xuống nhìn bên cạnh cắn chiếc đuôi chủ nhà đại nhân nàng nhọn giọng nói chỉ thích cô chi nam nếu như cố chi nam không thích ta ta cũng sẽ không yêu thích người khác hạ an ca quay đầu nhìn cố ma tử hung hát nói thế nhưng ngươi không thể ỉ vào ta yêu thích ngươi liền cảm thấy có thể bắt nạt ta ta gặp cáo trạng cũng không thể không thể ở bên ngoài chê hoa kẹo n g u y ệ t ngươi tốt như vậy khẳng định có người ghi nhớ ngươi đây là tuyên thệ chủ quyền hơn nữa còn cáo trạng hắn phải có lá gan đó mới được ca cố chi nam sửng sốt chặt đưa tay quát chủ nhà đại nhân mũi bị tàn nhẫn chừng một ánh mắt cố chi nam ôn nu cười nói đây là ta ngoại trừ huệ r ộ t ở ngoài duy nhất một lần bị người kiên định lựa chọn ta yêu thích chỉ có thể so với chủ nhà đại nhân nhiều lắm đại khái cũng chỉ có chủ nhà đại nhân nhận vì muốn tốt cho ta hạ ắ sắc, n Nếu như có thể, hy vọng chúng ta có thể cùng nhau có một phần giấc mơ bên trong tình yêu. Xem thuyết như thế đặc sắc. tương lai chính đến nam Trang có chút giấc có có có giấc đặc thể, hy thể thuyết thế chủ. h ta một tiểu ta viết ra, ta lai mơ. mơ Xem làm nam chủ. Trang điểm. yêu. ra, an ca mặt mày con cong túi đầu đi ăn cơm nàng chính là yêu thích như vậy cố mang tử xem cái chàng trai một cái đỉnh thiên lập đ ị a chàng trai chương ba trăm bốn mươi hai phát sóng hạ an ca đối với sứ thanh hoa chờ mong cảm cùng các cư dân mạng chờ mong cảm đều là giống nhau đặc biệt bọn họ nghe qua sứ thanh hoa bộ phận làn điệu như thế lại biết là cố chi nam sướng bất kể là đơn thuần bị sứ thanh hoa tuyên truyền cố sự vẫn bị ca từ hấp dẫn đến hay hoặc là trực tiếp chính là hướng về phía cố chi nam người này đến bọn họ hiện tại đều canh giữ ở hồi lâu chưa từng mở ra trước tv mở ra cờ cờ tờ vờ tv hay hoặc là lấy điện thoại di động ra tìm tới cờ cờ tờ vờ tv mạng lưới tv một bên chờ tiết mục phát sóng một bên ở trên mạng tùy ý thảo luận chờ mong cảm quả thực kéo đầy rốt cục muốn tới chờ thật lâu rốt cục đợi được ngày hôm nay làm sao sướng lên nhỉ lời nói so với tiết mục ta thực càng mong đợi ca khúc khà khà có sao nói vậy trực nam h cũng là siêu cấp t m hai cái kêu một đoạn điệp khúc cho ta nghe ước đây nhất định là một thủ siêu cấp ôn n u ca khúc trời xanh sắc chờ cơn mưa phùn như ta đang chờ đợi nàng đây chính là trực nam thức ôn n u hắn đây à là trực nam có thể viết ra ca biển hoa tìm hiểu một chút ngày nắng tìm hiểu một chút khỏi nói liền rất cam cái này n á o ngơ ca sĩ giấu mặt kết thúc căn bản không nghĩ muốn đem những n à y ca ra thành eo bùm anh em hiện tại còn đầy tổn hại toàn bộ âm sắc n g h e đây thấy đủ ba n g ư ơ i dưới một mùa ca sĩ giấu mặt liền muốn bắt đầu rồi đến thời điểm một thủ đô hắn ả không rồi đưa hết cho ngươi dưới lạc thảo ta muốn đi trực nam ấy bồ lưu cái nói để hắn làm cái người đem ca sĩ giấu mặt ca làm cái album đi ra lao tử mua hắn à đùa bỡn cảm tình cũng không phải như thế đùa bỡn a nói một chút đề tài chính a ta cảm giác tiết mục nên rất ưa nhìn a xem video liền biết rồi giảng giải phương pháp rất mới m ẻ độc đáo ta thừa nhận ta bị làm nổi lên m u ố n biết trên lầu chính giải ta vì xem cái này tiết mục còn đặc biệt đi bại đủ thật nhiều đồ sứ tri thức chính là vì hiểu thêm một hồi ha ha ha đồ sứ nhưng là chúng ta hoa quốc việt đáng làm thì phải làm bảo tàng đúng là kho đ á o quốc gia nếu như có một cái tiết mục có thể tuyên truyền một hồi để cho các n g ư ơ i những người trẻ tuổi này hiểu rõ tình huống ta hy vọng cái này tên là sứ thanh hoa tiết mục có thể làm được trên lầu thêm một hoa quốc sắc thực thiếu hụt loại này khoa phổ hoa quốc các loại văn hóa tri thức tiết mục hy vọng đây là bắt đầu có thể gợi ra mặt sau càng nhiều loại này tiết mục người trẻ tuổi có thể nhìn xuống liền có thể vận chuyển thừa tiếp các cư dân mạng nghị luận sôi nổi vậy bồ trên mừng lại mấy tiếng nhiệt độ lập tức lại toàn nhất lên đến, đến rồi tất cả đều là quay chung quanh cô chi nam người này tới nói dù sao những ngày qua hắn nhiệt độ quả thực theo sứ thanh hoa nước lên thì thuyền lên có thể so với một ít nhất tuyến minh tinh lư lượng bao nhiêu công ty giải trí đỏ mắt n g h ĩ cái này ngáo ngơ nếu như bọn họ dưới cờ nghệ nhân hắn đây à chính là tổ tông đến cung cấp cố chi ngươi đến cùng có thể hay không làm không được cho chi nam gọi điện thoại ninh nam trong hạnh phúc bên trong tiểu khu ba đống tầng sáu trần như hoài nghi nhìn cố chi bọn họ đem phòng ở cũ kỹ cho trần như đại tỷ ở nơi nào ở tạm vừa văn phòng mới đổ nội thất cũng biết được rồi đơn giản chuyển tới thí trụ có cái gì tật xấu cũng thật đúng lúc phản ứng đừng đến thời điểm cố chi nam đi về cùng hạ a ca trụ không thoải mái ai nha, nhanh hơn nhanh hơn đồ chơi này muốn nghe được ta xem xong sách hướng dẫn liền sẽ lấy tiết mục không phải còn có một hồi sao gấp cái gì cố chi thao túng bên trong phòng khách khổng lồ lờ cờ tv một tay cầm sách hướng dẫn một tay cầm điều khiển từ xa trên mặt cũng có chút sốt ruột hiện tại đổi mới quá lợi hại n g ắ m lại bọn họ phòng ở cũ kỹ vẫn là một đài kiểu cũ dày khoản tv m à u lúc đó đã là mỏng nhất khoản g nhưng nhìn hiện tại cái này cái cùng một cái bản độ dày gần như hắn rơi vào cảm thán 86 thốn lờ cờ tv trả lại một cái cái gì 4 khd lại bỏ thêm một cái trí năng hóa người ta vốn là khẳng định là thiết chí tốt ta khi đó tới kiểm tra đều nhìn thấy người ta thiết trí thật có thể xem có phải là người làm dối loạn trần như không nói gì cố chi nam biểu diễn ca khúc tiết mục còn có mười phút liền bắt đầu hắn còn đang thao túng cố chi ra mặt một trận k h ô nóng nhưng vẫn kiên nhận chiếu trong sách hướng dẫn viết thao tác thời gian sáu giờ năm mươi sáu phân sắc thái tươi đẹp tv mới bị hắn lôi ra hình ảnh trước đều là đứng ở khởi động máy hình ảnh trên trần như sắc mặt vui vẻ cố chi sắc mặt một trận k h ô nóng hắn đem tv phía dưới tiểu hạp tử như thế thiết bị điện điện rút dẫn đến tv không có cái gọi là m ạ n lưới thật phiên thức xem cái tv mở mấy cái thiết bị đ chiếu điều khiển từ xa tìm ra cờ cờ tờ vờ tv tiết mục đã bắt đầu rồi lưu niệm cùng trương khâu ở đài truyền hình quốc gia bên trong trước mặt công nhân viên khua t r ù n g gõ m ọ i bố trí tất cả những thứ này bảo đảm tiết mục phát sóng không có bất cứ vấn đề gì mặt khác công nhân viên nhưng là thống kê nhân viên bọn họ phải cho sứ thanh hoa làm một cái hoàn chỉnh số liệu thống kê lại cảnh minh cùng tư đồ hành v ĩ mang theo tang lạc ngay ở tự nhiên giải trí chờ đợi xem Hán người, Vân Ấn、Tuyết、cùng Trần Vũ Tuyết Tr k hàn cầu truyền thông tôn chính hoa cũng ở bên trong biệt thự một đại gia đình người đều ở khổng lồ tv trước mặt tôn chính hoa ngồi ở chính giữa ánh mắt có chút nghiêm túc hàn đối với loại này cờ cờ thờ vợ tiết mục luôn luôn là rất nóng lòng mà chăm chú đối xử hoa quốc tinh giải trí đồng cách cách một vạn cái không tình nguyện nhưng vẫn là ở biệt thự của chính mình mở ra cái này tiết mục cờ cờ tờ vợ tuyên truyền m á n h lưới quá to lớn nàng ngược lại muốn xem xem cái tia cố chi nam một thủ hoàn chỉnh sứ thanh hoa là như thế nào tại sao cờ cờ tờ vợ gặp dùng phương thức này hạ c h à n g liền vì giúp hắn rửa sạch sạch sẽ dù cho chỉ có một chút có lẽ có chỗ bẩn đây là một điểm làm bẩn cố chi nam sự tình đều không muốn nhìn thấy bao quát việt mân nàng cũng ngay lập tức mở ra hồi lâu chưa mở tv ngồi ở trên ghế sofa ánh mắt phức tạp lại đố kỵ hạ an ca chính là gặp phải người đàn ông này sau khi từng bước từng bước bay lên đầu cành tây hiện tại hoa cốt tinh giải trí liền tạo áp lực trong vòng phong sắt nàng đ Bởi bị vì nàng bị cờ cờ thiện ờ vờ vờ ý, tuyển một làm ca k ú c b ể thể u tuyên diễn người. Cũng là bởi vì một cái cố chi tin cái hai lại nhiên chi coi lại i Cũng nam. Nàng không tin tưởng hạ an ca một cái hạng trọng. Cờ cờ Này bên trong không có cô chi nam trợ rút, coi như lại cho nàng lên làm một đường ca sĩ cũng không thể như cờ cờ tờ vờ cố ca ca có cố cho ca là làm bị vì vậy một một một đột trợ rút, hạ h sĩ sĩ xảo.、Thiện、nhân đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình một cái sứ thanh hoa tiết mục gợi ra hơn một nửa cái trong vòng người quan tâm lâm thành hạ an ca ôm một túi đồ ăn vặt ngồi ở trên ghế sofa xem tv một chút cũng không thấy được vừa nãy tài cán hai bát cơm dán vẻ cố chi nam muốn mở ra nàng cái bụng liếc mắt nhìn đến cùng phồng lên không phồng lên ta đ ó i ngươi không có a hạ an ca không hiểu tại sao cố man tử sẽ như vậy nói cố chi nam chỉ chỉ trong lòng nàng khoe chiên tại chiều trên bàn trề trẻ môi nào còn có vài túi đồ ăn vặt hơn nữa đồ uống là một điểm không í t đây là không diễn c h ế t để phong túng đây là ân cho ngươi ăn h ả vậy ngươi đem trong lồng ngực cũng cho ta ta liền ăn một điểm một điểm hạ an ca gật cụ một điểm nàng liên một điểm thói xấu chính là thích xem ti vi thời điểm ăn một chút gì không phải vậy xem không đi vào tiết mục bắt đầu rồi bắt đầu rồi cố chi nam cũng có chút chờ mong chính hắn cũng không có xem qua hoàn chỉnh đều là một ít đoạn ngắn hắn trực tiếp ngồi ở hạ an ca bên người hạ an ca cầm lấy khoai chiên hắn liền thân đầu cắn rơi mất đem hạ an ca sợ hết hồn cố chi nam thỏa mãn ăn chủ nhà đại nhân gián tiếp nuôi khoai chiên xem tv hạ an ca liếc mắt nhìn hắn ghét bỏ ở hắn quần áo mà tay hai người bắt đầu vượt qua bọn họ cùng nhau cái thứ hai buổi tối nương theo sứ thanh hoa phát sóng trên internet tức thì thảo luận còn có chờ mong cảm lập tức đều kéo đến trước nay chưa từng có đỉnh điểm làm nóng dòng dã một tuần tiết mục rốt cục b c h ư u niệm g phân phó hợp nói lần này mạng i hướng thích hợp nhiều người hắn bọn họ muốn nhất tự nhiên là người trẻ tuổi thế hệ tuổi trẻ có thể hay không tiếp thu có thích hay không cái này tiết mục ý nghĩa rất lớn điều này cũng gián tiếp quan hệ cố chi nam đến tiếp sau hai cái tiết mục đề án kế hoạch có thể hay không thuận lợi chụp ảnh bởi vì phong cách đều là tiếp cận mà trước đó đài truyền hình quốc gia cũng vẫn có cấp bậc ổn định dạ tìm khoa giáo tiết mục đến gần khoa học mỗi cái t h ư tư kỳ khá là được người trẻ tuổi cùng một ít trung lão niên nhân yêu thích người trẻ tuổi thích xem nguyên nhân là đến gần khoa học có thể đem một điểm thưa thất c h u y ệ n bình thường đập ly kỳ quái lạ các loại chuyên gia nghiên cứu cuối cùng lại cho ngươi chỉnh một cái không nói gì kết quả đi ra sứ thanh hoa một kỳ tiết mục nửa giờ tổng kỳ mấy là ba kỳ trước kia muốn định vì mỗi hai ngày một kỳ vừa vặn một cái cuối tuần cờ cờ tờ vờ cũng không kéo dài làm cái gì một tuần một kỳ bởi vì đều là đã đập tốt phim phóng sự loại hình như thế hơn nữa lần này sứ thanh hoa xem như là người mở đường vì là mặt sau loại hình này tiết mục đặt xuống cơ sở vì lẽ đó không thể treo khán giả khẩu vị t r ư ơ n g khâu thậm chí ban đầu nghĩ tới là ba kỳ tiết mục trực tiếp thả xong thế nhưng lưu niệm không đồng ý cờ cờ tờ vờ đ ạ i trưởng cũng không đồng ý ba kỳ bốn cái nửa giờ ai chịu nổi vì lẽ đó cuối cùng quyết định mỗi hai ngày một kỳ vừa vặn một cái cuối tuần kết thúc đây là kết quả tốt nhất sớm định ra vì là bảy kỳ tiết mục giảm bớt đến ba kỳ có thể bảo lưu lại đến hình ảnh khẳng định đều là tốt nhất mà sứ thanh hoa mở màn cũng là cố chi nam cho ý kiến do một cái cố sự đến dẫn ra đồ sứ khiến người ta sản sinh đại nhập cảm liền cờ cờ tờ vợ liền ở cố chi nam giảng giải sứ thanh hoa ca khúc bên trong soạn nhạc một đoạn thuê mỹ tình yêu cố sự thành t i ệ u sứ thanh hoa mở đầu đồng thời xuyên qua đầu đôi kiếp trước kiếp này tình yêu cố sự ngàn năm sứ thanh hoa mỗi một cái cố sự điểm đều tác động người quan sát tâm hơn nữa lời thuyết minh không ngừng giới thiệu giải thích cho sứ thanh hoa t r ò n lên một tầng mông lung mỹ ta đi. ta lần thứ nhất biết văn vật có thể như thế đập ta đang xem điện ảnh trên lầu nói không đúng đồ sứ là hoa quốc từ xưa đến nay đều có trọng yếu văn hóa là di sản nói là văn vật cũng không giả nhưng quan trọng nhất chính là truyền thừa đúng đấy hoa quốc ở tiếng anh bên trong gọi chi na có thể không phải là đồ sứ sao ngay lúc đó người nước ngoài đều đem hoa quốc gọi là đồ sứ quốc gia chỉ là các ngươi những người trẻ tuổi này hiện tại q u ê ế lãng nay tình cờ xuất hiện nhàn nhạt làn điệu thật trào tâm a hắn à muốn hát không hát ta vốn là hào hào chìm đắm ở tiết mục nội dung bên trong lập tức nghĩ đến màu thiên thanh liền đi trịnh không thể không nói lúc này mới kỳ thứ nhất một nửa ta đã không cách nào tự k i ể m chế ta cảm giác ta có thể hiểu rõ đến hoa quốc đồ xứ lịch sử nguyên do vừa giống như xem phim như thế nhìn tiết mục phát triển còn có êm thai ca khúc nghe đúng đấy cờ cờ tờ vờ yêu yêu như vậy tiết mục xin mời cho ta đến đánh không thật nhiều đánh tiết mục mới truyền phát tin đến một nửa vậy bồ trên cũng đã là che ngập bầu trời hot cê ấp xem tv bên trong tiết mục phát triển các cư dân mạng dồn dập trước tiên thảo l u ậ lên các truyền thông cũng bắt đầu trắng trận đưa tin cờ cờ tờ vợ lần này tiết mục cải cách phong cách nên hợp người trẻ tuổi yêu thích hứng thú ở ngoài dĩ nhiên đối với một ít trung láo niên nhân cũng đồng dạng thấy hiệu quả tỷ lệ người xem bạo đài truyền hình quốc gia lưu niệm trước mặt một cái tiểu hòa đột nhiên kích động hô to con mắt có chút từng hồng tiết mục mới phóng tới một nửa a đã đột phá ngoại trừ xuân vãn bên ngoài sở hữu tiết mục có khả năng đạt đến cao nhất tỷ lệ người xem xuân vãn là một cái tiết mục đặc biệt sẽ không đem ra làm so sánh nhưng hắn tiết mục gặp a lưu niệm cùng chương khâu liếc mắt nhìn nhau hai người con mắt đều có đ đem bảo đặt ở cố chi nam trên người căn cứ ý nghĩ của hắn thay đổi tiết mục đồng thời dùng hắn ca đến thành tựu toàn cục tư tưởng phải biết cố chi nam biểu diễn sứ thanh hoa còn chưa hề đi ra a xem thật kỹ lâm thành nhà chợ nhỏ bên trong hạ an ca như là đang xem một hồi thời gian rất dài điện ảnh lại thật lòng nghe lời thuyết minh không ngừng giới thiệu trong tv xuất hiện mỗi một cái đồ sứ chúng nó nguyên do cùng với lịch sử qua lại ở lịch sử trong dòng sông dài diện kéo dài không suy nàng nhìn cố chi nam gò má không khỏi có chút say mê người này luôn như vậy một bộ cái gì cũng không đáng kể dáng vẻ nhưng dù sao là có thể mang cho người ta kinh hỉ sứ thanh hoa kỳ thứ nhất cũng ở cuối tám h á t giữa h ạ màn ở trái tim tất cả mọi người bên trong mạnh mẽ mai phục lại một kỳ phục bút bên trong tình yêu cố sự ở cổ đại thời điểm song x u ô i một hồi đại biểu bọn họ đồ sứ nhưng vẫn lưu truyền xuống mọi người kỳ vọng cố chi nam biểu diễn ca khúc chủ đề sứ thanh hoa cũng ở cuối cùng này một kỳ tiết mục xuất hiện đồ sứ hình ảnh dưới nương theo giai điệu nhu hòa mang theo nông lung cảm xuất hiện nét phác họa trên sứ thanh hoa đường bút h u y ể n c h u y ể n đầm nhạt cánh hoa mẫu đơn trên thân mình như em trang trí thanh âm ôn hòa nhắm nhụi khiến người ta trong nháy mắt giống như đặt mình trong giang nam nhỏ. Cười nàng tựa như hoa chấm nh vẻ đẹp của nàng như sợi tơ mềm nhẹ bay đi đến những nơi ta chẳng thể bước đến chính là đối với kỳ thứ nhất tiết mục cuối cùng xuất hiện hình ảnh biểu hiện các cư dân mạng tâm tư toàn bộ đều chìm đắm cố chi nam âm thanh thật giống mang theo ma tính để bọn họ chỉ muốn chìm đắm bên trong chìm vào tâm tình của hắn bên trong trời xanh sắc t r ở cơn mưa phùn như ta đang chờ đợi nàng khói bếp vẫn vương bay lên cách t r ở ngàn và dặm ở đáy bình thư hắn ngươi phảng trước đây phiêu giật coi như ta vì muốn gặp ngươi mà phục bút chờ trời xanh sắc chở cơn mưa phủn như ta đang chờ đợi nàng ánh trăng ai vớt quần sáng mở ra đ o à kết như ánh mắt người cười âm nhạc từ từ hạ cho đến biến mất tiết mục kết thúc cố chi nam bối rối hạ an ca sửng sốt các cư dân mạng vỡ tổ làm sao không còn hạ an ca chính cảm động đây một ca khúc không nên như thế ngắn a cố chi nam cũng có chút không tìm được manh mối cuối cùng mới nhớ tới p h ỏ n g t r ừ n g đây là cờ cờ tờ vợ cố ý an bài dù sao ba kỳ tiết mục p h ỏ n g t r ừ n g là muốn đem một kỳ lưu một điểm có thể như vậy rất nạo người a chính hắn liền bị tóm lên đến hưng thú thật mà đài truyền hình quốc gia bên trong tỷ lệ người xem tỷ lệ người xem ở tiết mục cuối cùng ca khúc chủ đề lúc đi ra pha sáu quá k u y ế t đại đến tiếp sau nhất định sẽ có rất nhiều người nhiều lần quan sát đồng thời gặp có rất nhiều tân khán giả xem chiếu lại chỉ là chỉ là mạng lưới bình luận ở chúng ta tiết mục cuối cùng thẻ ca khúc chủ đề không có thả cho tới khi nào xong các cư dân mạng cũng nổ nói chúng ta không là người công nhân viên từng cái báo cáo các loại tình huống biểu cảm trên gương mặt khác nhau khổ nhất bước chính là báo cáo mạng lưới đánh giá tiểu huynh đệ người ta đều là báo hỉ hắn cái này toán thích vẫn là y ê u lưu niệm cười cười này một chiêu quả thật có chút tổn chỉ là vì tiết mục càng mang hồi hộp phát triển bọn họ không thể làm gì khác hơn là làm một lần người xấu một cái cố sự mang theo đồ sứ xuyên qua toàn bộ tiết mục thành tựu ca khúc chủ đề cũng phải theo xuyên qua trước sau đây là lưu niệm cùng trương khâu nhiều lần thương lượng sau quyết định nói cách khác cô chi nam sứ thanh hoa ở kỳ thứ hai như cũng không phải hoàn chỉnh bản chỉ có kỳ thứ ba phần cuối mới gặp hoàn chỉnh thả ra đến thời điểm cũng sẽ lên giá hoa quốc âm nhạc thành tựu miễn phí nghe đ à i âm nhạc cho tất cả mọi người nghe đài d â y có thể bù tạ lỗi cũng hy vọng mọi người có thể hiểu thêm một hồi chúng ta hoa quốc thành tựu đồ sứ đại quốc văn hóa lịch sử cố sự là hư cấu nhưng đồ sứ là chân thực tồn tại cũng vẫn truyền lưu trương khâu suy nghĩ một chút khiến người ta đi thông báo phụ trách cờ cờ tờ vợ v ấ y bộ người phát xin lỗi đi tới nói là đi xin lỗi thực cũng là ổn định các cư dân mạng tâm để bọn họ mang theo càng tốt hơn tâm thái nhìn xuống như vậy tiết mục hình thức không chỉ có thể hành trả lại h ắ n ả phi thường có thể được h ắ n đ ố i với lưu niệm hương p h â n nói tìm đài trưởng đi đêm nay liền quyết định chi nam sau hai cái tiết mục kho b á o quốc gia cùng trong điện tịch hoa quốc nhưng là lâu dài tiết mục bao dung phạm vi lớn hơn đi tới lưu niệm và cụ để những công việc này nhân viên quan tâm một hồi vẫy bộ tình huống cùng các nơi diễn đàn cùng với truyền thông đưa tin tình huống đêm nay khổ cực tăng ca ngày mai giao cái báo cáo có thể nghỉ một ngày cũng không có ai không tình nguyện dù sao ai cũng muốn đem tiết mục làm tốt bọn họ đập s ứ thanh hoa ý định ban đầu chính là vì tuyên truyền hoa quốc đ ổ sứ văn hóa mà hiện tại l ợ y bổ trên cùng với triệt để vỡ tổ các loại tiêu đề hotse ở tầng tầng lớp lớp che lấp trước kia nhiệt độ bảng cố chi nam cùng sứ thanh hoa hai cái tiêu đề trực tiếp lật tung các phương tiện truyền thông lớn nội bộ c ờ cờ tờ vờ tân phong cách tiết mục sứ thanh hoa đổi mới mới có thể thu được tăng lên cơ cờ, cờ tờ vờ được vô số người chờ mong sứ thanh hoa tiết mục hiệu quả n ộ tung một lần nữa nhận thức hoa quốc đồ sứ quốc gia t h á i hoa hơn người cố chi nam cờ cờ tờ vờ tân tác sứ thanh hoa một khúc phong thần sứ thanh hoa dùng cố sự đến tự thuật văn hóa lịch sử là tương lai cờ cờ tờ vờ tiết mục hướng đi ả m a i đau đã lâu cờ cờ tờ vờ trung gia máy liệt khiếp sợ nội danh đài truyền hình càng đối với tiết mục ca khúc chủ đề làm ra chuyện như vậy ly kỳ nội danh tiểu thuyết gia cố chi nam lại vẫn là người như thế truyền thế kinh điển cổ phong tác phẩm sứ thanh hoa khó giải phong thần đến không hết tiêu đề xuất hiện các cư dân mạng thảo luận cũng xuất hiện ở các nơi cờ cờ vợ bù cố chi nam vự bù còn có cố chi nam tiên kiếm khu bình luận sách thậm chí tự nhiên giải trí h u y b ộ tiến lên sở hữu cùng s ứ thanh hoa chia sẻ c ù n g cố chi nam chia sẻ tất cả đều bị các cư dân mạng chiếm lĩnh thúc thúc rất yêu thích ngươi hát ca nhưng ngươi hát cũng có thể thẻ đến ta ta là không nghĩ đến làm cái gì đồ vật ca khúc chủ đề thả một nửa có ý gì kéo một nửa bấm gãy là cảm giác như thế nào ngươi bê ta văn cầu ta bạn cùng phòng trước khi chết muốn nghe hoàn chỉnh bản s ứ thanh hoa thả xong đi bọn nàng nàng chờ không tới ngày mua ta ô ô ô ta đêm nay liền suốt đêm đem đồ xứ lịch sử xem xong một lần văn cầu làm cái người bà cờ cờ tờ、vờ. cơ cơ tờ vơ có phải là bị trực nam cái này ngáo ngơ mang h n g rồi hắn viết cái tiểu thuyết liền hắn à biết để nhân vật chính treo máy cùng các chữ trời xanh sắc chờ cơn mưa phùn ta đang đợi hoàn chỉnh bản a hắn đây à mới là cổ phong âm nhạc a x o n g x u ô i x o n g x u ô i ta đã không muốn tiếp tục nghe cái kia dựa vào từ t ạ o xây lên ngụy cổ phong chỉ nửa thủ ta liền cảm thấy nó là những năm này cổ phong từ khúc cao nhất tác phẩm quá đội lên thật sự m ộ n g về giang nam đáng tiếc chỉ có nửa thủ cam cũng chân tâm hy vọng các vị xem qua cư dân mạng đều có thể xuất phát từ nội tâm đi tìm hiểu một hồi chúng ta không nên chỉ là xem xong liền quên mất thiên đang đợi vũ ta đang chờ ngươi mà cổ nhân đang đợi mở đỏ còn có chính là đem hoàn chỉnh bản xứ thanh hoa ca khúc giao ra đây ta hẳn ả chính hương khởi đây không rồi vương l ã n g trực tiếp viết một phần tiểu viết văn còn cờ cờ tờ vờ về bô hắn đã ngồi không yên thậm chí muốn đánh điện thoại cho cô chi nam để hắn hiện trường đến một lần cũng không có bất kỳ tân trang cùng chuẩn bị cái nào so với được với tiết mục bên trong các loại tưởng tượng hôn tạp cùng nhau ý cảnh a mẹ nó vương đại thiếu người có ăn học người có ăn học người có ăn học ta chỉ có thể một câu mẹ nó thật là đẹp mắt mẹ nó thật là dễ nghe thật sự quá đẹp đẽ loại này bảo tàng tiết mục tại sao không sớm hơn một chút xuất hiện a ồ ồ ta đêm nay ngủ không được ta vậy thì đi học ngủ vì có thể cùng ngươi hung hăng thảo luận đồ sứ mà không chỉ có là vương lãng phát biểu chính mình xem s o n g kỳ thứ nhất cả nghĩ rất nhiều danh nhân đại vệ cũng phát biểu chính mình cả nghĩ thậm chí rất nhiều minh tinh diễn viên cũng chuyển đi cờ cờ tờ vờ tân phát sinh lễ bù dồn dập nhấn lại có chút là c h â n tâm có chút chính là sượt một ít nhiệt độ đây là không cảm thấy kinh ngạc chuyện mà nhất làm cho các cư dân mạng cảm thấy đến tốt là nhưng là đến từ cựu giang tỉnh sứ thanh hoa hiệp hội lễ bù bình luận ngắn vương đại thiếu nói không sai sứ thanh hoa thông qua một cái thê mỹ cổ đại tình yêu cố sự thành tựu mở đầu chủ đề để chúng ta tiến vào một cái mỹ luân mỹ ương cựu giang giang nam văn hóa thế giới. để chúng ta đã được kiến thức đủ loại kiểu dáng đồ sứ mỹ lực hơn nữa cuối cùng xuất hiện ca khúc chủ đề cũng gọi là sứ thanh hoa ta cảm thấy đến cô chi nam sáng tác bài hát này quá trình chính là một cái hoàn chỉnh đồ sứ n u n g quá trình h á n hoàn mỹ dùng sứ thanh hoa giải thích một cái t h ề mỹ tình yêu cố sự cũng hoàn chỉnh giống chúng ta thể hiện rồi một cái đồ sứ hẳn là như thế nào trời xanh sắc chờ cơn mưa phùn như ta đang chờ đợi nàng chính như ca từ bên trong miêu tả màu thiên thanh nó là không thể tự kiểm chế xuất hiện nó nhất định phải kiên trì chờ đợi một hồi chẳng biết lúc nào gặp dáng lâm vũ mới có thể ở mây trắng tản đi sáng sủa trời trong lấy trời xanh màu sắc xuất hiện vì lẽ đó trời xanh chờ mưa phủn mà ta chờ ngươi hai người y cảnh đều là thượng hạng cũng hy vọng mọi người có thể xuất phát từ nội tâm hiểu rõ nhiều hơn chút đồ sứ văn hóa tuy rằng cờ cờ tờ vợ tiết mục gọi sứ thanh hoa nhưng bên trong xuất hiện đồ sứ đã không chỉ một loại sứ thanh hoa thành t ự u đồ sứ quốc gia chúng ta hoa quốc người trẻ tuổi càng nên hiểu rõ nhiều hơn chút b u ồ n quốc văn hóa cuối cùng cảm tạ cờ cờ tờ vợ để tâm làm được sứ thanh hoa cũng chân thành cảm tạ cố chi nam cho chúng ta mang đến như vậy đặc sắc một ca khúc hoan n ê ngươi bất cứ lúc nào đến cựu giang dung o ạ n sau đó cờ, cờ tờ vợ b ầ bù còn có cố chi nam bù chỉ là cố chi nam hiện tại không dành trên nơi bồ bởi vì trước mặt hắn thì có một cái hiện thực t h u ố c hoàn chỉnh bản người hạ an ca con mắt có chút tức giận chứng mắt cố man tử nàng muốn cố man tử cho nàng sướng một hồi hoàn chỉnh sứ thanh hoa có thể người này lại muốn chính mình thân hắn miệng một hồi mới bằng lòng sướng có hát hay không hạ an ca hầu như là cắn răng nói âm thanh mang theo nhẫn lại cố man tử càng ngày càng hung hăng thân không thân không vậy ta cũng không cố chi nam giữa chuyến ở sofa có chút vô lại ta muốn ta thành tựu bạn trai cơ bản nhất phúc lợi người không biết xấu hổ muốn mặc không láo bà、người. hạ an ca tức giận nắm gối đánh hắn cố chi nam một mặt chịu đựng chủ nhà đại nhân một hồi lại một hồi đánh vô cùng mềm mại gối đánh đến trên người không có chút nào đau hạ an ca thấy cố man tử không hề bị lay động tức giận đứng lên qua lại gian phòng ta trở lại đi ngủ tiết mục ngày mốt u còn có chán ghét quỷ cố chi nam giữ nàng lại hạ an ca quay đầu lại ánh mắt không quen cố chi nam c ư ờ i miệng. có thể thương lượng mà làm sao thương lượng thân mặt cũng được hôm nay đã t h â n quá hạ an ca trừng mắt hắn còn é m đếm trên đầu ngón tay sáng sớm không ngủ trực tiếp hôn miệng buổi chiều chính mình lại hôn hắn mặt hạ an ca một lần nữa ngồi xuống phồng lên gò má dầu d i nói rằng người viết cho ta ca còn có chín h ngươi s ư ớ n g ca tất cả đều là thương cảm bài này sứ thanh hoa phối hợp tiết mục bên trong cố sự ta liền biết không có hảo kết cục nàng nhìn cố chi nam l ư ờ n g hắn một cái đáng yêu lại quyến rũ trời xanh sắc chờ cơn mưa phùn ngươi nói mặt sau bọn họ gặp đợi được cả nói mỏ thanh định thích yêu phi hành ngoại trừ thanh định chúng ta không có công khai còn lại hai thủ buổi tối ngày mai liền công khai cố chi nam cười nói không phải ta sướng ta sướng chính là cô đơn cô đơn và tốt hạ an ca như cụ không đánh nổi tinh thần cố chi nam ngồi dậy đưa tay đem hạ an ca ôm vào trong ngực hạ an ca biến thành giữa chuyến trạng thái vùng v ẫ y một hồi d â y r ù a không ra liền nắm lên cố man tử cánh tay cắn một cái cố chi nam bị đau cả kinh nói lại tới điện thoại di động ta nha không có chuyện gì ngươi vui vẻ là được rồi hắn đúng lúc phanh lại hạ an ca không dùng lực cắn đỏ mặt bông u ra miệng ngược lại kỳ q u á i ngẩng đầu nhìn hắn điện thoại di động ta là nói điện thoại di động ta mặt người phân biệt hỏng rồi đã lâu nên thay cái điện thoại di động cố chi nam ngỏ mất gạo đổi di động đúng là thật lòng còn nữa điện thoại di động này sẹo đã không cách nào dùng để thu nhận chủ nhà đại nhân mỹ lệ phải thay đổi đến thời điểm tư liệu xoay một cái vẫn là như thế ẩn dấu eo bun ta cũng phải đổi hạ an ca giương mắt hoa đ à o con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xoay ngược lại cố man từ mặt cố chi nam gật ngủ cười nói thình nhân b ư ớ c thứ nhất tình lữ điện thoại di động ngày mai đi ra ngoài xem phim liền mua Ừm. hạ an ca nhỏ giọng đáp lại khuôn mặt nhỏ hồng trông rất đẹp mắt cố chi nam xem xứng sờ không nhịn được túi đầu hôn hạ an ca cái chắn vẫn khí ta thật tốt hắn cười khúc khích xem cái kẻ ngu si hạ an ca bưng c h á n của chính mình trong mắt tràn đầy ngượng ngùng hắt vậy cũng là này nhiều lắm xem như là không kìm lòng được có thể cố chi nam lời chưa kịp ra khỏi miệng nhìn chủ nhà đại nhân mặt hắn vẫn là nhịn xuống ta đi lấy đàn guitar hạ an ca một lần nữa ngồi dậy đến nhìn đi vào gian phòng cố man tử ôm g ố i bộ mặt lại bị đ á n h lẻn lến rồi chờ cố chi nam cầm quen thuộc đàn guitar lúc đi ra hạ an ca chính thật lòng xem lướt qua h u i bồ còn có h ẻ chặt tin tức tiểu anh cấp nàng cũng đều muốn nghe hoàn chỉnh sứ thanh hoa đây còn có vẻ bồ mặt trên hot sệ ở toàn bộ đều là sứ thanh hoa rất nhiều hot sệ ở cả Cố Chi nam có chút ngạc nhiên, hắn Nam đúng là v ẫ n l u ô n k h ô n g có khác cũng thời gian xem điện thoại giờ gian điện di động, giờ khác này xem l à n g ồ i ở trinh ê n ghế sofa lấy ra lấy đ ệ t o ạ i di đ ộ n g của c h í n h mình. h p á trinh hiện ấ t n h ề u g ư ờ i đều p á t tới t i n tức, thúc g i ụ c chính mình h ánh t h o à c ỉ nguyễn h bán. n v ư ơ Lãng, Trình Trình Khê, Mộc Hê, Mộc Hánh, Nguyên anh lại cảnh minh cùng tư đồ hành vị những người này còn có vân ấn tuyết bọn họ đều hắn h nội bộ nhân viên thuốc sớm muộn đem các người toàn kéo hát các người thuốc ta có ích lợi gì c ờ c ờ tờ v ờ lại không phải hắn định đoạt hơn nữa lại cảnh minh cái này n á o n ơ lại không phải chưa từng nghe tới trang cái gì a hạ an ca hiếu kỳ thăm dò quá đầu nhìn thấy tin tức phía trên cũng có chút ý cười vậy b ụ càng nghiêm trọng nói ngươi hát thêm hai tiết mục cũng đẹp đẽ thế nhưng ngắn cùng ngươi tiên kiếm kỷ hiệp chuyện như thế chủ nhà đại nhân ngủ ngon cố chi nam giả cười qua loa một hồi cái tốt không học học cái xấu hắn muốn lấy dũng khí cùng chủ nhà đại nhân nói nhiều học một ít khu bình luận sách bên trong em gái thỉnh thoảng xuyên một hồi đúng không chủ yếu là yêu thích ă n với cơm cố chi nam có vẻ như cũng thật là một lần đều chưa từng thấy chủ nhà đại nhân xuyên bất kể là ở trường hợp nào hắn đều chưa từng thấy có điều cũng may hắn cũng yêu thích mẹo khen mẹo dài đôi hạ an ca sửng sốt khỏe mạnh liền ngủ ngon nhìn liền muốn đứng dậy cố man tử nàng vội vàng cầm lấy hắn gốc áo không được vẫn không có sướng sứ thanh hoa đây hạ an ca mới sẽ không để cho cố man tử chạy mất thân đều hôn cố chi nam nhìn trên mạng lan tràn đến hắn nơi này yêu cầu hắn hát hoàn chỉnh bản nhắn lại còn có rất nhiều người khen sứ thanh hoa có thể gọi là cổ phong ca khúc đỉnh cao bài hát này vừa ra tới nó chính là chỉ một cái cấp bậc còn lại chính là một cái khác cấp bậc thậm chí có rất nhiều người cũng bị bên trong cố sự sâu sắc hấp dẫn đều ở cố chi nam nơi này còn có cờ cờ tờ vờ nơi đó hỏi kết cục là như thế nào chỉ cầu sợ h o lờ một hồi bọn họ đêm nay liền suốt đêm học bổ túc đ ổ sứ điểm tri thức cố chi nam nợ n ủ cười n à y cố sự là nguyên sứ thanh hoa mv bên trong căn cứ ca từ cải biến m ặ t sau cố chi nam mình làm cải biến lại để lưu niệm lao ra từ bọn họ căn cứ cố chi nam cải biến tiến hành dài hơn hơn nữa diễn viên đều là lưu niệm bọn họ cũng đều là tìm kinh ảnh bên trong lão sư cùng hí kịch học viện lao sư đến diễn hành động thật sự không lời nói hắn suy nghĩ một chút trong đầu đột nhiên thì có một thủ ý cảnh cùng các cư dân mạng tâm tình tương xứng hợp ca sứ thanh hoa bên trong thực một cái chờ tự biểu đạt tình cảm là phong phú nhất mà cố chi nam cảm thấy cho hắn hiện tại nhớ tới bài hát này giữa bọn họ khác thường khúc cùng công ý cảnh tuy rằng không bằng sứ thanh hoa giống như thanh nhã nhưng cũng là hiếm thấy ưu tĩnh sứ thanh hoa là giang nam vùng sông nước nông g lung mỹ lời nói lan đình tự là thư pháp hưu tính nhã trí nhưng hai người đều là lấy mặt bên biểu đạt thê mỹ tình yêu cố sự sứ thanh hoa chúng ta vẫn là ngoan ngoan chờ tiết mục phát sóng thật c ta có một đoạn ca khúc mới giai điệu cùng sứ thanh hoa như thế là phòng sướng cái này được không cố chi nam dò hỏi trong lòng đã bắt đầu cùng tiệu chu tiến hành rồi thân thiện câu thông giao lưu thế giới song song văn hóa tuyên truyền đại sứ chuẩn bị online phong ca khúc mới hạ an ca xem quái vật nhìn cố ma tử hắn nói chính là cùng sứ thanh hoa như thế là phong nhưng hạ an ca đã bắt đầu cảm thấy đến khẳng định là cùng sứ thanh hoa một cấp bậc ca khúc người đã nghĩ kỹ không a nghĩ ra được một điểm mà thôi thử một chút vậy ngươi hát đi ta nghe một chút cố chi nam lấy ra điện thoại di động của chính mình điều xuất video biểu hiện sau đó giao cho chủ nhà đại nhân thu một hồi ta sướng một đoạn tải lên đến nơi bù thu nắm đàn guitar nửa người là tốt rồi không lộ mặt dùng cái này để thay thế một hồi s ứ thanh hoa cho các cư dân mạng nghe một hồi ồ、oh. hạ an ca tiếp nhận cố man tử đưa tới điện thoại di động nhìn hắn theo thói quen ngồi ở thẳng trên nàng cũng chỉ đành ngồi xuống cố chi nam điều chỉnh một hồi đàn guitar trong lòng nghĩ chính là hiện tại nhiệt độ đều bị s ứ thanh hoa chiếm xong xuôi nhất định phải nghĩ một biện pháp kéo trở về hắn là phát h ỏ a có thể người ta chỉ biết hắn hát s ứ thanh hoa cái kia lão t ử đầu hơn bốn trăm vạn điện ảnh làm sao bây giờ bọn họ chỉ có mạng lưới tuyên truyền a khẳng định không có chung quanh tiến hành p a n hiệu ứng triệu tập đến càng thấy hiệu quả bài hát này lan đình tự chính là cố chi nam hiện tại muốn hấp dẫn nhãn cầu một lán sóng thao tác có thể hay không hồi vốn n u ô i l ã o bà liền dựa vào ngươi song chưa hạ an ca gật g ủ điện thoại di động bay về cố ma tử hình ảnh chỉ xuất hiện hắn ngồi ở thảm trên nửa người cố chi nam gật ngủ ra hiệu có thể bắt đầu rồi hạ an ca đẻ xuống video cố chi nam âm thanh chuyên gia có chút ý cười hạ an ca nhất thời liền cảm thấy người xấu này khẳng định có khác biệt dự định chào mọi người ta là cố chi nam nhìn thấy đại gia nóng bỏng tỉnh cầu xứ thanh hoa hoàn chỉnh bản tin tức lo sợ tắt mép mặt mày ta tuy rằng rất muốn vì mọi người hiện xướng nhưng như vậy không được vì lẽ đó vẫn là xin mọi người kiên trì chờ đợi cờ cờ tờ vờ phát sóng tiết mục đi cũng hy vọng mọi người có thể chân tâm yêu thích bên trong xuất hiện đồng thời đối với đại gia giới thiệu đồ sứ lịch sử mà không phải yêu thích một ca khúc hoa q u ố c là đồ sứ quốc gia truyền thừa văn hóa không nên bị mai một có điều tuy rằng chưa hoàn chỉnh bản sứ thanh hoa nhưng ta có một thủ ca khúc mới muốn cho đại gia nghe thử một hồi nó gọi lan đình tự xuất t ừ lan đình t ự cố chi nam nói xong kích thích một hồi dây đàn guitar đàn guitar thấp dọn nguyện chuyển một hồi hàn tiếng ca liền xuất hiện vừa mở miệm chính là nồng nặc vẻ h sầu tương tư không quan hệ phong n g u y ệ t ta để tự chờ ngươi về huyền bút nhất tuyệt cái kêu bên bờ lãng ngàn điệp chữ tình giải thích thế nào sao viết đều không đúng mà ta thiếu duy nhất ngươi một đời hiểu rõ nguyên bản khép kêu đàn ghi ta im bật đi cố chi nam tiếng ca cũng dừng lại hắn vẫn không có từ trong cảm xúc diện đi ra dùng thanh n â m ôn nhu nói một câu buổi tối ngày mai a lịch lệ t h ỉ n h cạ l ạ lớp đại gia nhất định nhớ tới cổ động a không lúc ních lực sẽ không có tâm tình sáng tác mà ta thiếu duy nhất ngươi một phần cổ động sững sờ hạ an ca rốt cục ở cố man từ sắc mặt ra hiệu giới đẻ xuống bảo tổ kiện thu lại hoàn thành hạ an ca nhìn cố man từ con mắt màu đen đờ ra cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân lẳng lặng nhìn mình không khỏi tới gần đưa tay quắt một hồi mũi của nàng ngóc rồi hạ an ca sờ soạn một hồi mũi của chính mình mới chậm rãi mở miệng thật là dễ nghe vẫn không có hoàn chỉnh dòng suy nghĩ à. cố chi nam con mắt xoay chuyển một hồi cười đ ù a nói có nhưng chỉ muốn sướng như thế điểm lưu cái n h ớ nhung chờ chúng ta điện ảnh chiếu phim xong xuôi lại tìm cái thời gian sướng chủ nhà đại nhân sướng hạ an ca há miệng chưa có nói ra nói cái này cố ma tử mai khai nhị độ cơ cơ tờ vờ làm một lòng bàn tay thái đến hắn nơi này lại là một lòng bàn tay thái cái này đoạn ngắn thả đi đến nhất định sẽ gây nên không nhỏ nhiệt độ chương ba trăm bốn mươi bốn không quý trọng cố chi nam cầm điện thoại di động mở ra hơi bù cỡ l á c phát biểu liền đem vừa nãy chủ nhà đại nhân đập video thả đi đến phối văn đơn giản một câu nói tất cả đều ở trong video phát biểu hạ an ca nhìn trên mặt hắn ý cười không khỏi cau mày nhỏ giọng nói như ngươi vậy bọn họ gặp hận không thể đem ngươi ăn đi cố chi nam nhữ mày hoàn toàn không thèm để ý tự mình tự đứng lên đến sau đó đem chủ nhà đại nhân k é o đến bọn họ có muốn hay không đem ta ăn đi ta không biết nhưng ta rất muốn ăn đi chủ nhà đại nhân hạ an ca hơi ngưng lại cặp tia đẹp đẽ hoa đảo con mắt như là phun lửa như thế nàng muốn một cán búa cố man tử búa tiến vào tường bên trong cố c h i nam đến cố c h i nam tiến lên một bước có chút h u hoán dáng vẻ không có cách nào à trong nhà nghèo chẳng mấy chốc sẽ không nuôi nổi bạn gái điện ảnh không kiếm tiền lời nói công ty đều muốn đóng cửa không như vậy kéo điểm quan tâm ngày mai chúng ta điện ảnh liền không ai nhìn hạ an ca bị cố c h i nam nói ngăn chặn sắp sửa mở miệng lời nói khí lập tức liền tiêu rơi mất nàng nói lầm ầ ta cũng sẽ không hoa rất nhiều tiền chúng ta cũng sẽ kiếm cố man tử đem nàng ném đến vương triều, nàng ngay ở vương triều nỗ lực chạy thông báo viết ca ra ca kiếm tiền sau đó trở về dưỡng cố mã tử biết rồi gặp gỡ ca khúc mới bảng đệ nhất đến thời điểm tinh quang hậu ngu có thể hay không khất nợ ngươi tiền đây còn có bản quyền những này đều xử lý tốt cả hạ an ca gật g ủ m ộ n g ánh làm tốt hóa ra là muốn không hát ca chờ hiệp ước kết thúc sẽ chờ kết toán nếu như muốn đi vương triều giải trí lời nói đến thời điểm m ộ n g ánh gặp giao tiếp bản quyền quá khứ theo ta đi cho tới doanh thu tự nhiên giải trí hiện tại không phải thiếu tiền ạ nàng ý tứ rất rõ ràng đều cho tự nhiên giải trí ngược lại nàng đã theo cố mã tử cố chi nam có chút cảm động muốn đưa tay n ắ m chủ nhà đại nhân mặt bị nàng vô bỏ lường hắn một cái lui lại hai bước ngày hôm nay tiếp xúc được đây là rừng cố chi nam kinh ngạc có chút không dám tin tưởng còn có số lần hạ an ca thật lòng ngật ngụ có ly có chứng cứ như thế người ta nói quá dễ d à n g được nam nhân liền không quý trọng vì lẽ đó ta muốn rụt r ẻ một điểm người kia nói ta đi hỏi hậu một hồi hắn cố chi nam nghiến răng nghiến lợi dáng vẹn để hạ an ca không nhịn được cười nàng lạnh nhạt nói ngươi vẫn là trước hết nghĩ nghĩ ngươi cái này vẫy bổ phát đi đến các cư dân mạng gặp làm sao đối với ngươi đi hạ an ca nói xong cũng tất bước trở về phòng không mấy phút liền ôm quần áo đi ra tiến vào phòng vệ sinh cố chi nam có chút buồn b ự c ngồi ở trên ghế sofa cố chi nam ấy buồn một khi gửi đi liền gợi ra hiên nhưng mà các cư dân mạng cảm thấy đến kinh ngạc chính là cái này náo ngơ dĩ nhiên lần thứ nhất đáp lại những tin tức này ngoại trừ lần trước hắn bị bôi đen còn có chủ động tuyên truyền điện ảnh sự t ì n h đối với các cư dân mạng t h ậ n cầu hắn đều là không thèm để ý mà bây giờ lại lập tức thì có đáp lại tất cả đều ở trong video lẽ nào là sứ thanh hoa hoàn chỉnh bản các cư dân mạng lập tức liền đến tinh thần từng cái từng cái ngồi nghiêm trình có chút thậm chí còn lấy ra cất dấu đã lâu h a n h e vì nghe sứ thanh hoa ta lấy ra ta cất giấu đã lâu nguyên đạo thay nghe đây chính là ta đổ ra t r u y ề n ta hiểu ta cũng là sớm biết vẫn là nguyên đạo nguyên đạo thay nghe ta xen nhớ không tâm à huynh đệ kiến nghị đi mua một cái nguyên đạo thay nghe sớm biết vẫn là nguyên đạo các cư dân mạng vẫn không có mở ra đến xem đây liền trực tiếp ở phía dưới nhắn lại vui n g ấ t trời đều cho rằng là sứ thanh hoa hoàn chỉnh bản tuy rằng khả năng là đàn hát xem video chính là một người bưng đàn ghi ta ngồi dưới đất nhưng ít nhất là hoàn chỉnh a trước tiên đi qua ẩn nhưng là khi bọn họ điểm đi vào sau đó cố chi nam âm thanh liền đi ra chào mọi người ta là cố chi nam không quan hệ phong nguyện ta để tự chờ ngươi về mà ta thiếu duy nhất ngươi một đời hiểu rõ các cư dân mạng kinh ngạc đến ngây người hắn đây h ả dĩ nhiên không phải sứ thanh hoa nhưng là cùng sứ thanh hoa như thế kinh diễm đ h ậ t khúc quá i ê m hay có thể giữa lúc bọn họ nghe đang thoải mái thời điểm âm nhạc im bật đi cố chi nam âm thanh vẫn là ấm áp ônu chỉ nói là đi ra nói xong toàn cùng cờ cờ, cờ tờ v ờ một cái đi tài tính không là người cái gì gọi là ngày mai điện ảnh chiếu phim mà ta thiếu duy nhất ngươi một phần cổ động mẹ nó này Em hai. Lại tới đến đến. ô ô ô nhưng i sao? là i nói n đến h cảm l cái này cầu tặc chỉ hát hẳn ả bà câu a hơn nữa còn đem ta hồn câu đi rồi này điêu mao là cái si tình loại chứ không quan hệ phong nguyện chữ tình giải thích thế nào cho lão tử nghe hoài nghi nhân sinh cam cam các anh em ta hợp vực không cần đến xem bác sĩ c h í n h ta liền có thể phán đoán cao cấp hợp vực liền đêm nay đến nay liền nửa thủ đều không đúng a liền một cái điểm khúc chứ một buổi tối hai b à i ca đem ta kích tình tiêu diệt s o n g xuôi các anh em ta đối với cuộc sống mất đi hy vọng ta đi trước phiền phức này hai b à i ca đi ra hoàn chỉnh bản thời điểm tiêu cho ta t r ự c nam ta thấu đại gia ngươi viết tiểu thuyết treo máy các chữ s ư ớ n g cái ca cũng thể ta ta quá khó khăn ta yên lặng trở về tiếp tục nghe một lần sau đó thu hồi ta nguyên đạo hay nghe chỉ muốn nói một câu trực nam nhà địa chỉ ở nơi nào không ý tứ gì khác đã nghĩ nhận thức một hồi ta nghĩ làm hắn hàng xóm cũng không ý tứ gì khác quê nhà hòa thuận thật phiền vốn là muốn nghe xong đi ngủ thật phiền vốn là muốn nghe xong đi ngủ hiện tại cho ta chỉnh tinh thần sau đó hắn dĩ nhiên nói không còn sáng tác linh cảm đến cùng là cờ cờ tờ vờ mang hỏng rồi trực nam vẫn là trực nam chạy đi cờ cờ tờ vờ mang hỏng rồi cờ cờ tờ vờ ta đã đứng ở sân thượng giật một gói thuốc lá vẫn là không nghĩ rõ ràng hắn hắn à mỏ tiền thanh vẫn chưa xong đây hiện tại đến cùng chữ tình làm sao giải khó giải ha ha, ha cam cố chi nam l ư y bồ ngăn ngắn trong vòng nửa canh giờ liền sôi trào hầu như là bị các cư dân mạng r ộ i rửa một lần một thủ kế sứ thanh hoa sau chưa hoàn thành tân phong ca khúc lan đình tự trực tiếp mang theo cố chi nam điện ảnh xông lên bị sứ thanh hoa chiếm lĩnh hotse ớ p hotse ớ p là hắn à nhà hắn nói lên liền lên thành phố hải phổ một gian cao lầu t ầ n g xa hoa căn hộ lộ cao chỉ m a u đưa điện thoại di động bốc nát lan phương mặt tâm chầm ngồi ở một bên không lên tiếng chỉ là trên bàn điện thoại di động cũng là cố chi nam l ư ỡ bồ hình ảnh cờ cờ tờ sứ thanh hoa tiết mục đi ra vững vàng danh sách tìm kiếm nhiều thủ các phương tiện truyền thông lớn cũng đều ở đưa tin bọn họ không thể so với coi như so với được rồi cũng phải thu lại có thể cố chi năm người này bị cờ cờ tờ vờ biến tướng bảo vệ thì thôi hắn dĩ nhiên ở cờ cờ tờ vờ tiết mục bên trong hát một thủ sứ thanh hoa cùng tiết mục tên là hắn ả giống như l ú c trả lại hắn mượn cơ hội hào hào tuyên truyền một hồi bọn họ điện ảnh những người các truyền thông trực tiếp biến tướng giúp hắn tuyên truyền miễn phí thì thôi các cư dân mạng hiện tại biết tất cả bọn họ xây dựng lâu như vậy nhiệt độ lập tức không còn sót lại chút gì thì thôi nguyên bản đêm nay sứ thanh hoa tiết mục nhiệt độ che lại tất cả. ai biết người này lại làm sự tình thân phong ca khúc chưa hoàn thành còn mà ta thiếu duy nhất ngươi một phần cổ động thảo hắn à lộ cao chỉ rốt cục vẫn là không nhịn được trực tiếp đem điện thoại di động xuất nát cắn răng nói lại bàn tử chó ngáp phải rồi dĩ nhiên có loại này bằng hữu cái này bắp đùi hắn có thể muốn m kín xin bất giận đi bọn họ cũng chỉ là mạng lưới chiếm danh tiếng chúng ta hiện trường t u y ề n truyền thời gian một tháng toàn quốc chủ thành thị đều không khác mấy đi tới một lần những người đều là chân thập p a n lộ xuyên hàm p a n không ít hơn nữa công ty cũng tổ chức một chút một đường theo chúng ta đồng thời tuyên truyền bọn họ lượng fans cũng là khổng lộ chúng ta tuyên truyền vẫn là so với bọn họ tốt lan phương muốn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều một cái cố chi nam làm cho nàng đã hơi choáng nàng từ việt mân cùng đồng cách cách bên kia biết rồi quá nhiều cái này cố chi nam bây giờ đối với cho bọn họ tới nói chính là một khối sú cất chó dính lên không cắt đ u ô i được còn dễ dàng bị buồn nôn đến công ty nói thế nào có thể nói thế nào lan phương c ư ờ i gần công ty hắn cổ đông đối với đồng cách cách bất mãn triệu nàng về hàng thành làm cho nàng an phận một điểm công ty tuy rằng cũng đúng cô chi nam rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thái độ rất bất mãn thế nhưng hiện tại xác thực không có cách nào cờ cờ tờ vờ tỏ r õ muốn bảo vệ hắn ngươi xem một chút đêm nay cờ cờ tờ vờ tiết mục hiệu quả lộ cao trì hoàn toàn không còn gì để nói sau đó có chút kỳ quái tinh quang hậu ngu hạ an ca chính là giúp lại bản t ử điện ảnh sướng ca khúc chủ đề cái kia gần đây mới vừa lên hạng hai ca sĩ công ty không đánh dấu cũng không có liên hợp phong sát hằng cầu cùng cờ cờ tờ vờ liên hợp đập phim truyền hình ca khúc chủ đề chỉ định hạ an ca lan phương nhìn điện thoại di động một lần nữa cầm lầy đến điểm đến hạ an ca vắng lặng n g ư bồ cảm thấy đ ế nữ có chút trào phúng. trào n nhân này thực sự là ca khúc chủ đề hộ i chuyên nghiệp nàng quốc thời cũng là một thủ cơn gió mùa hạ làm điện ảnh ca khúc chủ đề cố chi nam nâng dậy đến lộ cao chỉ nói bổ sung nàng cung cố chi nam quan hệ không phải phổ thông quan hệ tại sao công ty không đi bữa gặp bữa nhưng sẽ không là hiện tại hiện tại chính là va nòng súng đầu góc n ờ i đây vẫn không có lại bản tử một nửa thông minh lan vương ánh mắt có chút khinh bỉ người này thật sự ngoại trừ trong nhà có một chút tiền trường như một người thật không có lại bản tử một nửa tốt đáng tiếc lại bản tử trước sau là cái yếu ti không ngóc đầu lên được một bộ rác rưởi thanh xuân điện ảnh có một chút mạng lưới tuyên truyền liền vọng tưởng leo đ u ố i hàng thành đồng cách cách bên người nằm hoa q u ố c tinh giải trí cổ đông lớn một trong cũng là nàng nhân tình trần vọng nàng ăn mặc hầu như trong suốt tơ tằm áo ngủ nhìn trong điện thoại di động nội dung mở ra nghe một hồi cố chi nam này một thủ ca khúc mới ngay lập tức điện thoại di động lập tức liền bị nàng ném đến bên ngoài bể bơi đi tới gây nên động tính nhưng hoàn toàn chưa hề đem trần vọng chi t h ứ c tỉnh đồng cách cách liếc mắt nhìn cái này đã năm mươi b ố tuổi lão già nàng cũng mới bốn mươi được bảo dưỡng làm cùng hơn hai mươi tuổi tiểu cô nương không khác nhau gì cả có thể thành t h ư ợ ị nàng dứt khoát kiên quyết lựa chọn lao già này tiểu tam thượng vị ném mất điện thoại di động sau đâm cách cách xuống giường cho mình rót một chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch một điểm tao nhã không gặp mắt không gặp tâm không phiền lần này n h i ệ t độ quá khứ nàng sẽ không bỏ qua cho cố chi nam xem như là đối đầu hơn nữa lần này hoa quốc tinh giải trí thái độ cũng rất trong sáng cố chi nam đã xem như là công nhân khiêu khích hắn liên hợp vương t r i ệ u giải trí cùng hàng cầu truyền thông đừng tưởng rằng như vậy liền có thể lã vọng k u ô n g cần có lợi ích mới gặp có hợp tác khi ngươi không có lợi ích dành cho thời điểm lại sẽ là mặt khác một phen quan cảnh vương triều không phải là nhìn thấy có đủ nhiều lợi ích mới quyết định lại một lần nữa làm kẻ phản bội mà không có vĩnh hằng hợp tác chỉ có lợi ích vĩnh hằng có người thân mật lẫn nhau ngủ ngon s â u ngọt ngào tiến vào giấc mơ yêu đương đàm luận chính hoan cố chi nam nhìn trên điện thoại di động hồi lâu chưa gửi qua tin tức đỗ tiểu diêm cùng hàng ngày truy hỏi trương mới trình mộng khê tin tức còn có vương đại thiếu tất cầu tin tức lựa chọn tắt máy hắn còn muốn một cái thanh tịnh buổi tối ngày mai hảo hảo đổi bạn gái đây ai muốn với các ngươi những này độc thân cậu thức đêm đùa giỡn mà có người rơi vào nhưng là rơi vào mất ngủ tỉ như vương l hắn cho cố chi n a m điện thoại di động phát đi tới tin tức phát hiện cái này náo ngơ dĩ nhiên tắt máy hắn khóc không ra nước mắt cái này náo ngơ viết cái tiểu thuyết làm hắn tâm thái thì thôi trước đây còn có thể nghe một chút ca hài lòng một ít có thể hiện tại hắn ném ra đến một thủ bán thành phẩm cũng chưa tới ca trực tiếp hắn câu lên đến, đến rồi cảm xúc của hắn cùng đại đa số cư dân mạng như thế tất cầu duy nhất ca ủi chính là ngày hôm nay tiên kiếm t r ư ơ n g mới lượng nâng lên dĩ nhiên t r ư ơ n g mới mười ngàn chữ cố trực nam biến thành cố công tử hắn khu bình luận sách dồn dập đều đang đã nói năm trực nam biết sai quay đầu lại vương lãng đ o á n không ra cô chi nam xuất đao trình tự không biết hắn lúc nào bên này cho điểm bên kia trực tiếp đao ngươi tiểu t ử này có vừa học một ta bị thông báo đến lưu niệm cùng trương khâu đặc biệt nhìn một chút cô chi nam với bù nhìn thấy hắn lợi bộ nội dung hai người đều có chút không nói gì tiểu t ử này đúng là cái q u ỷ t à i lan đình tập tự đều có thể làm một thủ như vậy ca không quan hệ phong nguyện để tự chờ ngươi về chữ tình giải thích thế nào thư hương khí phách rất đậm hơn nữa còn có một luồng vẻ ư u sầu tình ý trương khâu phân tích cuối cùng cũng không khỏi nợ nụ cười chúng ta đều g ú t tên tiểu từ này tuyên truyền hắn vẫn là không yên lòng làm thứ này thật sự phục rồi ha ha ha ta liền yêu thích tiểu tử này loại tính cách này lưu niệm không thèm để ý nói quy tắc cũ đi điểm cái tán lưu cái bình chờ mong hắn viết x o n g c h ỉ n h lan đình tự được rồi phụ trách l ấ i b ầ người kia đáp một tiếng chạy đi thao tác hầu như quan tâm sứ thanh hoa người đều bị cố chi nam làm tâm thái vương ngữ yên hơn nửa đêm bị cố chi nam sứ thanh hoa làm ngủ không được không nghĩ đến hắn dĩ nhiên phát ra b i bồ không nghĩ đến điểm đi vào nghe một hồi càng ngủ không được đáng ghét cố chi nam vương n ữ yên mạnh mẽ đập một cái mềm núi ư ờ n g tức vô cùng tương tự bị lan đình tự làm tâm thái ngày mai điện ảnh nàng nhất định phải đi nhìn trước công ty thị trường độ người xem qua nàng đều không có xem nàng ngược lại muốn xem xem đây là chàng già sao điện ảnh nàng tối quan tâm chính là hạ an ca ở bên trong biểu diễn ca khúc chủ đề tương tự l à n g h e qua một điểm đ i ể m khúc bộ phận nàng thừa nhận nàng bị hấp dẫn cố chi nam người này thật sự xuất phẩm tất tinh phẩm hắn cho la phong thai thuốc cho mình như luân này hai bài ca bọn họ cũng sẽ tại đây tháng online mà này hai bài ca chỉ cần bọn họ phát huy ổn định tuyệt đối là tinh phẩm nàng thật sự càng ngày càng có chút ước áo hạ an ca bọn họ hiện tại nên cùng nhau chứ nghe la văn vi nói bởi tối ngày hôm ấy cô chi nam chính mình cũng trôi qua đến mặt sau bọn họ đi ra cô chi nam cùng hạ an ca đã sớm không gặp thật tốt ta nói ta bị cấm thách ra mới có thể phát ra ngoài chương ba trăm bốn mươi lăm nhân gian cô chi nam cũng không biết bọn họ ý tưởng gì hắn chỉ biết chính mình ngủ rất say sưa số hai sáng sớm ngày hôm nay như cũng là ung dung vui vẻ một ngày bởi vì ngày hôm nay cô chi nam lên đi ra ngoài thời điểm chủ nhà đại nhân đã ở rửa mặt vẫn là quen thuộc thỏ á o ngủ nàng trắng cố man tử một ánh mắt lại mơ hồ không do nói một câu nàng tự mình tự rửa mặt sau đó ngạo kiều đi ra ngoài ngày hôm nay làm sao như thế chăm chỉ không ngủ lại cảm thấy cố chi nam rửa mặt lúc đi ra chủ nhà đại nhân đã ở nhà bếp bắt đầu bận túi bụi là hắn lần thứ nhất liền cảm thấy ăn ngon mì sợi ta vốn là không lại hạ an ca b i ể u môi dự định ngày hôm nay không để ý tới hắn không muốn ta hỗ trợ vậy ta đi lạc cố chi nam thử dò xét nói gặp lại hạ an ca chuyên tâm làm đ i ể m tâm đầu cũng không quay lại cố chi nam không thể làm gì khác hơn là trở lại cầm điện thoại di động đi ra làm ở trên bàn ăn tr ờ ném đồ ăn điện thoại di động khởi động máy mở ra hẹn chặt trong nháy mắt liền vang lên không ngừng cố chi nam há hốc mồm trong phòng bếp hạ an ca thỏ đầu ra k ỳ quái nhìn cố ma tử cố chi nam khỏe miệng có chút co giật giải thích tối hôm qua tắt máy đi ngủ hạ an ca gật ngủ nên đều là mắng ngươi ta cũng muốn mắng ngươi thế nhưng ngẫm lại quên đi vì lẽ đó ta ngày hôm nay không cần để ý ngươi vậy bây giờ là có lý vẫn là không có lý hạ an ca sửng sốt một chút thu về đầu không nói lời nào chuyên tâm nấu mì vương đại thiếu tin tức hồi phục im lặng tuyệt đối lại cảnh minh trực tiếp chợ sáng cảnh cáo vân ấn tuyết bọn họ trực tiếp hạ bạ hạ nhìn thấy đỗ tiểu diêm c ố chi nam khỏe miệng có chút c o giật cô nàng này không để ý tới cái gì sứ thanh hoa ngược lại nàng nghe qua cũng không để ý tới cái gì lan đình tự nàng chỉ quan tâm c ố chi nam mấy ngày nay có thể hay không viết xong nội dung vợ kịch c ố chi nam có chút không nói gì nha đầu này trước luôn mồm luôn miệng sẽ không xem chính mình viết thư đến mặt sau thúc chính mình viết lại tới hiện tại khu bình luận sách quản lý người ngoại trừ trình mộng khê công việc này cần thúc t r ư ơ n g còn có chủ nhà đại nhân hiện thực thúc t r ư ơ n g chính là nha đầu này cùng vương lãng thúc hung hăng nhất cuối cùng nhìn trình mộng khê tin tức chỉ là đơn giản khen một hồi ca khúc m hai còn có tân sáng tác ca khúc không sai nàng cuối cùng tin tức vẫn là một câu cố cô công tử ngày hôm nay uống thuốc gì không chỉ có đúng hạn chứ mới còn càng mười ngàn chữ xem ra tâm tình không tệ à. người đây đúng là nói không sai hắn xác thực tâm tình không tệ cố chi nam nhìn trong phòng bếp tiến h ảnh không ngừng được niết miệng lên chi ngộng ngánh nói ngày hôm nay thật giống là ta chủ biên sinh nhật hạ an ca bưng một tô m ì đi ra phong tới cố chi nam trước mặt gật ngủ nàng ngày hôm qua là nói như vậy có bạn gái thật tốt làm tốt còn bưng đến trước mặt cố chi nam cười khúc khích hạ an ca khuôn mặt nhỏ h n g đỏ không lên tiếng tiếp tục về nhà bếp không một hồi lại bưng một tô m ù đi ra ngồi ở cố chi nam đối diện túi đầu không nói cái miệng nhỏ ăn cố chi nam càng xem càng cảm thấy đến yêu thích ta ngày hôm nay lại so với ngày hôm qua yêu thích chủ nhà đại nhân có thêm một điểm nha hạ an ca không lên tiếng chỉ là khỏe miệng khẽ n h hết thật không để ý tới ta cố chi nam có chút buồn bực hắn cũng không đắc tội chủ nhà đại nhân a đêm nay không nhìn tới điện ảnh ngươi dám hạ an ca như là bị dâm đến đôi nhỏ t h ỏ lập tức liền trứng mắt vậy b ố hiện tại vẫn là ngươi xứ thanh hoa còn có lan đình tự hót sợ ta sáng sớm nhìn một chút giải trí tin tức truyền thông cầm lấy ngươi không tha mỗi thiên đưa tin đều muốn dẫn trên ngươi hạ an ca buồn cười nhìn hắn một cái không muốn nổi danh người hiện tại trái lại so với một ít một đường đại minh tinh còn nổi tiếng nàng cái này nho nhỏ hạng hai minh tinh có phải là thơm lấy nhưng là người bên ngoài còn không biết quan hệ của bọn họ đây cố công tử nổi danh sau đó muốn dẫn mang ta cái này hạng hai tiểu minh tinh、này. cố chi n a m nhìn chủ nhà đại nhân có chút b u ồ n c ư ờ i cái kia hạng hai ca sĩ một ca khúc ở ca khúc mới bảng b ả n g một một thủ ở thứ ba、ừ. ngược lại không phải đại minh tinh hạ an ca cuối cùng chỉ có thể nói thế nào nói ta có một chút ca khúc mới dòng suy nghĩ lưu lại ta muốn trở lại viết ca không cho phép ngươi quấy dối ta hạ an ca cái miệng nhỏ an mỉ hắn nhỏ giọng nói rằng cố chi nam hơi kinh ngạc mở ra hai mạch n h â m đốc tài hoa kinh người a lúc này mới bao lâu lại có ca khúc mới dòng suy nghĩ sớm một năm như vậy đều không cần ta ra trận chứ hạ an ca lường hắn một cái nàng dòng suy nghĩ còn chưa đều là cùng cố chi nam danh tự này có quan hệ nàng ca khúc mới dòng suy nghĩ như thế đến từ cố man tử cùng với nàng ở chung nàng không cứu húng chi cố man tử dĩ nhiên có mặt nói nàng tài hoa kinh người chính ngươi ra sao không điểm số ta muốn là tài hoa kinh người、ngươi、nên là cái gì quái vật thực ta chính là h i ể u sơ một điểm cùng chủ nhà đại nhân so với không được cố man tử n g ư ờ i câm miệng hạ an ca không chịu được cố man tử lời nói vẫn h i ể u sơ h i ể u sơ hoàn toàn không có đối với mình một cái rõ ràng nhận thức thật không để ý tới ta rồi bữa sáng ăn xong cố chi nam tự giác thu thập bắt đũa chủ nhà đại nhân đã sớm ở bên trong phòng của nàng ôm nàng cho mượn cố chi nam đàn ghi ta thí gậy viết ca ngươi cũng phải gõ chữ không thể làm lỡ công tác cái kia chủ nhà đại nhân ở phòng khách viết ca ta ở bên trong gian phòng của ta gõ chữ ta không quấy dày ngươi ta biết ngươi ở ta liền an thơ hạ an ca nhìn cửa cố man tử đỏ mặt, luôn cảm thấy cố ả m thấy c mang tử đi chi ù n g v nam à n g nợ nụ g ư ơ cười nhẹ dọn nói ta bản thân liền không phải trực nam là chủ nhà đại nhân tự mình nghĩ mà thôi ngươi bên trong tủ trực nam hướng dẫn đối với ta vô dụng ta không phải đã nói ngươi nhìn lén còn phiên ta tủ quần áo hạ an ca đột nhiên đứng lên đến chạy chậm đi tủ quần áo nơi đó nhảy ra đến cái kêu bản phiên cũ kỹ thư trận lên giận dữ nhìn cố ma n tử chỉ là sắc mặt đỏ chót một điểm lực s á t t h ư ơ n g đều không có cố chi nam cười khổ hắn biểu lộ đêm đó đã nói a chủ nhà đại nhân trí tưởng tượng thật biết điều là ngươi đưa tiểu khê về viện mồ côi không trào mà đi ngày ấy ta mở cửa không thấy các n g ư ơ i vừa vặn ngươi ngăn tủ không đóng kỹ sau đó sau đó liền nhìn thấy còn để lại một điểm đồ vật nhìn thấy liền nhìn thấy ngược lại ta chính là yêu thích ngươi hạ an ca tức giận ngồi ở trên giường lớn mật thừa nhận mở ra quyển sách này nhỏ giọng lại ôn nu vì biết trực nam đều là hạ người gì ta đều mau đưa nó phiến á t ngươi thật đáng ghét hiểu rõ đã tới chưa cố chi nam ngồi ở chủ nhà bên người đ ạ i nhân nàng g i ư ờ n g mềm lún khẳng định rất thoải mái hạ an ca lắc đầu một cái nhìn cố chi nam lưu lại lời nói có chút cảm động hiểu rõ một người sao có thể từ trong sách hiểu rõ muốn từ hiện thực hiểu rõ à, rất sớm trước đây thì có gặp gỡ cùng non nửa tâm tư vẫn không bắt được mặt sau muốn từ bỏ lại không nỡ làm bỏ cũng còn tốt không từ bỏ nàng luốt cố chi nam lưu lại chữ viết trên mặt ý cười cảm động cố chi nam giúp nàng lật đến trang cuối cùng hạ an ca cũng nhìn thấy cái k i a m ộ t hàng chữ mũi có chút chua sót nhưng nàng n h ì n xuống ta gặp vẫn yêu thích ngươi thật giống như ngươi ở trong hạnh phúc tiểu khu dưới lầu hỏi ta ta vẫn luôn là ngươi chủ nhà đại nhân hạ an ca cười rất vui vẻ đưa tay quắt một hồi cố man từ m ú i cảm tạ ngươi cố chi nam c a o mày đến gần như chuồn chuồn l ư ớ c nước vô cùng hơi hợt như thế điểm một cái hạ an ca đàn môi nói rồi không cần nói cảm tạ còn có hôm nay phân tiếp xúc thần mật bắt đầu rồi hạ an ca có chút lên người nàng là quen thuộc vì lẽ đó vẫn luôn cải không xong tư tiểu hạ mụ mụ cùng hạ cô liền nói ở bên ngoài muốn nhiều nói với người ta cảm tạ vì lẽ đó ta chỉ cần theo người tiếp xúc đều sẽ nói tốt đa tạ tạ sợ người ta không để ý tới ta đây là cái thói quá tốt nhưng sau đó không cho đối với ta cùng ba mẹ ta nói không phải vậy phạt ngươi cố chi nam sờ sờ nàng đầu nghe lời ừ n hạ an ca vũ bỏ hắn tay sờ sờ mặt của mình nóng bỏng năng ta đi phòng khách viết ca ngươi trở lại gõ chữ được cố chi nam biết chủ nhà đại nhân ra mặt giúp nàng nắm đàn ghi ta còn có một chút bạn viết tay đi ra ngoài hạ an ca lúc đi ra p hạ á máy vi tính sách khác t tử từ trong tính tay lấy ra, ngồi ở một mặt trên Ta thấy tốt thể thấy ta hiện phòng mình nhà. như hơn, nhìn hài chỉ như chủ nhà vi ngồi mới man đang bên sàn vẫn lòng, nào đến cố của cảm có đem ra, đ gặp lấy vậy vậy là ở i nhân s an o à o đến nói An lời lại. ta trở lại. Hạ、an、ca lắc đầu một cái nàng cũng thích xem cố man tử gõ chữ dáng vẻ nói không chắc có thể có linh cảm nàng lại không phải cố man tử viết một ca khúc chỉ cần mấy phút nàng cần thời gian dài ra như ngươi vậy có ta không sợ ta tính xấu ạ hạ an ca cẩn thận hỏi cố chi nam không rõ tương tự cẩn thận hỏi chủ nhà đại nhân hiện tại tính khí rất tốt sao người hạ an ca nắm lên s o f a gối liền m u ố ném n cố chi nam cười ha ha không sợ làm hư coi như ta ta phụ trách ngừng lại động tác hạ an ca quân đỏ mặt thả xuống gối không nhìn tới cố ma tử ta rất nghe lời cố chi nam chỉ nghe được như mỗi nhỏ bản khẽ lẩm bẩm hắn cười đáp lại được lo được lo mất là chủ nhà đại nhân hiện tại muốn đổi đi tật xấu cũng là cố chi nam lúc trước sợ sệt một vấn đề sau đó cả ngày hai người đều hiểu ngầm không có quáy dày đối phương cũng không có lại bởi vì h ấ y bộ sự tình ảnh hưởng đến nên làm đều làm có thể có bao nhiêu tiền lời liền xem các cư dân mạng có mua hay không nón nợ càng quan trọng chính là điện ảnh có thể hay không lưu lại trái tim của bọn họ ấm áp bên trong phòng khách chỉ có cô chi nam không ngừng đánh bàn phím thanh còn có hạ an ca ở b à n viết tay s ẹ t qua bút c h í thanh tu tu cải cải cùng với tình cờ hưởng vài tiếng đàn guitar tất cả những thứ này thật giống như ở trong mơ như thế ít nhất ở hạ an ca nơi này là như vậy nàng chưa từng có nghĩ tới có một ngày nàng gặp cùng một người đàn ông ở phòng khách bận các loại việc thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đối phương lại tiến vào tình trạng của chính mình bên trong cô chi nam thu công tương đối sớm ngày hôm nay so với ngày hôm qua càng n u ồ n g hắn phát ra mười lăm phẩy không không không số lượng từ xem như là bù đắp mấy ngày trước không ngừng yêu yêu đát liếc mắt nhìn khu bình luận sách trước kia hỗn độn khu bình luận sách thảo luận cái gì đều có có sứ thanh hoa có cố chi nam tuyên bố lan đình tự còn có điện ảnh mối tình đầu tất cả đều là liên quan với cố chi nam nhưng ở cố chi nam càng trương mới tiết đi ra một khắc đó khu bình luận sách yên tĩnh m ấ y mắt ngoạ tào ngày hôm qua vừa qua khỏi năm ngày hôm nay lại quá ta đã tê dần so với ngày hôm qua còn nhiều a xem như vậy trực nam lần này nói chính là nói thật chiếu hắn cái này càng pháp không cần mấy ngày tháp khóa yêu tất quá a thẻ hăn ả hơn một tháng rốt cuộc ca cố công tử châu bò nhiều hơn nữa càng một điểm người ta mua xong bạ lẹn xì、si、ạ gà có chữ viết mẫu người trước tiên phát ra chúng ta nhìn chúng ta yêu thích cố công tử mới yêu thích chán ghét đêm nay điện ảnh ta đi định hiện tại liền đặt vé biểu dương ngươi thêm một trực nam như vậy ra sức tuyên truyền không nhìn tới không qua được coi như cống hiến một hồi nhìn cái này ngáo ngơ có thể đánh giá cái gì điện ảnh ca khúc rất thêm hay nội dung vợ k ị c sao viết tiểu thuyết viết ra kịch bản sẽ không kém chứ trước tiên xem sau bù bình luận anh em chuyên nghiệp hắc nhắc không nhà phê bình điện ảnh trên lầu bại lộ có điều điện ảnh hay là muốn đến xem một hồi ngược lại xem xong tiểu thuyết cũng không có chuyện làm sứ thanh hoa đúng là muốn nhìn nhưng là ngày mai mới thả cố chi nam không để ý đến khu bình luận sách các loại nín nhịn các thư h i ế u hắn đơn giản làm một phần cơm tối cùng chủ nhà đại nhân ăn xong thời gian đi đến sáu giờ tối a lịt lệ thỉnh cạ lẹt lớp phiếu ở ngày hôm qua liền có thể dự định cố chi nam đặt được rồi hai tấm hạ an ca mặc quần áo xong có chút hưng phấn nàng chờ mong lâu như vậy rốt cục có thể nhìn thực ta có thể sợ ba lờ cố chi nam cười nói không nghe hạ an ca trước một bước xuống lầu cố chi nam vội vã đóng kín cửa đổi tới hai người đi trên đường mục tiêu như c ũ là bọn họ lần thứ nhất xem phim phố kinh doanh chỉ là thay đổi dạp chiếu phim đổi thành nhức đạt dạp chiếu phim xem chính mình điện ảnh vì chính mình cống hiến phòng bán vé đèn rực rỡ mới lên cố chi nam đi theo chủ nhà đại nhân mặt sau không xa không gần đúng là bọn họ lần thứ nhất đi ra ngoài xem phim lúc trở lại khoảng cách hạ an ca quay đầu lại nhìn cố ma tử sau mày sau đó đi trở về hai bước đưa tay ra dắt n g tay sắc mặt nhìn về phía xa xa đường ra tay lương cố chi nam cười cận không có vạch chân nàng mà là nắm chặt tay phải của nàng hai người hiểu ngầm không nói gì chỉ là cảm thụ lẫn nhau lòng bàn tay nhiệt độ hạ a n ca ôn lương tay nhỏ cũng từ từ bị cố chi nam lòng bàn tay nhiệt độ mang theo biến ấm áp nàng vừa mới bắt đầu vẫn là phạm vi nhỏ khoát tay cánh tay mang theo cố chi nam tay đồng thời nhẹ nhàng bày sau đó càng bãi phạm vi càng lớn lại tới tiếp cận phố kinh doanh thời điểm đã là hài lòng trước sau đ ô n g đưa hạ a n ca chính mình cũng không có chú ý tới cố chi nam cũng không có nhắc nhở chỉ là nhìn nàng dáng vẻ liền cảm thấy hài lòng phía trước loé phồn hoa ánh đèn rộng rãi đường phố bên cạnh sen kẽ các loại hẻm nhỏ như thế con đường nhỏ người đến người đi mọi người vội vàng chuyện của chính mình chưa bao giờ sẽ chủ động đi quan tâm bên người sự t ì n h sẽ không lưu ý bên người đứng mua đầu người là hiện tại h ẫ y b ộ chính hừng hực cố chi nam cũng sẽ không quan tâm đến bên cạnh hắn con mắt lóe cắp vì sao nhìn trước mắt ăn vặt cô gái là hiện tại hoa c u ố c âm nhạc ca khúc mới bảng một ca sĩ từng người có từng người sinh hoạt thật giống như này phố phường hẻm nhỏ tụ lại tới là pháo hoa mở ra là nhân gian chương ba trăm bốn mươi sáu mối tình đầu chiếu phim ba hợp một cố chi nam có chút bất đắc dĩ nhìn thật giống nhìn thấy d ì a đường ăn vật thì có chút không rời nổi bước chân chủ nhà đại nhân không khỏi t r e o kẹo nói nếu không chúng ta tìm cái quán ven đường ăn đồ nướng chứ không nhìn điện ảnh ta nói cho chủ nhà đại nhân nghe là được hạ an ca lắc đầu một cái nàng mới không muốn cố man tử nói cho nàng nghe nàng muốn chính mình xem huống hồ ngay ở d ì a đường ăn đồ nướng nàng đúng là nghĩ chỉ là cố man tử hiện tại hừng hực trình độ so với nàng còn khủng bố vậy bồ còn có truyền thông tin tức tất cả đều là trước hắn ở ca sĩ giấu mặt bức ảnh cái này cũng là hắn số lượng không ở thêm ở trên mạng đồng thời có thể xem bức ảnh đến thời điểm lấy xuống khẩu trang không chắc liền bị người nhận ra nếu như phan cũng còn tốt nếu như hắn tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện thư hữu lời nói hạ an ca biễu môi cố man tử sẽ bị đa đi trước tiên xem điện ảnh xong chờ ra ăn hành cố chi nam trên điện thoại di động cho lại cảnh minh bọn họ phát ra tin tức biết được bọn họ cũng đã ở trong giạp chiều bóng mọi người đều đang đợi lần đầu hơn nữa nghe bọn họ nói có rất nhiều người đều là mộ danh mà đến xem lần đầu đều là cho cố cô công tử một cái mặt mũi còn có chính là chủ nhà đại nhân phan cố chi nam cười cười tinh quang h ố ngu hai ngày trước liền phát ra thanh minh cùng chủ nhà đại nhân rũ sạch quan hệ nàng phan đều đang quan tâm nàng nhà tiếp theo công ty đi nơi nào nhưng nàng từ đầu đến cuối không có đáp lại chỉ là xế chiều hôm nay phát ra b ậ i bù tuyên truyền a lịt lệ t h ỉ n h c ả l ạ lớp là cố chi nam nhìn nàng từng chữ từng chữ biên tập nội dung ngắn gọn chính là để cho mình phan cảm thấy hứng thú có thể đi dạp chiếu bóng nhìn một chút không có cỡ cầu cũng không có mánh liệt tuyên truyền dục vọng đây chính là hạ a n ca. lâm thành một cái nào đó nhà ước đặt trong dạp chiếu bóng cố chi nam điện thoại di động từng cái hồi phục phát tới tin tức người nhìn thấy vương đại thiếu không có đặt bao hết hơn nữa mang theo mấy nữ hải tử trà trộn vào trong dạp chiếu bóng chờ mở màn cố chi nam có chút không nói gì không biết hắn là khoe khoang nhà mình dạp chiếu phim chỗ ngồi thoải mái vẫn là khoe khoang c ó thể mang mấy nữ hải tử có ích lợi gì không một cái có thể đánh cố chi nam nặn nặn bên người dai nhân tay nhỏ nàng nghi hoặc ngẩm đầu lên đẹp đẽ hoa đảo con mắt nhìn chằm chằm cố ma tử bên trong tràn đầy không rõ cố chi nam cười cười mang theo chủ nhà đại nhân đứng xếp hàng lấy phiếu khoảng cách điện ảnh mở màn còn có phút thứ trong dạp chiếu bóng người đông như mắc gửi so với tết xuân mang tiểu khê đến lần đó chỉ nhiều không ít căng thẳng sao cố chi nam quay đầu chủ nhà đại nhân con mắt loay sáng mang theo hiếu kỳ tại sao căng thẳng cố chi nam không rõ lại không phải lần đầu tiên hẹn họ quen tay hay việc huống hồ hắn lại không phải mang theo người khác bạn gái đi ra xem phim hạ an ca lặng lẽ chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa điện ảnh áp t h í c h điện ảnh chiếu phim ngươi là đạo diễn a chủ nhà đại nhân nói điện ảnh a ta cho rằng ngươi nói cái gì đó cố chi nam kinh ngạt nói nay có cái gì tốt căng thẳng nếu không liền ngã sấp mặt nếu không liền kiếm tiền chủ nhà đại nhân không cần lo lắng tự nhiên giải trí là lại bản tử danh nghĩa phá sản hắn vô lại ngược lại hắn họ lại hạ an ca nhìn cố man tử mang theo khẩu trang mặt cặp kia con mắt màu đen một điểm sóng lớn không có rất bình tĩnh thật không có một điểm căng thẳng cảm giác vừa nãy nguyễn anh cho nàng gửi tin tức nàng đều nói mình căng thẳng chết rồi chỉ lo người ta không thích cố chi nam điện ảnh hạ an ca mới hỏi một chút cố man tử ai biết hắn có ngươi cái này huynh đệ tốt thật tốt k h á c h khí không biết xấu hổ hạ an ca nhỏ giọng nói cố chi nam không thèm để ý ngược lại chủ nhà đại nhân liền yêu thích nói hai câu này không thể phá hoại nàng lạc tú hắn đứng trong đại sành người đến người đi phần lớn đều là người trẻ tuổi đến xem các loại không giống nhau điện ảnh game thủ xem ra không sai a ngươi xem cái kia áp phích nhiều khóc huyễn nếu không chúng ta đi xem nó chứ ước đạt dạp chiếu phim là không nhìn thấy ma đô thế nhưng mặt khác một bộ hollywood tảng lớn vẫn còn đồng thời áp phích treo ở tối rõ ràng vị trí cố chi nam có chút ngạc nhiên nam nhân trước sau là đối với khoa huyễn trò chơi những này khá là cảm thấy hứng thú hạ an ca nhìn cố m a tử hồi lâu mới chậm rãi phun ra một câu không nhịn tự nhiên giải trí có cố m a tử loại này lắp bản đúng là nghiệp trướng hạ an ca trong lòng không khỏi nghĩ như vậy ở đại sảnh tích ngoài rìa g ó c đợi mười phút bọn họ mới có thể vào tràng cố chi nam cùng chủ nhà đại nhân soát vé vào sân công nhân viên nhìn này một đôi tình nhân chăm chú nhìn thêm hai người đều mang theo khẩu trang hơn nữa nữ sinh bao càng kín cũng may hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc thế giới lớn như vậy luôn có một ít người kỳ quái tồn tại bọn họ ở hàng thứ tư trung gian hạ an ca ngồi xuống cố chi nam bưng bắp r i a n g theo lại đây dùng chủ nhà đại nhân lại nói chính là muốn ăn ít đồ mới có tâm sự xem phim cố chi nam bọn họ ở cái này ước đặt dạp chiếu phim có hai cái vở diễn bọn họ ở cái này tính bên ngoài còn có người c u ầ n c u ộ n không ngừng đi vào hắn ngồi xuống trước đặc biệt quét một vòng t o à n trường phát hiện đã sắp người đông như mắc gửi nhớ tới mua vé thời điểm rõ ràng là vừa mới bắt đầu trước bán hàng hắn liền lập tức đi đến điểm kết quả mới vừa mua xong liền phát hiện hắn cái này tính châu ngồi đã biến đỏ chứng minh tuyên truyền vẫn còn có chút hiệu quả đi t r ự c nam cái này ngắm ngơ tới gần mới tuyên truyền hơn nữa chỉ ở trên mạng tuyên truyền cũng là châu bò cố chi nam theo âm thanh nhìn sang dưới bài vị trí mấy người trẻ tuổi thảo luận chính hoan ngược lại điện ảnh còn chưa có bắt đầu ta ngược lại muốn xem xem cái này náo ngơ ngoại trừ gặp viết tiên kiếm còn có thể viết ra cái gì kịch bản vẫn là thanh xuân điện ảnh ha ha ha ngược lại ta là hướng về phía c a đến hơn nữa sứ thanh hoa đêm nay cũng không có là thật là đẹp mắt ta trực nam cái này náo ngơ sướng sứ thanh hoa cũng là nhất tuyệt khỏi nói ngươi nhắc lên ta đã nghĩ lên màu thiên thành nhớ tới cái này lại nghĩ tới chữ tình nên làm sao giải xem đi cho trực nam một cái mặt mũi xem xong đến xem game thủ sau đó đi sắt vách g i ạ p chiếu phim xem ma đô ta vẫn là thích xem khoa huyễn thêm một chính là ma đô dĩ nhiên ở ức đạt dạp chiếu phim không có còn muốn chạy có chút nhức giái. dần dần cố chi nam bên người có thể nghe thấy âm thanh phạm vi cũng đang thảo luận sứ thanh hoa cùng lan đình tự còn có đang nói hạ an ca ca khúc xem ra hẳn là nam phan hạ an ca cùng cố chi nam liếc mắt nhìn nhau hai người trong mắt đều có chút ý cười không có một người là chờ mong điện ảnh đại khái đều là ý đồ đến từ một hồi phùng cai c h ẳ n g cố chi nam đúng là không đáng kể thờ ợt lớp sinh ra liền nhất định nó sẽ không cùng điện ảnh như thế có thể có có đủ nhiều tuyên truyền đoàn kịch đều là lâm thời thành lập đập xong liền tàn đi diễn viên đều là từ kinh n n h chọn không có nổi tiếng to lớn nhất g i ả vị chính là đồng tinh vân vân tuyết nhưng nàng cũng không được cái gì tuyên truyền tác dụng huống hồ bọn họ cũng không có tài chính mỗi cái thành thị tiến hành hoạt động tuyên truyền không có then chốt nhân vật không có hắn đầu tư cũng không có nổi danh nhân vật chủ nhà đại nhân đúng là rất nổi danh nhưng thời điểm này còn bị tinh quang hẫu ngũ thẻ cố chi nam chính mình nói thật thật đi tuyên truyền ý nghĩa cũng không lớn người ta hỏi khẳng định là tiền kiếm nội dung vợ kịch hướng đi mà không phải điện ảnh hướng đi có điều cũng coi như được cuối cùng n à y một tuần bởi vì một lần môi đen gặp may đúng dịp được mạng lưới lộ ra ánh sáng hạ an ca cũng trực tiếp đánh tới một làn sóng nhiệt độ quảng cáo Tờ lớp điện ảnh còn chưa i g n n bắt đầu cố chi nam một lần cuối cùng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút lại cảnh minh bọn họ báo cáo tin tức cố chi nam không khỏi cảm thấy đến một người cái này náo ngơ đem tư đồ hành vi áo cưới điếm người hai hai phái đi ra ngoài phân biệt đi hàng thành không giống giảm chiếu phim nhưng xem đều là phở ớt lớp lần đầu sau đó thống nhất báo cáo ngồi đ â y vân ấn t u y ế t cùng trần vũ trạch bọn họ ở kinh đô bên kia cũng phát tới tin tức cũng là ngồi đ â y xem ra lô vốn khẳng định là sẽ không thiệt thòi rất nhiều liền này một làn sóng có thể mỏ trở về rất nhiều không được đóng phim điện ảnh có thể kiếm vài đồng tiền a t a đây là vì giấc mơ đập vì lại cảnh minh giấc mơ cố chi nam trong lòng thôi miên chính mình cảm giác mình lập tức trở nên cao đại thượng lên hắn còn l ư ỡ n thẳng lên lồng ngực đổi lấy bên cạnh hạ an ca nhàn nhạt một cái ánh mắt nhất thời r u t thân thể hai phút sau ánh đèn dập tắt hạ an ca ngay lập tức lấy xuống khẩu trang nam quá cố chi nam trong lồng ngực b ắ p giang q u e n tay hay việc cố chi nam cũng lấy xuống khẩu trang trong sân nhân viên cũng dần dần yên tĩnh lại cố chi nam lúc này mới phát hiện bọn họ này điện ảnh quả thực hắn ả thành ý chân đấy một cái quảng cáo đều không có bởi vì không có ai tài trợ cũng không có ai đầu tư toàn hắn ả chính mình làm xong cam vậy đại khái là những năm này hoa quốc điện ảnh tối kỳ hoa một bộ phim mở màn trực tiếp chính là tự nhiên giải trí xuất phẩm vài chữ sau đó vụ đề bắt đầu biểu hiện đạo diễn cố chi nam phó đạo diễn lại cảnh mình cùng tư đồ hơi mỹ các mê gia những này cũng là tư đ ổ hành vi những tên này nhìn thấy chủ đạo diễn viết tên của chính mình cố chi nam mặt có chút nhiệt lại cảnh minh cái này điều m a u vẫn đúng là đem chủ đạo diễn cho hắn theo điện ảnh mở màn trong sân không còn người nhỏ giọng nói chuyện đều có chút hiếu kỳ nhìn màn ảnh muốn nhìn một chút này một bộ kỳ hoa thanh xuân điện ảnh đến cùng có kỳ hoa hay không điện ảnh mở màn chỗ rẽ màn ảnh cắt rất tốt hình ảnh trực tiếp xuất hiện ở một cái căn phòng lớn nhiếp ảnh trên, trên trần vũ trạch đóng vai a lượm ra t r ợ hạ an ca cùng bình thường xem phim người như thế thật lòng nhìn màn ảnh tạm thời đem cố man tử quên mất lại cảnh minh xử lý nội dung vợ kịch tiết tấu rất tốt thêm vào có cô chi nam hình người chạm khắc cơ khí bọn họ lần này đánh ra đến phiên bản ở cô chi nam nhận thức bên trong lời nói là so với hắn thế giới kêu phở ớt lớp tình tiết xử lý muốn càng cẩn thận mà nhắn nhụi lại cảnh minh bọn họ nói ra cải tiến đều sẽ do cô chi nam trong đầu của chính mình cùng nguyên bản quá một lần xác định càng hơn một bậc mới gặp lấy d ụ n g vì lẽ đó hạ an ca cùng trong dạng phim diện khán giả như thế bắt đầu liền bị bên trong nội dung vợ kịch hấp dẫn tổng cảm giác này không phải phổ thông thanh xuân điện ảnh có người đang xem điện ảnh có người nhưng đang xem người cố chi nam đã xem qua hoàn chỉnh tợ l ệ t vì lẽ đó hắn đơn giản quay đầu qua nhìn chủ nhà đại nhân dáng vẻ nàng chăm chú nhìn t r ă m t r ă m màn ảnh lớn tay cũng không ngừng thỉnh thoảng chảo mấy viên bắp giang phóng tới trong miệng ai có lúc xem quá mê ly quai hàm nhét phồng lên đang nhìn đến vân ấ n tuyết diễn tiểu thủy bị cố chi nam chỉnh như vậy hắt như vậy xấu sau khi bao quát hạ an ca ở bên trong khán giả đều phát sinh kinh ngạc thốt lên đây là gái xấu nhân vật chính thôi hạ an ca quay đầu liếc mắt nhìn cố ma tử nhìn thấy ánh mắt của hắn cũng đang xem chính mình không k h i l ư ờ n hắn một cái người ta khỏe mạnh cô gái bị nàng hóa thành như vậy khi nàng nhìn thấy trần vũ trạch đóng vai a lượng học trường ở trên cây nhảy xuống hỏi tiểu thủy có muốn hay không quả xoài thời điểm tiểu thủy kinh ngạc còn có mặt sau a lượng quay đầu dáng dấp cùng với chân thọt dáng dấp đều gợi ra một chút ý cười bọn họ đến hiện tại mới phát hiện bộ phim này không phải lấy nam chủ làm chủ thị giác mà là lấy cái kia vịt con xấu xí、si、a thủy làm chủ thị giác có chút ý nghĩa nội dung vợ kịch hướng đi bắt đầu không bao lâu ấm áp khôi h ả i a lượng ở phòng học hành vi cực kỳ giống trước đây không nghe lời gây sự học sinh không khỏi gây nên mọi người lần thứ nhất cười phá lên hơn nữa sở hữu khán giả đều biết tiểu thủy thầm mến a lượng sự tình đặc biệt tiểu thủy may mắn ở trên hành lang nhìn thấy bị phạt đứng a lượn g a lượn g đối với tiểu thủy làm bái động tác nương theo cô chi nam biểu diễn yêu phi hành đột nhiên vang lên nội dung v ợ kịch chính thức bắt đầu rồi một đoạn này ung dung vô cùng âm nhạc trong nháy mắt để toàn bộ dạp chiếu phim chính đang quan sát điện ảnh khán giả tiến vào trạng thái xích đạo biên cảnh vạn dặm không ngây thiên rất tỉnh yêu ngươi sự tỉnh nói rồi ngàn lần có hồi âm cô chi nam tiếng ca đi kèm chậm rãi trải ra nội dung vở kịch để khán giả tiến vào vô cùng thả lòng trạng thái bọn họ đột nhiên cảm thấy này hay là thực sự là một bộ phim hay hơn nữa vừa bắt đầu liền minh bài nữ chủ th vẫn là lấy nữ chủ làm chủ thị giác tự sự phương thức hạ an ca nghe cố man tử ung dung vô cùng âm thanh trên mặt cũng có ý cười hết thảy đều trong sáng sau khi luôn cảm thấy cố man tử hát càng tốt càng tốt n g h e đây này ca thật ngọt ta ta đi ta lại muốn yêu đương nay điện ảnh nội dung vợ kịch phát triển ta thật giống rơi vào đi tới ta muốn chăm chú nhìn ta cho rằng trực nam chỉ có thể sướng chữ tình giải thích thế nào không nghĩ đến hắn còn có thể yêu ngươi nay điện ảnh mới đầu ta là tốt rồi yêu thích nội dung vợ kịch rất tốt đây là trực nam âm thanh đi thật tô á ta đi hoàn toàn không nghĩ tới được không khán giả đi kèm điện ảnh tiếng ca rơi vào ngắn ngủi nhỏ giọng thảo luận cũng có chút nội tâm tiến hành r ồ i g i ó bao thức tâm tình quay lại chỉ là theo một đoạn tiếng ca sau khi kết thúc bọn họ đều càng thêm thật lòng quan sát đặc biệt các nữ sinh bởi vì là lấy nữ chủ làm chủ thị giác hơn nữa bên trong theo nội dung vợ kịch phát triển sự t ì n h thật giống có chút các nàng cũng đều trải qua t ỷ như liền cắc vì sao nối liền một loạt liền có thể được yêu thích người yêu thích hoặc là chỉ mình cùng yêu thích người không khí kết nối liền sẽ đi tới đồng thời những chuyện này tiểu thụy trong miệng nói ấu trĩ nhưng ở nhóm bạn thân đi rồi chính mình lén lút chăm chú kết nối hình ảnh như vậy xúc động rất nhiều người nội tâm a đệm lao sư khôi hài cũng đem mọi người chọc cho không được chuyến phát tin a lịt lệ thỉnh cạ l ẹ t lớp trong dạp chiếu bóng tràn ngập tiếng cười cười nói nói bọn họ cảm thấy đến bộ phim này đập rất tạ thực thực rất nhiều chuyện bọn họ đều trải qua hoặc là tương tự trải qua cũng từng có hơn nữa theo điện ảnh tiến hành tiểu t h ủ y bắt đầu vì A lượng thay đổi chính mình thời điểm vân ấn tuyết sướng thích leo lên màn ảnh đỡ lấy củi gạo dầu m ố i phiến phức đỡ lấy bằng hưu tụ hội t r e u chọc đỡ lấy thế tục sinh hoạt làm khó dễ nhưng chịu không được đối với ngươi yêu thích như thế ung dung cười nhỏ phối hợp bên trong diễn viên hành động để khán giả mỗi một người đều không khỏ hạ an ca cũng theo nhỏ giọng cứ lên khuôn mặt nhỏ tràn đầy ý cười nàng rất yêu thích bài hát này cũng rất yêu thích phía trước yêu phi hành nay điện ảnh đập thật sự rất tốt rất nhiều chi tiết nhỏ đều chú ý tới cố man tử thật là một người kỳ quái hắn thật giống chính mình trải qua những n à y như thế hơn nữa trong này cũng là nữ sinh thầm mến nam sinh cùng với nàng cảnh ngộ gần như nàng chỉ biết một cái đợi chín năm kết cục không biết trung gian chuyện đã xảy ra chỉ có thể tiếp tục xem tiếp lúc này nàng đã không có tâm tư ăn bắp giang đem bắp giang giao cho cố man tử nàng dáng vẻ chăm chú con mắt chăm chú nhìn màn ảnh lớn đồng dạng cùng hạ an ca như thế người cũng không ít đều là dần vào cảnh đẹp chậm d ã i quên mất bọn họ vốn là chỉ là muốn đến phủng cái c h à n g mục đích đều bị nội dung vợ kịch hấp dẫn lấy mà đại đa số đều là nữ sinh cố chi nam lâm bắc giang một cái một cái hướng về trong m i ệ n g nhét đùa dỡn n à y điện ảnh h ắ n nguyên thế giới liền nhìn mấy lần rồi đến hiện tại xem như là bao bọc bản hắn cũng xem qua còn có cái gì tốt xem hơn nữa bộ phim này giỏi nhất gây nên cộng hưởng thực vẫn là nữ sinh bởi vì là nữ chủ thị r i á c đi tự thuật nam sinh lời nói phỏng chừng muốn đến nửa phần sau đi cố chi nam đột nhiên nợ nụ cười nhìn thật lòng xem phim chủ nhà đại nhân đưa tay ngắt một hồi khuôn mặt của nàng hạ an ca quay đầu lãnh đạo nhìn cố man tử một ánh mắt không có để ý đến hắn tiếp tục nhìn về phía màn hình nàng hiện tại không rảnh cố chi nam cảm thụ ngón tay này chân thực xúc cảm ý cười c h à n lan một hồi ngươi cho rằng sớm nhất thẩm mến trước thực còn có một hồi cảm hướng về trước thẩm mến hai triệu lao tới mới là tình yêu vì lẽ đó cố chi nam rất vui vẻ hài lòng chính là người hắn thích cũng kiên định lựa chọn hắn hắn thực sự này t r ư ớ c từng có cân nhắc ở a l ị h lệ thỉnh c ả l ẹ t lớp cùng thư t ì n h trong lúc đó do dự qua cuối cùng lựa chọn khả năng khá là phù hợp thế giới này p h ở lớp cũng tương đối thích hợp tâm tình của hắn nhưng không nghị cũng phù hợp chủ nhà đại nhân trong dạp chiếu bóng người từ từ xem dị thường chăm chú trước kia thỉnh thoảng còn có nhỏ giọng nói nhỏ hiện tại đều đi theo nội dung vợ kịch tiết tấu đi rồi điện ảnh nội dung vợ kịch tiếp tục phát triển đi đến điểm bước ngoặt tiểu thủy bởi vì xuất sắc tiếng anh bị tuyển chọn kịch bản công chúa bạch tuyết hóa trang tiểu thủy mỹ l ệ xem một cái công chúa cái này cũng là vân ấn t u y ế t lần thứ nhất lấy hình dáng xuất hiện cho dù lúc này vẫn chưa hoàn toàn mỹ bạch thành công nhưng có trước sau tương phản so sánh vẫn là kinh diễm rất nhiều khán giả đặc biệt nam khán giả trong lòng bọn họ đều chỉ có một ý nghĩ mẹ nói này nữ chủ thật giống rất đẹp mà ở kịch bản xã khoảng thời gian này tiểu thủy cũng hầu như là có thể nhìn thấy a lượn g xuất hiện thật giống như là kịch bản xã cố định nhân viên như thế bọn họ lần thứ nhất suýt chút nữa tiếp xúc thân mật là ở đóng vai vương tử người đột nhiên không thoải mái tìm tới a lượn g thế thân mà một đoạn này nội dung vợ kịch chính là vương tử hôn môi công chúa nội dung vợ kịch theo a lượn g càng dựa vào càng gần khuôn mặt tiểu thủy trong lòng thật giống như vũ trụ đại bạo phát như thế cố chi nam chú ý tới giạp chiếu phim những người ở bên trong có chút cô gái ở nhỏ giọng nói thân đi đến thân đi đến liền ngay cả hạ an ca cũng ở nhỏ giọng n h ỉ non cố chi nam cảm thấy đến một người đ ổ i chính ngươi hãy cùng cái đà đ i ệ u như thế hống nửa ngày không hôn được một hồi xem cái điện ảnh đúng là nóng bỏng r ấ t thân cái r á m biết rõ nội dung vợ kịch phát triển cố chi nam trong lòng nổ nước bọt một tiếng cho ngươi thân đến ta trận này thầm mến còn chơi hay không nay nội dung vợ kịch mới cái nào cùng cái nào a a lượng tự nhiên không có thân đến tiểu thủy tiểu thủy con mắt lại mở thời gian người trước mắt đã đổi thành lúc t r ư ớ c cái kia đóng vai vương từ người nàng sợ đến một giật mình từ đạo cụ trên giường n g ả y xuống đang lùi lại trong quá trình không cẩn thận liền muốn trượt chân rơi xuống a hạ an ca vẻ mặt cũng theo dạp chiếu phim khán giả t i ế t tấu đồng thời nàng tuy rằng không có lên tiếng vẻ mặt nhưng cũng có chút căng thẳng đem cô chi nam c h ọ c cười ngươi so với điện ảnh còn đặc sắc ngươi biết không khi thấy a lượng đúng lúc giữ nàng lại hạ an ca bình phục một hồi tâm tình nhìn lén một ánh mắt cố ma n g tử phát hiện hắn thật giống vẫn nhìn mình hắn không nhìn điện ảnh à rất đẹp a nội dung vợ kịch tiến triển tới đây khán giả đã hoàn toàn hoàn hảo bị sa vào thật giống như nghiện như thế bọn họ cấp thiết muốn biết một đoạn này thành xuân thời kỳ yêu sớm thêm thẩm mến gặp lấy phương thức gì kết cuộc đặc biệt trong lúc nội dung vợ kịch phát triển thỉnh thoảng xen kẽ một điểm ca khúc theo nội dung vợ kịch thời khắc ôm lấy khán giả trái tim cứ việc cuối cùng cái kia một hồi kịch bản biểu diễn hầu như không có khán giả nhưng tiểu thủy nhưng biểu diễn rất vui vẻ cái này cũng là nàng gái xấu đứa bé lột sắc tâm thái bắt đầu lại tới mặt sau tiểu thủy vô tình thu được đội danh dự chỉ huy lần lượt luyện tập gậy chỉ huy thời điểm đêm tối khuya khoác nhìn thấy a lượng cũng tiến vào trường học đội bóng đá thời điểm hai người hay là nội tâm đều vì lẫn nhau cảm thấy hài lòng biểu diễn cùng ngày cả người tỏa ra vạn trượng tự tin ánh sáng tiểu thủy chân chính ý nghĩa từ nhỏ xấu v ị l ộ sắc thành thiên nga một loại nào tự tin biểu diễn không chịu thua tinh thần sâu sắc đánh động ở đây mỗi người bao quát a lượng cùng a thắp cùng với ở đây khán gi vâng ấn t u y ế t chân chính tinh xảo khuôn mặt ánh mắt trong suốt thanh xuân khí t ứ c còn có nàng bản thân liền mang theo cùng tiểu thủy như thế không chịu thua tinh thần xem ra sặc sơ loá mắt đã từng bị tất cả mọi người theo thói quen quên tiểu thủy cũng rốt cục tại đây một ngày chân chính hoàn thành rồi vị con xấu xí lô xác trở thành rất nhiều nam sinh trong lòng nữ thần trong n ộ n g nàng cũng ở lễ tình nhân ngày đó thu được rất nhiều người biểu lộ bên trong thì có khán giả đều cho rằng là a l ư ợ n g cho tờ giấy khả quan chúng môn nhìn thấy tờ giấy dĩ nhiên không phải a lựa cho mà là huynh đệ của hắn a thác cho đồng thời điểm đem nàng giao cho a thác đi biểu lộ hơn nữa vì có thể nhiều cùng a l ư ợ n gặp g mặt tiểu thủy đáp ứng rồi khán giả đều dồn dập thở dài bao quát hạ an ca cũng như thế nàng siết chặt lòng bàn tay muốn đánh một trận cố ma n tử này một hồi thẩm mến vẫn như c ũ không có đáp án tiểu thủy vì nhiều cùng a l ư ợ n gặp g mặt tiếp xúc biết mỗi một lần cùng a thác gặp mặt đều sẽ mang tới a l ư ợ n g nàng một lần lại một lần đến hẹn cùng b ạ n thân quan hệ cũng từ từ xa lánh cho tới bỏ qua b ạ n thân sinh nhật mà quan hệ giữa bọn họ cũng bởi vì a thác một câu hắn cùng a l ư ợ n g sẽ không cùng lúc yêu thích một cô gái rơi vào đáy vực ở a thác hôn nàng khuôn mặt thời điểm tiểu thủy hỏi rồi nàng cùng a th nàng không có cùng á lượng tiếp xúc cũng không có bạn thân làm bạn nàng biến thành cô đơn một người phía trước sở hữu làm nỗ lực đều hóa thành bọc nước nàng trở lại khởi điểm mà lúc này tiến độ quá nửa đều chưa từng xuất hiện ca khúc chủ đề cũng rốt c ụ c hiện ra hạ an ca tràn ngập tình cảm âm thanh trong nháy mắt đem khán giả mang đến trong cảm xúc diện ta cô quặn cô quặn là tốt rồi lúc này ai cũng đừng để an ủi ôm ấp l i ê n để ta một người đi đau đến không chịu được nghĩ đến nhanh đến mất chết không được liền cũng còn tốt Bị chính mình hát ca cảm động đến hạ an ca đỏ cả mắt vì là tiểu thủy cảm thấy không đáng vì là a lượng làm được mức độ này nhưng vẫn là không nhanh mà kết thúc nàng cũng không khỏi nghĩ đến chính mình t h ầ m mến quá trình cảm thấy đến trong này n à m chủ so với cố man tử còn muốn ngất qua đ à o mắt ba năm qua đi sau khi tốt nghiệp giao không ngày về tiểu thủy thu được tuổi đệ nhất thành tích tốt cũng một lần nữa cùng nhóm bạn thân quay về với được có thể này một hồi ngang qua ba năm t h ầ m mến từ đầu đến cuối không có đáp án nàng rốt cục lấy dũng khí đem a lượng hẹn ở trường học hồ bơi tiến hành biểu lộ trong dạp chiếu bóng một trận hoan hô nhìn màn ảnh tiểu thủy chạy nước mắt kể ra ba năm nay tới nay một cái vịt con xấu xí vì biến thành thiên nga trắng làm ra nỗ lực chỉ là vì thu được một cái thẩm mến kết quả bọn họ đều cảm động a Ta tối nên l à một cũng có thể sớm đã nhất chuyện nên làm, chính là muốn chính nhất nên muốn miệng nói với ngươi thể sớm với làm, m đã là câu, ta yêu thích ngươi. Tiểu thủy từng chữ từng câu, tự tự khóc nước câu xuân. yêu Tiểu ta thủy từng từng tự tự toàn thanh Một mấy ngươi. nở, ngăn ngắn mấy câu nói là nàng là bộ thanh xuân. Một đoạn này lời nói ra rất nhiều cô nương ở thiếu nữ thời kỳ không c ò nói n ra lời nói cũng nói ra rất nhiều nam sinh khi đó tuyệt đối nếu như sớm chút thời điểm dũng cảm một điểm có phải là bọn hắn hay không mối tình đầu ít nhất s o n g xuôi hào qua n một điểm có thể sinh hoạt không phải đ ị a ảnh bọn họ đều ít đi rất nhiều rất nhiều dũng khí vì lẽ đó mối tình đầu mới là không nhanh mà kết thúc bọn họ đều cho rằng này một hồi ba năm thâm mến cuối cùng cũng coi như là muốn nên đón cuối cùng đại kết cục ngóc qua a lượn g lần này xem như là chân chính rõ ràng tiểu thủy tâm ý có thể tiểu thủy nhìn thấy a lượn g trên áo sơ mi viết học tỷ yêu ngữ trong nháy mắt nàng cảm giác được cảm giác mất mát to lớn kéo tới còn sót lại một điểm tinh thần dùng để chúc phúc bọn họ nàng thất thần một cước dẫm chỗ trống hạ tiến vào bể bơi cả người không có linh hồn như thế a lượn g hô to tiểu thủy không để ý đến chỉ là so với một cái ok thủ thế gào khóc cả người run dậy rời, rời đi khán giả thất vọng thậm chí có chút nữ sinh cũng theo tâm tình hạ xuống nước mắt nam sinh nắm đấm nắm chặt cảm thấy đến người nam này chủ thật sự không xứng nữ chủ nóng như thế thiết tình yêu hạ an ca chỉ là tâm tình hạ nàng biết này vừa đi chính là chín năm không thể không nói lại cảnh mình quay chụp h ư ơ n g thức rất tốt cố chi nam cuối cùng nhìn một đoạn cũng cảm thấy đập rất tốt diễn viên các biểu hiện nhỏ tất cả đều thu vào đi tới nhưng hắn nhưng lại không biết vẫn ấn t u y ế t lúc trước là nhìn hắn vẻ mặt mới đánh ra đến mới bắt đầu kinh ngạc h ắ n là hắn bọn họ đều cho rằng điện ảnh tới đây đã không có cho dù đã sớm biết đây là một hồi không có kết quả yêu đương bởi vì hoa điện quy định là không thể cùng nhau cái này cũng là thanh xuân điện ảnh không bị tiếp đại nguyên nhân tuy rằng này một bộ phim thật sự đập rất tốt cả bản hạ xuống tràn ngập khôi hài cùng thanh xuân ấm áp còn la trốn không mở không nhanh mà kết thúc hơn nữa nam chủ cũng có chút hàm phê giữa lúc bọn họ như thế nghĩ tới thời điểm a l ư ợ n g mở ra hắn cất dấu cái k i a m ộ t bản eo bum tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người bên trong eo bum chỉ có một người vậy thì là tiểu thủy từ nàng vẫn là vịn con xấu xí thời điểm liền mãi cho đến hiện tại mỗi một lần, lần lộ sắc đều ở bên trong eo bum yên lặng nằm nàng đưa cho hắn mỗi một dạng đồ vật số cô la cũng yên lặng nằm ở trong tủ lạnh nàng từng cho rằng tim đập thực là hai bên tình nguyện tiểu thủy vừa bắt đầu chính là thiên nga trắng lừa nàng hoa là người k h á c đưa thực chính mình bỏ ra thời gian dài chính mình trồng kịch bản cắn một cái quả táo cũng là hắn đưa hắn nhớ tới tiểu thủy lần thứ nhất hóa trang dáng vẻ nhớ tới lần thứ nhất khiên tiểu thủy tay cảm giác hắn thu thập liên quan với tiểu thủy tất cả cũng ở trong lòng yên lặng yêu thích nàng so với tiểu thủy yêu thích hắn còn muốn đến lâu nhưng là thanh xuân một đi không trở lại bọn họ bỏ qua một cái muốn đi, tới nước Mỹ, một cái muốn đi thành thị khác này một hồi hai triều thẩm mến cũng là một hồi hai triều trưởng thành ca khúc chủ đề giai điệu chậm rãi bay lên không còn là từ điệp khúc bắt đầu mà là từ vừa mới bắt đầu hạ an ca cổ h ọ g luôn như vậy có thể đem người dễ dàng đại vào đến trong cảm xúc vẫn là ban đầu cái tiêu ta có điều mấy lít lệ vì lẽ đó biến g ầ y câu này khúc nhạc dạo vừa ra tới liền đánh tan tất cả mọi người hiếm hoi còn sót lại ly tính bọn họ đều đỏ cả mắt nhìn thấy a l ư ợ n g bóng lưng kết thúc đem eo bung đặt ở tiểu thủy trước cửa nhà trên lầu tiểu thủy tan nát cói lòng gào khóc bọn họ phá vỡ hạ an ca lén lút trà sát một hồi con mắt sau đó đưa tay lần thứ nhất mạnh mẽ bấm một cái cố man tự uy hiếp cố chi nam hít vào một n g ụ n khí lạnh sắc mặt khiếp sợ nhìn khuôn mặt nhỏ có tức gi cố chi nam bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dỗi tay tới cầm lấy tay của nàng nhỏ giọng nói dạ đây là điện ảnh điện ảnh biết không hạ an ca không quan tâm hắn nhưng cũng đánh không mở tay nàng biết là dạ cũng biết cuối cùng kết cục là đợi chín năm mới cùng nhau có thể nàng chính là không nhịn được nàng ở bên trong nhìn thấy bản thân nàng cái bóng nhìn thấy nàng yêu thích cố man tử cái bóng cũng ở cuối cùng nhìn thấy cố man tử cái bóng thật giống như hắn thành lập tự nhiên giải trí là bởi vì chính mình nàng yêu thích cố man tử thời điểm hắn cũng ở yêu thích chính mình tuy rằng cái này đáng ghét người nói là thấy sắp này lòng tham có thể hạ an ca không thèm để ý điện ảnh kết thúc trong sân ân tình tự khác nhau từng cái từng cái sắc mặt đều có chút phức tạp nam nữ chủ cuối cùng cùng nhau này tuy rằng như là hết sức thêm vào kết cục nhưng ít nhất không t i ế t lối thanh xuân đều sẽ có t i ế t lối có thể này điện ảnh đến rồi một hồi chín năm vừa qua trực tiếp bù đắp đi đến bọn họ vốn là là đến cổ động chân chính muốn nhìn điện ảnh không m ấ y cái có thể nhìn nhìn bọn họ rơi vào đi đến cuối cùng phát hiện n à y điện ảnh thực vẫn đúng là rất đẹp đơn giản chẳng ra tiểu thanh tân nhưng cũng máu chó nhưng lại đem thanh xuân sự tình biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn thêm vào lại cảnh mình q a y trụ thủ pháp một chút cũng không nhìn ra là một người mới đạo diễn q a y trụp các loại chi tiết nhỏ kiểm soát cùng với tình tiết kiểm soát các diễn viên hành động đều là vô cùng tốt nay điện ảnh rất đẹp nói thật ta xem khóc nội dung vợ kịch rất đơn giản không có cái gì hết sức có vẻ rất lãng mạn tình tiết liền rất bình thường nhưng đây mới là chúng ta trải qua thanh xuân a ta muốn trở lại đề cử ta cũng muốn lại nhìn một lần lục tục đi ra ngoài thời điểm đã sớm mang thật khẩu trang hạ an K a cùng cố chi nam nghe cùng đi ra ngoài người đối thoại hai người đều không nói gì chỉ là hạ an ca kéo cố man tử cánh tay càng chặt bọn họ là bầy hát đúng vào xem hơn nữa ước đạt cũng không có ma đô lịch trình vì lẽ đó bọn họ lúc đi ra là t người p đi ra n g dám hạ an ca ngẩng đầu lên hung hát nói ta mới không giống nhau không chờ người chín năm nếu như thật muốn chờ đây hạ an ca sửng sốt một chút có chút không tự tin nhỏ giọng nói cân nhắc ha ha ha, ha không cân nhắc Chúng ta không giống nhau. cố h không ú n g g ta i n nhau. g chi ố c nam hài bên này liền tất cả đều là lại cảnh mình tin tức của bọn họ đã ở về tự nhiên giải trí trên đường tối hôm nay gặp cùng vương triệu còn có hàng cầu công ước đạt người làm tốt kết nối đem lần đầu phòng bán vé thống kê đi ra hơn nữa danh tiếng của bọn họ không sai tuy rằng đề tài đơn giản nhưng bọn họ đánh ra đến cảm giác liền không giống nhau rất nhiều người xem xong hiện trường đánh giá cũng không tệ hơn nữa lại cảnh minh cái kia so với còn nói với cô chi nam m ộ t câu hắn sau khi xem xong đi tới có ma đô lịch trình dạp chiếu phim quan sát một hồi phát hiện đại đa số xem xong lần đầu đi ra người đều hùng hùng h ổ h ổ để hắn rất thoải mái đến từ lưu niệm lao ra từ tin tức cũng có chính là đơn giản m ộ t câu đ ậ p không sai đơn giản đề tài đánh ra thanh xuân mùi vị đây chính là đại lao giản lược trực tiếp liền cho người khái quát vương đại thiếu cũng là cảm thấy đến trước sau như mật khen đồng thời biểu thị d ư i một bộ đầu tư hắn nhất định phải ra hắn đây à quá keo kiệt t r ù n g hợp xe đạp dùng chung cũng phải tại hạ tháng thi tập trung vào sử dụng đến thời điểm có thể dùng nó danh nghĩa đến khai hỏa quảng cáo cố chi nam tự nhiên không ý kiến tiền đúng chỗ là được hắn cũng không đáng kể đóng phim điện ảnh có thể kiếm vài đồng tiền tiếp quảng cáo mới đáng ra à. Tên mập về tự nhiên thống phòng giải trí a y nay còn có lịch cũng chúng trước chứ. Cố Chi trình, nói hiện vang vọng không tiên điện động Nam quay về bên người nhìn là lắm, thoại tệ ta một đi di mua quay về dạp chiếu phim cách đó không xa trung tâm mua sắm điện thoại di động q u ỏ y chuyên doanh hạ an ca có chút giật mình nhìn cố man tử đi vào nói rồi hai câu liền trực tiếp trả tiền cầm một cái đóng gói túi đi ra nàng ngầm đầu nhìn một ánh mắt là hoa quốc n ổ i danh nhất hàng nội hàng hiệu hoa vực dưới cờ kỳ lân chúng ta như vậy quá dễ thấy tại đây loại thương thành lớn bên trong dễ dàng bị nhận ra vì lẽ đó ta sớm đặt trước hai đài giống như lúc cố chi nam giải thích ngươi sợ đi cùng với ta bị nhận ra à? hạ an ca nhìn chằm chằm cố man tử con mắt con mắt l o a sáng cố chi nam gõ một cái chán của nàng đừng lo tưởng c hạ ủ nhà đ i thời triển, nhân còn ở thời kỳ phát triển, nếu như phát bục ở kỳ r bị an ó i ca h nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Chuyện như vậy không cảm thấy kinh ngạc, vì lẽ đó minh tinh nói chuyện yêu đương đều sẽ ẩn giấu đi. Ừ. Hạ u yêu yêu đều dấu y vậy ệ n đương, đến lớn. ngạc, nói đương ẩn đó đi. rất sẽ sẽ lẽ cảm vì Ừm. n ca gật gù chỉ là có chút thất lạc nàng nhỏ giọng nói rằng ta không sợ vậy bọn họ đều ở gậy b ù gọi ta gọi ta cái kia đây cố chi nam s ừ n g sốt một chút giáp nàng tay nhỏ túi đầu tiến đến nàng hạ thấp xuống đầu trước mặt chăm chú nói rằng được đó cái kia cố chi nam tìm cơ hội tốt hướng về công chúng tuyên bố một hồi hạ an ca là là bạn gái tương lai la bà phiền phức bọn họ không muốn lại gọi ta an ca la bà hạ an ca vành thai trong nháy mắt nóng bỏng hai cái thiện lún đồng tiền gò má theo nóng lên nàng đẩy ra c ô man tử cả người có vẻ hơi không biết làm sao a không nói lời nào ta coi như đáp ứng rồi người thật phiền hạ an ca hoa đảo con mắt cất giấu không ngừng được sắc mặt vui mừng nhưng giả vờ có vẻ tức giận mị thái nảy sinh về nhà hạ an ca tự mình tự lôi kéo cố man tử hướng về nhà chợ nhỏ phương hướng đi thiêu đốt không ăn rồi giảm béo hoa nha cố chi nam kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ đến lời nói như vậy sẽ ở loại này trên đường ở chủ nhà đại nhân trong miệng nói ra hai người không có cũng không biết lấy bổ trên phở ớt lớp cùng ma d o những n à y điện ảnh lần đầu sau khi kết thúc xuất hiện một làn sóng nhiệt liệt thảo luận mà liên quan với bộ này đơn giản nội dung vợ kịch nhưng chân thực giảng giải mỗi người t h a n h xuân điện ảnh a lịt lệ thỉnh cạ lẹt lớp trở thành to lớn nhất thảo luận điểm thứ hai là ma d o vẫn phát huy vững vàng game thủ thì lại không có nhiều như vậy thảo luận chỉ là lần đầu phòng bán vé vẫn như cũ khủng bố chương ba trăm bốn mươi bảy là thưởng thức ba nhà chợ nhỏ chủ nhân đều lên tiếng cố chi nam có thể làm sao đây chỉ có thể theo nàng đồng thời trở lại ta cho ta chủ biên gọi điện thoại hạ an ca bông ra cố man từ tay còn đem túi nhận lấy đánh ngươi chủ biên sinh nhật ngày hôm qua mậu ánh liền nói người hiểu ta chủ nhà đại nhân vậy cố chi nam cười cười thổi phồng hạ an ca một hồi nàng đi tới ven đường băng ghế d à i ngồi cố chi nam ngay ở bên cạnh mở ra trình mậu khê điện thoại bên kia lợi đã lâu mới c h u y ể n được cố công tử lớn như vậy thân phận đột nhiên gọi đến tiểu nữ tử là có cái gì ban dân sao trình mậu khê đang theo trình mậu khê từ dạp chiếu bóng đi ra hai tỷ mội ở đi dạo phố mua quần áo trình mậu ánh trả nợ nhận được cố chi nam điện thoại nàng còn rất bất ngờ trình mậu khê một câu nói trực tiếp đem cố chi nam phá hỏng hắn không thể làm gì khác hơn làm ở miệch nói trình chủ biên sinh nhật ta nhất định phải cho cái chúc phúc ca trình mộng khê liếc nhìn quầy hàng quẹt thẻ trình mộng ánh trong lòng có một cách đại khái chúc phúc thì thôi ngươi không muốn yêu yêu đắt nhiều lần như vậy ta cũng đã rất vui vẻ cô chi nam sờ sớm n u i có chút lung túng không nhiều lắm đâu hơn nữa hắn cũng có bù trở lại a trình mộng khê thấy cô chi nam không có nói tiếp cười duyên một hồi ta cùng mộng ánh đến xem ngươi đ i ệ ảnh nội dung vợ kịch không sai quá trình không có cái gì nổi lên phục đem bình thản đơn giản thanh xuân đập rất tốt đại đa số người thanh xuân đều hẳn là như vậy mà không phải trước những người khuyết đại hóa m ặ khác ca cũng không sai ha, ha. bị t r ì n h mộng khê nói như vậy cố chi nam vẫn còn có chút hài lòng ai không yêu thích bị thổi phồng đây vẫn được đi a lịt lệ thỉnh c ả l ẹ t lớp không có giúp ngươi tuyên truyền có điều ngươi cũng không cần văn học mạng đến giúp ngươi tuyên truyền họ sẽ ập tiểu vương tử đêm nay họ sẽ ập phòng trường vẫn là ngươi ta ở dạp chiếu bóng xem khóc thật nhiều nữ sinh t r ì n h mộng khê nhớ tới lúc trước ở dạp chiếu bóng hình ảnh điện ảnh phóng tới mặt sau xem khóc tốt hơn một chút cái cô gái nam hải tử cảm xúc cũng rất sâu mặt sau ra trận thời điểm từng cái từng cái đều rủ xuống đầu hiển nhiên là bị ảnh hưởng đến nghĩ đến chính mình thanh xuân không có chuyện gì à Bản tiểu diêm rất yêu thích nhân vật này nàng không nói ra thực nàng cũng yêu thích nàng cũng biết cô chi nam sẽ không đổi coi như là nàng cũng biết kết cục này rất thích hợp lâm nguyệt như nàng rất kiêu ngạo không thể nhìn lý tiêu giao cùng với triệu linh nhi nàng thờ ơ không động lòng Chủ b i ê ngươi xem qua đại c ư n l chuyện g khí có ta mới mặc kệ ta chỉ cần ngươi hạ bộ tiểu thuyết còn muốn ở văn học mạng trịnh n g ọ n g khê biết môi thật giống không để ý cô chi nam với ai yêu đương ngược lại sẽ không là nàng tiên kiếm xong xuôi sau ngươi nhất định phải chuyển truyền hình Ngọng ánh nói chính ngươi thì có công ty đến thời điểm văn học mạng gặp đầu tư c ô chi nam đúng là muốn đem tiên kiếm biến thành truyền hình hơn nữa quyển sách đến chính là ở văn học mạng còn tiếp văn học mạng có một phần bản quyền muốn đầu tư khẳng định là chuyện tốt ta tốt. muốn đầu tư bao nhiêu đều được ai đến cũng không c ự tuyệt c ô chi nam trực tiếp đáp ứng rồi trịnh ngọc khê bên kia nợ nụ cười trầm mặc một chút nàng mới mở miệng yêu ớt chúc mừng ngươi thành công thoát đơn vì để cho ngươi có tiền tạng gái tiền nhuận bút qua mấy ngày liền xuống đến, đến rồi khoản tiền kết xù bao nhiêu rốt cục giải quyết tám triệu đi vốn là muốn càng nhiều nhưng ngươi không phải quên góp à lần này xem như là một lần kết toán khoảng thời gian này xuất bản phí cùng tiền nhuận bút cho ngươi phát tải cố chi nam không nhịn được nội hô một tiếng cách đó không xa hạ an ca nhìn lại không biết cố man tử ở nội điên làm gì hơn nữa bọn họ hàn huyên đã lâu trình mộng khê có chút không nói gì có chút mị thái ngữ khí làm nung nói cố công tử phát tải đưa cái quà sinh nhật cho người ta có được hay không tự chọn từ tiền nhuận bút bên trong c h ụ nhưng không cho đi mua nhà mua xe tư bản bóc lột là tối kỵ a cố chi nam đầu tiên là hào khi nói sau đó lại bổ sung một câu trinh ngộng khê cắt một tiếng không muốn người quý mua sợi dây chuyền đi cũng là ba bốn vạn coi như là cố công tử bàn thượng cố chi nam khỏe miệng quất một cái cũng là ba bốn vạn quên đi bao nhiêu toán cái tiểu ba sống ba bốn vạn liền ba bốn vạn đi hắn cắn răng nói được bên kia cười d ê n lên cố chi nam nhưng là nhẹ giọng nói một câu chúc ngươi sinh nhật vui vẻ chính mình chọn lễ vật chính mình muốn hài lòng t r ì n h ngộng khê sửng sốt mà t r ì n h ngộng ánh cũng tiếp được rồi nhân viên cửa hàng đóng gói quần áo lại đây nàng nợ nụ cười cảm tạ ngươi treo t ỷ điện thoại của ai xem ngươi hàn huyên lâu như vậy t r ì n h ngộng khê hai cái tay đều nắm đầy quần áo một nửa là cái này ngự t ỷ hơn nữa t r ì n h ngộng ánh làm sao cảm giác nàng t ỷ t ỷ tâm tình có chút không tốt t r ì n h ngộng khê gọng kiến màu vàng dưới con mắt có chút h o à n g hốt môi đỏ hé mở chuyện của công ty lưu lại ta đem dây chuyển tiền chuyển ngươi có người thay ngươi mua cho ta trịnh ngộng ánh kinh ngạc còn có này chuyện tốt nàng cùng trịnh ngộng k ê xem điện ảnh song sau liền tiến vào thương、trường. không dạo chơi mấy phút trình mộng khê liền vừa ý một cái màu bạc dây chuyền muốn hơn bốn vạn l i ê n trình mộng ánh liền trở thành bị người hại hiện tại nói cho nàng còn có một cái khác bị người hại đến thế thân ai vậy ngươi c h ớ siêu bảo không muốn thì thôi thiết nhớ tới chuyện ta a ta cũng không có bao nhiêu tiền trình mộng khê không quan tâm nàng trước một bước đi ra thương trường dây chuyền đã ở cổ nàng mang theo rất ưa nhìn cửa hàng châu đảo nhân viên cửa hàng nói đây là đậu đỏ n g ũ ý hồng đậu sinh nam quốc cho nên nàng không do dự coi như là cái nhớ nhung đi bản thân liền không thích hợp tiểu thị tươi một cái cùng với nàng có thể có cái gì phát triển trịnh ngộng anh nói trịnh ngộng khê làm việc và nghỉ ngơi xem cái người máy như thế quy luật nhưng nàng không biết chính là trịnh ngộng khê làm việc và nghỉ ngơi quy luật bên trong mỗi ngày đều nhiều hơn một cái tất việc làm chính là quan tâm cô chi nam sự tỉnh là cái gì thời điểm bắt đầu nàng cũng không biết chỉ nhớ rõ vừa mới bắt đầu là cảm thấy đến cái này hào phóng tiểu đệ đệ có chút ý nghĩa m ặ t sau phát hiện hắn tài hoa không chỉ là ở viết thơ trên cũng không ngừng ở tiểu thuyết trên mà lòng dạ của hắn càng là nàng nhìn thấy trong đám người đặc thù nhất thiên kim tán tấn hoàn phục lai dần dần nàng cũng chia không rõ ràng là cái gì dạng cảm tình bên trong xe kính chiếu hậu liếc mắt nhìn chính mình dám vẻ t r ì nàng h khê c ư ờ vừa nãy nhìn thấy đi ngang qua người một nhà bé gái kia lôi kéo ba mẹ mình nói nói với bọn họ lớn lên sau đó phải làm ca sĩ muốn đi hát làm sao đột nhiên họ như vậy hiếu kỳ có thể làm cái gì khi đó không phải là nhà khoa học bác sĩ hoặc là phi hành gia hạ thật giống không nói muốn làm những này sẽ bị cười n ạ o như thế cố chi nam khẽ cười nói cũng có chút hồi ức khi đó ở trên c h ấ n lao sư cũng thường thường hỏi n g ư ờ i sau khi lớn lên muốn làm gì chính hắn cũng không biết hắn có thể làm gì chủ nhà đại nhân đâu trước đây có người hay không hỏi qua hạ an ca ngẩng đầu nhìn tình cờ có thể nhìn thấy mấy vì sao bầu trời đêm nhẹ giọng hồi ức mang theo có chút đáng yêu n g ư khí hạ mụ mụ hỏi qua ta ta khi đó nói chính là cái gì đều không muốn làm chỉ muốn ở bên người nàng bị nàng đánh cho một trận cái mông sau đó nàng đánh xong lại hỏi ta liền nói làm người hầu lại chịu đòn ha ha ha ha quả nhiên hạ cô không có nói sai không lấn được ta cố chi nam phình bụng cười to bị hạ an ca đỏ mặt trứng mắt vội vàng che miệng vai nhưng vẫn là điên c u ồ n g run run nàng không cướp được phồng lên miệng vậy ngươi hiện tại tới nói nếu như ngươi bây giờ ngươi sau khi lớn lên muốn làm cái gì hiện tại ừ m làm đứa nhỏ đi cố chi nam nhún vai một cái đứng lên đem chủ nhà đại nhân cũng lôi lên nếu như có thể lời nói làm tiểu hài tử thực rất tốt chúng ta ước ao bọn họ chưa xuất thế nhân sinh bọn họ ước ao chúng ta mỗi ngày tự do tự tại dám vẻ đúng không tốt nhất còn có thể cùng khi còn bé chủ nhà đại nhân nhận thức một hồi nhất định so với hiện tại đang yêu nhưng là đây là không thể tại sao không thể cố chị chi nam cười cười không lên tiếng đem trang điện thoại di động túi xuyến tới tay cánh tay mang theo lại chính mình khẩu trang hái được cũng đem chủ nhà đại nhân hái được hạ an ca hơi kinh ngạc nhưng không có lên tiếng cố chi nam nửa ngồi nửa quỳ hạ xuống có muốn hay không thử một chút nói chuyện yêu đương tất việc làm chi bạn trai thuộc lòng hồi lâu phía sau mới chuyển đến nổ nước bọn chừng nam hạ an ca phun ra làm sao một câu nhưng cẩn thận dám bảo nằm n g i cố chi nam trên lưng không cho nói ta trùng Không nói. cố chi nam cảm thụ cái kia mềm mại cảm giác có chút ý cười hai tay hắn kéo chủ nhà đại nhân bắt đuổi đứng lên hạ an ca nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên một hồi hai tay cầm lấy cố man t ừ v a i ta chậm một chút đi từ nơi này trở lại nhà chợ nhỏ còn cần mười lăm phút hiện tại là mười một h đêm nếu như chúng ta bị nhận ra ngày mai hotsệ ập chúng ta đại khái liền dự định một vị trí nếu như không có vậy thì là còn chưa tới thời điểm có điều cái kia giao lộ qua đi liền không a i vì lẽ đó không cần lo lắng cố chi nam cho chủ nhà đại nhân giải thích tại sao muốn lấy xuống khẩu trang hạ an ca nhỏ giọng ân một hồi nàng mới không sợ lên hot sệ ấp ngược lại nàng không có cố man tử hỏa trên đường trở về rất chậm hơn nữa thật sự xem cô chi nam nói như thế bọn họ bên kia là phố cũ khu, khu buổi tối vào lúc này liền ngay cả xe đều rất ít đừng nói người đi đường không biết tại sao hạ an ca nội tâm có một chút điểm thất lạc nàng nằm ngoài cố man tử trên lưng âm thanh mềm mại cố chi nam ta có thể tin tưởng ngươi ạ ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng bận r ộ m cố chi nam trực tiếp bật thất lên nhất thời cảm thấy đến có chút lúng túng, bận điệu giải thích chính là có thể tin tưởng ý của ta ân chính là như vậy kỳ kỳ quái quái cố man tử có điều nàng rất vui vẻ nàng n h ò i cố man tử trên lưng cảm giác cũng rất tốt rất ấm áp này xem như là lần thứ hai lần thứ nhất thời điểm là bị động cũng là khi đó làm cho nàng biết trên thế giới này còn có như vậy ngu ngốc xem chính mình như vậy cố tình gây sự người hắn còn nguyện ý quan tâm một hồi hạ mụ mụ nói thế giới này rất tốt đẹp để ta nhiều m ở mang nhưng là ta sau đó phát hiện thực cũng không được cũng rất xấu mỗi người đều ở trang ta tin từ ngươi nhưng là ngươi không thể gặp ta ta gặp phải ngươi mới phát hiện thế giới này cũng có thể rất tốt đẹp tiểu anh mậu ánh còn có lại cảnh minh bọn họ cũng đều là người tốt ta biết ta tính khí không được tính cách không được dễ dàng sinh hận d ỗ i còn dễ dàng không để ý tới người phía trước nhận thức ngươi thời điểm còn cố tình gây sự là ngươi vẫn nhẫn nhị ta ta gặp cải đi nhà ngươi tìm ngươi là đời ta từng làm dũng cảm nhất quyết định rồi tiêu hết ta tích góp dũng khí ta vô lý lao ta đi cùng với ngươi đã nghĩ nói chuyện muốn nói chuyện với ngươi muốn đem ta mỗi ngày nhìn thấy sự tình đều nói cho ngươi nghe muốn vẫn khi ngươi chủ nhà đại nhân thực vừa bắt đầu cảm thấy rất chung n h i bị ổ nhưng là ta chính là yêu thích ngươi gọi ta cùng ngươi hồi báo một chút n h a ngày hôm nay ta cũng so với ngày hôm qua càng yêu thích cô chi nam một điểm đây hạ an ca nhỏ giọng nhỏ giọng nói xem trước khi ngủ n h ỉ non như thế cuối cùng từ từ không còn âm thanh có thể cô chi nam nghe rất rõ ràng hắn m ũ i có chút khẳng khẳng chủ nhà đại nhân lúc nào cũng biến thành như thế gà vén hắn một cái mánh nam đều muốn không chịu nổi thế giới này thật là tươi đẹp a cô chi nam nhẹ nhàng lấy chủ nhà đại nhân thân thể làm cho nàng ngủ thoải mái hơn một chút gặp phải ngươi là ta hai đời may mắn yêu thích ngươi là ta từng làm tốt nhất sự xuyên việt thế giới đến yêu ngươi ha ha ha cô chi nam cười rất vui vẻ quá chuẩn xác 15 phút con đường cố chi nam mạnh mẽ kéo nửa giờ sau lưng chủ nhà đại nhân ngủ rất say sưa mai cho đến cửa trước cố chi nam mở không được cửa mới không muốn lắc tỉnh nàng hạ an ca tỉnh tỉnh đứng ở cửa thân thể lảo đà lảo đào dáng vẻ con mắt còn chưa muốn mở cố chi nam mở cửa nhìn thấy nàng dáng vẻ không khỏi cười n ạ o mơ mơ màng màng đổi thật hải hạ an ca nhìn cố ma tử ta đi ngủ hừng đi ngủ đi rất muộn ngủ ngon hạ an ca nói một câu liền muốn vào phòng cố chi nam đi đến giữ nàng lại thần sắc nghiêm túc ngủ ngon còn gì nữa không còn có cái gì hạ an ca chớp một hồi con mắt chỉ là sắc mặt có chút quần t h ồ n g lên cái gì cái gì luôn miệng nói muốn đùa bỡn tình cảm của ta một điểm ngon ngọt cũng không cho chủ nhà đại nhân như vậy liền có vẻ ta rất gốc cố chi nam đau lòng nói không có đùa bỡn cảm tình hạ an ca chừng mắt cố mang thử đi c á nhắc ở trên mặt của h ắ n ấn một hồi ngủ ngon nàng thân xong một hồi trực tiếp tiến vào gian phòng cửa phòng đóng lại kha kha ngủ ngon cố chi nam bắt đầu cười ngây ngô có thể để chủ nhà đại nhân chủ động một hồi còn thật là khó khăn vốn còn muốn hai người thử một chút mới mua đến điện thoại di động hiện tại có một cái đi ngủ đi tới cố chi nam tự nhiên cũng không có phá phong ý nghĩ hắn cũng tiến vào gian phòng của mình chương ba trăm bốn mươi chín tiếng vọng phở ớt lớp phòng bán vé muốn vào ngày mai mới sẽ biết lại cảnh minh đêm nay chỉ là liên hệ được sao có thể nhanh như vậy người ta mới vừa xem xong liền cho ngươi thống kê sao nghĩ tới mỹ mở ra một buổi tối chưa từng mở ra hơi bù hắn mới phát hiện phở ớt lớp thật sự lên hot sợ ớt mà cái kêu ma đô thật giống ra một điểm vấn đề cố chi nam có chút kỳ quái nhìn hot sợ ớt nội dung ma đô nhiệt độ so với phở ớt lớp cao thẳng nhiều cố chi nam tiện tay điểm đi vào mấy cái tiêu để tất cả đều đại khái nhìn lướt qua nhất thời cảm thấy đến không rõ cảm thấy lệ các cư dân mạng thái độ cùng đánh giá phần lớn đều là khiêm tốn một chút có chút thậm chí trực tiếp mở văng đầu tư nhiều như vậy khoa huyễn tình yêu xảy ra vấn đề là đặc hiệu không đủ h u y ễ n khúc vẫn là tình yêu không đủ đúng chỗ l i ê n phim khoa học viễn tưởng tới nói t h ự c k h á c họa cũng không t ệ lắm đem phim khoa học viễn tưởng có thể phạm sai lầm tất cả đều phạm b ả o luận phim tình yêu đúng là có tự mình biết mình không dám lưu đến thất tịch đương trở lên phim khoa học viễn tưởng xin đừng nên trang thục c à t ặ khoa phim khoa học viễn tưởng g a đập tình yêu chỉ do s ư t nhiệt độ sợ không phải cũng bị ma đô làm thành hoa quốc phim khoa học vi cách thiên hạ to lớn phổ tuyên dương lâu như vậy quốc sản phim khoa học viễn tưởng ma đ u càng là như vậy nội dung vở kịch bị một người bạn kéo đến xem nàng mời khách toàn bộ hành trình ta đều đang đùa điện thoại di động thực sự không nhìn nổi kịch bản quá kém ai cũng cứu không được ảnh đế đến vậy như thế đi nhìn lần đầu chân tâm không nhìn nổi một hiệp mà về làm cái khoa huyên chơi tình yêu cảm tình tuyến đột ngột một, một nhóm con vọng tưởng cùng game thủ đánh lôi đài không tật h xấu chứ giờ nm lùi tiền đây chính là đầu tháng bốn ă m bảy không triệu đại điện ảnh ta giờ nm ta toàn trường ở dạp chiếu bóng n g ộ n thật mà người mới đạo diễn nên có người mới đạo diễn dáng vẻ trực tiếp kêu gào điện ảnh hollywood hiện tại thoải mái mất mặt nói cũng không thể nói thế nào a a lit lệ thỉnh cạ len l ớ p tìm hiểu một chút trực nam x ử nữ làm tương tự là người mới đạo diễn cái kia anh em còn là một kiêm chức đạo diễn đập rất tốt còn có nhiều truyền thông chuyển đi một chút nhà phê bình điện ảnh làm đoàn văn ảnh bình cố chi nam cảm thấy đến bây giờ nhìn đến vui vẻ nhất không phải là mình mà là một cái nào đó cái tên béo đắng chết cái này náo ngơ sợ là miệng đều cười n ư ớ ra rồi lúc này không nỡ đánh điện thoại đi hỏi hậu một hồi cố chi nam rất hứng thú nhìn những n à y xem ảnh phóng viên làm ảnh bình suýt chút nữa cười ra tiếng còn có trường thiên lên án cố chi nam không khỏi trực tiếp chia sẻ cho lại cảnh m ì n h không biết hắn có thấy hay không ngược lại đến cho hắn thoải mái một hồi không thể nghi ngờ ma đô là bộ nát mạnh tuy rằng không đạt đến toàn vị trí nát nhưng đã rất gần gũi vấn đề của hắn ở chỗ kịch bản nhân vật tình tiết xung đột các loại không nói l o g ì thả bay tự mình đặc hiệu cùng nội dung vợ kịch đều cùng đồng kỳ g a m e thủ đều không khả năng so sánh lại vẫn đánh đầu năm quốc sản mạnh nhất phim khoa học viễn tưởng tên tuổi đi đánh lôi lại đầu đều bị gõ rơi mất chứ diễn viên toàn viên mặt đơ thức biểu diễn cũng phi thường lúng、túng. ta h o à nữ toàn hai là xuyên h cùng Việt phó đạo diễn cái gì, một nữ hai kia n lần cũng h h t t xem xong thậm chí không sao rồi chẳng trách màn ảnh nhiều như vậy đáng tiếc điện ảnh thị trường đã không phải mấy năm trước nát mảnh tùy tiện năm sau ước thời đại tới chơi phiếu s á c thực thực nên hào hào suy nghĩ một hồi khoa huyễn không khoa huyễn tình yêu không yêu tình đúng là một bộ trên đường bù phiếu vào xem đến a lịt lệ thỉnh cạ l ẹ t lớp để ta thật sự cảm nhận được cái gì gọi là cực hạn tiểu thanh tân thanh xuân có thể ở ma đô hosse ở tiêu đề nhìn thấy mấy cái a lịt lệ thỉnh cạ l ẹ t lớp khen ngợi đề cử cố chi nam tinh thần đại chấn bình xịt chồng tìm tới kinh hỷ nhưng cố chi nam không biết chính là a lịt lệ thỉnh cạ l ẹ t lớp lần đầu kết thúc sau đó nhiệt độ vẫn đang tăng lên không ngừng hơn nữa ước đạt vương triều hằng cầu này ba nhà dạp chiếu phim dạp chiếu phim ngày mai phiếu đã bán hết rồi chỉ là ma đô thực sự là quá kém mới dẫn đến nhiệt độ vẫn không có vượt qua đi vì lẽ đó cùng ma đô lẫn nhau so sánh thờ ợt lớp hình thức một mảnh tốt đẹp cố chi nam không có đến xem a lịt lệ t h ỉ n h cạ lẹt lớp hot sệ ở tiêu đề mà là chìm đắm ở ma đô thế giới mới bên trong nhưng này không chút nào ảnh hưởng những người xem xong lần đầu cư dân mạng ở gậy bồ trên thảo luận bảo tàng điện ảnh a lịt lệ t h ỉ n h cạ lẹt lớp đúng là đem thanh xuân duy mỹ thanh tân đánh ra đến rồi mánh liệt tan lợi yêu thích lưới đen cố trực nam tân tác a lịt lệ thịnh cạ lẹt lớp thật sự cự đẹ ta ở dạp chiếu bóng xem khóc đ ề một bộ rất ngây thơ rất rõ ràng tuần h rất rực rỡ thanh xuân tình yêu điện ảnh cố sự bản thân cũng không nhiều đặc sắc thậm chí khiến người ta cảm thấy đến máu cho quá mức nhưng ta tin tưởng đây là một bộ để hầu như xem ảnh mỗi người đều có thể ở trong điện ảnh tìm tới cộng hưởng điện ảnh ngẫu nhiên cho cô trực nam cái này ngáo ngơ an lợi đến liền mua vé đi cổ động nói thật thật sự cảm giác không sai cố sự rất trong lành không có cái gì nhiều cao t r i ề u cũng có chút máu chó nhưng này không phải là thanh xuân biểu hiện sao nhưng ta vẫn có chút không hài lòng kết cục cảm giác thấy hơi dư thừa thanh xuân đều là tiếp nối nhưng cũng chưa chắc không có hoàn mỹ a ta cảm thấy trực nam là muốn cho điện ảnh thanh xuân đồng dạng cái hoàn mỹ cũ điểm không thích xem đến phần sau không nhìn kết cục là được toàn bộ thật là khá ta đã chuẩn bị kỹ càng ngày mai hai quét a lịt lệ t h ỉ n h c ả lẹt l ớ p trải qua c ố chi nam cùng lại cảnh minh bọn họ tiến một bước hoàn thiện thực có rất nhiều phương diện đã cùng nguyên bản không giống nhau ở ý nghĩa chính mặt trên tiến hành tân trang hơn nữa lại cảnh mình cùng tư đồ hành vi phối hợp cao siêu nhắn nhủi quay chụp u phương thức đều là có thể đem người vật chi tiết nhỏ bày ra thật giống như điện ảnh mở đầu nói ở chúng ta mỗi người sâu trong nội tâm đều cất giấu một người mỗi khi nhớ tới hắn nàng thời điểm đều sẽ cảm giác t i ế c nối u cùng đau lòng nhưng chúng ta vẫn cứ đồng ý đem hắn nàng giấu ở đáy lòng coi như hiện tại ta liền hắn nàng ở nơi nào cũng không biết nhưng ta chỉ ít biết là hắn nàng để ta hiểu rõ đến cái gì là a lịt lệ thịnh cả l ê lớp nay đã là bộ phim này tốt nhất ảnh bình nó vừa bắt đầu liền cho chúng ta giải thích toàn mảnh tôn trị như vậy tinh phẩm tiểu chúng điện ảnh thật sự không nên bị mai một cố chi nam điện ảnh mặc dù là tiểu chúng ít lưu ý đề tài nhưng hắn người này tồn tại to lớn nhiệt độ vì lẽ đó điện ảnh vừa lên ánh vẫn sẽ có số ít tân truyền thông phòng làm việc hoặc là nhà phê bình điện ảnh chạy đi xem lần đầu chính là vì thu được một tay ti n t ứ c mà hiện tại bọn họ vui mừng chính mình chạy đi nhìn điện ảnh trở về lập tức ra tay văn án phát ra đi đến chiếm trước một phần hot sệ ở nhiệt độ một cái, an lợi một cái thật giống như hai thái cực phát huy ổn định g a m thủ cũng không có nhấc lên bao lớn sóng g i điện ảnh holly wood vẫn luôn là như thế ổn mà hắn điện ảnh Chính như tự ư đồ h nhiên giải trí tư đồ hành vi ngày hôm nay không có trở lại mà là cùng lại cảnh minh đang điên cuồng nhìn các phương tiện truyền thông lớn trên phở ớt lớp tin tức huệ bộ bị bọn họ dạo trời nát lại cảnh minh nhìn phía trước cố chi nam chia sẻ tới được tin tức thật sự bị cố chi nam đoạt đúng cái này n á o ngơ c ư ờ i miệng đều sắp n ứ ớ c ra rồi tư lộ ca. người xem lộ cao chỉ xong xuôi madonnat m ả n h chi vương không còn ta hắn liền ăn cất đều ăn không được nhiệt có người liền có thể ăn được nhiệt tư lộ hành vi như mày khẩu vị lớn như vậy đi đi đi hắn đ ây à là hình dung cuối cùng đầu tháng tư năm bảy không triệu liền đánh ra làm sao cái điều ngọn ý ta hiện tại rất tò mò lộ cao chỉ vẻ mặt còn có cái kia lan phương vẻ mặt ha ha, ha. lại cảnh minh hưng phấn xoa tay đặc biệt nhìn thấy trên mạng đối với a lịt lệ thịnh cạ lét lớp lần đầu tặng lại danh tiếng sau hắn hồi hộp tiểu chúng tinh phẩm thanh xuân điện ảnh càng có thậm chí trực tiếp tôn sùng vì là mấy năm gần đây xuất sắc nhất thanh xuân điện ảnh đậu mảnh cho điểm chúng ta mấy ngày trước liền điện ảnh giới thiệu đều không có hiện tại đột nhiên xuất hiện đồng thời cho điểm thẳng tắp dâng lên Thợt Ta liền nói sự hợp tác của chúng ta hợp chúng không chê vào đâu được. Là chi được. lớp liền Là muốn nam đâu cố nói bảo. vào của sự lại cảnh minh l u n g túng nợ nụ cười vớt đầu của chính mình ngữ khí n h ẹ cùng ta hiểu được chi nam là cái gì người a cái này náo ngơ quả thực chính là người ngoài hành tinh như thế ta nghiêm trọng hoài nghi phía sau hắn bị người ngoài hành tinh mang đi cải tạo quá bất hợp lý n g ư ờ i không có đồ vật người ta không thể có dựa theo chi nam tiền ngoài miệng tới nói ngươi nói chính là cái gì heo nói tư đồ hành vĩ lường hắn một cái dưới cái nhìn của hắn cố chi nam lòng dạ đủ khiến hắn nắm giữ cái k i a một phần tài hoa ngủ sớm sáng sớm ngày mai đem phở ớt lớp lần đầu phòng bán vé cùng dạp chiếu phim giao tiếp một hồi tự nhiên giải trí muốn chính thức nội danh tuy rằng không muốn thừa nhận lại cảnh minh lời nói nhưng liền tình huống tối nay đến xem phở ớt lớp sắc thực bạo phát hỏa hắn vừa nãy gọi t ă n g lạc tìm kiếm một hồi hàng thành ngày mai phở ớt lớp dạp chiếu phim lịch trình đều không ngoại lệ không t h i ế u ở hàng thành đều như vậy thành thị khác dạp chiếu phim khẳng định cũng sẽ không thiếu đáng tiếc duy nhất chính là chiếu phim dạp chiếu phim vẫn là thiếu hoa quốc lớn như vậy lớn như vậy dạp chiếu phim to nhỏ dạp chiếu phim nhiều như vậy đoàn người quyết định phòng bán vé chương ba trăm năm mươi lần đầu phòng bán vé phản ứng ba một số ba sáng sớm nói là trở về trước đây cùng chủ nhà đại nhân nhà nhỏ sinh hoạt đi lại cảm thấy không đúng bởi vì chủ nhà đại nhân không còn là trước đây cái k i a một tuần ba câu nói người sớm vừa định hạ an ca liền đẩy cửa đi ra a n mặc đông chất rộng d ã i áo ngủ d ấ m bông dép hạ an ca kỳ quái nhìn mở hai tay ra cố ma tử làm gì hôm nay phân tiếp xúc thân m ậ ta t hạ an ca mới không để ý tới hắn mới sáng sớm nàng còn muốn rửa mặt nàng trực tiếp tránh khỏi cố ma tử cố chi nam cũng không có để ý nếu như chủ nhà đại nhân thật sự ông tới mới là thật sự làm người ta bất ngờ chúng ta sắp có tiền lạc ta chuẩn bị phát tiền bút tối hôm qua đã quên nói nói là có tám triệu đây hạ an ca đứng ở trong phòng vệ sinh đánh răng cố chi nam canh dự ở cửa báo cáo tình huống tám triệu hạ an ca quay đầu mơ hồ không do nói thật kiếm tiền nàng khổ cực như vậy chạy thông báo đi hoạt động phát ca thu được chia làm hay là mới cùng cố man tử lần này tiền nhuận bút ngang bằng cố chi nam mỉm cười giải thích tiền nhuận bút cùng xuất bản phí lợi nhuận dòng chia làm ta đã là năm phần nhỏ cuốn sách bán rất tốt hạ an ca rửa mặt xong cười tươi rói đứng ở cố man tử trước mặt lông mi dài động ngựa khí mềm mại cố chi nam ngươi nói chúng ta tiền phải cho ai còn a cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân ánh mắt tràn đầy l o e sáng ánh sáng hắn n u ố t từng ngụm từng ngụm nước chủ nhà đại nhân gọi chính là tên của chính mình không có gọi cố mắc tử biểu thị đây là đang thương lượng đúng mà muốn lấy lý phục người đây là thương lượng à? đúng đấy hạ an ca cười chắp tay sau lưng ở phía sau ở đ ô n g chất áo ngủ tôn lên dưới đứng ở cố chi nam trước mặt có vẻ chim nhỏ nép vào người có điều a di nói trong nhà tiền đều là nàng quản hắn đây hạ gọi thương lượng cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân mặt để mặt một hướng lên trời nhưng như c ũ hoàn mị không có tỷ vết quên đi tìm tới như vậy b ạ gái có thể ăn với cơn có thể hôn nhau Cãi n hạ a ta ta u đều lưu đánh chính mình. Vậy l i người miễn Miễn cái lời đem đây tâm thẻ huyết. hàng cho người chứ. Không ngân miễn cưỡng. Miễn cưỡng n gì, g là o an ca đưa tay quắt cố man tử c h o n mũi lộ ra một vệ nụ cười có điều ta hiện tại không m u ố n chờ ngươi mang ta khi về nhà ta lại m u ố n hạ an ca nói có chút nụ trí hoa nức a di nói ta là chính mình đưa tới cửa cố chi nam nhìn cười chính mình đưa tới cửa thật giống cũng đúng hắn vươn tay trái ra trên cổ tay dây bình an dị thường dễ thấy hạ an ca nhìn cố man tử cổ tay khỏe miệng cũng vung lên ý cười này không phải ta tùy tiền mua Biên bên trong còn mà, có ô hạ làm sao để chủ nhà i nhân tự mình tự cho an buộc、oh. An ca chống cằm nhìn hắn từ trong phòng bếp bưng ra bữa sáng dầu dĩ nói ngày mai có phải là liền đến ta làm đ i ệ m tâm người hài lòng có thể vẫn làm cố chi nam cho nàng múc thêm một chén c h á o nữa lạnh nhạt nói vậy ta không vui hạ an ca phản ứng rất nhanh nàng mới không bị lựa lại chơi nước lại hài lòng cố man tử xáo lộ nhiều cố chi nam nợ nụ cười biết chủ nhà đại nhân đây là đối với sáu lộ có miễn dịch cảm hai người đơn giản ăn sáng xong hạ an ca ngồi ở trên ghế s o f a tràn đầy phấn khởi phá điện thoại di động cố chi nam ngồi ở bên người nàng cũng cầm lấy một cái khác bắt đột phá đồng thời báo cáo tin tức chúng ta điện ảnh danh tiếng rất tốt tên mập cũng đem trong phim ảnh ba bại ca lấy chủ nhà đại nhân dẫn đầu điện ảnh nguyên thanh ca khúc dùng hai khối đóng gói giới ôn la hoa quốc công nhạc lúc này phòng trường đã có thể nghe hạ an ca không có ngầm đầu chuyên tâm nhìn cố man từ đặt hàng điện thoại mới chỉ là theo gật đầu một cái mở ra thị trường tự nhiên giải trí mới sẽ bị người biết rõ hắn làm không tệ hạ an ca chừng cố man tử một ánh mắt tiểu tính khí như thế na thân thể rời xa hắn đồng thời có chút thanh em vũ hoán chuyển tới cố chi nam trong hai chuyện không liên quan đến ta ta đều bị người bán cố chi nam cười khổ thử dò sẽ nói tức giận rồi không có hạ an ca đã đem điện thoại di động khởi động máy ăn mặc đông chất áo ngủ nàn g c u ộ n lại chân ngồi ở trên ghế s o f a hiếu kỳ xem lướt qua điện thoại mới thỉnh thoảng qua loa cố man từ một câu ta mới sẽ không bởi vì một câu nói tức giận đây ta rất đại độ cố chi nam hơi kinh ngạc nhìn chủ nhà đại nhân sau đó khen ngợi nói chủ nhà đại nhân thật là rộng lượng ta sau đó cũng không nói là vấn đề của ta không có thương lượng với ngươi liền chạy đi vương triều vậy thì là vấn đề của ngươi hạ an ca ngầm đầu nhìn hắn vẻ mặt giả vờ lãnh đạo có thể cố chi nam rõ ràng nhìn thấy một vệch rào hoạt xin lỗi, xin lỗi. thời khắc này hạ an ca mới cảm nhận được cố man tử s á o lộ vui sướng chơi thật vui cố chi nam đưa tay quát một hồi chủ nhà đại nhân trong núi bất đắc dĩ nói ai dạy ngươi cố chi nam hạ an ca lại nắm quá cố man tử cái kia điện thoại di động hai cái đồng thời so sánh giống như lúc nàng có chút thỏa mãn ngươi vẫn là trước đây cái kia mật mã à? đúng vậy cố chi nam cười nói sau đó nhớ tới hắn cùng chủ nhà đại nhân cùng một ngày sinh nhật điện thoại di động mật mã sau bốn vị cũng giống như vậy mua hai cái ố p điện thoại phân chia không phải vậy đặt ở cùng một chỗ ta cầm lấy đến trả đến đánh một phần hai thường、ừ. hạ an ca muốn nói chính là tọa nạp tợ không giống nhau nhưng nàng sau đó lại nghĩ đến nàng muốn đem tọa nạp tợ đ ổ i thành cố man tử như thế cố chi nam như cũng là ở phòng khách gõ chữ bồi tiếp hạ an ca nói tốt mấy ngày nay liền đem t h á p khóa yêu q u á đi vì lẽ đó hắn đã liên tục ba ngày cao sản ngày thứ nhất một vạn ngày hôm qua mười lăm phẩy không không không ngày hôm nay hung hăng một điểm trực tiếp dự định hai vạn đồng thời đã tải lên mười ngàn chữ còn ở cuối cùng chương t i ế t nhấn lại ngày hôm nay hai vạn tự trước tiên một vạn đừng so sánh lại so sánh thêm một vạn h ã n khu bình luận sách trực tiếp nổ tung thảo hung hăng ta người sao bị kích thích hắn đây à sẽ không ma chương chứ đây là mỗi ngày công tử thôi ta chương mới những ngày không phải vì chứng minh những khác chính là muốn nói một câu ta mất đi tôn nghiêm ta muốn tự tay cầm về cố công tử châu b ỏ các anh em ba ngày gần như năm vạn số lượng tử đổi đến trước đây là bảy tám ngày lượng mỗi ngày tết đến ta đã tê dần không biết các vị đạo hữu có nghe hay không quá một câu nói xem càng thoải mái mặt sau b ổ câu càng thoải mái ta cảm thấy đến trực nam hiện tại là không có chuyện làm cái này ngáo ngơ chạy đi đóng phim điện ảnh điện ảnh chiếu phim chạy đi cờ cờ tờ vợ thu âm bài hát sứ thanh hoa sứ thanh hoa cũng phát sóng ta mặc kệ hắn đây à mới là bình thường t r ư ơ n g mới tốc độ ta p h ả n phất lại trở về năm ngoái mới vừa mở thư khi đó sáng sớm xem tiên kiếm buổi trưa xem phở ở lớp buổi tối xem sứ thanh hoa cùng sau t r ư ơ n g mới tiên kiếm cố công tử châu bò lời nói phở ở lớp các ngươi mua được phiếu à không có à đều là tốc độ tay quái phía ta bên này dạp chiếu phim rõ ràng còn có mấy cái vị trí điểm đi vào không khỏi nói điện ảnh nguyên thanh ca khúc đã đi ra an ca lạo bà thường cảm vẫn như cũ thích hợp buổi tối m ư ơ i hai giờ nghe hắn hai thủ quả thực ngọt làm người dặn sôi còn có một thủ là trực nam sướng cái gì trực nam có hay không điểm quy củ nhìn thấy t r ư ơ n g mới lượng ạ hắn đây à là công tử ha ha ha cam nhưng là vẽ xem phim không giành được a à? à ta muốn đi vậy bổ thổ tạo một hồi tại sao như vậy thiếu giảm chiếu phim đồng thời chúng hắn à? bởi vì ma đô là xe hắn điện ảnh vững như lão cầu cảm giác cố chi nam a lịt lệ thỉnh cạ lẹt lấp liền thành một cái kỳ hoa một bộ bình thản thông thường tiểu thanh tân điện ảnh mang theo một ít máu chó nội dung vợ kịch nhưng đem tối bình thường thanh xuân hoàn chỉnh hiện ra đi ra hơn nữa điện ảnh là lấy nữ chủ thị giác hiện ra hấp dẫn nữ sinh đâu chỉ trăm nghìn cái cố chi nam khu bình luận sách nguyên bản vẫn là bình thường thảo luận nội dung vợ kịch đến mặt sau họa phong liền thay đổi từ điện ảnh đến ca khúc lại tới lật xe ma đô tất cả đều có người đang nói mà nhà chợ nhỏ bên trong ngày hôm nay hạ an ca có chút lại quyện đàn ghi ta đặt ở thẳng trên người an vị ở trên ghế s o f a dạo chơi bể bồ nghe nhạc cố chi nam yêu phi hành nhật ký không ngừng tuần hoàn ở yên tĩnh bên trong phòng khách hạ an ca nghe say sương nga lành cố chi nam vừa mới bắt đầu cũng còn tốt đến mặt sau liền cảm thấy có chút kỳ quái chính mình nghe chính mình tiếng ca nghe lâu cũng cảm thấy khó chịu đổi bài ca hạ an ca liếc hắn như thế rời xa đến sofa một bên khác không đổi nàng rất yêu thích bài hát này đây là cố man tử sướng tối ngọt một ca khúc người bài hát này rất được hoan nghênh bình luận rất nhiều hơn nữa còn cùng điện ảnh cùng tiến lên hotsea hạ an ca nhắc nhở hắn đều đang hỏi ngươi có phải là nói chuyện yêu đương đây ồ cố chi nam thả xuống máy vi tính sách tay tiến đến không thể tránh khỏi chủ nhà bên người đại nhân ngồi xuống cho ta nhìn một chút ngươi có điện thoại di động quá xa chẳng muốn đi l ấ y hạ an ca muốn nói lại thôi cố man tử tới được thời điểm điện thoại di động liền đặt ở bên cạnh hắn dạ ta không biết ở nơi nào a chủ nhà đại nhân tìm một hồi cho ta xem hạ an ca liếc mắt nhìn hắn thu về tay hoa điện thoại di động rất nhanh sẽ tìm tới vài đ i ề u tân bình luận mẹ nó cái này ca ngọt anh em bệnh tiểu đường đi ra đây là trực nam sướng hắn đây hạ trực nam có thể sướng ra loại này cảm giác sắt thép chiến thần cố trực nam báo cáo hắn không thật n g ô n luận cố chi nam lạnh nhặt nói hạ an ca c ư ờ i t r ộ n không quan tâm hắn hai người tiếp theo xem trực nam tuyển sò với l à yêu đương n g ư ờ i xem một chút hắn trước đây viết cho ta an ca lão bà chính là cái gì thương cảm tuyệt luyến báo cáo cố chi nam bật thốt lên hạ an ca b i ế môi cảm thấy đến người ta nói không có sai không cố chi nam bất đắc dĩ ta trước tiên lớn mật tiên đoán một làn sóng nhìn thấy rất nhiều người đều nói trực nam yêu đương nhưng các người nghe qua hạ an ca eo bum m ớ i ạ hai người này sẽ có hay không có hí hoặc là trực nam cùng an ca nói chuyện yêu đương hai người này xuất hiện ở ca sĩ giấu mặt thời điểm ta liền cảm giác không đúng cho cái này ca bình điểm c á i tán cố chi nam lần này trực tiếp đã nghĩ bắt đầu nhưng không nghĩ hạ an ca nhỏ giọng nói một câu ta điểm quá sắc mặt còn có chút đỏ ửng cố chi nam khả khả nợ nụ cười một tiếng chủ nhà đại nhân sướng cùng tiểu tuyết xuống đây tiếng vọng thế nào chính mình xem cố chi nam lần này đứng dậy đi lấy chính mình điện thoại mới lại đây tư liệu đã đạo lại đây eo bùn u cũng như thế hạ an ca lường hắn một cái cảm thấy cho hắn vừa nãy là cố ý sợ nàng s à m sợ nàng tới gần buổi trưa hạ an ca đã ở nhà bếp cố chi nam nhưng nhận được lại cảnh minh điện thoại chúng ta điện ảnh bạo phát hỏa một vé khó cầu hơn nữa điện ảnh nguyên thanh ca khúc một khi online liền nóng này đều phát hỏa lại cảnh minh mở miệng chính là một tiếng hà đông sư tử hống cố chi nam không tự giác đem điện thoại di động nằm xa chụp chụp lốt hay không nhịn được nói lần đầu phòng bán vé bao、nhiêu? tôi v ố n mà nói nhanh lên một chút vội vàng nói chuyện yêu đương lại cảnh minh một bầu máu nóng nhất thời ngội hơn nữa người đây là vui đến bên cả trời đất người tinh thần đại hại đây ở nhà bếp làm cơm a cố chi nam liếc mắt nhìn nhà bếp nhỏ bên trong chăm chú rửa rau bóng người không tự giác liền m i ế c miệng lên ta dựa vào lại cảnh minh một r í hắn làm mở khoét tâm bên cạnh tư đồ hành vi cùng nghiêm tăng lạc đều nghe rất rõ ràng hai người cũng có cờ trộm bọn họ điện thoại quá khứ trước đã nghĩ đến cố chi nam sẽ là phản ứng gì tư đồ hành vi cùng nghiêm tăng lạc nhất trí xác định cố chi nam điệu phản ứng đều sẽ không có hắn thực sự là quá ổn chỉ có lại cảnh minh cho rằng c ố chi nam gặp hưng phấn dù sao hắn đem dòng roi đều căng vào đi tới tiền đặt cực là tư đồ hành vi dẫn hắn đi phòng tập thể hình bảy ngày nhạc hoặc là hai người xin hắn ăn một bữa bữa t i ề n lớn nếu như hắn biết c ố chi nam hai ngày nay gặp phát một khoản tiền lớn khẳng định thì sẽ không nhận đáng tiếc hắn không biết chúng ta mới vừa thống kê ước đạt vương triều cùng hàng cầu gửi qua đến lần đầu phòng bán vé số liệu tối hôm qua lần đầu phòng bán vé tổng hòa là ba trăm sáu mươi vạn tư đồ hành vi nói tiếp n ữ ký k h ô n kể kích động chúng ta tại đây ba ra công ty giảm chiếu phim chỉ có ước đạt lịch trình có ba cái đoạn thời gian ma đô lịch trình đều cho chúng ta có đạt dạp Một phim công hiến 170 vạn phòng chiếu cống Cái chỉ hiến không phải ngày hôm nay hồi Không kia buổi tối vốn. vạn bán ngày nay vạn. 170 360 vé. không kiếm thể nhìn thể dáng còn tỏi, một dấp có, có điều ể m làm mình Nam mộng. Vẫn vỡ không cảnh đánh Xuân chia Chi Thu có Cố Có Lại đại i đây. đ ngày hôm nay quả thật có thể hồi vốn ma đô thực sự là quá mạnh mẽ vì lẽ đó vương triều cùng hàng cầu quyết định giảm b ấ t lịch trình ngược lại đẩy phở ở lớp ngày mai phòng bán vé khẳng định không ngừng nhiều như vậy người heo mệnh bảo vệ không ngừng cố gắng cố chi nam không thích quan tâm những n à y ma đô lại lật xe vui sướng cũng là lại bản tử hắn vui sướng ở chủ nhà đại nhân nơi đó cái gì cố tổng đã nói p h ở ớt l ớ c nếu như không trở về bản liền đem lại đạo đưa đi chợ s á n g bán nghiêm tăng lạc nói bổ sung tiểu tử cốc đốc nói chuyện chính là thực thành lại cảnh minh kinh ngạc hắn à hắn làm sao không biết chi nam đều hắn à huynh đệ khẳng định không thể a cố chi nam ngụy biện nói còn có chuyện gì không có chuyện gì ta treo có tư đồ hành v ĩ trắng lại cảnh minh một ánh mắt cái này náo ngơ phát cái gì lăng hắn trực tiếp cầm điện thoại di động lên nghiêm túc nói trước triệt đương chúng ta điện h n h dạp chiếu phim bởi vì thợ ớt lớp bạo hỏa m u ố nhưng một vương triều cùng ư ớ t đạt còn có hàng câu lịch chiếu phim không thể chỉ cho phở ở lớp vì lẽ đó muốn tăng cường phòng bán vé hợp lý nhất chính là hợp tác hắn giảm chiếu phim một vé khó cầu cố chi nam đúng là chưa hề nghĩ tới vấn đề này hắn cũng biết cái này công ty lớn vẫn với bọn hắn không có được vì lẽ đó hắn vẫn cùng trần vũ trạch bọn họ quan tâm bậy bổ trên sự tỉnh cố chi nam nợ nụ cười hắn suy nghĩ một chút hoa quốc tinh giải trí không phát tới hợp tác sinh mời chứ bọn họ dưới tay giạp chiếu phim có chút phát ra hoa quốc tinh giải trí chủ giạp chiếu phim không có cũng có hắn giạp chiếu phim tìm tới vương triều hàng cầu ước đạt bọn họ thỉnh cầu hợp tác bọn họ liên hệ chúng ta cái gì chưa làm vẫn là trước chia làm bốn mươi sáu chúng ta bốn trước chia làm không phải chúng ta sáu bọn họ bốn à cố chi nam nghi hoặc tư đồ hành vi s ừ n g sốt một chút cười gật g ù đã hiểu vậy được các ngươi bận b i ể u đi ta cũng đi làm cố chi nam gật g ù nói thật hãn đối với phòng bán vé có thể kiếm tiền là rất vui vẻ nhưng ngươi ở lại đây túi đầu liền túi đầu còn muốn đem tiền kiếm là có ý gì tư bản thật là đáng sợ cũng còn tốt ta cũng là ngươi có thể bận b i ể u cái gì lại cảnh minh nói lầm bầm không bận rộn ă m rau xanh cố chi nam nhàn nhạt nói một câu trực tiếp ngỏm rồi điện thoại lại cảnh minh thảo một tiếng bất mãn nói cái này n á o ngơ quá bất hợp lý người tự tìm tư đồ hành vi chẳng muốn với h ắ n giang liên hệ những người dạp chiếu phim muốn hợp tác có thể sáu mươi bốn thiếu một phân không làm có bao nhiêu đến bao nhiêu hoa quốc tinh giải trí không tiếp nghiêm t ă n g lạc gật gù h ắ n g cái này trước sân khấu tiểu ca lập tức liền đi gọi điện thoại cái k i a cố chỉ lâu lai lịch gì đến rồi mấy chuyến lại cảnh minh đ ú n vai một cái cũng có chút không nói gì chi nam tiểu mê đệ học quản lý chính mình có một cái đại học tiểu đoàn đội một ở tự nhiên giải trí công tác nghe tang l ậ nói là cái sinh viên tài cao vẫn không chịu từ bỏ muốn gặp một hồi chi nam phỏng vấn ta là cảm thấy đến có năng lực lời nói lưu lại giúp đỡ quản lý một hồi thực tập sinh có thể cho bao nhiêu tiền lương nhà tiến vào xưởng đều cao hơn một chút chi nam biết không tư đồ hành v ĩ cười nhạo nói chỉ là lại cảnh minh nói cũng không sai thực tập sinh muốn thật sự có năng lực mới được tự nhiên giải trí chính đang phát triển cần nhân tài hắn biết rồi nói hắn tới được thời điểm người này còn nguyện ý tới được nói liền thấy một hồi lại cảnh minh cười nói ta để tang lạc nói với hắn hắn vẫn là trước sau như một lại đây chính nói hai người ở lầu hai cửa sổ nhìn thấy d ì a đường một cái tiếng gần bóng người ngoan ngoan biết điều mang theo kính mắt lại cảnh minh nợ nụ cười đến rồi không biết ta cũng cho rằng hắn là cùng t ă n g lạc như thế trước sân khấu tiểu ca tư đồ hành vi cũng lắc đầu cái này cố chỉ lâu kiên trì hắn cũng đi có chút khâm phục hắn thật giống đã đem chính mình dung nhập vào tự nhiên giải trí bên trong điện thoại của ai hạ an ca hiếu kỳ nói hơn nữa nhìn cố man tử thật vui vẻ phong vẽ điện ảnh ngày đầu tiên ba trăm sáu mươi vạn đưa tiền điện thoại không kiếm tiền làm sao cưới l o bà cố chi nam nghe chủ nhà đại nhân ở yêu phi hành nhật ký cùng thích hai bại ca không ngừng tuần hoàn Chính là không là t sau cô cô đơn đơn một tiếng cố chi nam từ trong phòng mình lấy ra thảm giúp nằm vật súng ở trên ghế xô pha ngủ chủ nhà đại nhân đắp kín còn cây đàn ghi ta cùng bạn viết tay lấy đi lời thề son sắt viết ca chi ta liền m ị một hồi cố chi nam lấy điện thoại di động ra hai tấm bức ảnh tồn đi vào eo bùm cũng không có tiếp tục gõ chữ b à n phím âm thanh lớn t i ê n tĩnh sau giờ ngọ l à nên như vậy nào có nhiều chuyện như vậy muốn bận điệu cố chi nam liền như vậy ngồi ở thẳng trên nhìn hạ an ca ngủ say dám vẻ không khỏi đưa tay quắt một hồi mũi của nàng nàng nhăn lại đẹp đẽ lông mày nghiêng người con mắt hiếp lại như là làm lũng như thế hết sức lại quyện âm thanh mềm lún ta liền ngủ một hồi h ừ n ta biết cố chi nam ôn n u đáp lại hạ an ca không nói gì thêm một lần nữa nhắm hai mắt lại cố chi nam nhìn, nhìn. và mê thành phố hải phổ hoa quốc tinh giải trí ở vào thành phố hải phổ phân bộ cao úc lộ cao thị lan phương việt mân lộ xuyên hàm cùng với một ít hoa quốc tinh giải trí phân bộ cao tầng đều ở mado lần đầu phòng bán vé 980 vạn nhưng bất kể là đ ầ u mảnh cho điểm cũng hoặc là trên internet danh tiếng cũng đã là không cách nào cứu vãn xu hướng suy tàn n g ô i ở chủ vị chính là phân bộ chủ tịch sắc mặt của hắn cũng không phải rất tốt mado thành tựu i hoa quốc tinh giải trí đầu năm bộ thứ nhất tác phẩm là bọn họ phân bộ vỗ lồng ngực có thể cùng điện ảnh hollywood bài vật a y kết quả lại phát hiện lần đầu phòng bán vé là v ậ tay chín trăm tám mươi vạn đêm thủ lần đầu phòng bán vẽ là ngàn vạn cũng là t r ê n l ệ n h hai mươi vạn nhưng là danh tiếng nhưng là khác nhau một trời một vực ma đô đến xế chiều hôm nay mới thôi được gọi là hoa quốc năm nay đầu nằm tối nát phí ngựa không có một trong đồng thời có chút truyền thông xưng rằng năm nay đều sẽ không lại xuất hiện một bộ so với ma đô càng nát phí ngựa lộ cao thì đỏ đấm mắt nằm đấm nằm thật chặt hãn tử tối hôm qua đến hiện tại sẽ không có chợp mắt lan phương sắc mặt cũng khó nhìn bởi vì nàng quan tâm điểm không chỉ là ma đô tan tác nàng còn biết tá lịch lệ thịnh cạ lấp nịch cảnh trường thành lại ban tử lại một lần làm mất mặt bọn họ lần đầu phòng bán vé rất tốt đánh giá những này chỉ là bọn hắn không hiểu lộ cao thì không phục nói phòng bán vé không kém chúng ta tiếp tục tuyên truyền ngày hôm nay ngày mai phòng bán vé nhất định sẽ đổi mới cao khán giả chỉ là vẫn không có tiếp thu loại này quay chụp tự sự phương thức danh tiếng không thể đổi tiền ngày đầu tiên chín trăm tám mươi vạn biểu thị khán giả đối với điện ảnh bản thân là rất có sức hấp dẫn trên internet bình luận chúng ta có thể rời đi có lúc điểm đen cũng là tuyên truyền điểm có quản lý đề nghị bọn họ đóng phim điện ảnh không phải vì danh tiếng chính là tiền có bao nhiêu rõ ràng đập rất nát mặt dựa vào minh tinh hiệu ứng cùng tuyên truyền thu được không tầm thường phòng bán vé đến công suệ vậy tại sao ma đô không thể làm như vậy 980 vạn đã là bạo tăng cường lịch chiếu phim lịch trình các diễn viên tiếp tục đi một chút hoạt động kéo kéo phiếu bộ phim này không hẳn không thể kiếm lộ cao thì cũng tán thành hãn bộ phim đầu tiên không thể liền như vậy ngã sấp mặt mấy cái cao tầng ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút đều ở quyền lợi như vậy tiền lợi so với ma đô ngày đầu tiên phòng bán vé là không có lượng nước xếp hạng người thứ hai danh tiếng tận lực cứu lại hoặc là rời đi thành điểm nóng Vương Triều cho n g à n muốn lịch chiếu phim, vậy chúng ta bên này liễn tăng cường g giảm cầu lịch chiếu lịch chiếu thiểu phim, phim. ta Thừa vậy dù ma đô là bị mắng lên hot x ệ ở bảng rõ ràng là nữ hay nhưng mạnh mẽ cho mình bỏ thêm nhiều như vậy hí biên tập tốt tan hợp sau trong phòng hợp chỉ còn dư lại mấy cái ma đô có liên quan nhân viên việt mân cười lạnh nói ánh mắt vô cùng không quen nhìn l a vương điện ảnh hậu kỳ biên tập hình ảnh c ù nguyên n g nội dung vợ kịch cách biệt rất nhiều khiến cho với hắn à tỉnh tay ba như thế lan vương cảnh có thể so với nàng việt mân ta là đạo diễn ngươi là đạo diễn đừng quên chúng ta hiện tại là trên một sợi dây lan vương không cam lòng yếu thế biên tập là nàng xúi rục lộ cao thị nàng muốn nổi danh muốn lĩnh hội một hồi minh tinh cảm giác nàng không muốn làm cái hậu trường nhân vật lộ cao thị ngồi ở trên ghế không nói một lời lộ xuyên hàm sắc mặt cũng không tốt hắn nhìn rất nhiều bình luận tất cả đều là nói hắn không phù hợp hình tượng toàn thiên không hành động có thể nói chỉ biết chơi soái nhưng là hắn chính là bằng chơi soái nổi danh tiểu thị tươi a diễn kịch không phải chính là đẹp trai không cái kêu một bộ phở ớt lớp điện ảnh lần đầu phòng bán vé có bao nhiêu lộ cao thì nhìn về phía bên người trợ thủ bọn họ nhất định sẽ thống kê đồng kỳ sở hữu điện ảnh trợ thủ lật tới trong tay bảng thống kê cách ở phía sau tìm tới a lịt lệ t h ỉ n h cả lại lớp ba trăm sáu mươi vạn ba trăm sáu mươi vạn lộ cao thì có chút s ứ n g sốt trên mạng bình luận hắn cũng nhìn biết phở ớt lớp danh tiếng không sai chỉ là lần đầu dĩ nhiên gặp có ba trăm sáu mươi vạn phải biết nó không phải là hoa quốc toàn dạp chiếu phim a nó chỉ có ba cái công ty dưới cờ dạp chiếu phim lan phương sắc mặt cảm giác rất khó chịu nếu như cho lại bản tử toàn giảm chiếu phim thờ ớt lớp ngày đầu tiên phòng bán vé nhất định sẽ tăng gấp đôi ma đô phòng bán vé không đạt tới công ty mong muốn yêu cầu hai người các ngươi h ảo tưởng quang minh tiền đồ xem như là đến cùng việt mân cười gằn đầu tháng bốn ă m bảy không triệu hoa quốc tinh giải trí yêu cầu nhưng là tăng gấp đôi thu hồi phòng bán vé ít nhất muốn đến một trăm bốn mươi triệu chiếu hiện tại danh tiếng đi nơi nào cướp vậy thì như thế nào đầu tư là cao thì đầu to thiệt thòi cũng là chúng ta thiệt thòi nhiều lắm lan phương đã bắt đầu thần trí mơ hồ nói ra câu này bên trong phòng hợp bầu không khí lập tức liền có vẻ hơi dị thường Việt、mân、cười ha ha, xem kẻ ngu si như thế Mân xem ngu như nhìn làn phương. Ban ha ha, kẻ điện ầ u ta làm sao sẽ cảm thấy sao làm cảm sẽ cho n g ư còn câu cùng Quốc thông minh. Nàng nói xong câu này liền nát nhưng nàng đối với ta hình tượng không thể nát, nàng đã cùng Hoa Quốc tinh giải trí ký rồi một đường đồng. rất rồi, trí rồi ta thể một Hoa hợp Đô giải Ma đi, đối với i đã đ bé ký ảnh phim truyền hình còn có ca khúc nàng trong năm ấy đều sẽ không thiếu nhìn thấy hạ an ca biểu diễn phờ ớt lớp ca khúc chủ đề lại một lần nữa theo điện ảnh bão hỏa việt mân trong lòng cùng đàn tức như thế hạ an ca như là lui ra giới giải trí như thế vậy bộ tin tức mới nhất vẫn là đơn giản tuyên truyền điện ảnh rời đi tinh quang hô ngô h ạ an ca cũng không có công bố muốn đi đâu cái công ty nàng phan đều cho rằng nàng gặp nghỉ ngơi một quãng thời gian hoặc là muốn l ù i vòng có thể việt mân biết nữ nhân này không thể gặp biến mất cho tới nàng gặp gia nhập cái kiệu công ty giải trí lại xuất hiện việt mân không muốn hiểu rõ chương ba trăm năm mươi mốt không cho lại nói hiểu sơ ba một nhưng ư ơ i vậy vẫn đến ta đều nhanh coi ngươi là thành đồng sự nghiêm tăng lạc có chút bất đắc dĩ hắn là rất yêu thích cái này nhã nhặn dáng d ấ p cố chỉ lâu hơn nữa cùng cố tổng một cái tính hai người xem ra đều ngoan ngoan biết điều chỉ là cố tổng có thêm một phần bị xoái cảm giác hay là hắn tài hoa chứ n i ê m tăng lạc chính mình cũng không hiểu ngược lại cố chi nam ở hắn nơi này vẫn luôn là không gì không làm được cảm giác cố chỉ lâu giúp đỡ một hồi kính mắt của chính mình hắn thực không cận thị đây là vì xem ra khá là phù hợp chính mình đại chúng xem ra nhã nhặn thân phận không t ố t mà trước thời gian ở chung được ta nhưng là đã sớm coi chính mình là thành đồng nghiệp của ngươi nghiêm t ă n g lạc cười ha ha gãi đầu một cái cố tổng không đáp ứng nơi g ư đây tự nhiên giải trí là của hắn chúng ta đều nghe hắn cố chỉ lâu cười gật g ủ có vẻ rất có tự tin cố tổng làm người xử sự, sự thái độ là ta thích nhất tự nhiên giải trí cần phát triển vì lẽ đó hắn liền nhất định sẽ cần ta cùng ta đoàn đội nghiêm tăng là không biết được cố chỉ lâu từ đâu tới tự tin tổng cảm giác khắp mọi mặt đều cùng cố tổng rất xem nếu có thể trở thành đồng sự lời nói hay là cũng không sai đây đoàn đội của ngươi ta vẫn không có từng thấy ngươi đúng là quen thuộc xong xuôi cố tổng đến rồi ta liền sẽ dẫn bọn họ tới được chúng ta đều là một trường học muốn cùng nhau công tác tìm một cái có tiềm lực công ty cố chỉ lâu giải thích nghiêm tăng là gật đầu ngươi ngồi đi ta đi đi nhà vệ sinh còn muốn bận điệu cố chỉ lâu gật đầu chỉ là không bao lâu ngoài cửa liền đi tiến vào vài cái người xa lạ đều là đại t h u c hoặc là đại t h u c tuổi trung niên hình tượng từng cái từng cái bóng loáng đầy mặt tự nhiên giải trí đúng các vị có việc có thể chờ ta đi thông báo cố chỉ nhìn lâu một ánh mắt sáu người hắn cũng rất tự nhiên gánh vác lên tiếp đón công tác chúng ta là đến tán gấu a lịt lệ thỉnh cạ lẹt lấp trao quyền công việc bên trong điện thoại nói không rõ ràng chúng ta mang theo hợp đồng tới được tiên tiến nhất đến cái k i a trung niên giới thiệu tin h ê vui dạp chiếu phim thị trường bộ quản lý ta họ vương ưu có thể dạp chiếu phim thị trường bộ quản lý họ hàn t â y tốt dạp chiếu phim thiên âm dạp chiếu phim hắn cũng lục tục giới thiệu đại gia ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hiển nhiên đều là trên đường tình cờ gặp chỉ là không nghĩ đến mới một ngày thì có nhiều như vậy dạp chiếu phim muốn hợp tác rồi cố chỉ lâu cũng được trên mạng hiểu rõ đến a lịt lệ thỉnh ca lét lớp bạo hỏa vì lẽ đó lúc này cũng không có dối loạn trật tuyến chỉ là sắp xếp bọn họ đi đến lầu hai lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi ở lầu ba cô chi nam văn phòng phân tích sau đó phải làm sao phát triển tự nhiên giải trí sự tình liền nghe đến một tiếng nhẹ nhàng tiếng góc ử a cửa bị đẩy ra cố chỉ lâu đứng ở ngoài cửa hai người đều có chút n g h i hoặc chỉ thấy cố chỉ lâu cười giải thích tăng lạc đi nhà xí trung hợp nói chuyện hợp tác người đến, đến rồi ta liền tiếp đón bọn họ trên lầu hai hai vị có thể xuống tán gẫu một hồi lầu hai phòng tiếp khách mấy người trên tại đây cái gian phòng nhỏ trên ghế sofa dù sao cũng hơi không t h í chứng chỉ là không nghĩ đến này một nhà xem ra hoàn toàn không chính quy công ty liên tiếp chờ đều chỉ có một người nhưng vốn một bộ bạo hỏa điện ảnh giữa bọn họ có người còn triệt đương bộ phim này có người đơn giản sẽ không có hợp tác quá cửa bị đ ẩ y ra lại cảnh minh một mập trước tiên nhìn những n à y bóng loáng đầy mặt người trong lòng cười gằn có hắn cùng tư đồ hành vi còn nhận thức phía trước điện ảnh không chiếu phim thời điểm liền đi tán g ố u qua vương quản lý hàn quản lý mẹ nó ngọn gió nào đem các ngươi bang này đại thần quắt đến rồi a lại cảnh minh biết rõ còn hỏi bên trong không ngồi được đang muốn đi ra ngoài chuyển ghế tựa cố chỉ lâu liền đưa đến lại cảnh minh cười cười tiểu tử này sẽ đến sự đến hướng về chi nam nói một chút tư đồ hành v ĩ không cần ghế tựa ra hiệu cố chỉ lâu không cần lại chuyển cố chỉ lâu cười cười hai người chạm sau lưng lại cảnh minh chỉ là tư đồ hành v ĩ cường tráng to lớn vóc người xem một cái cửa thần nếu như không đàm luận xong muốn đ ộ n g thủ hắn có thể đoàn diện đối diện khoan hai đi ra nghiêm t ă n g lạc cũng nhận ra được lầu hai sự tình bận điệu cùng lên đến cũng là sờ sờ đầu đứng ở lại cảnh minh mặt sau chống bãi công ty nghèo nước cha cái gì liền không chiêu đãi các ngươi cũng uống không quen lần này muốn tán gâu cái gì lại cảnh minh đi thẳng vào vấn đề à cái chim trước cảm thấy cho chúng ta điện ảnh ngã sấp mặt tiểu thành bản nghe hoa quốc tinh giải trí lời nói triệt đương chúng ta hiện tại lại hai mặt kẻ phản bội lại đạo trước là chúng ta không đúng vì lẽ đó ta lần này là mang theo thành ý tới được năm mươi lăm n i ệ t thành đồng thời gặp căn cứ cùng ngày bán vé xem ảnh tình huống tiến hành tăng cường lịch chiếu phim tin vui giạp chiếu phim vương quản lý trải lên đầu kiểu ở ấn đ c ú t từ lòng b à n chân túi công văn lấy ra hợp đồng đây là chúng ta hợp đồng lịch chiếu phim cùng tuyên truyền Đặc biệt t u y ê nhưng truyền, c cũng là như thế năm mươi lăm điểm thành tự nhiên giải trí dù sao cũng là một nhà công ty mới chúng ta có thể thời gian dài hợp tác bộ phim tiếp theo trực tiếp có thể ở ưu có thể chiếu phim t â y tốt cũng giống như vậy năm mươi lăm điểm thành sáu mươi b ố chúng ta không chịu nhận này đã là to lớn nhất thành ý lại cảnh minh nghe những người này lời nói trong lòng cười lạnh ở bề ngoài nhưng tán thành gật đầu tự nhiên giải trí là công ty mới không sai nhưng tự nhiên giải trí lao bản là ai các vị đã đều rõ ràng chứ thật giống h ó t s e ở còn ở mang theo đêm nay xứ thanh hoa mọi người hoàn toàn không còn gì để nói cố chi nam danh hiệu hiện tại ở giới giải trí bên trong đúng là sát tinh như thế tồn tại không người không biết tại sao không có nhìn thấy hắn h ả hắn không ở công ty có chuyện quan trọng hơn đi làm lại cảnh minh nữ môi nghĩ cái này ngáo ngơ hiện tại vội vàng nói chuyện yêu đương không chắc hiện tại liền ôm người ta hạ an ca một trận sầm bậy mê mội nữ sắc không cách nào tự kiềm chế đ ồ tôi nhưng là thật sự thật â m mộ a cách xa ở lâm thành cố chi nam chính trống cầm thưởng thức chủ nhà đại nhân t ư ngủ đột nhiên trong lòng một cái giật mình cũng không biết tại sao đống nhiên có một loại muốn đem lại cảnh minh đưa đi chợ sáng treo lên kích động không được ý tưởng này không thể có điện ảnh không đền tiền n h ì n một chút mặt sau suy nghĩ thêm biện pháp thực có càng nhiều dạp chiếu phim theo chúng ta liên hệ nhưng chúng ta cuối cùng chỉ gọi các ngươi lại đây vì lẽ đó chúng ta thành ý càng đủ lại cảnh minh nết miệng cười nói chúng ta cố tổng ý tứ rất rõ ràng đóng phim điện ảnh không phải vì kiếm tiền chính là kết giao bằng hữu nhưng chúng ta trước muốn cùng các ngươi kết bạn bị các ngươi lùi rơi mất vì lẽ đó hiện tại sao giới hạn chính là làm sao cái căn nguyên hạn bên trong phòng hợp mấy người hai mặt nhìn nhau lại cảnh minh cũng không đ ổ i mấy người này ở dạp chiếu phim đều thuộc về c h u n g đ ẳ n g dạp chiếu phim chỉ cần bọn họ đáp ứng rồi đến tiếp sau lại có thêm người lại đây trực tiếp liền nằm cái này đi ra ngoài ép cùng hoa quốc tinh giải trí móc đ ố i hoặc là có hoa quốc tinh giải trí cổ phần lại cảnh minh cùng tư đồ hành vĩ đều đã điều tra xong giống nhau không hợp tác chính là làm sao kiên cường cố chi nam tuy rằng hiện tại cùng cờ cờ tờ v ừ a hợp tác có tiết mục ta không thừa nhận cũng không được hắn tài hoa nhưng hắn trước sau vẫn là một người tự nhiên giải trí cũng thay đổi không được là ra tiểu công ty vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi có thể với hắn liên lạc một chút、55. cái này cũng là ta giới hạn tin vui dạp chiếu phim vương quản lý vẫn là l ớ p đầu cố chi nam là rất trâu nhưng lợi ích vẫn là lợi ích lùi một điểm đều là tổn thất lớn phờ tật lớp lần đầu phòng bán vé bao nhiêu trong lòng các ngươi nắm chắc các ngươi vì sao lại tìm đến cửa trong lòng mình cũng nắm chắc vậy bồ trên đều ở bán giận một vé khó cầu các ngươi cho là chúng ta sẽ vì nhiều kiếm một điểm đáp ứng các ngươi nhưng thật không t i ệ n cố tổng ý tứ chính là đại gia kết giao bằng hữu nhưng kết bạn là cần đánh đổi tư đồ hành vi lạnh lùng nói lúc trước bọn họ liếm mặt đi cầu hợp tác kết quả bị phản cốt như vậy hiện tại liền không cần lại cho cái gì tốt sắp mặt đây chính là hắn khâm phục cố chi nam địa phương lao tử không đùa với ngươi ngươi muốn chơi a lấy ra điểm thành ý a nhất định phải như vậy phải không vương quản lý chưa từ bỏ ý định đạo h i ệ n nhiên hoàn toàn không nghĩ tới mấy người này tâm như thế thiết sáu mươi b ố thiếu một phân không làm nhà chúng ta cố tổng ý tứ liền như vậy lại cảnh minh đứng lên chư vị không muốn cũng hết cách rồi tự nhiên giải trí ra tiểu nghiệp tiểu không tha cho các ngươi nhẹ nhàng ở các ngươi đi ra ngoài trước các ngươi có thể mở ra điện thoại di động nhìn một chút cờ cờ tờ vờ ngoại trừ xứ thanh hoa ở ngoài mới nhất thông báo Còn có vương t r i ề u h ằ n g cầu n h ữ n công g đại ty n à bảy phần i rời ra quyết định t i nghe t ư ở n cái này sẽ làm các người ngồi xuống suy nghĩ tỉ mỉ. cố chỉ lâu hơn một nghìn mỉm cười bổ sung một câu chúng ta tự nhiên giải trí hiện tại là một công ty nhỏ không sai nhưng cái nào công ty lớn không phải từ nhỏ công ty phát chư triển nhà chúng ta cố tổng ngoại trừ chủ nghiệp là cái tiểu thuyết ra hắn nghề phụ có bao nhiêu vì hẳn là không quên mất đóng phim điện ảnh cũng là nghề phụ nhưng hắn làm được mức độ nào vương quản lý vốn là bảy phần rời khỏi dự định nghe cố chỉ lâu làm sao nói chuyện lấy điện thoại di động ra mở ra h ơ bù người khác cũng như thế sau đó từng cái từng cái ánh mắt liền thay đổi lẫn nhau đối diện một hồi đều được đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ ta đi ra ngoài gọi điện thoại ta cũng vậy ta cũng như thế trong lúc nhất thời bên trong phòng hợp người đi chỉ còn dư lại một cái thiên âm dạp chiếu phim quản lý không dám họ hứa đây là chúng ta hợp đồng sáu mươi b ố điểm chúng ta đã ký tên tên sẽ chờ các người ở trên mặt này ký tên vẫn ngồi ở trên ghế sofa không nói thiên âm dạp chiếu phim hứa quản lý ung dung thong thả lấy ra hợp đồng mở ra lúc trước chúng ta cũng không có hợp tác thành công đây là chúng ta sai lầm vì lẽ đó lần này cố tổng thành ý chúng ta cảm nhận được cũng cảm tạ còn có thể có cơ hội hợp tác liên lạc với ta thời điểm ta liền trực tiếp đến n g h e một chút n g h e một chút cái gì gọi là hắn ả chuyên nghiệp định n u ậ t lại cảnh minh lập tức liền thoải mái cầm lấy hợp đồng tư đồ hành vi t i ế n tới cố chỉ lâu cũng đến gần xem lại đạo hợp đồng không thành vấn đề cố chỉ lâu mới nhìn qua hai lần liền cười nói hơn nữa đối phương còn đáp ứng giúp chúng ta tuyên truyền dưới một bộ mảnh ở tại bọn hắn nơi này cũng là sáu mươi b ố thành ý kéo đẩy này không k h thiên lý k ó chứa khắc khắc nếu thiên âm như vậy có thành ý cái kia tự nhiên giải trí khẳng định cũng sẽ không bạc đãi các ngươi lại cảnh minh soạt soạt soạt ngay ở mặt trên ký xuống đại danh của chính mình tự nhiên giải trí người đại biểu pháp lý là hắn hắn có tư cách này cảm tạ hy vọng chúng ta mặt sau có thể vẫn hợp tác thực ta cũng là cố tổng phan phía trước các ngươi nếu như nói rõ người sau lưng là cố tổng chúng ta đi không được nhiều như vậy đường vòng hứa quản lý đưa tay ra cùng lại cảnh minh nắm một hồi kính xin công ty một phần điện ảnh mang về cho ta thiết bị ta mang đến bên này người mới vừa đi người bên kia sẽ trở lại cái này tiếp theo cái kia tin vui g ạ p chiếu phim vương quản lý trở về liền cười khổ quý công ty có thể có máy in một lần nữa đóng dấu một phần hợp đồng sáu mươi bốn chúng ta m u ố n hy vọng có thể đạt thành hợp tác đêm nay ngay ở chúng ta giảm chiếu phim chiếu phim a lịt lệ thỉnh c ả là lớp phía ta bên này cũng là mượn quý công ty máy in dùng một lát ta cũng vậy đi ra ngoài năm người sau khi trở lại toàn bộ đều thay đổi thái độ để lại cảnh minh có chút bất ngờ hắn liếc mắt nhìn cố chỉ lâu cố chỉ lâu chỉ là mỉm cười gật đầu mấy vị mời tới bên này bên ngoài thì có máy in hơn bốn giờ chiều sáu người này cùng lại cảnh minh còn có tư đồ hành vĩ khách sáo một phen liền vội vã rời đi bọn họ còn muốn trở lại đem a l ị t lệ t h ỉ n h cạ lẹt lớp chiếu phim sự t ì n h làm thỏa đáng đêm nay liền chiếu phim n à y có thể đều là tiền ai trước tiên làm tốt chiếu phim ai trước hết cấp đến những n à y khát khao các fan điện ảnh một phần phòng bán vé tiểu tử ngươi có thể a mấy câu nói liền để bọn họ rối loạn t r ậ t tuyến lại cảnh minh vô vô cố chỉ lâu vai họ cố đều như vậy à cơ c ờ tờ vờ lại công bố cái gì cố chỉ lâu khiêm tốn cười cười củng cố tổng so với không được hắn là thiên tài ta chỉ muốn làm thiên tài thủ hạ binh hắn vừa nói một bên lấy điện thoại di động ra mở ra về bù chuyển tới cờ cờ về bù cờ cờ tờ vừa công bố cố tổng bày ra hai cấp bậc tiết mục sẽ ở xứ thanh hoa sau khi kết thúc tiến vào trù bị giai đoạn hơn nữa xin mời cố tổng làm phó đạo diễn còn có hàng cầu truyền thông cho a l ị c h lệ thỉnh cạ lẹt lớp gia tăng rồi lịch chiếu phim đồng thời tuyên bố điện ảnh mới cùng với cờ cờ tờ v ừ hợp tác tân phim truyền hình quay trụ phương án biên kịch là cố tổng vương triều cũng như thế dựa vào chúng ta điện ảnh nhiệt độ tuyên bố vương ngự yên cùng la phong toàn album mới tại hạ cái cuối tuần tuyên bố hai người chủ hit xong đều là cố tổng viết thảo vương triều những người này đúng là gặp cùng nhiệt độ lại cảnh minh bỗng nhiên tình ngộ vì lẽ đó những người này đi ra ngoài cân nhắc được mất đi tới cuối cùng được đến hợp tác quyết định làm không tệ ta gặp nói với c h i nam nếu như ngươi muốn chân tâm ở tự nhiên giải trí phát triển hiện tại là thời cơ tốt nhất tư đồ hành vi cười nói cố chỉ lâu quan sát năng lực còn có năng lực ứng biến rất mạnh chắc hắn chú ý tới cố chỉ lâu lén lút ở xem lướt qua cái gì hóa ra là quan tâm thời sự cảm tạ tư đồ đạo diễn cố chỉ lâu như cũng là ngoan ngoan biết điều dáng dấp chỉ là nội tâm cũng có chút hài lòng mặt dày mày dạn như vậy này cố tri nam chưa thấy thế nhưng cũng coi như đánh vào bên trong cứ như vậy liền có thể càng tốt hơn hòa vào tự nhiên giải trí thật giống như tư đồ hành vi nói hiện tại là tự nhiên giải trí phát triển thời điểm này sáu cái giảm chiếu phim công ty rất tốt như vậy hạ xuống m ặ t sau còn có giảm chiếu phim muốn hợp tác trực tiếp đem những n à y hợp đồng đẩy ra ngoài chúng ta cũng lười tiếp tục nói chuyện hợp tác đặt thành thờ ợt lớp phòng bán vé trưởng thành cuối cùng sẽ tới một bước nào hiện tại còn không ai biết được mà cố chi nam chỉ cần hồi vốn là được hắn không tham lam duy nhất muốn tham chính là trên ghế s o f a ngủ giữa lúc say mê chủ nhà đại nhân hạ an kasa sôi mở mắt ra bên ngoài sắc trời đã hiện da đen sân thượng rơi ra cuối cùng một điểm dư quang đ e n kịp phòng khách hiện ra một loại cảm giác cô độc hạ an ca đột nhiên có chút sợ sệt loại này ngủ một giấc ngủ thẳng buổi chiều trời tối không đen giỏi nhất khiến người ta kích phát cảm giác cô độc hơn nữa đối với hạ an ca ở viện mồ côi lớn lên hải tử tới nói cô độc là gấp đôi cố mã tử nàng có chút sợ sệt hô một tiếng a lông xù thẳng trên cố chi nam trốn đi một đầu tóc dối tán loạn hắn xoa lim dim mắt buồn ngủ để cho mình tỉnh táo một điểm làm sao hạ an ca một cái liền ôm đi đến thân thể nhỏ nghiêng đem cố chi nam sợ rồi tình ngủ phúc lợi mới vừa tình ngủ liền cho ta tốt như thế nào phúc lợi a hạ an ca không nói gì chỉ là ôm c h ặ t hơn cố chi nam cảm thụ chủ nhà đại nhân cánh tay cường độ trong lòng ấm áp được rồi ta cảm nhận được chủ nhà đại nhân yêu thương rất phù thịnh ngươi làm sao trên đất đi ngủ hạ an ca bông ra cố man từ cái cổ đỏ mặt hỏi vốn là là nhìn chủ nhà đại nhân mặt sau ngươi ngủ quá thơm đem ta xem buồn ngủ cố chi nam cười nói thảm thật thoải mái ta cho rằng ngươi không ở ta tỉnh ngủ thì có chút sợ sợ tối vẫn là sợ quỷ cô độc cố chi nam ta thật giống có chút ỷ lại ngươi đây là tốt hay xấu hạ an ca ô n chân xem con mèo nhỏ như thế nuốt ở trên ghế sofa âm thanh còn mang theo mới vừa tỉnh ngủ n h u n nu không trước khi biết ngươi ta không phải như vậy cố chi nam liếc mắt nhìn đã đen phòng khách còn miễn cưỡng có thể nhìn rõ ràng chủ nhà đại nhân khuôn mặt thanh tú hắn ngồi vào trên ghế sofa nghiêm túc nói có thể hạ an ca nguyên bản chính là như vậy à sinh hoạt hẳn là tốt đẹp lại ôn nu ngươi xem ta chúng ta ngày hôm nay bình thản không có gì lạ một ngày nhưng là rất tốt đẹp không phải à ở chúng ta nơi đó ta nghe qua hai câu gọi vừa hứa một người lấy yêu chuộng nguyên tận quãng đời còn lại chi hùng hồn chủ nhà đại nhân biết có ý gì ạ hạ an ca nhìn cố ma tử trong con n g ư ơ i thật giống có cái gì đang nói lên nhẹ dọn g theo niệm một lần thật giống đã hiểu cái gì lập tức ngẩn người tại đó có chút không biết làm sao cố chi nam bất đắc dĩ đem chủ nhà đại nhân kéo đến trong lồng ngực nhẹ dọn g mở miệng ỷ lại ta là chuyện tốt không cần thiết cái gì đều cất giấu ông l ấ y lúc này mới không phải chuyện tốt đẹp gì vì lẽ nên đó a ở chỗ này của ta chủ nhà đại nhân thậm chí có thể đánh giám cố ma tử a mẹ nó sau một phút bật đèn cố chi nam nhìn tay trái trên cánh tay dấu giang rơi vào trầm tư lại nhìn không biết được là tức giận vẫn là thẹn thùng quân đỏ mặt chủ nhà đại nhân hạ an ca nhìn cố man tử dáng vẻ lại nhìn d ấ u răng có chút đau lòng phồng lên miệng cố chi nam bị nàng dáng vẻ c h ọ c cười được rồi một hồi liền tiêu rơi mất như lần trước so với lần này nhiều lắm khiến cho năm phần mười nha lực tại chủ nhà đại nhân nha d ư ớ i lưu t ì n h không biết xấu hổ hạ an ca quay đầu qua phía trước nói được lắm tốt phiến tình đến không được đến mặt sau liền biến thành cái gì ngươi thậm chí có thể ở trước mặt ta đánh dám đánh dám sắt thép trực nam cố chi nam vén tay áo lên nhiệt tình mười phần đêm nay ăn cái gì hắn liếc mắt nhìn điện thoại di động sáu giờ tối hơn nhiều huệ chặt trên còn có lại cảnh mình phát tới vài phần hợp đồng còn có giải thích biểu thị bàn luận s o n g sôi vài nhà đồng thời đêm nay bọn họ điện ảnh liền sẽ lục tục ở càng nhiều dạp chiếu phim thu được chiếu phim lịch chiếu phim còn có chính là hàng cầu truyền thông đã liên hệ hắn cái này cuối tháng liền sẽ khai triển thần thoại quay t r ụ để tự nhiên giải trí chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị sẵn sàng cố chi nam có chút đau đầu xem ra không mấy ngày vui sướng thời gian chỉ có thể hồi phục một câu làm việc không sai cố chi nam liền nhìn về phía chủ nhà đại nhân vẻ mặt của nàng có chút xoắn suýt lưu lại sứ thanh hoa liền muốn phát sóng. có thể ăn giao đồ ăn à hạ an ca theo thói quen dò hỏi đem mà tự xóa chủ nhà đại nhân cũng là muốn quản gia chính quyền to người ăn cái gì không phải chuyện một câu nói a ta không quen thuộc ta gặp quen thuộc vậy thì không ăn giao đồ ăn ta đi làm cơm ngươi xem tv i i như vậy hiện ra ta thật lại hạ an ca ngẩng đầu nhìn đã đứng lên cố man tử khuôn mặt nhỏ có chút quân hồng cũng đúng vậy thì bồi thường một hồi cố chi nam túi người hạ an ca đã làm ra phản ứng nhưng vẫn không có tránh thoát bị cố man tử nâng lên mặt sau đó bị cắn một cái đô lên ngôi cáo tử cố chi nam một kích thành công lập tức chuồn vào nhà bếp lưu lại dại ra hạ an ca ngồi ở trên ghế s o f a thật lâu không cách nào hoàn hồn nàng bị cắn một cái vẫn là chỉnh há mồm đều bị cắn hạ an ca đem thảm nắp đến cùng trên thẳng c ắ p nằm trên ghế salon vành hai đỏ như máu phối hợp gò má đỏ ửng nhìn qua cực kỳ cảm động có mấy người chính là như vậy bất luận mấy lần nên có phản ứng một lần đều sẽ không thiếu bảy giờ tối vạn chúng chờ mong sứ thanh hoa kỳ thứ hai phát sóng đồng thời một khi phát sóng liền gợi ra bàn tán sôi nổi ba cái điểm này một kỳ đồ sứ gặp có những người xuyên qua toàn cục cố sự tuyến lần này sẽ là hình dáng gì trên một kỳ để lại hiện đại phú bút này một kỳ có phải là sẽ ở hiện đại gặp lại cái cuối cùng điểm chính là cố chi nam sứ thanh hoa này một kỳ nên hắn à hát xong t r ì n h chứ trên internet màn đạn cũng ở v ớ i bắt đầu thời điểm liền đạt đến đỉnh cao đài truyền hình quốc gia bên trong phụ trách thống kê dạ t ì h công nhân viên miệng đều cười nước ra rồi này một kỳ phát sóng tỷ lệ người xem trực tiếp liền vượt qua trên một kỳ cuối cùng tỷ lệ người xem từ bảy bắt đầu tỷ lệ người xem ở cờ cờ vợ các đời tiết mục bên trong cũng đập tiến lên liệt lưu niệm cùng chương khâu nhìn nhau nở nụ cười kết quả so với bọn họ mong muốn còn tốt hơn bọn họ dự đoán chính là kỳ thứ hai trung đoạn có thể đạt đến hoặc là có thể vượt qua kỳ thứ nhất cuối cùng tỷ lệ người xem nhưng không nghĩ đến vừa bắt đầu liền cho bọn hắn một cái ngọt ngào bạo kích thậm chí trên internet nếu như không mở g i ả n l ư ợ c màn đạn ngươi liền hình ảnh đều không thấy được đến rồi đến rồi ta đã học bổ túc xong xuôi lần này ta là mang theo chi thức đến ta liền không giống nhau ta dẫn theo đầu góc ta người sao trên mảnh trên mảnh ma ma tức tức này một kỳ lao t ử hiện trường màn đạn giả giải trên cái gì mảnh đi học như vậy tiết mục rất có giáo dục ý nghĩa mới vừa xem điện ảnh xong trở về thanh xuân khóc một hồi ta lại tới trời xanh s ắ c chờ cơn mưa phùn ta quá chuyên nghiệp làm loại này ta xem xong lại đi xem phim sau đó xem tiểu thuyết trực nam đại bạo phát mấy ngày nay ta mừng như đ i ê n anh em cảm giác cả ngày đều bị cố trực nam nhận t à u ta mệt mỏi quá hắn thật xấu a lịt lệ t h ỉ n h cạ lét lớp ta đã thấy ta thành thị rất nhiều dạp chiếu phim đều có lịch chiếu phim rốt c u ộ c không cần c ấ p vé ai không muốn kiếm tiền nha điện ảnh phát h ỏ a dạp chiếu phim khẳng định muốn đem ra chiếu phim nha không biết ta còn tưởng rằng đói bụng thị trường ta sáng sớm cướp được một c i ề u liền vị cùng tiểu tị bội đến xem một、hồi. hạ an ca cũng ôm gối ngồi ở trên ghế sofa say sưa ngon lành nhìn tiết mục nàng là thật sự bị tiết mục hấp dẫn cũng không phải là bởi vì muốn nghe cố man tử sứ thanh hoa n ó i bụng à đỉnh đầu truyền đến cố man tử âm thanh hạ an ca hơi co lại đầu nhỏ lắc đầu muốn xem tv không n ó i bụng cái kia xem xong ở s a o rau ta cũng nhìn cố chi nam g ậ t g ù xem đang thoải mái s ắ c thực không tâm tình ăn cơm hắn vòng tới sofa phía trước trực tiếp ngồi ở chủ nhà bên người đại nhân ngày hôm nay sứ thanh hoa chủ đề gọi quốc lễ thành cựu đồ sứ bên trong nổi danh nhất sứ thanh hoa quả thật có thể đảm nhiệm quốc lễ sứ thanh hoa tết t u i hơn nữa bởi vì cố chi nam mặt sau viết ra hi khang bản sứ thanh hoa nguyên nhân lưu niệm cùng trường khâu không thể không cải biến nội dung vở kịch cùng tiết mục hiệu quả trực tiếp siết khúc cùng sứ thanh hoa kết hợp một hồi sáng tác không giống nhau kỳ thứ hai hí khúc e m hai ta cũng muốn học hạ an ca nhìn tiết mục bên trong hí khúc nhân vật múa dáng người cái kia linh động âm thanh như là có thể khiến người ta nổi da gà như thế không khỏi có chút nóng trông học chứ học được ta cho ngươi viết ca ngươi gặp viết hí khang ca khúc hạ an ca còn không biết lưu lại nàng sắp sửa đối mặt cái gì hạ t sát tiết giống đang giả cũng không biết như chính quan khán lưu mục l i già bọn họ muốn nghe đến một thủ một an o sứ t h a h hoa. Hiểu h đi, sơ t ự ca t cũng thích rất yêu thích hí khúc. Hạ lường hắn một cái, không ú c ca cái, Hạ hắn h An lường một k muốn có ù n hắn ngồi như vậy gần rồi. Cố chi nam, ngươi g chi rồi. vậy Cố sau đ k h ô nói g cho ở trước ở mặt ta n hiểu hai chữ. Hạ、Anca、không nói sơ An ca có trang bị đã rất cho hắn mặt m ũ i nàng một thủ ca khúc mới linh cảm mới có một chút hai ngày nay sẽ không có tìm tới cảm giác quá cố man tử một câu nói hiểu sơ lập tức liền ra tới một thủ cũng còn tốt hắn là bạn trai ta hạ an ca trong lòng đột nhiên bốc lên cái ý niệm này sắp mặt đột nhiên hồng vội vã dùng tay chống mặt giả trang chăm chú xem tiết mục cố chi nam lung túng nợ nụ cười thật giống là không thể đà kích chủ nhà đại nhân tự tin hắn tương lai còn muốn dựa vào cái này tiểu phú bà dưỡng đây muốn nhiều bồi dưỡng chủ nhà đại nhân viết ca linh cảm n à n g có thể viết ra gặp gỡ cùng non lửa liền khẳng định còn có, có thể viết ra hắn linh cảm là mỗi cái thế giới đều tồn tại trong đầu ký ức cũng không biết lúc nào sẽ sẽ không đột nhiên đã nghĩ không đứng lên cũng không biết vẫn dùng tới sẽ có hậu quả gì không này trước sau là không ổn định nhân tố lúc này nếu như trong đầu xuất hiện một thanh âm chúc mừng kích hoạt hệ thống cố chi nam tuyệt đối sẽ mừng như liên đáng tiếc hiện ắ n đại cố sự nam nữ chủ một lần nữa gặp gỡ ca khúc giai điệu phối hợp ra trận sứ thanh hoa khí nương theo lời thuyết minh dần lên dần lạc cố chi nam âm thanh dần lên đến cuối cùng âm thanh lúc bình thường chính là nửa phần sau sứ thanh hoa các cư dân mạng trong nháy mắt thì càng tinh thần sắc bỏ phí thanh cá chép coi sôi nổi với đáy bát vẽ tống thể ký tên lúc nhưng ghi nhớ ngươi ngươi giàu bí mật ngàn nam thiêu trong lò gốm tinh tế như kim thêu hoa rơi xuống đất lá chuối ngoài xong cửa gặp cơn mưa rào vòng cửa gặp s ắ c đồng xanh mà ngươi đi ngang qua cái kia giang nam c h ấ n nhỏ c h o ngươi vậy mực vào bức tranh thủy mặc nàng biến mất trong sắc mực t h ẳ m sâu k h ô c lạc tiết mục vẫn như cũ tiếp tục không có muốn ý chấm dứt bởi vì cư dân mạng khán giả đều nhận ra được tiết mục thời lượng cùng kỳ thứ nhất so với hiện tại nhiều làm toán hai phần ba tiến độ mẹ nó ta thoải mái ta rốt c u c xem như là nghe xong tại sao không làm theo đầu thả lên quá tuyệt quá tuyệt quốc lễ sứ thanh hoa thật sự quá tuyệt tuyệt tử đáng tiếc ta mua không nổi chỉ có thể tiết mục đi qua ẩn mua ngươi hiểu được một cái giá cả bao nhiêu sao ta cảm thấy cho ngươi rất hình không đúng vậy trực n a m đều hát xong tiết mục còn chưa kết thúc sẽ không đem kỳ thứ ba thả ra chứ các anh em cũng không muốn phản ứng ta muốn xem xong ta hiện tại với hắn ả truy kịch như thế nay một kỳ trọng điểm như c ũ là sứ thanh hoa nhưng có rất nhiều hí khúc phối hợp ta cảm thấy đến cuối cùng sẽ là một thủ hí khúc đến kết thúc ta không cần ngươi cảm thấy thôi ta muốn tận mắt hạ an ca từ cố man tử trong tiếng ca đi ra nhìn vẫn như cũ tiến hành tiết mục cũng có chút n g h i hoặc người ca khúc không phải ca khúc cuối phim có một thủ tân cũng không thể nói là tân chính là này một kỳ điểm mắt tác phẩm sắp rồi cố chi nam nhìn tiến độ nơi này đoạn ngắn h ắ n ở cờ cờ tờ vờ xem qua không thể không nói cờ cờ tờ vờ các đại lao chính là mạnh chính mình chỉ là cho một cái sáng tạo bọn họ liền có thể hoàn thiện thành như vậy này bên trong sen kẽ sự tính rất nhiều nhưng không có như thế có vẻ đột ngột đồng thời còn có thể khiến người ta hoàn chỉnh ý thức được đồ s ứ mới là tiết mục chủ đề tư tưởng hạ an ca nghe không hiểu cố man tử lời nói cái gì gọi là tân lại không thể nói là tân Quên đi bản thân nàng Mang theo các cư dân mạng cũng đến theo tiết hồi hộp, gặp xem. mục các cư đi kèm ế t thúc, thấy thanh trong thanh họ nhìn hoa hoa. cũng được quốc bọn bên gọi vương giả ở sứ sứ Đi là lễ k giới thiệu cùng với các cư dân mạng khiếp sợ đồng thời một đạo giai điệu vang lên có chút h í khúc ý vị lại mang theo hiện đại lưu hành nhạc ý nhị tất cả mọi người đều bị làm nổi lên hứng thú giai điệu bắt đầu không vài giây nương theo câu nói k ê u kinh diễm tất cả mọi người nước men trắng thanh hoa chính là nơi đây cảnh như thơ hoạ một câu trực tiếp để quan sát tiết mục trên người mọi người nổi lên một trận nổi da gà hạ an ca sờ sờ cánh tay của chính mình ánh mắt cũng tràn đầy kinh diễm mà sau đó ca từ càng làm cho bọn họ đều t r ò n váng khí khang bản xứ thanh hoa mẹ nó này vừa mở miệng ta trực tiếp đi đáy quá ác ta nghĩ tới đến rồi trước tiết mục báo trước từng có ta liền nói làm sao như vậy quen thuộc khóc khóc đây cũng quá nghiêm hay đây chính là hí khang bị lật mà màn đạn như dòng lũ trực tiếp bao trùm cả màn hình đài truyền hình quốc gia công nhân viên trong màn ảnh đã hoàn toàn hoàn hảo không nhìn thấy hình ảnh cả màn hình đều là kinh diễm thiên màu xanh chờ mưa phùn g ọ n nữ nổ tung điệp khúc trực tiếp đem trình thủ hí khang ca khúc kéo đến cao chiều lúc này bọn họ mới ý thức tới tại sao cô chi nam phần sau thủ sứ thanh hoa sẽ ở trung kỳ liền xuất hiện bởi vì mặt sau phần cuối khúc là hí khang bản sứ thanh hoa này một thủ đột nhiên đến hí khang bản ca khúc mang cho bọn họ hoàn toàn khác nhau siêu trước kinh diễm cảm giác trên mạng trực tiếp nổ tung đến hiện tại bọn họ ý thức được l a o tổ tông truyền xuống đồ vật là như thế nào truyền kỳ mẫu thiên thanh chờ mưa p h ù n du khách nơi nào truy tìm trường g i a mười triệu dặm sáng tác ở đ ằ n g vương các bên trong thất vọng n h ạ viết coi như ta vì gặp phải ngươi đáp lại khe nói trời xanh sắc chờ cơn mưa p h ủ n như ta đang chờ đợi nàng ánh trăng ai vớt còn như truyền thế mỹ cảnh ở đây khắp thời gian đi khắp thân say rồi cựu giang